thì ra là thế lăng chị giật mình mỉm cười gật đầu đa t ạ chu thần đại nhân k h á c h khí nữ tiên khuôn mặt t ư ớ n g đỏ hiện tại lăng chị dung mạo đã đạt đến thiên đình đỉnh cấp lại thêm lực tương tác phá trần mỉm cười tất nhiên là làm cho nàng hiệu con x n g loạn nếu không phải hoàng dung các nàng từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm lăng chị thật muốn cùng vị này nữ tiên nói chuyện thi từ ca phú lại thêm ngọc đế bên kia còn có chính sự chỉ có thể từ bỏ cơ hội lần này không lâu lăng trì đi tới ngọc đế cùng vương mẫu dùng cơm địa phương cùng ngày xưa khác biệt nơi này trừ ngọc đế cùng vương mẫu bên ngoài còn có một cái dài ba con mắt cả người kim giáp tuấn vĩ thanh niên hiện nhiên vị này chính là nhị lang hiện thánh trân quân cũng chính là dân gian lưu truyền rộng rãi nhị lang thần lăng trì bái kiến bệ hạ nương nương dừng một chút lăng trì rồi hướng nhị lang thần thi lễ một cái bái kiến nhị lang trân quân nhị lang thần mỉm cười gật đầu chu thần quả nhiên tài trí bất phảm nghe nói đây đều là mỹ dung món ăn công hiệu không biết có phải hay không thật thật có việc này lăng chỉ gật gật đầu nói không sợ chân quân chuyện cười hạ quan t r ư ớ c kia tướng mạo thường thường tại thiên đình ở trong không chút nào thu hút nhưng từ khi ăn mỹ dung món ăn về sau dung nhan càng thêm tinh mỹ mới có hôm nay bộ dáng này lại bệ hạ cùng nương nương biến hóa đang ở trước mắt chân quân chắc hẳn thấy rõ ràng chu t h ầ n nói không sai ngọc đế vuốt ve hô hấp ha ha cười nói từ khi ăn kia mỹ dung món ăn quả nhân cái này thường thường dung mạo cũng biến thành m ư ờ i phần tuấn mỹ ngươi mợ càng là mỹ mạo cái thế liền ngay cả kia thường nga cũng hơi kém nửa bậc nhị lang thần hơi gật đầu cứu cứu nói đúng lắm không biết chủ thần có thể hay không vì ta cũng làm một chút mỹ dung món ăn lang chỉ cười nói lấy chân quân dung mạo chính là không ăn cũng là tam giới đỉnh cấp mỹ nam tử ăn bất quá là dạy hoa trên gấm thôi hoa hoa cố kiệu người nhấc người nhị lang thần đương nhiên cũng thích nghe tản án dương cái này mông ngựa thế nhưng là đem hắn đập tương đương dễ chịu cười ha ha tuy là như thế nhưng nào có người nhàn chính mình dáng dấp đẹp mắt dưng một chút huống chi ta là muốn vì ta mội cầu một chút mỹ dung món ăn ta mội nếu là có thể càng đẹp một chút ta đây làm huynh trưởng cũng vui vẻ nguyên lai chân quân là vì tam thánh mẫu cầu lấy mỹ dung món ăn lang chỉ giật mình nói đương nhiên không phải vấn đề chỉ là mỹ dung món ăn cần thiết nguyên liệu nấu ăn chân quý còn muốn chân quân tự mình cung cấp nên như thế nhị lang thần gật gật đầu sau đó nói lên chính mình sắp sinh nhật hy vọng chu thần có thể vì hắn chuẩn bị lần này tiệc sinh nhật món ăn sự tình chỉ cần bệ hạ cùng nương nương cho phép hạ quan tự nhiên không vấn đề lăng chỉ đem cho phép quyền giao cho ngọc đế cùng v ư ơ n g mẫu điều này cũng làm cho cái đôi này hết sức hài lòng cái này chu thần quả nhiên biết là người đã là nhị lang sinh nhật tất nhiên là không qua loa được ngọc đế nói chu thần ngươi liền theo nhị lang đi một chuyến quán giang khẩu tiệc sinh nhật sau lại quay lại cũng chính là tuân chỉ ngọc đế đều lên tiếng vương mẫu tất nhiên là không có ý kiến lại nói coi như lăng trì rời đi còn có hoàng dung các nàng những n à y giúp việc bếp nút đâu mặc dù các nàng làm s o lăng trì kém một chút nhưng cũng là tam giới bên trong tìm không thấy đỉnh cấp đầu bếp có các nàng tại ngọc đế vương mẫu ăn uống chi dục sẽ không giảm xuống bao nhiêu lại nói trên trời một ngày trên đất một năm lăng trì coi như đi quán giang khẩu nhiều lắm là ba năm ngày liền trở lại khi đó trên trời cũng mới đi qua không đến nửa canh giờ ngay cả cơm t r ư a đều chậm trễ không được cứ như vậy l a n g chỉ thoáng thu thập một chút liền mang theo lưu an cái này giúp đỡ cùng nhị lang thần đi quán giang khẩu quán giang khẩu lệ thuộc nam thiệm bộ châu hoa hạ mọc dễ nảy mầm địa phương từ khi phong thần về sau nhị lang thần vẫn sinh hoạt ở nơi này còn có người đang nơi này xây dựng nhị lang miếu bị người hương hỏa nhị lang thần cũng sẽ thích hợp phù hộ dân chúng địa phương mưa thuận gió h ò a sinh hoạt mỹ mãn bất quá những sự tình này nhị lang thần cơ bản sẽ giao cho những cái kia thảo đầu thần đi làm dân chúng bình thường cũng không đáng giá nhị lang h i ể n thánh chân quân h i ể n thánh l a n g trì đi tới quán giang khẩu thời điểm khoảng cách nhị lang thần sinh nhật còn có ba ngày thời gian phi thường sung túc bất quá tam thánh mẫu còn tại hoa sơn lợi cũng không có sớm chạy đến về sau nhị lang thần đem l a n g trì cần thiết nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ cảng l a n g trì liền bắt đầu mà sống ngày hiến làm chuẩn bị nhị lang thần cũng phái thủ hạ đi hoa sơn mời tam thánh mẫu qua tới vì hắn sinh nhật hai huynh m g ụ y mặc dù là ngọc đế cháu trai cùng cháu gái nhưng năm đó bọn hắn mẫu thân chạy đến hạ giới cùng phạm nhân kết hôn sinh con xúc phạm thiên quy xem như ngọc đế muội muội vốn là có thể làm việc thiên tư trái pháp luật nhưng lúc đó phong thần bảng còn không có ký tên ngọc đế tại thiên đình cơ bản cũng là cái quan can tư lệnh nếu là tại gánh hát r o n g mới thành lập thời kỳ liền làm trò này hắn cái này ngọc đế cũng liền đừng đem không có cách nào phía dưới ngọc đế chỉ có thể nhịn đau nhức trừng phạt mội mội của mình cùng em rể một nhà về sau cố sự cơ hồ chính là người người đều biết nhị lang thần mẫu thân bị đặt ở đào sơn phía dưới phụ thân và đại ca đều bị thiên binh giết chết chỉ có nhị lang thần cùng tam thánh mẫu may mắn đ à o thoát về sau nhị lang thần bái đỉnh ngọc t r â n nhân làm thầy tam thánh mẫu bị nữ hoa tạm thời bảo vệ về sau nhị lang thần học nghệ có thành t i ể u phá n ú i cứu mẹ một nhà ba người một lần nữa đoàn viên ngọc đế cũng thuận thế giải trừ đối mội mọi trừng phạt sau đó phong nhị lang thần vì nhị lang hiện thánh c h â n quân tam thánh mẫu thì là hoa nhạc tam nương mẹ cũng coi là khổ tận cam lai đến mức về sau bảo liên đăng cố sự vậy hãy cùng thế giới này không quan hệ dù sao tam thánh mẫu bây giờ còn là hoa sơn nữ thần tiểu cô một chỗ cũng không nhận biết trầm hương cha h ắ n đến mức về sau có thể hay không gặp được vậy liên khó mà nói ngay thứ nhì tam thánh mẫu đi tới quán giang khẩu nhìn thấy đang tại uống rượu mua vui nhị lang thần nhị ca ngươi lại tại uống rượu tam thánh mâu thấy cảnh này có chút mất hứng đi tới đoạt lấy trong tay hăn chảy đến rượu trận mắt chừng một cái đã nói bao nhiêu lần rồi uống rượu h ỏ n g việc nếu là đột nhiên gặp được việc gấp làm sao bây giờ đối mặt mội mội c ở a trách nhị lang thần rất là bất đắc dĩ tốt tốt tốt không uống không uống sau đó gọi người đem bàn ăn thu thập sạch sẽ nói tam muội nhị ca lần này chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vận ngươi khẳng định ưa thích ồ tam thánh mâu nháy mắt mấy cái cười nói rõ ràng là nhị ca sinh nhật của ngươi lại cho tiểu mội chuẩn bị lễ vật có phải hay không không quá thích hợp vậy thì có cái gì không thích hợp nhị lang thần cười nói đến nhị ca trước giới thiệu cho n g ư ờ i một người chương bốn trăm linh tám đại yêu khổng tuyên tại quán giang khẩu bờ sông l a n g chỉ sử dụng da pháp thiên tượng địa thần thông đem chính mình biến thành cao năm mươi mét c ự nhân sau đó dùng một cái to lớn gậy gỗ cắm ở một đầu dài ba trượng nặng đến mười tấn trâu rừng trên người giống như gà nướng đồng dạng dùng hỏa hệ pháp thuật nướng lên châu nguyên con dương t i ễ n dưới tay nuôi một nghìn hai trăm thảo đầu thần còn có hao thiên khuyển cùng mai sơn huynh đệ những ngày x u ấ t sinh lần này tiệc sinh nhật cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn có thể nói con số trên trời không có cách nào l a n g chỉ chỉ có thể giảm bớt men u số lượng mà tăng lớn món ăn đầu này châu rừng đã sống hơn bốn trăm năm hình thể rất là to lớn mắt nhìn thấy liền muốn thành tinh nhưng là bị nhị lang thần mang theo hao thiên khuyển một tiễn bắn chết thành hiện tại bê thui nguyên con trừ cái này bê thui nguyên con dương tiến còn từ biển bên trong trộm tới to lớn hải quái lại từ trên trời bắn xuống đến rất nhiều to lớn đại đ i ể u tóm lại cái gì lớn săn cái gì đầy đủ lần này tiệc sinh nhật tan bảo trừ cái đó ra dương tiến còn dựa theo lăng trì cho menu tìm đến rất nhiều thiên tài địa bảo từ lăng trì chế tác mỹ dung m ó n ă n cũng tốt để cho mình tam mội mội trở nên càng đẹp lăng trì đang bê thui nguyên con thời điểm dương tiến mang theo tam thánh mẫu dương t i ề n đến lăng huynh đệ vội vàng đâu nghe được dương tiễn gọi mình lăng trì quay đầu nhìn thoáng qua gặp dương tiễn mang cái m ộ i t ử qua tới mỉm cười t r â n quân sinh nhật liền muốn đến tất nhiên là không dám lười biếng không biết t r â n quân bên cạnh vị cô nương này là ha ha ha đây là tam mội mội dương thiền hoa sơn tam thánh mẫu dương tiễn cười nói nguyên lai là tam thánh mẫu ở trước mặt lăng trì đang tại thịt nướng không thể hành lễ mong rằng tam thánh mẫu thứ tội lăng trì nói dương thiền lắc đầu quay đầu hỏi nhị ca vị này là hắn chính là n g ư ờ i một mực nhắc tới mỹ dung món ăn người khởi s ư ớ n g thiên đình chủ thần lăng trì dương tiến nói a nguyên lai、like、hắn chính là chủ thần dương thiền hai tay che miệng một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng lúc này cũng quan sát tỉ mỉ một chút lăng trì dung mạo quả nhiên là mày kiếm mắt sáng tuấn mỹ tuyệt luân mặc dù bây giờ ngồi ở một tòa núi nhỏ bao lên b ê thui nguyên con bộ dáng không quá lịch sự cũng không ngại m ỹ lực của hắn dương thiền mặt đỏ lên nói dương thiền không biết chủ thần ở trước mặt thất k í n h lăng chỉ cười nói không dám nhận không dám nhận bê thui nguyên con còn muốn nhỏ nửa canh giờ mới tốt tam thánh mâu trước tiên có thể ăn chút trà bánh đỡ đói ngay tại bên cạnh trên bàn dương thiền quay đầu nhìn lại tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất nhô lên một mảnh to lớn bàn đá trên bàn đá bày đầy đủ loại nguyên liệu nấu ăn có trái cây lê đảo hoa quả khô mức hoa quả còn có rất nhiều t ì n h xảo điểm tâm nhỏ tản ra các loại khác biệt h à o quang giống như giống như cầu rồng mỹ lệ tại bàn đá cách đó không xa còn có cái biến thành mười mét cự nhân nam tử trung niên đẩy cối say khổng lồ đang tại mài sữa đậu nành đậu mùi thơm rất là nồng đậm cùng trên bàn đá các loại nguyên liệu nấu ăn hương khí hỗn hợp lại cùng nhau mười phần dễ ngửi chịu đến hương khí dụ hoặc tam thánh mẫu mặc dù không cảm thấy đói nhưng cũng sinh ra nồng đậm thèm ăn cất bước hướng bàn đá đi đến nhị lang thần theo thật s á t nàng bên cạnh hai huynh mội đi tới trước bàn đá nhìn xem những này tản ra thơm ngọt khí tức mỹ thực cũng nhịn không được bắt lại hướng trong miệng nhét nô、no. đinh chinh phục phổ thông màu vàng kim thực khách dương thiền dạ dày thực khách đẳng cấp quá thấp không đưa vào chinh phục mức độ rơi xuống phổ thông màu vàng kim thực đơn ngoài mềm trong cứng ngoài mềm trong cứng phổ thông màu vàng kim thực đơn ôn nu 10, kiên cường mười hữu hiệu mức độ ba lần dương thiền lâm vào mỹ diệu h u y ễ n cảnh thời điểm l a n g chỉ cũng bất thì giờ mắt nhìn đạo này mới thực đơn công hiệu tổng thể tới nói cũng không tệ lắm mặc dù không gia tăng các loại năng lực nhưng là hướng bên ngoài tại khí chất cùng nội tại cường đại cũng rất có trợ giút lăng chỉ rất là hài lòng không hổ là dương tiễn muội muội hoa sơn tam thánh mẫu dương tiễn nhìn thấy muội muội của mình một mặt say mê không khỏi vẻ mặt tươi cười lần này mời lăng huynh đệ qua tới thật sự là đối phó muội muội thế nhưng là trừ năm đó cứu ra mẫu thân về sau liền không còn lộ ra như vậy dáng vẻ hạnh phúc nghĩ đến những cái kia mỹ dung môn ă n dương tiễn trong lòng vui vẻ ta muội ca ca lễ vật cho ngươi, ngươi nhất định sẽ ưa thích không lâu sau đó dương thiền t ừ hạnh phúc trong ảo cảnh tỉnh táo lại sau đó vô ý thức đem từng loại trà bánh đưa vào trong miệng mình sau đó lặp đi lặp lại bị chính phủ cả người đều muốn hư mất làm lăng trì đem bê thui nguyên con đã nương chín cùng sử dụng đao cụ đem chọn chỉ châu nguyên con phiến con vịt giống như phiến tốt cất vào to lớn trong mâm sau đó bỏ vào trù thần không gian xương đầu bò cũng không có lãng phí toàn bộ dùng để nấu canh đến lúc đó cho những cái kia thảo đầu thần làm mỹ sợi ăn hết thệ đều làm tốt lăng chỉ thân hình khôi phục bình thường nhìn thấy dương thiền có chút dạ hệ gà ảo ngồi liệt tại cạnh bàn đá dương tiễn lại chạy đến lưu an nơi đó biến thành cự hán theo một khối mài lên sữa đậu nành hắn liền một mặt im lặng cất bước đi đến dương thiền bên người chờ nàng tỉnh táo lại gặp nàng còn phải lại ăn vội vàng nói tam thánh mẫu những này nguyên liệu nấu ăn không nên ăn nhiều còn xin tam thánh mẫu k h ô n g chế lại chính mình thèm ăn nghe được lăng chỉ khuyên can dương thiền quay đầu nhìn hắn một cái phía trước biến thành cự nhân còn cảm thấy có chút không hài hòa hiện tại lại nhìn nhưng là thật sự rõ ràng cảm nhận được hắn vô địch nhan giá trị mị lực không khỏi khuôn mặt đỏ lên nói nếu như thế ta liền không ăn lăng trì nhẹ nhàng thở ra cười nói cũng không phải là không cho tam thánh mậu ăn chỉ là những n à y mị thực có thể dẫn phát nhân thể mỹ diệu huyễn tưởng bởi vì những cái kêu huyễn tưởng quá mỹ diệu nếu là ăn được nhiều sợ là sẽ phải đối trong hiện thực đủ loại bất đắc gì cảm thấy chán ghét như thế sẽ không tốt thì ra là thế dương thiền bừng tỉnh đại ngộ hồi tưởng phía trước mình ở trong ảo cảnh kinh lịch đủ loại mỹ hảo kết hợp với lăng trì khuyên cáo không khỏi cái chán toát ra một chút mồ hôi lạnh nguy hiểm thật đa tạ chủ thần nhắc nhở nói tiếng c ả m ơn dương thiền truy vấn chỉ là không biết chủ thần khi nào đứng hàng tiên ban vì sao ta cũng không nghe nói qua về tam thánh mẫu ta tại thiên đình nhận chức chỉ có thời gian một năm nhân gian nhưng có hơn ba trăm năm lăng trì nói khó trách dương thiền hơi gật đầu bởi vì nàng cùng dương tiễn đều là nghe điều không nghe tuyên trải qua chính mình tiêu giao tự tại tháng này g đối thiên đ ỉ n h chuyện phát sinh cũng không hiểu rất rõ nếu không phải trước đây ít năm tam giới thần tiên nhan giá trị tăng nhiều dẫn đến nàng tò mò hỏi thăm một chút tin tức nàng còn không biết thế gian sẽ có mỹ dung món ăn loại vật này đâu kể từ khi biết thế gian còn có gia tăng mỹ mạo món ăn dương thiền vẫn tâm tâm nhậm n i ệ m cũng có ở đây không lâu trước kinh động dương tiễn lúc này mới có dương tiễn mượn chính mình sinh nhật gần tới thượng thiên đem lăng chỉ mời xuống đến hành động nghe nói chủ thần nghiên cứu ra một loại có thể để người ta biến đẹp món ăn dương thiền hỏi đích sát như thế lăng chỉ lộ ra lực tương tác phá chân mỉm cười nói lần này chân quân tiến về thiên đình liền cùng ta nói qua tam thánh m â u sự tình hy vọng ta có thể làm một chút mỹ dung món ăn cho tam thánh m â u nói đến đây lăng chỉ nói tam thánh m â u có cái để cho người hâm mộ hảo ca ca lăng chỉ tiếu dung để dương thiền mai c ò n phanh phanh nảy loạn t i ể u y hiệp ửng hồng chán bông xuống ừng ta thở nhỏ liền cùng nhị ca sống nương tựa lẫn nhau tình cảm tất nhiên là vô cùng tốt lăng trị mỉm cười vì không cô phụ chân quân cùng tam thánh mẫu tình huynh muội ta nhất định sẽ làm ra tốt nhất mỹ dung món ăn để tam thánh mẫu trở nên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người diễm áp q u ầ n phương dương thiền dài cười một tiếng ngẩng đầu ánh mắt tràn đầy linh động nói ta cũng không dám diễm áp q u ầ n phương chỉ cần có thể trở nên càng đẹp một chút liền tốt còn lại đều cho nhị ca ăn cũng để nhị ca trở nên càng đẹp mắt tam thánh mẫu cùng chân quân quả nhiên huynh mội tình thâm lăng chỉ cảm khai nói nhưng chịu quân nhờ trung quân sự tình chân quân đã đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị thỏa đáng ta chỉ quản đem món ăn làm được đến mức như thế nào ăn liền muốn tam thánh mẫu cùng chân quân tự mình thương lượng dương thiền hơi gật đầu mỉm cười nói chủ thần lời hứa ngàn vàng thật sự là người khiêm tốn làm sao sẽ làm đầu bếp đâu đầu bếp không có gì không tốt lăng chỉ nói ta làm ra mỹ vị món ngon nếu là có thể cho người đời mang đến hạnh phúc chẳng phải là so với cái kia chỉ biết chém chém g i ế t g i ế t mang đến vô biên thai nạn người mạnh hơn nhiều dương thiền hơi trầm âm gật gật đầu ngươi nói đúng đầu bếp không có gì không tốt hơn nữa lăng chỉ cười nói đầu bếp thu nhập cũng khá tại thiên đình một năm này trừ bệ hạ cùng nương nương phong thưởng rất nhiều vì nhấm nháp mỹ dung món ăn thần tiên thế nhưng là cầm không ít đồ tốt cùng ta trao đổi ta nhưng là kiếm lớn một bút nhìn thấy lăng chỉ một bộ tham tiền bộ dáng dương thiền khanh khách cười không ngừng Cảm thấy cái này chủ coi、so、cái kia chỉ biết mông ngựa thảo đầu thần mạnh hơn. Cách của cùng thảo mông mạnh mội mội thấy thần rất tứ, biết vướt thần Tiến thấy hơn. không nhìn mình này với kia ngựa Dương đầu so ý xa đó lăng trì c đem mười quận mỹ dung món ăn đưa đến dương tiến cùng dương thiền trước mặt nói đây là thật quân nói tới mười đạo mỹ dung món ăn chỉ cần ăn xong liền có thể có được tam giới cao cấp nhất dung nhan còn xin c h ậ m dùng dương tiến mỉm cười gật đầu quay đầu đối dương thiền nói t a muội người ăn đi dương thiền nhìn xem những này như hoa như ngọc mỹ dung ngon ă n trong mắt tràn đầy vẻ mê say nghe vậy lại lắc đầu nói nhị ca nhiều như vậy ta cái nào ăn xong không bằng nhị ca cùng ta mỗi người một nửa chúng ta cùng một chỗ biến đẹp được không dương tiến mỉm cười lắc đầu nhị ca thế nhưng là võ tướng nếu là ăn mình thật xinh đẹp trên chiến trường còn thế nào uy hiếp địch nhân không cần phải nói t a muội ăn đi ta dương tiến muội muội nhất định phải là tam giới đẹp nhất nữ thần gặp dương t i ê n kiên trì dương thiền cũng sẽ không từ chối nữa yên lặng mà đem cái này m ờ i đạo mỹ dung món ăn ăn không còn một mảnh mỗi ăn một món ăn dương thiền liền biến đẹp một phần làm m ờ i đạo món ăn ăn xong dương thiền đã đẹp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ngươi xem nàng tựa như là nhìn thấy chân thiện mỹ ngoài ra không còn gì khác tạp chất cái gì là cực hạn mỹ lệ là cái này lăng trì hít sâu một hơi dương thiền cái này nhan giá trị đã cùng hoàng dung các nàng một cái cấp bậc dương tiễn nhìn thấy tam mội hiện tại vẻ đẹp cả người đều có điểm ngạt thở tam mội quá đẹp nghĩ đến mội mội của mình xinh đẹp như vậy dương tiễn liền sinh ra một loại nộ khí về sau muốn làm mội phu ta nam nhân kia nếu là dám đôi tam mội không tốt ta không phải đánh chết hắn không thể hát g ì lăng chỉ đột nhiên hát hơi một cái luôn cảm thấy sau lưng có chút lạnh đây là ai mắng ngươi đại gia ta đâu dương thiền xuất hiện tại mai sơn huynh đệ cùng thảo đầu thần trước mặt thời điểm tất cả mọi người bị dương thiền mỹ mạo c h í n h phục trong mọi người tâm đều dâng lên một loại vì nàng ta có thể đi chết xúc động đều nói hồng nhan họa thủy trên lịch sử loài người xuất hiện vô số lần vì mỹ nhân mà phát động chiến tranh thậm chí vì mỹ nhân mà vong quốc diệt trùng thảm kịch nhưng những n à y thảm kịch lại một lần lại một lần xuất hiện có thể thấy được sinh vật bản năng là bực nào tàn khốc cùng ác liệt giống được vì tranh đoạt đẹp nhất giống cái thậm chí không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh dương tiễn thấy cảnh này nội tâm tại từ hào đồng thời cũng có chút lo lắng chờ hắn cùng dương thiền trở lại chính mình nhị lang miếu bên trong lúc nghỉ ngơi dương tiến nói ta muội bây giờ ngươi đã đẹp đến cực hạn ta sợ sẽ có đuôi mù yêu quái đối với ngươi mưu đồ làm loạn ngươi tu vi không cao không bằng cùng nhị ca cùng một chỗ tu luyện một đoạn thời gian được chứ dương thiền đôi mi thanh tú cao lại nói thế nhưng là nếu như ta không quay về những cái kia bách tính phải làm như thế nào cái này đơn giản dương tiến nói ta sẽ phái một trăm thảo đầu thần đi hoa nhạc giúp ngươi xử lý những này về vặt chờ ngươi lúc nào thành thái ớt kim tiên đủ để tự vệ lúc nhị ca cũng yên lòng một mình ngươi trở về dương thiền trầm mặc một lát nói nhị ca ta chỉ là một cái huyền tiên muốn tu luyện tới thái ớt kim tiên ngưỡng cỡ nào khó khăn ta sợ không sao dương tiên nói đợi sinh nhật qua đi ta liền đi cầu lão sư đem ngọc thanh tiên pháp truyền thụ cho ngươi ngọc thanh tiên pháp bác đại tình t h ầ m lấy ta m ộ i tư chất nhiều nhất mấy trăm năm tất thành thái ất kim tiên gặp nhị ca vì chính mình làm đến tình trạng này dương thiền nội tâm cảm động sau khi cũng liền tiếp nhận xuống tới nhị ca chớ có vì ta cùng sư môn phát sinh xung đột gặp dương thiền đáp ứng dương tiễn nhẹ nhàng thở ra cười nói yên tâm sư phụ hắn rất dễ nói chuyện h ú n g chi lấy ta m ộ i bây giờ thân phận muốn trở thành xiển giáo đệ tử đời ba cũng không phải là việc khó như thế làm phiền nhị ca nói xong chuyện này dương thiền đột nhiên hỏi nhị ca ngươi nói chủ thần là ai ngươi cùng hắn tán gẫu lâu như vậy hắn không có nói cho ngươi biết dương tiến hỏi dương thiền lắc đầu ta chỉ là hỏi hắn khi nào đứng hàng tiên ban phía trước cũng không có hỏi qua thì ra là thế dương tiến nói cái này chủ thần cũng là cái nhân vật hắn xuất hiện tại nhân g i a n xuân thu thời kỳ cùng lão tử sư bá cùng đại yêu khổng tuyên có chút giao tình nhị ca nói chính là thái thượng lão tử cùng yêu tộc khổng tuyên dương thiền c h ấ n kinh vạn phần không sai dương tiến gật gật đầu nói Lao tử sư ba tại xuân thu thời kỳ hóa thành nhân tộc hành tẩu sau rời khỏi phía tây hàm q u ố c quan hóa hồ vì phật đi giáo hóa c h i công mà khổng tuyên thì hóa thân khổng tử giáo hóa thiên hạ kiếm lấy to lớn công đức cũng để phật môn khí vận càng thêm cường thịnh dưng một chút dương tiễn cười lạnh nói chỉ tiếc phật môn không nhìn ra khổng tuyên tự lập c h i tâm từ khổng tuyên giáo hóa thiên hạ kiếm lấy vô lượng công đức về sau liền trở thành nho giáo thánh nhân thoát ly phật môn trường khống không thể không nói khổng tuyên thật sự là giỏi tính toán dương thiền nghe đầu góc có ngọng không nghĩ tới tam giới đại năng thế mà nhiều như vậy tính toán nàng đoá này thuần khiết tiểu liên hoa đều có chút không chịu nổi nói như vậy khổng tuyên xem như phật mẫu thân phận cũng bị phật môn bỏ đi dương thiền hỏi không có dương tiên nói nếu không nói khổng tuyên giỏi tính toán hắn tất nhiên trở thành nho giáo thánh nhân tu vi đã là thánh nhân phía dưới người số một phật môn như thế nào lại từ bỏ như vậy một cái tốt tuyên truyền bề mặt Dù chương ỉ không từ bốn trăm linh chín chấn áp tôn nộ không ngày hai mươi bốn tháng sáu quán giang khẩu nhị lang h i ể n thánh chân quân sinh nhật một ngày này quán giang khẩu nhị lang miếu trong ngoài phi thường náo nhiệt mai sơn huynh đệ cùng một hai trăm thảo đầu thần hội tụ một đường vì dương tiễn chúc mừng sinh nhật lăng chỉ cùng lưu an mấy ngày trước liền đã chuẩn bị kỹ càng hôm nay đến hội đám người bên trên không sai biệt lắm liền sử dụng ra vung đậu thành binh pháp thuật biến ra một trăm n h nha hoàn đem từng đạo mỹ thực đưa đến trên bàn cơm gặp lăng chỉ còn có loại bản lãnh này dương tiễn cười ha ha nói không nghĩ tới lăng huynh đệ còn có vung đậu thành binh bản sự những nha hoàn này thực lực thế nhưng là từng cái không kém a lăng chỉ nói bất quá là một chút dùng ít sức trò vật thôi không so được chân quân ngọc thanh tiên pháp dương tiễn cười nói lăng huynh đệ không cần khiêm tốn ta xem lăng huynh đệ tu vi cũng không so với ta yếu chỉ ở thiên đình làm cái chủ thần quá đáng tiếc lăng trì lắc đầu chủ nghệ là ta theo đuổi đích đạo đến mức tu vi chỉ là vì có sức tự vệ thôi dương t i ễ n bên cạnh dương thiền mỉm cười nói chủ thần quả nhiên không giống bình thường vì thiên hạ tu sĩ cung cấp một đầu mới t i n h nói chỉ là không biết cái này chủ nghệ chi đạo có khó không ta có thể hay không học lăng trì mỉm cười nói chủ nghệ chi đạo cũng chú ý thiên phú tam thánh mẫu đương nhiên có thể học nhưng cuối cùng có thể đạt đến như thế nào thành thiệu liền muốn nhìn tam thánh mẫu thiên phú vậy ta muốn học dương thiền ánh mắt sáng lên nói nếu là ta nghe thiên phú không tồi chủ thần có thể hay không thu ta làm đồ đệ tam thánh mẫu nói dỡn lăng chỉ mỉm cười lắc đầu không dám thu tam thánh mẫu làm đồ đệ xem như ngọc đế cháu gái cũng chỉ có những cái kia thánh nhân môn hạ mới có lá gân này lăng chỉ cái này kẻ ngoại lai nhưng không có thu dương thiền làm đồ đệ dự định Bất quá đương t h i ề nhiên n lăng trì gật gật đầu chỉ cần tam thánh mẫu muốn học ta nhất định không tàng tư kia nói xong dương thiền đổi giận thanh vui các loại nhị ca tiệc sinh nhật q u a đi ngươi liền chỉ điểm ta chủ nghệ lăng trì lắc đầu nói ta có thể chỉ điểm tam thánh mẫu nhưng chân quân sinh nhật qua đi phải trở về thiên đình n h ậ n trước tam thánh mâu muốn học chỉ có thể cùng ta đi thiên đình thiên đình dương thiền có chút kháng cự mặc dù các nàng một nhà đã sớm cùng ngọc đế đánh thành thông cảm nhưng năm đó phụ thân của nàng cùng đại ca là thật bị giết mẫu thân cũng bị đặt ở đảo sơn dưới chịu khổ nhiều năm nàng và dương tiễn cũng là nhận hết khổ sở lúc này mới nhịn đến địa vị bây giờ mặc dù nàng sẽ không lại ghi hận ngọc đế nhưng cũng không nguyện ý cùng hắn thân cận muốn nàng đi thiên đình nàng làm không được dương tiễn nhìn đến đây nói lúc này ngày sau hay nói tam hội theo nhị ca kính lăng huynh đệ một chén l í n rượu mấy ngày nay làm phiền lăng huynh đệ chân quân cùng tam thánh mẫu khách khí việc nằm trong phận sự thôi lăng chỉ tiếp nhận dương tiễn cùng dương thiền mời rượu c h i hậu sinh ngày yến hội chính thức bắt đầu tất cả mọi người tại mỹ thực rượu ngon rụ hoặc dưới ăn như do c u ố n không dừng được ngay cả cho dương tiễn mời rượu nói cắt tưởng lời nói quá trình cũng không đoái hoài tới mai sơn h u n h đệ như thế thảo đầu thần thì càng không cần phải nói liền ngay cả dương thiền cũng không ngừng c h o n váng để nhị lang thần rất là bất đắc dĩ quay đầu đối lang chỉ nói lang huynh đệ ngươi thế nhưng là hại khổ ta lang chỉ cười cười bưng chén rượu lên chúc nói xảo ngộ sinh nhật hỉ khí thêm phương đông rượu n g ự tràn vân sơn ngâm từ hát ý trao tâm nói chúc mừng chân quân phúc v ậ n đến miếu thờ chúng bạn lớn liên hoan gặp màn hình men say cười hớn hở dương tiễn nháy mắt mấy cái hỏi lang huynh đệ ngươi cái này có ý tứ gì lăng chỉ khoe miệng giật một cái nói chúc chân quân sinh nhật vui vẻ dương tiễn cười ha ha một tiếng đa tạ lăng huynh đệ làm lăng chỉ rất bất đắc dĩ lần thứ nhất biết do cái này nhị lang thần nguyên lai là cái không học thức đại lao thô căn bản cũng không hiểu ngâm thơ làm phú bất quá được rồi nhị lang thần dù sao cũng là võ tướng có thể nhận thức chữ cũng không tệ không thể yêu cầu quá cao lần này tiệc sinh nhật mặc dù vừa mở đầu thiếu một chút náo nhiệt nhưng chờ đám người ăn uống no đủ cuối cùng là nhớ tới hôm nay thọ tinh nhao nhao bưng chén rượu chạy tới chúc mừng bất quá những n à y lời chúc mừng đều là chút khó nghe thô bị lời nói thậm chí còn có cái gì mang ngươi đi dạo kỹ viện loại hình để dương tiễn mặt đen lời nói kéo ra ngoài đánh cho ta nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết dương tiễn sắc mặt mới tốt nhìn lên tới quay đầu nhìn thoáng qua mặt không biểu tình dương thiền dương tiễn rất lúng túng những n à y hôn t r ư ớ n g từ trước đến nay không lựa lời nói để ta m ộ i chế dễ ước dương thiền lắc đầu nói nhị ca ta nghĩ đi thiên thần nghĩ đỉnh cùng chủ thần học chủ nghệ. chủ học chú đi dương thiền i Tiễn tiệc i ễ n Dương n s nhật qua đ Dương t i liền thái e o lăng cùng một chỗ trở về thiên đỉnh. Dương Tiền đến, để Ngọc đế mười phần kinh khỉ, nhưng Dương Tiền chỉ chỗ hỷ, h một mười trở t về để Đế độ đối với hắn vẫn hắn như cũ làm i nói muốn cùng chủ thần học tập một đoạn thời gian n muốn cùng thần đoạn nghệ, không nghĩ h chỉ chủ học chú đạm, một quấy tập bị d cho ngọc đế rất là bất đắc dĩ nhưng ít ra đây là dương thiền lần thứ nhất cùng hắn cái này cứu cứu nói chuyện đây chính là một cái khởi đầu tốt đối i dương thiền yêu cầu miệng đầy đáp ứng nhìn xem lăng trì ánh mắt cũng tràn ngập vui vẻ chủ thần không sai về sau ngọc đế cho lăng trì phong phú ban thưởng tạm thời không đ ể cập tới dương thiền theo lăng trì đi tới ngự thiện phòng về sau lăng trì đem dương thiền giới thiệu cho hoàng dung đám người nhận biết nhìn thấy hoàng dung các nàng những n à y tam giới đỉnh cấp mỹ nữ dương thiền rất là kinh ngạc nhưng nghĩ tới lăng trì khai phát ra mỹ dung m ó n ăn cũng liền thoải mái lẫn nhau hỏi qua tốt về sau lăng trì liền bắt đầu khảo nghiệm dương thiền chủ nghệ thiên phú trải qua ba ngày khảo thí lăng chỉ phát hiện dương thiền trù nghệ thiên phú vậy mà thật rất không tệ mặc dù so sánh hoàng dung phải kém một chút lại cùng thương tu tu t ầ n triệu linh nhi đám người không sai biệt lắm bất quá lăng chỉ cũng không có lập tức đem dương thiền t r i ê u mộ vì giúp việc bếp nút chủ yếu là dương thiền ở cái thế giới này có lo lắng tại dương thiền không thể bỏ qua những này lo lắng trước kia hắn chỉ muốn vô cùng đơn giản chỉ đạo dương thiền trù nghệ đến mức cuối cùng như thế nào vậy phải xem dương thiền lựa chọn của mình thời gian bất chi bất giác trôi qua hơn ba tháng cái này hơn ba tháng thời gian bên trong dương thiền tiến bộ rất nhanh hán thiên phú cũng nhận được hoàng dung các loại giúp việc bếp núc nhất trí tán thành chỉ là muốn đạt đến nước của các nàng chuẩn không có cái mười nghìn năm cố gắng dương thiền làm m u ố n cũng không cần nghĩ mỗi khi nhìn thấy lăng trì cùng hoàng dung các nàng nước chảy mây trôi hoa lệ lúc trù nghệ biểu diễn dương thiền liền chịu đủ đà kích ai ta lúc nào mới có thể giống như các ngươi lợi hại như vậy a dương thiền mội mội đừng có gấp chúng ta đều đã rèn luyện trên vạn năm trù nghệ ngươi mới ba tháng có thể làm được như vậy liền đã rất tốt hoàng dung an ủi đợi qua cái mấy vạn năm ngươi nhất định có thể đuổi theo dương thiền mấy vạn năm đây là chuyện cho người làm sao dương thiền đột nhiên có chút hối hận nhưng là nghĩ đến những cái kêu màu vàng kim thực đơn mang cho nàng hạnh phúc thể nghiệm nàng liền nói không nên lời từ bỏ chỉ có thể yên lặng cố gắng tranh thủ mấy vạn năm sau cũng có thể làm ra màu vàng kim thực đơn để cho mình vĩnh viễn hạnh phúc ngày nay lăng chỉ cho ngọc đế vương mẫu tiễn đưa cơm chưa thời điểm lại phát hiện ngọc đế cùng vương mẫu sắc mặt khó coi đem đồ ăn sau khi để xuống lăng chỉ đang luôn cáo tử ngọc đế đột nhiên hỏi chủ thần thiền nhi những ngày qua được chứ bẩm bệ hạ lăng chỉ thi lễ một cái tam thánh mẫu chủ nghệ thiên phú rất cao tiến bộ rất nhanh đợi một thời gian nhất định có thể đạt đến ta hiện tại chủ nghệ ồ ngọc đế trên mặt cuối cùng có tiếu dung vất vả ngươi việc nằm trong phận sự thôi lăng chỉ thi lễ một cái do dự một chút cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi bệ hạ cùng nương nương sắc mặt không tốt lắm thế nhưng là gặp được cái gì phiền lòng sự tình ngọc đế cùng vương m u bốn mắt đối nhau đích sắc đều nhìn thấy lẫn nhau sắc mặt nhìn không tốt bất đắc dĩ tìm tòi ngọc đế nói không có gì chỉ là có cái vô pháp vô thiên yêu hầu tại hạ giới làm loạn thôi ồ l a n g chỉ trong lòng hơi động chẳng lẽ là hầu ca đến kim cố đồng hoạch sinh từ bộ không nghĩ tới trước thế giới đã trải qua qua sự tình ở cái thế giới này lại một lần nữa kinh lịch bất quá lên cái thế giới hắn cũng không có tham dự tôn nộ g không đại náo thiên cung tây thiên thỉnh kinh loại hình sự tình thế giới này đúng là có thể thử một chút bất quá là một cái yêu hầu thôi vậy hạ sao lại cần phiên não lăng trì mỉm cười nói thiên đình tiên gia đông đảo cao thủ nhiều như mây muốn thu phục một cái yêu hầu còn không phải dễ như trở bàn tay nhìn thấy lăng trì tiêu dung ngọc đế trong lòng nhiều hơn mấy phần thân thiết chi ý thở dài việc này kỳ thật vậy hạ vương mẫu nương nương dự định lời nói của hắn ánh mắt nhiều hơn mấy phần lăng lệ nên ăn cơm trưa chớ có nhiều lời ngọc đế lấy lại tinh thần nhìn vương mẫu nương nương liếc mắt gật gật đầu đối lăng chỉ nói ngươi xuống trước đi thôi vâng lăng chỉ cái gì cũng không dám nói cái gì cũng không dám hỏi dù sao hắn trong lòng đã nắm chắc nhất định là cái trước thế giới xáo lộ vì làm cân bằng ngọc đế lại muốn lôi kéo phật môn chen ép đạo gia cái này tôn ngộ không chính là dây dẫn nổ chỉ là đáng tiếc những cái kia bàn đảo cùng tiên đan toàn bộ để con khỉ trà đạp bởi vì lăng trì t r ư ở n g quản ngự thiện phòng đối ngọc đế vương mẫu hành trình có nhiều hiểu rõ mấy ngày sau đó kia tôn hầu tử quả nhiên bị ngọc đế chiêu lên trời đầu tiên là làm cái bật mạ ôn về sau con khỉ náo một trận không thể không phong cái tề thiên đại thánh để tôn ngộ không cả ngày nhàn rôi không chuyện gì khắp nơi kết giao bằng hữu ngày này tôn hầu tử nghe nói thiên đình có một cái chu thần làm cơm tặc kéo kéo ăn ngon chuyên môn phụ trách ngọc đế vương mẫu một ngày ba bữa để thêm ăn tôn hầu tử nhịn không được ngày này tôn ngộ không biến thành một con ruồi bay vào ngự thiện phòng nhìn thấy lăng chỉ cùng hoàng dung các nàng đang tại trong ngự thiện phòng làm các loại ăn ngon mỹ thực k i a mùi thơm mê người để tôn ngộ không nước bọt chảy r ò n g cuối cùng nhịn không được bay đến một cái gà nướng trên người ăn như do c u ố n ừ m cảm giác được con kia gà nướng bên trên tán phát đi ra khí tức lăng chỉ cất bước đi tới nhìn thấy đang ghé vào gà nướng bên trên một con ruồi trong ngự thiện phòng tại sao có thể có con rồi lăng trì kim tình phát động liếc mắt liền xem thấu tôn nộ g không ngụy trang lớn mật yêu hầu dám can đảm ăn vụng ngự thiện phòng mỹ thực lăng trì một cái tụ lý căn khôn liền đem tôn nộ g không đặt đi vào tôn nộ g không têu to không tốt khôi phục bản thể về sau phát hiện mình tiến vào một cái đặc thù không gian lập tức rút ra kim cô đ ồ n g điên cuồng vung vẩy nhằm đánh đánh không gian chấn động mắt thấy là phải vỡ t a n rơi lăng trì âm thầm thở dài quả nhiên vẫn là không tới nơi tới trốn sau đó bay ra ngự thiện phòng đi tới trên quảng trường đem tôn nộ g không phóng ra tôn nộ g không mới ra đến tiện tay cầm kim cốp đồng một mặt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m lăng chỉ ngươi là người nào vậy mà vây khốn ta láo tôn lăng chỉ trong mắt hơi h í p trụ thần kiếm xuất hiện tại trong tay an vụng ngự thiện phòng mỹ thực tặc hầu đừng muốn càng hắn rỡ nhìn ta đưa ngươi cầm xuống đưa đi ngọc đế trước mặt nhận tội hắc hắc hắc vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia tôn ngộ không bay lên không vọt lên hai tay cầm gậy hướng phía dưới một đập nhìn bổng lăng chỉ cái trước thế giới rồi cùng tôn ngộ không giao thủ qua hơn nữa còn là đại la kim tiên cấp bậc tôn ngộ không lúc ấy hắn dùng thái cực kiếm gánh vác nhưng thế giới này tôn ngộ không khẳng định không phải đại la kim tiên trên uy lực kém xa nhưng lăng chỉ vẫn là sử dụng r a thái cực kiếm pháp đối phó tôn ngộ không loại này trước lai trước vãng chiến thần lấy nu thắng cương là tốt nhất ứng đối chi đạo theo lăng trì sử dụng da thái cực kiếm pháp tôn nộ g không trong tay kim cô đ ổ n g đúng là bị một cỗ miên nhu kình đạo hấp dẫn xô đẩy để hắn thiếu chút nữa nắm giữ không được kim cô đ ổ n g lại dẫn đến trung môn mở rộng để l a n g chỉ một kiếm đâm tới đ ư ờ n g tôn nộ g không mặc trên người chiến giáp l a n g chỉ trù thần kiếm mặc dù vô cùng sắp bén lại không có thể đầm xuyên tôn nộ g không chiến giáp nhưng một cỗ thái cực kình lực lại xuyên thấu qua chiến giáp tràn vào tôn nộ g không trong cơ thể đem tôn nộ g không oanh ra xa vài trăm thước bất quá tôn nộ g không là trời sinh thời điểm cũng không có sinh linh gân mạch lăng chỉ c ố này kình lực tại tôn ngộ không trong cơ thể đụng mấy lần liền tiêu tán mất trừ để tôn ngộ không đau đến ngoắt mồm cũng không có để hắn chịu đến nội thương tiểu tử thật lợi hại tôn nộ g không ánh mắt càng thêm l g ư n g trọng hôm nay ta l á o tôn liền cùng ngươi chiến t h ô n g khoái nhìn bổng chả lẽ lại sợ ngươi xem kiếm tôn nộ g không kim cô đ ồ n g đại khai đại hợp uy lực vô tận lăng chỉ thái cực kiếm em dịu như ý giống như vũng bùn Để tức ô không không thông tôn không không tôn n ngộ người bản lĩnh không cách nào triển, càng lớn càng phiền muộn, càng đánh càng muốn thổ huyết. Chỉ tiếc tôn ngộ không là thạch hầu, căn bản liền không biết thổ huyết, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, để tôn ngộ không càng thêm táo bạo, đều muốn nổi điên. khoái cách thi thật thổ huyết. Chỉ thạch hầu, thổ huyết, thế, thèm cả tiếc biết bạo, là là là táo t để sự đều chết ta l á o tôn á tôn ngộ không một cái hoành tạo thiên quân lại bị lăng chỉ tiện tay chặn lại một cái g i ậ n dắt một cái nữa chấn động trực tiếp đem kim cô đ ổ n g đánh bay đi ra sau đó lăng chỉ một cái cầm lòng tay đem kim cô bổng nắm trong tay ném vào chủ thần không gian a còn ta láo tôn kim cô bổng tôn nộ không càng điên lúc này hướng lăng trì đánh tới tựa như dã thú đồng dạng lăng trì trong mắt hơi h í p lại một lần nữa sử dụng ra tụ lý càng khôn đem tôn nộ không chụp vào trong không có kim cô bổng tôn nộ không căn bản không đánh tan được không gian phong tỏa nổi điên mấy canh giờ về sau phát hiện mình đã không có thoát thân khả năng lúc này hiệu xịu xuống tới chỗ trong không gian ngủ dậy lớn cảm giác Tôn thời Không Ngộ ngủ ngon i đ ể m Lăng c h ỉ c ù n hắn đánh nhau g lăng ạ loại đại i kinh giới động Ngọc n Đế các loại tam giới đại năng. Khi trì h Không kim cô đồng bị Lang Chỉ không thu, Không chấn thô như Phật hậu ấ y ngay Tôn Tôn tổ t Cô Ngộ Đồng Lăng liền Ngộ cũng Ngọc Kim Lai loại cả các Đế, bị bị bạo, áp ư ờ n g h chỉ chấn Chu Càng cường Mặc kinh phần. Thần! như thế vạn Lăng đại!、Mặc、dù Lang chỉ, chỉ là thái ớt kim tiên tu vi nhưng tôn ngộ không đồng dạng là thái ớt kim tiên hết lần này tới lần khác hai người sau khi giao thủ lăng Chỉ lại thể hiện ra nghiền ép chi thế hoàn toàn không giống cùng một cấp bậc cao thủ tại chiến đấu cái này tru thần thật mạnh chiến kỹ cùng lúc đó tam thanh ở trong lão tử cũng chính là thái thượng lão quân lộ ra t i ể u dung thật l à kỳ lạ kiếm pháp đúng là cùng ta thái cực â m dương nhất mạch tương thừa hẳn là cái này tru thần cũng là ta đạo ra người thái thượng lão quân đi ra đâu xuất cung hướng thái vi ngọc thanh cung mà đi chương 410, đại la kim tiên không gian phát tắc làm thái thượng lão quân đi tới thái vi ngọc thanh cung thời điểm lăng chỉ đang tại hướng ngọc đế v ư ơ ngọc mẫu làm găm nương nương mời đem mình quan xuất hầu duy quận lý. Lăng đem tôn ngộ không từ tụ lý lúc thành vào này này báo bay bệ bị bệ cáo, thánh tác phát cái thái, đánh con trong phong ngon cùng chế cùng cản trước cho tê thiên thiện thiện, trì tôn từ tụ tôn tử trì tư trời. hóa phòng, hạ hạ hiện, hạ không khôn khò khẽ đại rồi ngự ăn nương nương ngự nương nương ngộ đang ngủ vang động n đây ra, vì g xử ở đế cùng vương mẫu lập tức lông mày n h u chặt còn chưa nói chuyện chỉ thấy thái thượng lao quân đi đến tham gia bệ hạ tham kiến nương nương ngọc đế sắc mặt hơi nguội nói nguyên lai là lao quân đến ban thưởng ghế ngồi tạ bệ hạ thái thượng lao quân đi đến dưới tay ngồi xuống nhìn xem lăng trì mỉm cười lăng trì ô m quyền gặp qua thái thượng lao quân thái thượng lao quân mỉm cười gật đầu trù thần bản lĩnh cao cường nhưng là ngoài dự liệu bất quá là một chút trò vặt không đáng giá nhắc tới lăng trì khiêm tốn nói thái thượng lao quân mỉm cười không nói ngọc đế hỏi không biết lao quân tới đây vì chuyện gì bẩm bệ hạ trước đây trù thần sử dụng r a kiếm pháp không bàn mà hợp ta đạo ra âm dương chi ý lao đạo muốn cùng chủ thần nghiên cứu thảo luận một phen thái thượng lao quân nói cái gì ngọc đế cùng vương mẫu giật mình không thể tin được thái thượng lao quân sẽ hướng một cái thái ất kim tiên linh giáo quả thực là làm trò cười cho thiên hạ lăng trì đúng là không có cái gì ngoài ý muốn ở cái trước thế giới thái thượng lao quân cũng cùng chính mình nghiên cứu thảo luận qua thái cực quyền cùng thái cực kiếm ứng dụng mặc dù thế giới khác biệt nhưng thái thượng lao quân thủy chung là thái thượng lao quân làm ra quyết định như vậy rất bình thường thái thượng lao quân mỉm cười lao đạo sự tình không quá quan trọng còn xin bệ hạ giải quyết cho sớm tôn nộ g không ăn vụng ngự thiện sự tình ngọc đế lấy lại tinh thần ý vị thâm trường nhìn thái thượng lao quân liếp mắt nói tôn nộ g không ăn vụng ngự thiện ngang bướng không chịu nổi lại đem hắn đánh vào thiên lao đợi hắn ngày thẩm tra về sau làm tiếp định đoạt nghe t h ế cái xử phạt thái thượng lao quân mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bất động như núi lăng trì hơi biễu môi ngọc đế quả nhiên sẽ không phạt nặng tôn hầu tử đổi thành người khác sớm đã bị phạt hạ giới đầu thai truyền thế lại làm sao giống như tôn ngộ không như vậy tạm thời bị nhốt vào thiên lao còn muốn thẩm tra về sau mới định đ o ạ n đằng sau nhất định là chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không cuối cùng cái này tôn hầu tử vẫn là sẽ đại náo thiên cung từ đó trở thành suy yếu đạo môn đối thiên đình lực ảnh hưởng quân cờ chu thần có thể bắt được tôn ngộ không cũng coi như có công ban thưởng tị thủy châu ích hòa châu tị phong châu mỗi loại k h ả ngọc đế đột nhiên ban thưởng để lăng trì cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng cái này ba loại hạt trâu là không sai linh bảo lăng trì cũng liền vui vẻ nhận tôn nộ g không bị ép vào thiên lao thời điểm lăng trì cũng bị thái thượng lão quân gọi đi đ ầ u xuất cung đ ầ u xuất cung bên trong tràn đầy đan hương tương lai sẽ biến thành kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương hai cái đạo đồng tiến lên đón cung nên lao ra thái thượng lão quân mỉm cười nói đi lấy một hồ lô kim đan đến vâng không lâu Áo cái Thái đạo lao lao đỏ đồng đỏ đi đan. đi đi. lại thượng quân nhận xuống cầm một kim tới, phất phất tay, hổ lô lấy, ra, vâng các loại hai cái đạo đồng đều rời đi thái thượng lão quân chuyển tay đem một cái hổ lô kim đan đưa cho lăng chỉ cầm à. lao quân đây là lăng chỉ không có nhận trong mắt mang theo n g h i hoặc thái thượng lão quân mỉm cười nói đây là tam chuyển kim đan đối với ngươi không quá mức tác dụng coi như viên kẹo ăn đi không hổ là thái thượng lão quân tam chuyển kim đan làm kẹo tặng người thật sự là tài đại khí thô đa tạ lão quân lăng chỉ không còn khách khí tiếp nhận đỏ hồ lô nói ta chỗ này cũng có chút chính mình loại trái cây lại cho lão quân giải giải khát dứt lời lấy ra một cái túi giới tử đưa cho thái thượng lão quân thái thượng lão quân mỉm cười đem túi giới tử nhận lấy nói hữu tơm h hẳn là có qua có lại mà thái thượng lão quân tiện tay đưa tới hai đoá tường vân nói ngồi lăng chỉ gật gật đầu ngồi xếp bằng tại tường vân bên trên cùng thái thượng lao quân tương đối thái thượng lao quân động tác chậm chạp lại hết sức thông thuận ngồi ở tường vân bên trên hỏi ngươi thế nhưng là ta đạo môn đệ tử lăng chỉ nghĩ nghĩ gật gật đầu đích sắc là đạo môn đệ tử nhưng vãn bối đối phật học chư tử bách ra các loại đều có nghiên cứu thái thượng lao quân mỉm cười không sao ta đạo môn đệ tử lòng dạ rộng lớn chỉ cần không vì không phải làm bậy rơi vào ma đạo học cái gì đều là người tự do lăng trì nhẹ nhàng thở ra nói lão quân nói đúng lắm thái thượng lão quân nhìn xem hắn hỏi đối bệ hạ xử lý tôn ngộ không một chuyện ngươi thấy thế nào lăng trì ha ha cười nói ta đều nhìn thấy nhưng ta không dám đánh giá chỉ muốn nói hai chữ cân bằng thái thượng lão quân tròng mắt hơi h í p cười nói quả nhiên thông minh tất nhiên lăng trì đã xem hiểu ngọc đế dự định thái thượng lão quân cũng liền không có nói thêm nữa những này dễ dàng để cho người phân tâm tục vật mà là nói lên thái cực kiếm vấn đề loại này nói chuyện đã không phải là lần thứ nhất lăng chỉ ở thế giới trước không ít cùng thái thượng lao quân nghiên cứu thảo luận thái cực quyền cùng thái cực kiếm nguyên lý bây giờ bất quá là một lần nữa ôn tập một lần tất nhiên là xe nhẹ đường quen nhưng thái thượng lao quân không biết kinh nghiệm của hắn còn tưởng rằng hắn ngộ tính đầy đủ cao lại các phương diện đều hạch năng chiếm được hắn niềm vui không khỏi đối lăng chỉ có một k i a thu đồ ý niệm bất quá chỉ là một cái ý niệm muốn biến thành hành động cũng không có dễ dàng như vậy ngày đó lăng trì tại đâu xuất cung nghe thái thượng lao quân nghiệm một ngày trải qua trở lại trù thần cung thời điểm trong đầu đều là thái thượng lão quân giảng những cái kia đạo pháp để hắn được ích lợi không nhỏ lăng trì nhẹ nhàng chấn áp tôn ngộ không tin tức tại ngọc đế tận lực phong tỏa phía dưới cũng không có lưu truyền ra đi những cái kia đại năng mặc dù biết được trong đó chuyện gì xảy ra nhưng lăng trì lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một thái ớt kim tiên đối những cái kia đại năng tới nói không tạo thành bất cứ uy hiếp gì lăng trì sinh hoạt cũng không chịu ảnh hưởng vẫn như cũ giống như quá khứ một bên khác tôn nộ g không bị giam trong thiên lao ngắn ngủi ba ngày đã bị ngọc đế tìm lý do phóng xuất ra sau đó vì ước thuốc một hai còn đem tôn nộ g không ném vào vườn b à n đảo trông coi b à n đảo đi đây thật là tôn nộ g không tiến vào vườn b à n đảo về sau mặc dù vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng nhớ tới tại ngự thiện phòng ăn vào gan nướng nhưng cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám tùy tiện chạy đi ăn vụn lại nói toàn bộ vườn b à n đảo bên trong có số lượng đông đảo bản đảo đúng là có thể miễn cưỡng thỏa mãn ăn uống của hắn chi dù bất quá lấy tôn ngộ không tính tình trong bụng khẳng định kìm nén hỏng chỉ là tạm thời lựa chọn ẩn nhẫn thôi như thế đi qua nửa năm vườn bàn đ à o bên trong lớn quả đ à o xem như bị tôn ngộ không ăn không sai biệt lắm trùng hợp vương mẫu nương nương sinh nhật đến lăng chỉ vẫn như cũ thụ mệnh đảm đương hội bàn đ à o chủ bếp mà đi hái đ à o thất tiên nữ lại bị tôn ngộ không định tại nguyên chỗ sau đó chạy đi ngăn cản đông đ à o tới tham gia hội bàn đảo thần tiên để bọn hắn đi địa phương khác tham gia hội bàn đảo lấy cớ là đổi địa phương l ừ a gạt đi thần tiên tôn nộ g không liền chạy tới giao trì dự định thừa dịp hội bản đảo còn chưa bắt đầu trước sớm nâng cốc món ăn đều cho ăn sạch tốt để bọn hắn biết không mời hắn tể thiên đại thánh hạ tràng ngay tại tôn nộ g không đi tới giao trì nhìn thấy vây quanh giao trì kia một bàn bàn rượu ngon món ngon lúc nước bọt lúc này chảy ra đợi hắn liền muốn ăn vụng thời điểm lăng trì một cái tụ lý cản khôn đem tôn nộ g không thu vào ai nha tôn nộ không nhìn thấy cái này quen thuộc trắng cảnh giận không kèm được cơ kim cô bổng liền muốn đánh phá nơi này không gian tôn nộ không ăn nửa năm bàn đảo tu vi tăng lên trên diện rộng bây giờ đã có đại la kim tiên sơ kỳ tu vi nguyên bản muốn đánh phá tụ lý cản khôn là không có vấn đề nhưng thật đáng tiếc đi qua nửa năm lăng chỉ cũng đột phá sự tình phát sinh ở hai tháng trước lúc ấy nhị lang thần bởi vì tưởng niệm muội muội liền chạy tới thiên đình đến thăm dương thiền dương tiễn vừa đến lăng chỉ tự nhiên muốn rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi cũng bởi vì lần này chiêu đãi lăng chỉ đột phá đinh chinh phục đỉnh cấp màu vàng kim thực khách dương tiễn dạ giả dày chinh phục mức độ một rơi xuống đỉnh cấp màu vàng kim thực đơn thiên đình chiến thần thiên đình chiến thần đỉnh cấp màu vàng kim thực đơn gặp được đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân lúc tự động tăng lên một cái tiểu cấp bậc chiến lược hiệu quả không thể c h ố n g chất đinh chinh phục đẳng cấp cao thực khách hai lần chinh phục ngang cấp thực khách bảy mươi sáu lần chinh phục đẳng cấp thấp thực khách bốn trăm bảy mươi b ố lần thăng cấp điều kiện đ ạ t thành ký c h ủ l ă n g ký chủ lăng chỉ chủ nghệ t ấ n t h ă n g làm kim cương sắc phổ thông đ i n h c h ú c m ừ n g ký c h ủ l ă n g ký chủ lăng chỉ chủ nghệ t h ă n g đến kim cương sắc phổ thông ban thưởng duy nhất một lần đỉnh cấp kim cương sắc thực đơn p h á p tác một phần p h á p tác đỉnh cấp chui sắc thực đơn căn cứ thực khách khác biệt trưởng khống một loại p h á p tác p h á p tác phía dưới không có thể trốn thoát hiệu quả không thể chấm ố chất đinh chúc mừng ký chủ chủ nghệ t h ă n g đến kim cương sắc phổ thông nông trường cùng bãi chăn nuôi dung hợp điều kiện mở ra bắt đầu dung hợp đinh nông trường bãi chăn nuôi dung hợp hoàn tất ẩm ẩm trong nông trại nông phu cùng bãi chăn nuôi bên trong dân chăn nuôi nhìn thấy hai cái không gian vậy mà hòa làm một thể đều ngây người đợi dung hợp hoàn tất một cái càng thêm phong phú rộng lớn thế giới xuất hiện tại tất cả mọi người thức hải bên trong để bọn hắn vô cùng kinh hỉ ha ha ha ha a tử cười lớn ôm lấy a chu tỉ tỉ quá tốt quá tốt cuối cùng cũng đã không cần không đã h A i đầu chu ạ y về s a cũng h thể cùng nhau chơi đùa. Năm đó, a Chu thành nông phu, a Tử thành dân chăn hai nhất định phải không nhưng chăn hòa thể, hai thời chỗ thể, nhưng không hai chạy. Chu ú n cùng Năm nông dân nuôi, dẫn đến muốn xuyên môn,、không、tiện lắm, nhưng bây giờ tốt, nông trường cùng bãi chăn nuôi hòa làm một thể. Về sau, tỷ muốn cần g gặp giờ gặp ta Tử tỷ mặt, tốt, một tỷ mặt, tùy thời, tùy chỗ đều có thể, nhưng là rốt đùa. A A sau A có có cuộc c đó đều đầu mội đi bãi mội lắm, làm là bây về rất cao hứng, không nghĩ tới hai cái không gian vậy mà có thể hòa làm một thể, đây thật là quá tốt. Trước đó không lâu, lăng trì ăn vào duy nhất một lần thực đơn pháp tắc cũng trưởng khống không gian pháp tắc lực lượng tại không gian pháp tắc gia trì phía dưới bây giờ lăng trì tụ lý cản khôn cơ hồ cùng chấn nguyên tử tụ lý cản khôn không kém bao nhiêu một cái nho nhỏ tôn ngộ không tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay mà tôn ngộ không c o i như tu vi đột phá đến đại la kim tiên sơ kỳ nhưng lăng trì lại dùng ngắn ngủi hai tháng thực tế là sáu mươi năm thời gian bên trong đem tu vi ăn thành đại la kim tiên đ ỉ n h phong lại thêm không gian pháp tắc gia trì tôn nộ không cơ kim cô đồng căn bản là không đánh tan được tụ lý càn không trói buộc không lâu sau đó tôn nộ không lần nữa mệt mỏi thành chó chết phiền muộn cót do thân thể ngủ dậy lớn cảm giác dù sao cũng không phải lần thứ nhất loại người như hắn hôn bất lận căn bản không biết rõ cái gì gọi là đại họa lâm đầu gặp tôn nộ không đã bỏ đi chống cự l a n g trì mỉm cười đem bị tôn nộ không mê choáng nam tiên nữ tiên cứu tỉnh sau đó để cho bên trong hai người chạy đi cho vương mẫu nương nương báo tin liền nói tôn ngộ không chạy đến hội bàn đảo quấy dối đã bị thu phục m ờ i nương nương đến đây định đoạt không lâu sau đó đang tại hưởng thụ ca múa vương mẫu nương nương cùng tam giới đại năng thần phật biết được tin tức này đều kinh ngạc đến n gây người nhất là như lai phật tổ lúc này ánh mắt lóe lên tuyên tiếng n h ệ m phật ngọc đế sắc mặt tâm trầm đông đảo thần tiên mặc dù khuôn mặt lộ ra chấn kinh c h i sắc nhưng càng nhiều vẫn là xem náo nhiệt quần chúng tâm trạng lại là chủ thần ngọc đế trong lòng cảm thấy chủ thần tựa hồ cùng hắn bắt tự tương khắc liên tiếp hai lần hỏng chuyện tốt của hắn bất quá hắn không thể trách hắn dù sao lăng chỉ là xuất phát từ hảo tâm cùng chức trách chỉ là hắn tận t r u n g cương vị đối với hắn kế hoạch tạo thành ảnh hưởng đi ngay trước chúng tiên mặt ngọc đế cùng vương mẫu cũng không tốt không xử lý chỉ có thể mang theo hết thệ thần phật đi giao trì thẩm vấn tôn ngộ không đi tới giao trì về sau lăng trì lập tức tiến lên đón tham kiến bệ hạ nương lương tham gia các vị thượng tiên hết thẻ thần phật chỉ là hơi gật đầu sau đó ngọc đế vương mẫu ngồi ở chủ vị các tân khách không tốt nhập tọa chỉ là đứng ở một bên xem náo nhiệt ngọc đế nói chủ thần tôn ngộ không đâu ở đây lăng trì tay háo hất lên ngủ say như chết như ý ngộ không xuất hiện tại hết thẻ thần mặt phật trước a trấn nguyên tử nhìn thấy lăng trì động tác còn có không gian kia ba động trong lòng kinh ngạc cái này làm sao cùng ta tụ lý c ả n khôn giống nhau như l ú c thế giới này trấn nguyên tử mặc dù cùng lăng trì nhận biết nhưng cũng không có truyền thụ cho hắn tụ lý càn khôn cho nên mới sẽ cảm thấy kinh ngạc hữu tâm muốn hỏi nhưng trường hợp không đúng chỉ có thể đè ép trong lòng nghi vấn đợi việc này qua đi lại tìm làng chỉ hỏi thăm rõ ràng ngọc đế nhìn xem ngủ say như chết tôn nộ g không sắc mặt tâm trầm phế vật ngay cả chu thần đều đánh không lại lại như thế nào chấp hành đằng sau kế hoạch thật sự là phế vật lúc này cách đó không xa như lai phật tổ tầm mắt b u ô n g xuống không muốn để cho người nhìn thấy trong mắt của hàn biến hóa ngược lại là hắn mang đến nhị đệ tử kim thiền tử ghé vào lỗ thai hắn gào gào kêu kêu không nghĩ tới cái này tôn hầu tử to gan lớn mật ngay cả hội bàn đảo cũng dám quấy rối thật sự là không muốn sống như lai sắc mặt tối đen quyết định sau này trở về liền hung hăng giáo hơn hắn một trận lăng trì ôm quyền nói bệ hạ cái này tôn ngộ không dạy mai không sửa nếu không là chặt chẽ trừng phạt chỉ sợ sẽ tạo thành càng lớn thái họa mong rằng bệ hạ cùng nương nương minh xét ngọc đế cùng vương mẫu sắc mặt càng không tốt nhịn mà thoát khỏi thuật định thân thất tiên nữ hai mấy rổ tiểu đào quay lại vương mẫu nương nương sửng sốt một chút làm sao nhỏ như vậy đại tiên nữ nói nương nương vườn bàn đào bên trong lớn quả đào đều bị tề thiên đại thánh ăn sạch cùng lúc đó xích cước đại tiên các loại bị tôn ngộ không lừa gạt đi thần tiên cũng trước sau đi tới giao trì sắc mặt khó coi cáo lên tôn ngộ không hình để ngọc đế cùng vương mẫu sắc mặt càng khó coi hơn lúc này tốt nghĩ bao che cũng bao che không được bằng không thì về sau bọn hắn tại thiên đình uy tín ở đâu ngọc đế cả giận nói đem yêu hầu áp phó t r ả m yêu đài không có cách tôn nộ g không mặc dù còn không có an vụng tiên đan đặt đến kim cương bất phôi c h i t h ầ n nhưng ăn nhiều như vậy bàn đảo cũng hẳn là không sai biệt lắm mặc dù xáo trộn dự định kế hoạch ngọc đế cũng chỉ có thể kiên trì bên trên chương bốn trăm mười một bình yêu đại thánh cuối thời đông hán t r ả m yêu đài bên trên tôn nộ g không bị xích sắt khóa lại một tên thiên binh đao phủ dơ cao đại khảm đao chiếu vào tôn nộ g không chém x u ố n g dưới đáng tiếc chỉ là phí công mấy đao hạ xuống tôn nộ g không thí sự không có mắt lạnh trào phúng đao phủ đao phủ khí mặt đỏ tới mang thai lại chém mấy đao nhưng cuối cùng vết đao đều bị chém cuốn l ơ i đao tôn ngộ không vẫn như cũ không đau không ngứa hhh <cười> làm sao như vậy thiếu chút đấy đao phủ thổ huyết thấy cảnh này ngọc đế cùng như lai đều nhẹ nhàng thở ra xem ra coi như không có an vụng thái thượng lao quân tiên đan tôn ngộ không vẫn là rất kháng đánh hẳn là vấn đề không lớn diễn kịch diễn nguyên bộ về sau ngọc đế hạ lệnh h ò a t h i ê u xét đánh đều không đánh chết tôn ngộ không ngọc đế chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi liệt tại trên long ỉ nhìn xem cả triều văn võ cái này như thế nào cho phải một mực nhắm mắt dưỡng thần thái thượng lão quân mở to mắt nói vậy hạ tôn ngộ không là chủ thần hàng p h ụ không bằng hỏi một chút chủ thần có biện pháp gì chém giết tôn ngộ không một phen nói cả triều văn võ châu đầu g h é thai ngọc đế cùng như lai cũng nhao, nhao nhìn chằm chằm thái thượng lão quân không biết hắn đánh cho ý định gì nếu như thế tuyên chủ thần nhất kiến ngọc đế nói tuyên chủ thần nhất kiến không lâu lòng tràn đầy ngoại ý muốn lăng trì đi vào lăng tiêu bảo điện ôn quyền hành lễ tham kiến bệ hạ bình thân tạ bệ hạ lăng trì vừa đứng dậy ngọc đế liền đem phía trước thái thượng lao quân lý do thoái thác nói một lần hỏi không biết chủ thần nhưng có biện pháp chém giết yêu hầu lăng trì sửng sốt làm sao c á i ý tứ các ngươi không phải đều tâm lý nắm chắc sao thì ta làm cái gì lăng chỉ quay đầu nhìn thái thượng lão quân lên mắt thái thượng lão quân mỉm cười nhắm mắt dưỡng thần lăng chỉ trầm mặc một lát nói muốn giết tôn nộ g không không khó nhưng tôn nộ g không đã là đại la kim tiên tu vi giết chết đáng tiếc không bằng đem hắn chấn áp một cái nguyên hội để cho biết được không tuân thủ thiên quy không tuân theo bệ hạ hạ tràng cũng tốt để hắn có cái hối cải để làm người mới cơ hội t m ộ mươi hiện trường một trận hít vào khí lạnh âm thanh cả triều văn võ đều tại kinh hãi nhìn xem lăng chỉ trong lòng mỗi người chỉ còn lại có một cái ý niệm một cái nguyên hội thật ác độc chủ thần ngọc đế cùng như lai một mặt một bức một cái nguyên hội chủ thần ngươi cùng tôn nộ g không cái gì thù cái gì oán vô vi thái thượng lão quân thiếu chút nữa cười ra tiếng hơi hơi mở to mắt nhìn xem lăng chỉ trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức đ ù hung ác ta thích vậy hạ như lai phật tổ biết mình không đứng ra không được bằng không thì thật đem tôn nộ g không c h ấ n áp một cái nguyên hội hán phật môn còn thế nào đồng truyền tôn nộ g không tính tình n ă n g bướng nhưng là hẳn là giao hấn nhưng chấn áp một cái nguyên hội cũng không tránh khỏi quá mức không bằng đem hắn chấn áp hạ giới năm trăm năm mỗi ngày lấy thiết hoàn đồng chấp cho ăn cũng tốt cho hắn biết không tuân thủ thiên quy sự đau khổ đợi năm trăm năm về sau lại tìm cơ hội để hắn lập công chuộc tội cũng chính là nghe xong như lai phật tổ đề nghị ngọc đế không đợi tìm hỏi ý kiến của những người khác liền gật gật đầu lập tức đáp ứng như thế làm phiền như lai phật tổ đem tôn nộ g không chấn áp ở bên d ư ớ i giới, giới làm trừng phạt Tuân chỉ, gặp sự tình vậy mà như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc cả triều văn võ đều mộng nhưng bọn hắn từng cái là tiên tinh biết rõ bên trong khẳng định có bọn hắn không biết tính toán mà lại là ngọc đế cùng như lai tự thân tham dự ngưu đồ này làm cho bọn hắn không dám nhiều lời nhao nhao nhắm mắt dưỡng thần chỉ coi chuyện gì đều không phát sinh sự tình cứ như vậy định xuống tới tôn n g ộ không bị như lai phật tổ đặt ở ngũ hành sân dưới hội bàn đào mặc dù bị chậm trễ nhưng cuối cùng là dựa vào làng chỉ mỹ vị món ngon cho trống qua đến cuối cùng vương mẫu nương nương thậm chí đối với lăng trì biểu thị một phen cảm kích nhờ có chủ thần bằng không thì ta chương này mặt liền muốn mất hết nương nương quá khen chúng tiên tới đây vì nương nương ăn mừng sinh nhật chính là nương nương đức cao vọng trọng c a n nguyện tới đây một chút rượu ngon món ngon bất quá là dạy hoa trên gấm thôi không đáng giá nhắc tới nghe một chút nghe một chút cái gì gọi là biết nói chuyện cái gì gọi là sẽ đến sự tình là cái này vương mẫu nương, nương nét mặt vui cười như hoa lại đem lăng trì t à n nhẫn mà khích lệ một phen cũng ban thưởng rất nhiều đồ tốt tất cả đều vui vẻ lăng trì đang định về ngự thiện phòng thời điểm lại bị trấn nguyên tử ngăn lại chủ thần có thể hay không mượn một bước nói chuyện nhìn thấy trấn nguyên tử ngăn lại chính mình lăng trì liền biết chuyện gì xảy ra nhất định là muốn hỏi cái k i a tụ lý càn khôn là chuyện gì xảy ra không biết trấn nguyên đại tiên tìm ta có chuyện gì lăng trí hỏi trấn nguyên tử nhìn xem hắn hỏi trước đây chủ thần thu phục tôn nộ g không bản lĩnh thế nhưng là tụ lý cắn khôn quả là thế lăng trì gật gật đầu đích xác là tụ lý cắn khôn trấn nguyên tử hơi chút kinh ngạc không nghĩ tới lăng trì thừa nhận như vậy dứt khoát để hắn nguyên bản chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thắc cũng không dùng tới ổn ổn tâm trạng trấn nguyên tử nói như thế ngược lại là trùng hợp b ầ n đạo cũng sẽ tụ lý cắn khôn không biết chủ thần là từ đâu chỗ học được thuật này đại tiên coi là thật phải biết lăng trì cười hỏi trấn nguyên tử lông mày cau lại không biết lăng trì vì sao lại bật cười còn xin chủ thần không tiếc báo cho lăng trì mỉm cười nói không dối gạt đại tiên cái này tụ lý c ả n khôn chi thuật ta là từ ngươi nơi này học được ba chấn nguyên tử kinh ngạc không thôi bần đạo khi nào lăng trì lắc đầu cũng không phải là thế này đại tiên mà là một cái thế giới khác một cái thế giới khác t r ấ n nguyên tử mặt lộ vẻ t r ấ n kinh chi sắc h ắ n đương nhiên phân biệt ra được lăng trì phải t r ă n g nói dối nhưng là thông qua chuẩn thánh thủ đoạn dưới sự cảm ứng lại phát hiện lăng trì thực sự nói thật cái này để hắn không nghĩ ra không biết chủ thần nói một cái thế giới khác là chỉ lăng trì mỉm cười ba nghìn đại thiên thế giới như thế nào lại chỉ có một vị đại tiên trấn nguyên tử trầm mặc một lát mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu thì ra là thế thì ra là thế trấn nguyên tử nhìn về hướng lăng trì ánh mắt biến nhiều hơn rất nhiều hiếu kỳ chủ thần đến từ phương nào địa cầu lăng trì mỉm cười nói địa cầu trấn nguyên tử bấm ngón tay tính toán nhưng là tính không ra địa cầu vị trí h i ệ n nhiên là vượt qua hắn nắm trong tay thế giới vị trí chu thần quả nhiên không phải giới này người trấn nguyên tử sợ hãi than nói chỉ là không biết chủ thần vì sao đi tới giới này chu nghệ là ta theo đuổi đích đạo lăng chỉ nói ta mỗi đi tới một cái thế giới mới đều là vì tăng lên cùng hoàn thiện chính mình đạo hiện nay ta đã có đại la kim tiên tu vi làm được mị thực đủ để thỏa mãn đại la kim tiên ăn uống chi dụ nhưng từ khi nhìn thấy tam thanh về sau ta biết chính mình còn cần càng nhiều tăng lên cùng hoàn thiện ấ nguyên n tử hơi gật đầu tam thanh thế nhưng là giới này thánh nhân loại trừ bọn hắn còn có nữ hoa cùng phật giáo đời trước tây phương giáo hai vị giáo chủ bất quá bọn hắn trên cơ bản không tham dự giới này sự tình liền ngay cả tam thanh tử lâu tiến về thiên ngoại thiên chỉ là từng người lưu một sợi thần niệm toa c h ấ n không ra đại sự những này thánh nhân là sẽ không quay lại không nghĩ tới chủ thần sẽ đi ra một đầu hoàn toàn mới nói nhưng là công đức vô lượng trấn nguyên tử tán dương l a n g trị mỉm cười còn rất sớm không thành thánh trung vi sâu kiến trấn nguyên tử nội tâm một trận hơi gật đầu chủ thần nói đúng lắm dưng một chút trấn nguyên tử nói vần đạo trong lòng nghi hoặc đã giải ngày sau chủ thần như đi ngang qua vạn thọ sơn có thể đến ta ngũ trang quan ngồi xuống vần đạo trong quán không quá mức thần vật chỉ có nhân tham quả còn có thể giải khát lăng t r ì mỉm cười nói ngày sau nếu có d a n h d ỗ i nhất định bái phỏng trấn nguyên tử cười nói như thế vần đạo cáo tử trở lại ngự thiện phòng lúc hoàng dung các nàng đều vây quanh lăng ca ca nghe nói ngươi tham dự vào c h ấ n áp tôn ngộ không trong chuyện này các ngươi là làm sao biết lăng chỉ hỏi lại là dương thiền muội muội nói cho chúng ta hoàng dung nói thì ra là thế lăng chỉ nhìn dương thiền liếp mắt dương thiền theo vẻ mỉm cười lăng chỉ cười cười nói cũng không có cái gì bởi vì tôn ngộ không là ta bắt lấy ngọc đế liền hỏi ta cần phải thế nào xử trí tôn ngộ không kia lăng ca ca là làm sao nói hoàng dung hỏi ngọc đế nguyên bản muốn giết tôn nộ g không ta nói tôn nộ g không đã có đại la kim tiên tu vi giết chết đáng tiếc liền đề nghị đem tôn nộ g không chấn áp cái một nguyên hội làm trừng trị lăng trì nói một cái nguyên hội tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi hoàng dung nhịn không được hỏi ngọc đế đáp ứng không có lăng trì lắc đầu đem như lai phật tổ đứng ra cầu tình cùng với chuyện phát sinh phía sau đại khái nói một lần nghe xong hắn giảng thuật chúng nữ đều nhẹ nhàng thở ra tôn nộ g không, không có chết liền tốt nếu là hắn chết rồi ai khổng lăng chỉ vội ho một tiếng nói thời điểm cũng không sớm nên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị kỹ cảng về sau liền sẽ chủ thần cùng nghỉ ngơi đi hoàng dung lập tức i miệng m chúng nữ cũng nhao nhao làm lên từng người trong tay sự tình dương thiền mặc dù cảm thấy hơi có cảm giác không hài hòa lại không suy nghĩ nhiều vội vàng tăng lên tài nấu nướng của mình sự tình cứ như vậy đi qua bất quá lăng chỉ đại l à kim tiên tu vi đỉnh cao lại chỉ tại thiên đình làm một cái b ế p thần không khỏi cấp quá thấp tại kiến thức lăng trì có thể nhẹ nhàng chấn áp tôn ngộ không bản lĩnh về sau ngọc đế cũng không dám lại như vậy lãnh đạm hắn thế là tại hội bàn đảo kết thúc ngày thứ nhì ngọc đế liền phong lăng trì vì bình yêu đại thánh mặc dù không có gì t h ự c trước lại có thể tại thiên đình gặp được phiền phức thời điểm xuất thủ chấn áp hết t h ể yêu ma quỷ quái lại nghe điều không nghe tuyên có thể tự mình lựa chọn trừ cái đó ra về sau một ngày ba bữa lăng trì cũng không cần tự mình làm đều bình yêu đại thánh còn làm cái gì cơm. làm gì bất quá Hoàng Dung chủ nàng vẫn là muốn ngự là lưu tại t i tiếp tục làm cơm. Dù sao thời gian miệng điều, đi, hai liền dưới ệ hệ, n phòng hơn năm, Ngọc cùng Vương dưỡng Lăng không không quan nếu ngay Hoàng Dung nàng cũng chồng hắn đoán chừng liền ăn không dưới những cho khác. h tục một Trì vật Đế cơm, cơm cả cấp c làm làm là mẫu sớm dù sao đã vợ quá Bất thần tên tuổi như cũ là lăng trì ngọc đế có thể không tin tưởng trên đời có ai làm cơm so lăng trì ăn ngon dù là hoàng dung các nàng làm không tệ so lăng trì cũng kém một cái tiểu cấp bậc một cái tiểu cấp bậc cảm giác liền có thể phân ra hữu khuyết cũng may lăng trì cũng không có làm qua kim cương sắc đồ ăn bình thường đều là màu tím màu đỏ cùng màu vàng kim trộn lẫn hoàng dung các nàng đủ để ứng phó lăng trì mặc dù r à n h tay nhưng đồng dạng không có chuyện còn là sẽ hướng ngự thiện phòng chạy dù là không thân tự động thủ cũng sẽ chỉ đạo một chút hoàng dung tải nấu nướng của các nàng đương nhiên còn có dương thiền cái này tân thủ theo thời gian trôi qua đối lăng trì càng thêm hiểu rõ dương thiền đối lăng trì cũng sinh ra nồng đậm hảo cảm lại bởi vì lăng trì đã có đại la kim tiên tu vi càng làm cho dương thiền cảm thấy mừng rỡ hiện tại lại nhiều cái bình yêu đại thánh danh h à o dương thiền biết rõ lăng trì thân phận địa vị đã không kém nàng thậm chí còn hơn trong nội tâm kiêm một điểm cảm giác ưu việt biến mất hầu như không còn còn lại chỉ có sùng bái chỉ có để nữ nhân sùng bái mới xem như một cái cường đại nam nhân lăng trì xuất hiện để dương thiền cái này mặc dù thiện lương lại hơi có chút tự ngạo nữ thần cải biến tâm trạng mỗi lần đối mặt lăng trì thời điểm nội tâm đều sẽ có một chút rung động có chút dễ chịu bất chi bất giác lại qua một chút thời gian một ngày này lăng chỉ phát hiện hạ giới huyết quang ngút trời dường như muốn đi vào loạn thế bấm ngón tay tính toán thế mới biết hạ giới đã tiến vào cuối thời đông hán khởi nghĩa hoàng cân bộc phát nhất là cái kêu hoàng kim đầu lĩnh c h ư ơ n g giác thế mà hô lên trời xanh đã chết hoàng thiên đương lập khẩu hiệu thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào nghĩ đến cuối thời đông hán lăng chỉ nhất thời tâm huyết dân trào muốn đi nhân gian đi một lần Đi i nhân g A n n làm cái gì? g hoàng e Lăng định, Chỉ h dự dung hỏi. Hiện tại đã là cuối thời tại cuối n đã đ là ô gật Hán, ta nghĩ đi xem một chút phong những nhân cái đang loạn đời quấy phong vân ta một kia đi đời xem sắp quấy v p h o n gật vân. Lăng chỉ nói, Chỉ h t u n i ệ n nhìn không thể hay không thu xem một có đầu i chi tài. ể m khả Hoàng tạo gật gật À Dung đ dù sao hạ giới cũng không có nguy hiểm lăng chỉ muốn đi thì đi tốt ta cũng đi dương thiền đột nhiên nói trên trời một ngày trên đất một năm ta cùng lăng đại ca cùng đi cũng tốt nhiều chút thời gian luyện tập chủ nghệ đám người nhao nhao nhìn xem nàng đem nàng nhìn t i ể u y hiệp ửng hồng nhẹ nhàng trà trà chân ngọc lăng chỉ k h é p cười một tiếng cùng ta đi không quan hệ nhưng là lấy thân phận gì đâu đó là đương nhiên là hoàng dung một mặt cười xấu xa đem dương thiền xấu hổ quá sức muội muội hoàng dung cuối cùng câu nói này để dương thiền sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng một bụng khí cũng không dám tung ra đến muội muội liền muội muội vậy ta về sau liền gọi ca ca gặp dương thiền vò đã mẹ không sợ sức lăng chỉ cười một tiếng nói ngươi nếu như kêu ta ca ca ta sợ nhị lang chân quân tìm ta liều mạng vẫn là gọi ta lang đại ca a đến hạ giới ngươi ta t i ể u lấy nghĩa huynh mội tương xứng nghĩa huynh mội dương thiền miết miệng nói tốt ta dương thiền ra mặt mỏng chúng nữ cũng không tốt quá mức t r e o g ẹ o h ú n g chi lăng chỉ chỉ là hạ giới đi xem một chút đoán chừng có cái hơn mười ngày liền trở lại cái này cũng không có gì tốt bằng g i a o lẫn nhau nói một tiếng lăng chỉ liền dẫn dương thiền hạ giới đi cuối thời đông hán tích lũy 400 n ă m mâu thuẫn xã hội cuối cùng tập trung bạo phát ra ngay tại trước đó không lâu tự xưng ông trời tướng quân trương giáp mang theo hai cái đệ đệ cùng với trăm vạn khăn vàng quân tạo phản đánh ra khẩu hiệu là trời xanh đã chết hoàng thiên đương lập tuổi tại giáp thiên hạ đại cát giáp năm tháng hai khởi nghĩa hoàng cân bộc phát trong lúc nhất thời thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía chấn động sống mơ mơ màng màng giai cấp thống trị bởi vì khăn vàng quân buộc phát quá mức đột nhiên lại quy mô to lớn dẫn đến triều đ ỉ n h trong lúc nhất thời cũng không đủ lính chấn áp lớn như vậy bạo động thế là tại tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới hán linh đế lưu hành truyền đạt các nơi có thể tự mình chiêu nổ nghĩa quân chỉ lệ làm bảng cáo thị gián tại trác quận trác huyện thời điểm ba cái nhân vật anh hùng ở đây tụ họp chương bốn trăm m ư ơ i hai thiên đạo quy tắc n i ệ m lưu bị quan vũ trương phi mặc dù khác họ đã kết làm huynh đệ thì đồng tâm hiệp lực cứu khốn phòng nguy trên báo quốc gia dưới an lê dân không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm chỉ nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày hoàng thiên hậu thổ thực giám này tâm bối nghĩa vong ân thiên nhân cùng d ế trong t vườn đạo lưu bị quan vũ trương phi ảnh hưởng này hậu thế hơn hai nghìn năm huynh đệ kết nghĩa chính thức đạp vào lịch sử võ đài lăng đại ca ngươi nhìn mấy cái này phạm nhân kết bái làm gì trên bầu trời biến mất thân hình dương thiền nhỏ giọng hỏi chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ba người này người mang khí vận sao lăng chỉ nói nhất là cái kia lưu bị Ngược lại là có mấy phần thiên có lại là mấy khí. tử dương thiền nhìn kỹ một chút, quả nhiên từ trên thân chút, kỹ một từ quả Lưu bấm ị nhìn h t y ộ t liệt lắm thiên tử chi khí. Chỉ là này thiên tử khí rất ớt, phát kia không khí, khí không chi hiện mánh chỉ chú không này căn bản lắm là yếu ý đốt ư Dương ợ c Thiền bấm đ ngón tay một phen nói thì ra là thế thiên hạ đại loạn quân hùng cùng nổi lên cái này lưu bị có cơ hội tranh đấu đến vị dương một chút nhân gian triều đại thay đổi mà thôi lang đại ca cần gì phải chú ý những thứ này chẳng qua là cảm thấy rất thú vị thôi lăng trì mỉm cười đối một cái hiện đại nam nhân mà nói ba nước thế nhưng là vĩnh hằng lãng mạn à. đi à. lăng trì hướng về một phương hướng bay đi dương thiền đuổi theo hỏi đi đâu lạc dương khởi nghĩa hoàng cân mặc dù thanh thế to lớn nhưng đại hán dù sao có bốn trăm n ă m quốc vận cũng không phải là tùy tiện có thể dung chuyển cuối cùng khởi nghĩa hoàng cân bị triều đình c h â n áp xuống nhưng lần này khởi nghĩa trung quy là giao động đại hán căn cơ thay đổi triều đại thời gian cũng là vì lúc không xa lạc dương xem như triều hán quốc đô hán phồn hoa cũng không phải là những thành thị khác có thể so sánh nếu là từ lịch sử đến xem lúc này lạc dương nhân khẩu quy mô cần phải có năm trăm sáu trăm ngàn nhưng là tại cái này thần thoại thế giới lúc này lạc dương nhân khẩu lại vượt qua ngàn vạn quy mô lại thành c h ấ n quy mô cũng so lịch sử bên trên lạc dương lớn không chỉ gấp mười lần tại lạc dương trừ người bình thường bên ngoài còn ẩn giấu đi rất nhiều người tộc tu sĩ còn có một số hóa thành hình người yêu ma tại lạc dương bên trong ở lại đây là một cái chân chính thần thoại thế giới nhân gian cũng sẽ không đơn thuần từ khi loạn hoàng cân sau khi kết thúc không lâu trong thành lạc dương mới mở một gian cao cấp tiểu lâu tiểu lâu này diện tích một mẫu cao ba tầng lối kiến trúc có chút khác lạ rượu ngon món ngon trước đây chưa từng gặp cao cấp còn có lấy công hiệu bất khả tư nghị trong tiểu lâu phục vụ viên cũng là từng cái đẹp như thiên tiên từ khai trương về sau l i ề n dẫn tới lạc dương quyền quý chạy theo như vịt ngắn ngủi thời gian nửa năm đã trở thành lạc dương thượng tầng nhân sĩ tụ hội chúc mừng nơi đương nhiên bởi vì t i ể u lâu phục vụ viên quá đẹp để rất nhiều chư ca lòng mang ý đồ xấu nhất là những cái kia hư thối rơi ăn chơi thiếu ra càng là ỉ vào nhà mình l a o tử có chút thế lực liền muốn ỉ thế hiếp người làm loạn nhưng là từ khi mấy sóng ăn chơi thiếu ra bị những này phục vụ viên không chút khách khí đánh gãy chân ném ra bên ngoài về sau liền chấn nhiếp một ít người nhất là đương kim thiên tử lưu hành tới đây ăn qua một bữa cơm dẫn đến trở lại hoàng cung sau mai khai cựu độ mà không cảm giác mọi mệnh căn này chủ thần tiểu lâu liền được lưu hành thế lại không ai dám trong này làm loạn cứ như vậy chủ thần tiểu lâu tại trong vòng mấy năm liền thành lạc dương dân chúng công nhận thiên hạ đệ nhất tiểu lâu vào nam ra bắc hành thường từ khi ăn qua chủ thần tiểu lâu đồ ăn sau khi trở về sẽ không ngừng tuyên dương chủ thần tiểu lâu thịt rượu là bực nào mỹ vị tuyệt luân thời gian dần qua cũng là danh truyền thiên hạ chỉ tiếc chủ thần tiểu lâu chỉ ở lạc dương mở mực gian cũng không có phân bộ để rất nhiều bên ngoài thế g i a môn phiệt tiếc nuối không thôi mấy năm qua lưu hành o cơ hồ một ngày ba bữa đều biết từ chủ thần t i ự u lâu mua thức ăn trải qua những ngày mỹ vị món ngon điều trị lưu hành o tình trạng cơ thể cũng là càng ngày càng tốt mắt nhìn thấy sống thêm cái một trăm tám mươi năm cũng không phải vấn đề thời điểm lưu hành o lại tại một lần sớm an bài tốt mùa thu săn bắn thời điểm mã thất tiền đề n g ã chết biến c ô bất thình lình này trong nháy mắt đảo loạn triều đình bởi vì trên triều đình lấy thập thường thị làm đại biểu hoạn quan tập đoàn cùng lấy đại tướng quân hà tiến làm đại biểu ngoại thích tập đoàn tại ủng lập hoàng tử kế vị bên trên xuất hiện to lớn khác nhau cuối cùng di hoàng hậu con trai lưu phân biệt bị hà tiến đẩy lên hoàng vị dẫn đến ủng lập lưu hiệp thập thường thị nguy như chồng trứng nhưng thập thường thị lúc trước ủng lập di hoàng hậu cũng coi như có công chờ bọn hắn hướng di hoàng hậu cầu tình về sau di hoàng hậu t i ể u ra mặt bảo vệ thập thường thị hà tiến một cái đồ tể xuất thân tất nhiên là không hiểu quá nhiều thậm ấ t n i ê i mội chí t n c ũ n viên thiệu cái này viên ra sĩ tộc đại biểu một trong đề nghị để đồng chắc đám người vào kinh cần vương cuối cùng hà tiến đáp ứng thập thương thị cũng tự có mình mạng lưới tình báo biết được hà tiến quyết tâm giết chết bọn hắn về sau không cam lòng ngồi chờ chết liền mượn gì h tào t h à o viên thiệu đám người nhao n h a u toàn bộ giải hà tiến không thể vào cung bằng không thì át gặp bất chắc nhưng hà tiến không nghe mặc dù viên thiệu đám người mang mấy ngàn binh mã trở ở ngoài cung nhưng hà tiến vẫn tại tiến c u n g sau bị giết chết thủ cấp càng bị ném ra ngoài cung để viên thiệu đám người quá sợ hãi hà tiến đã chết các ngươi còn không lui xuống chờ đến khi nào thế cục đến nơi này loại cấp độ viên thiệu biết rõ quyết không thể tin vào thập thường thị chuyện ma quỷ thế là xuất lĩnh mấy ngàn bình mã vây công hoàng c u n g cuối cùng đánh vỡ cửa c u n g xông vào hoàng c u n g mà thập thường thị dọa hồn phi phách tán vội vàng mang theo hoàng hậu tiểu hoàng đế cùng tương lai h á n hiến đế thoát đi lạc dương đào vong trong quá trình thập thường thị cuối cùng không có tránh thoát sĩ tộc tập đoàn truy kích bị buộc tự vận bỏ mình ngay tại sĩ tộc tập đoàn cho là mình đại hoạch toàn thắng thời điểm gặp được cần vương mà đến đồng chắc cùng tây lương quân nguyên bản đại hán triều đình có ba cỗ thế lực một là thập thường thị làm đại biểu hoạn quan tập đoàn hai là hà tiến đại biểu ngoại thích tập đoàn cái cuối cùng chính là lấy viên ra làm đại biểu sĩ tộc tập đoàn lúc này hoạn quan tập đoàn cùng ngoại thích tập đoàn cơ hồ đồng quy vô tận như vậy trên triều đình cũng chỉ còn lại có sĩ tộc tập đoàn nguyên bản sĩ tộc tập đoàn cho là mình trưởng khống thiên hạ ngày tốt lành liền muốn đến không nghĩ tới rết ra đến một cái đồng c h ắ c nhặt quả đảo sau đó chuyện phát sinh cũng rất rõ ràng đồng c h ắ c gần như như kỳ tích trưởng khống lạc dương triệu đ ỉ n h không có hoạn quan cùng ngoại thích q u ấ y nhiễu lại thêm sĩ tộc tập đoàn ứng cơ hồ từng cái tiết mệnh không dám đứng ở dưới tường sắp đổ nhu nhược lựa chọn dẫn đến đồng c h ắ c đúng là trong nháy mắt từ một cái bên ngoài hào cường biến thành đại hán thừa tướng liền ngay cả hán thiếu đế cũng bị đồng c h ắ c phế bỏ ủng hộ hán hiến đế lưu hiệp leo lên hoàng vị mà tây lương quân rất nhiều đều là ngoại tộc người tiến vào kinh thành cái này nơi phồn hoa về sau lập tức bị mê hoa mắt các loại kiếm ngân cấp g i n chuyện ác làm t ậ n để đường đường đại hán quốc đô trở nên giống như địa ngục nhưng là ở trong địa ngục chu thần tiểu lâu nhưng như cũ sừng sững không ngã mỗi khi tây lương quân chạy tới đối chu thần tiểu lâu làm chuyện xấu thời điểm cuối cùng lại biến thành thi thể đấy đất mà lại là không có bất kỳ cái gì vết thương nhìn lên tới chết không có dấu hiệu nào tử thi lần một lần hai cũng liền thôi nhưng tây lương quân liên tiếp đến vài chục lần mỗi lần tới người càng đến càng nhiều lại không một ngoại lệ toàn bộ vô tật mà chấm dứt cái này có thể dọa sợ tây lương quân đều cho rằng cái này chủ thần tiểu lâu là t ử thần địa bản lại không ai dám đến chuyện này rất nhanh liền truyền khắp kinh thành đồng chắc nghe tất nhiên là nổi trận lôi đình mà cái kia chút sĩ tộc tập đoàn quyền quý nghe nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng bọn hắn cuối cùng nhớ tới chủ thần tiểu lâu đủ loại thần dị chỗ lúc trước liền ngay cả bị tiểu sắt móc sạch thân thể h á n linh đế lưu hành đều bị điều trị long tinh hổ mãnh có thể thấy được chủ thần tiểu lâu so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn không thể tưởng tượng nổi dưới loại tình huống này trong triều đình bên ngoài sóng ngầm phun trào đều đánh lên chủ thần t i ự u lâu chủ ý thiếu ra đ ờ i mới tư đ ổ vương doãn phát tới thiệp mời mời thiếu ra ngày mai buổi t r ư a tiến về vương phủ uống rượu một cái phục vụ viên ăn mặc mỹ thiếu nữ cầm thiệp mời đi đến lầu ba giao cho một vị công tử á o trắng trên tay công tử á o trắng tất nhiên là lăng trì tiếp nhận vương doãn gửi thiệp mời tới lăng trì như có điều suy nghĩ tại hắn bàn đối mặt dương thiền có chút kỳ quái hỏi lăng đại ca muốn phó ước sao trước kia lăng trì nhận được những ngày thiệp mời trên cơ bản đều biết ném vào thùng rác không nghĩ tới lần này vậy mà biết suy tư lăng chì mỉm cười cái này vương doãn có chút ý tứ đoán chừng tại kìm nén hỏng muốn đối phó đồng trác tiến không tốt tiến nha cái kia còn cân nhắc cái gì cự tuyệt chính là dương thiền nói lăng chì lắc đầu bất quá là phàm nhân tính toán thôi vừa vặn cũng có chút nhàm chán ta liền đi nhìn xem cái này vương doãn trong hồ lô đến cùng mua bán cái gì thuốc quay đầu nói đi nói cho tiến đưa thiệp mọi người đã nói lên ngày buổi trưa đến đúng giờ đúng thiếu ra phục vụ viên lui ra ngoài về sau dương thiền rót một chén rượu ngon đưa cho hắn cái này lạc dương là càng ngày càng loạn nếu không phải không tiện nhúng tay nhân gian sự tình ta thật muốn giết những cái kia việc c á c bất tận tây lương quân từ khi phong thần về sau thiên đạo liền không lại cho phép thiên đình hoặc là thánh nhân môn hạ nhúng tay nhân tộc sự vụ bằng không thì liền sẽ đứng trước thiên đạo cán trả từ nay về sau nhân tộc vương triều liền thiếu đi xiển giáo tiệt h giáo thậm chí thiên đình nhúng tay thực hiện chính mình đương ra làm chủ đương nhiên chỉ là không cho phép nhúng tay nhân tộc sự vụ nhưng nếu như nhân tộc dám chủ động t r e o trọc bọn hắn thì không cần k h á c h khí nên giết l i ề n l giết đây là đạt được thiên đạo cho phép nhưng yêu ma quỷ quái không ở trói buộc bên trong bởi vì yêu ma quỷ quái cùng nhân tộc có chủng tộc chi tranh vật cạnh thiên trạch nếu như nhân tộc ép không qua những yêu ma quỷ quái này bị thay vào đó đó chính là chính mình vô năng đáng đ ờ i cũng may nhân tộc xem như thiên đạo chi hạ trước mắt nhân vật chính cũng là không cần quá lo lắng yêu ma quỷ quái đối nhân tộc uy hiếp vì đối phó yêu ma quỷ quái nhân tộc cũng là có rất nhiều tu sĩ những tu sĩ này toàn bộ đánh lấy c h ả m yêu trừ ma thay trời hành đạo khẩu hiệu nhưng thật ra là thật thay trời hành đạo dù sao nhân tộc là thiên đạo c h i hạ nhân vật chính yêu ma quỷ quái xem như nhân tộc mặt đối lập tất nhiên là dết đến càng nhiều càng tốt cái này không quan hệ chính nghĩa chỉ là chủng tộc kéo dài tàn khốc cạnh tranh g i ấ u ở trong thành lạc dương yêu ma quỷ quái tất nhiên là hy vọng nhân tộc càng loạn càng tốt như vậy bọn hắn mới có cơ hội thay vào đó cứ việc cơ hội rất nhỏ chính là lăng chỉ mỉm cười phía trước ngươi thế nhưng là r ế t không ít đến gây dối tây lương quân còn chưa đủ ạ ừ dương thiền uống xong một miệng lớn nước trái cây nói loại người này mặt thú tâm cầm thú tất cả đều chết sạch mới tốt lăng chỉ cười cười nói vậy ngươi có thể đi tây lương quân đại doanh chuyển lên một vòng lấy thiền nhi mỹ mạo bọn hắn chắc chắn sẽ đùa dẫn ngươi cái này không thì có giết sạch bọn chúng lấy cớ sao dương thiền ánh mắt cổ quái nhìn xem lăng trì nói không nghĩ tới lăng đại ca một bụng ý nghĩ xấu ta nhìn lầm ngươi lăng trì nhún nhún vai ta nhưng không phải l à người tốt dùng đức báo đức lấy thẳng bạc hoán tùy thích không vượt k h u ô n đây chính là ta làm việc chuẩn tác dương thiền nét mặt vui cười như hoa nói lăng đại ca quả nhiên tiêu sái chỉ là ta đi tây lương quân là chủ động gây sự cũng không thành ngày mai ta đi vương doan trong phủ uống rượu thiền nhi cảm thấy n h ả m chán đi ngoài thành đ ạ p thành nhưng là gặp được lòng mang ý đồ xấu tây lương quân không thể không giết quan bọn hán lăng trì mỉm cười thiên đạo lại có thể nói cái gì dương thiền trận tròn hai mắt n g à y thứ nhì giờ tị ba khắc lăng trì nhích người tiến về vương doan trong phủ dương thiền cảm thấy nhàm chán liền mang theo hai cái nha hoàn ra khỏi thành đạo thành đến mức ra khỏi thành sau gặp được cái gì tạm thời không đ ể cập tới lại nói lăng trì đến đúng giờ vương phủ lúc vương doan lúc này vẻ mặt tươi cười ra cửa đón lấy ha ha ha lăng công tử đại gia quang lâm Hàn xá đồng tất sinh huy bồng xá tất a. vương tư đồ k h á c h khí lăng chị mỉm cười chẳng qua là cảm thấy vào lúc này có thể nhận được vương tư đồ thiệp mời tựa hồ là có chút không giống bình thường ta người này thích nhất không tầm thường sự tình liền đến nhìn xem hy vọng vương tư đồ đừng để ta thất vọng vương doan ha hốc mồm trong ánh mắt hiện lên một tia không hiểu ý vị lăng công tử quả nhiên không giống bình thường tin tưởng việc này sẽ không để lăng công tử thất vọng lăng công tử mời vào bên trong một lần lăng chị mỉm cười gật đầu theo vương doãn đi đến họp phòng khách gan vị vừa ngồi xuống vương doãn liền vỗ vô tay lập tức có thị nữ đem chủ thần t i ử u lâu đặt trước thịt rượu bưng lên lăng chỉ nhìn xem nhà mình t i ử u lâu thịt rượu giống như cười mà không phải cười nhìn xem vương doãn vương doãn có chút l u n g t u n g nói lăng công tử xin đừng trách dù sao người đời đều biết chủ thần t i ử u lâu thịt rượu thiên hạ đệ nhất lăng công tử có thể tới làm khách vương doãn tất nhiên là muốn dùng tốt nhất rượu và thức ăn chiêu đái vương tư đồ k h á c h khí lăng trì mỉm cười không biết vương tư đồ nói cho đúng là chuyện gì không đội vương d o a n cười nói vương d o a n có một nghĩa nữ điêu thuyền nhất tốt vũ đạo còn xin lăng công tử thưởng thức một phen ồ lăng trì trong mắt hơi h í p mỉm cười nói vương tư đồ hữu tâm gặp lăng trì đáp ứng vương d o a n nhẹ nhàng thở ra lập tức vô vô tay liền có mấy cái ôm lấy nhạc khí nữ tử cất bước đi tới bắt đầu diễn tấu nhạc khúc lăng trì cho rằng thời đại này khúc nhạc sẽ khá cổ sơ sẽ không thai qua êm hai không nghĩ tới đúng là có chút êm hai chí ít không thể so với hiện đại nổi danh ban nhạc kém ở này h êm thai khúc nhạc bên trong một vị thân mặc thải sắc váy múa nữ tử che mặt đi chân trần tiến vào trong sảnh nương theo lấy khúc nhạc nhẹ nhàng n g à y múa cái này nữ tử che mặt tóc xanh mực nhiễm thải phiến phiêu giật như tiên như linh giống như thủy tinh linh phảng phất t ừ trong ngộng cảnh đi tới nữ tử che mặt khi thì nâng cổ tay bộ dạng phục tùng khi thì dán nhẹ vân thủ một đôi tay trắng khép lại nắm lên giống như bút đi du long vẽ màu vẽ ngọc tay háo sinh phong trang nhã mạnh mẽ tiếng nhạc thanh linh bên thai bờ ngón tay ngọc nhỏ dài như bút pháp thần kỳ như dây đàn chuyển vùng mở hợp vạn tròn khúc lưu thủy hành vân như lăng ba tiên tử lăng trì thở dài uống ngủ ít rượu nhảy bình thường a chương bốn trăm mười ba điêu thuyền không cam lòng chịu nhục một mực tại quan sát lăng trì phản ứng vương doãn nhìn thấy này hình không khỏi ngạc nhiên điêu thuyền thế nhưng là hắn bình sinh gặp qua nhất thiên sinh mỹ cốt hồn siêu phách lạc nữ nhân hắn tự tin điêu thuyền nếu là vào hoàng cung tất nhiên sẽ trở thành ngạt k ỳ đồng dạng hại nước hại dân tồn tại cũng chính là khi hắn còn trẻ chơi quá lợi hại đem thân thể chơi hỏng bằng không thì hắn khẳng định không nỡ đem điêu thuyền lấy r a cầm quyền trị công cụ sử dụng nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra tại sao lăng chỉ một chút phản ứng cũng không có ngược lại không h ứ n g lắm cảm thấy điêu thuyền vũ đạo không có gì đáng xem hẳn là vương doãn trong lòng hơi động đột nhiên nhớ tới chiến quốc long dương quân nghe nói có ít người thủ hướng là có chút vấn đề nhất là lăng chỉ đưa ra chủ thần trong tiểu lâu nhân viên phục vụ từng cái đẹp như thiên tiên liền xem như điêu thuyền cũng chỉ có thể hơn một chút nửa bậc. nghĩ lại một chút nếu là một cái nam nhân quanh năm đều ở đây dạng trong hoàn cảnh sinh trường nhìn quen mỹ nữ biết rõ mỹ nữ cũng sẽ ăn uống ngủ nghỉ cũng có được đủ loại thiếu sót cùng mặt tối như vậy còn có mấy nam nhân sẽ đối với mỹ nữ có cuồng nhiệt truy cầu vương d o a n tự cho là nghĩ thông suốt không khỏi nhữ mày thỏ ra khó t ì một A. m điệu nhảy đạo kết thúc vương d o a n thu thập tinh thần cười nói lăng công tử cảm thấy này múa như thế nào c ò n ưa thích vẫn được lăng chỉ nói thân thể tính dẻo dai qua loa chân lực lượng không đủ dẫn đến có chút vũ đạo động tác không đủ hoàn mỹ còn có cái thân này bên trên trang phục thực sự không ra sao hiện ra không ra nữ tử ôn nhu cùng phiêu dở. d ừ n g một chút uống một hớp rượu tại mặt m ò tối đen vương d o a n cùng đôi mi thanh tú n h í u chặt điêu thuyền nhìn chăm chú chậm rãi nói bất quá đối với người bình thường tới nói cũng không tệ tỉ như cái kia mập mạp đồng trác nếu là hắn gặp cái này vũ đạo nhất định sẽ s ắ c tâm đại phát lấy về nhà làm tiểu thiếp điêu thuyền đều muốn tức điên mặt đ ỏ bừng ngực kịch liệt chập trùng vương doan thiếu chút nữa đem trong tay đũa bẻ gãy gượng cười nói lăng công tử nhất định là uống nhiều đồng tướng quốc anh minh thần võ nắm toàn bộ triều chính như thế nào không chịu được như thế lăng chỉ liếc mắt nhìn hắn ha ha vương doan biết rõ lời này cũng liền lừa gạt một chút đại ngốc tử tất nhiên lăng chỉ lười nói cũng không có nói tiếp ý nghĩa tiểu nữ điêu thuyền nhưng là có chút liêu yếu đào tơ lăng công tử có thể nguyện thu ở bên cạnh làm làm ấm giường nha hoàn vương doãn đổi chủ đề không cần lăng chỉ cự tuyệt rất thẳng thắn bên cạnh ta không thiếu nữ nhân điêu thuyền tiểu thư đẹp thì đẹp vậy cũng không quá năng khiếu ở bên cạnh ta không ngày ra mặt vương tư đồ hay là lưu tại trong phủ cho thỏa đáng vương doãn cả người đều sở tạ điêu thuyền càng là nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn rất muốn làm trận cho lăng trì một cái vô địch phong hỏa luân cho hắn biết đắc tội mình hạ t r ạ n g đáng tiếc làm không được chỉ có thể tưởng tượng an ủi mình một chút bộ dạng này vương doan hít sâu một hơi phất tay để điêu thuyền xuống dưới sau đó bồi tiếp lăng trì nghe hát nói chuyện t h i ế m qua ba lần rượu món ăn qua ngũ vị vương doan vây lui ban nhạc chỉ để lại mình và lăng trì chầm mặc một lát hỏi lăng công tử đối đồng tướng quốc như thế nào nhìn lăng trì nhìn hắn một cái nói đức không xứng vị không có kết cục tốt t bảy vương doan hít sâu một hơi nói lăng công tử nói cẩn thận cẩn thận thai vách mạch rừng lăng chỉ cười ha ha quân tử bằng p h ẳ n g thiểu nhân dài ưu tư lăng m ẫ không có gì không thể đối người nói coi như đồng chắc ở trước mặt ta cũng sẽ nói như vậy lăng công tử sẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân vương doan ánh mắt lấp lóe ta ngược lại thật ra không sợ lửa chỉ sợ lửa không đủ vượng lăng chỉ thản nhiên nói ta biết vương tư đồ tâm tư ta cũng có thể cho vương tư đồ chỉ con đường sáng không đánh mà thắng diệt trừ đồng chắc cái này hòa lớn lăng công tử nói dỡn vương doãn cuối cùng vẫn là n h ắ t gan không dám tiếp tục nói chuyện xung ố dưới vương doãn chỉ nguyện triều chính thông suốt trong nước thanh bình bây giờ đồng tướng quốc tuy nói đạo đức cá nhân có thua thiệt nhưng chúng quy là vì triều đình làm việc vương doãn há lại sẽ sinh ra như thế tâm tư lăng chỉ nhìn xem vương doãn cười không ngừng vương doãn bị nhìn run rẩy ánh mắt chết đi hỏi lăng công tử vì sao bật cười ta nói đồng chắc đức không xứng vị còn có câu nói muốn tặng cho vương tư đồ lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng lăng mô nói đến thế thôi cái này liền cáo tử nói xong lăng chỉ đứng dậy rời đi vương doan trong phủ vương d o a n há hốc mồm nhưng không có ngăn cản lăng chỉ sau khi rời đi không lâu đổi một bộ quần áo điêu thuyền đi tới hỏi nghĩa phụ đang suy nghĩ gì vương d o a n lấy lại tinh thần nhìn thấy đẹp như thiên tiên điêu thuyền thở dài không muốn lấy mỹ mạo của ngươi cũng vô pháp để lăng chỉ động tâm xem ra thật sự là hắn không có nói sai điêu thuyền đôi mi thanh tú cao lại nói nghĩa phụ lo ngại hắn bất quá là thuở nhỏ sinh sống ở mỹ nữ trong đống mới có thể đối con gái mỹ mạo không lắm để ý nhưng đồng trác khác biệt con gái tự tin có thể mê hoặc tâm trí của hắn vương doan lắc đầu vi phụ đương nhiên không nghi ngờ ngươi có thể làm đến nhưng muốn diệt trừ đồng trác lại cần mượn nhờ một phương thế lực khác kia đồng trác tân thu nghĩa tử lựa bố có lẽ là cái nhân tuyển nhưng ở trù thần t i u lâu rết mười mấy sóng tây lương quân cũng không lo tổn thương lăng chỉ mới là thích hợp nhất người kia cũng chỉ có hắn mới dám không đem đồng chắc để vào mắt chỉ tiếc hắn đối với thiên hạ thời cuộc cũng không chú ý bằng không thì nghĩa phụ sớm dùng gia quốc tình hoài cảm hóa hắn lại làm sao rơi vào cái mất mặt điêu thuyền hư nhẹ một tiếng nghĩa phụ nếu như thế coi trọng lăng chỉ con gái liền đi một chuyến trù thần tử lâu không tin lăng chỉ không mắc câu vương doãn do dự một chút gật gật đầu đi thử xem cũng tốt dừng một chút như chuyện không thể làm chớ có sinh thêm sự cố nghĩa phụ yên tâm con gái hiểu được cùng lúc đó lạc dương vùng ngoại ô nhưng là huyết khí t r ù n g thiên dương thiền nhìn xem đầy đất tử thi thần xác nhàn nhạt quay người rời đi sau đó không lâu chú đóng ở lạc dương vùng ngoại ô tây lương quân bị tàn sát không còn tin tức truyền khắp lạc dương chỉ là không có người biết rõ nguyên nhân gây ra là tây lương quân đùa dỡn một cái thiên tiên nữ tử gây nên thần tiên không được liên quan nhân tộc sự vụ nhưng nhân tộc mạo phạm thần tiên liền muốn đối mặt thần tiên trả thù dương thiền dựa theo lăng trì độc kế lấy mỹ mạo của mình dẫn tới tây lương quân mạo phạm sau đó toàn bộ tây lương quân bị nàng tàn sát hoàn toàn ở thiên đạo cho phép bên trong phạm vi thiên đạo đều cho phép tam giới thần tiên càng là không lời nào để nói không có người biết rõ đây cũng không phải là một cách tự nhiên phát sinh sự kiện ngẫu nhiên mà là lăng trì trù hoạch kịch bản l i ê n thiên đạo đều bị che đậy có thể thấy được lần này trù hoạch mặc dù nhìn như đơn giản lại phi thường hữu hiệu đồng thời cũng để lăng trì thăm dò thiên đạo thiếu hụt thế giới này thiên đạo cũng không phải là không gì không biết không gì làm không được nó cũng có thấy không rõ nhìn không thấu bản chất đã như vậy tại thiên đạo phía dưới làm điểm không bị phát hiện tiểu động tác vậy liền rất đơn giản lăng trị bên này cao hứng đồng chắc nhưng là mặt đều xanh tây lương quân là hắn chỗ dựa lớn nhất bây giờ tây lương quân bị không biết thế lực thần bí tàn sát hết sạch hắn còn thế nào trưởng khống lạc dương triều chính từ hắn vào kinh đến nay thế nhưng là đắc tội không ít người không ít thế lực chỉ là bởi vì hắn có một trăm ngàn tây lương quân làm ị vào mới làm cho bọn hắn không dám xuất đầu nhưng bây giờ tốt tây lương quân không có hắn biết rõ mình nhất định gặp phải đếm không hết điên cuồng trả thù chính như hắn nghĩ như thế những cái kia là gan rất nhỏ sĩ tộc tập đoàn phát hiện đồng chắc ị vào không có lập tức phát động thế lực của mình định đem đồng chắc giết chết gian đe sĩ tộc tập đoàn cho rằng chuyện này vô cùng đơn giản nhưng là bọn hắn lại lọt mất một người đồng chắc vừa mới nhận lấy không lâu nghĩa tử lữ bố thời kỳ t ă n g quốc tướng tinh l ớ p l ã n h vô số cao võ lực giá trị m á n h tướng tầng tầng lớp lớp tỉ như nghĩa bạc vân thiên quan nhị gia trong trăm vạn quân lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi trương t â m đ gia thời cổ ác lai điển vi đạo duệ cửu ngữ hứa chử trường phản pha bên trong bảy vào bảy gia triệu tử long uy chấn tiêu giao tân trương liêu v â n v â nhưng n ở thời đại này nhưng có một người che đậy thiên hạ tướng tinh người này chính là hổ lao quan giới lực chiến tam anh ôn hầu lữ bố tuy nói lữ bố tính cách có thiếu hụt đầu óc cũng không làm sao dễ dùng nhưng chỉ luận vũ lực liền ngay cả thái tổ cũng cho ra nhất lữ nhị triệu tam điền vi tứ quan ngũ mã lục trường phi đánh giá lữ bố thời kỳ tam quốc đệ nhất võ tướng không người có thể địch đối mặt vây rết mà đến sĩ tộc tư bình lữ bố xuất lĩnh chính mình tịnh châu quân tướng bọn hắn giết cái hào hào thảng giết kêu khóc cong s ò m máu chạy phiêu sử cũng may tịnh châu quân nhân đếm thưa tớt h mặc dù nhất thời ngăn trở sĩ tộc tập đoàn công kích từ lâu dài đến xem nhưng là tình thế chắc chắn phải chết nhưng ít ra lữ bố cho đồng chắc lưu lại cơ hội thở dốc hơn nữa lưu tại trong thành lạc dương tây lương quân còn có hơn hai mươi ngàn người mặc dù bây giờ không cách nào hình thành hợp lực nhưng chỉ cần v ụ n trộm đem tin tức truyền đi để cho bọn họ tới hoàng cung cứu giá đồng chắc có lòng tin đột phá sĩ tộc tập đoàn vây công giết ra lạc dương mà sĩ tộc tập đoàn không thiếu người tài ba cũng nhìn ra trong đó khớp lối thế là tại vây quanh hoàng cung sau khi cũng phân là xuất lực lượng đi xử lý những cái kia lưu tại trong thành lạc dương tây lương quân miễn cho bọn hắn hỏng đại sự tóm lại trong thành lạc dương những ngày qua mười phần náo nhiệt du khách hoảng sợ có người thoải mái nhưng khổ vĩnh viễn là dân chúng ngay tại lăng chỉ rời đi vương doãn trong phủ sáng ngày thứ hai điêu thuyền đi tới chủ thần tử lâu hoan n ê n quang lâm vừa đi vào chủ thần tử lâu liền có tiếp khách tiểu thư túi đầu ân cần thăm hỏi để điêu thuyền sửng sốt một chút vội vàng đ á p lễ mấy vị tỷ tỷ khách khí tiểu mội không dám nhận tiếp khách tiểu thư phúc xích một cái nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ đi tới mỉm cười nói tiểu thư là lần đầu tiên tới sao điêu thuyền nhìn xem vị này chế phục tiểu tỷ tỷ không khỏi kinh diễm mặc dù từ dung mạo đi lên nói so với mình kém một chút nhưng cái này ăn nói vóc người này khí chất này cũng không so với mình t r ê n h lệ h thờ nhỏ đã cảm thấy chính mình mỹ mạo thiên hạ vô song điêu thuyền cảm nhận được một tia áp lực vâng quả nhiên nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ mỉm cười nói các nàng bốn người là chủ thần t i ể u lâu tiếp khách tiểu thư hoan n g ê n tân khách là công tác của các nàng cũng không có ý gì k h á c nghĩa còn xin tiểu thư không nên suy nghĩ nhiều điêu thuyền lập tức khuôn mặt đỏ lên mất mặt ta là chu thần t i ể u lâu nhân viên phục vụ tiểu thư là tới dùng cơm sao nhân viên phục vụ tiểu tỷ t ỷ mỉm cười hỏi ta đúng thế điêu thuyền vốn muốn nói nàng là tìm đến lăng trì nhưng nàng hiện tại cảm thấy mình hay là trước hiểu rõ hiểu rõ tình huống tương đối tốt chỉ có tiểu thư một người sao nhân viên phục vụ tiểu t ỷ t ỷ hỏi đúng thế đ i ề u thuyền hơi gật đầu tiểu thư muốn n h ã gian hay là tùy ý chọn chỗ nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ truy vấn có gì khác biệt điêu thuyền hỏi lại nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ mỉm cười nói nhã gian là phòng riêng sẽ không bị người quái dày nhưng là giá cả hơi cao tùy ý an vị chính là dưới lầu những này tán bản rất náo nhiệt giá tiền cũng phải trăng một chút ta muốn n h ã gian điêu thuyền không chút do dự làm ra lựa chọn tốt nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỉ, tỉ mỉm cười đưa tay tiểu thư mời tới bên này điêu thuyền theo nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ lên lầu hai đi tới một cái nhỏ bé nhã gian cái này nhã gian chỉ có thể ngồi hai người nhưng là trang trí mười phần văn nhã lại hương hoa nồng đậm điêu thuyền vừa mới đi tới liền rất cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng tiểu thư mời ngồi nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ các loại điêu thuyền sau khi ngồi xuống lấy ra menu nói đây là chúng ta t i ể u lâu menu tiểu thư có thể tùy ý gọi món ăn điêu thuyền hơi gật đầu mở ra cái này thật dày menu phía trên có mười phần thật thực món ăn hình ảnh để điêu thuyền mười phần trấn kinh không tưởng tượng nổi thế gian vị nào họa sĩ có thể v ẽ chân thật như vậy trừ hình ảnh còn có món ăn giá cả điêu thuyền sau khi xem nhẹ nhàng thở ra còn tốt mang tiền đầy đủ cho ta một cái nem rán một cái rau xanh x à o tôm bóc vỏ lại đến một cái giấm đường thịt điêu thuyền nói tốt nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ nhớ kỹ hỏi cần rượu sao điêu thuyền nhìn một chút rượu chủng loại giá cả rẻ nhất cũng muốn một nghìn tiền một bình cũng không so món ăn tiện nghi nhưng nghĩ nghĩ điêu thuyền vẫn là muốn một bình hoa q u ấ ngưỡng nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ nhớ kỹ về sau liền lui ra ngoài không lâu ba món đồ ăn một bầu rượu còn có một số miễn phí tiễn đưa tứ tiểu điệp đã bưng lên điêu thuyền một bên nhấm nháp rượu ngon món ngon một bên chịu đến bạo kích cả người đều muốn hư mất bất quá điêu thuyền cũng không phải là lần thứ nhất bị chinh phục sớm tại mấy năm trước điêu thuyền ngay tại vương doan trong phủ ăn qua giao hàng khi đó tuổi tắc còn nhỏ đ i ề u thuyền đã bị chinh phục chẳng qua là lúc đó bị chinh phục người thực sự quá nhiều lại thêm phẩm cấp quá thấp dẫn đến lăng trì sớm đóng lại màu đỏ trở xuống nhân vật chinh phục thanh âm nhắc nhở cho nên mới không có gây nên chú ý của hắn bằng không thì không nói những cái khác chỉ bằng điêu thuyền cái tên này hắn liền phải đi xem kiến thức bất quá hôm qua thật sự là hắn kiến thức đến điêu thuyền mỹ lệ mặc dù che khăn che mặt nhưng nơi nào chạy thoát được mắt vàng của hắn sớm bị nhìn nhất thanh nhị sở này mới khiến hắn cảm thấy thất vọng Điêu t hạt giữa bảy gà mới gọi mỹ nữ hạt trong bảy hạt đó chính là bình thường thế là danh truyền thiên cổ tứ đại mỹ nhân một trong điêu thuyền cứ như vậy bị lăng trì xem như người qua đường giáp nhân vật căn bản không n g h ĩ phản ứng bằng không thì lại làm sao ngay trước vương doãn cùng điêu thuyền trên mặt diễn sắt thép thẳng nam lời nói đổi người bình thường kia thật là sẽ đánh lưu manh đánh cả một đời cho nên nói mỹ nữ rồi cùng tài nguyên đồng dạng làm tài nguyên khan hiếm thời điểm mới có thể được coi trọng làm tài nguyên quá thừa thời điểm đều bận rộn đi sản lượng đâu lại làm sao cho mình thêm phiền chương bốn trăm mười bốn c ử u vĩ linh hồ đinh huyết mạch dẫn độ hoàn thành 65%, h ợ p cách phía dưới bắt đầu kỹ thuật tổng kết lăng chỉ nhìn xem đạo này lóe ra kim cương sắc hào quang lóng anh mon an thật dài thở ra một hơi cuối cùng hợp cách huyết mạch dẫn phổ thông kim cương sắc thực đơn dẫn đạo trong cơ thể tối ưu huyết mạch t h ứ c t ỉ n h hiệu quả không thể chống chết bất kể là người hay là yêu ma quỷ quái đều có khác biệt huyết mạch tại cái này thần ma loạn vũ thế giới càng là có đông đảo tạp i a o chủng loại tuy nhiên hôn tạp dao cũng rất ít có người có thể có được ưu tú nhất sức mạnh huyết thống tuyệt đại bộ phận đều kế thừa nhất không hỏng huyết mạch cái gọi là nhất không hỏng chính là có được có thể sống sót thể trạng đầu não cùng kỹ xảo nhưng là rất khó trở thành người trên người đạo này huyết mạch dẫn công hiệu chính là dùng để dẫn phát những người này trong cơ thể vốn có ưu tú nhất huyết mạch thức tỉnh từ đó có trở thành người trên người cơ hội tỷ như một con cá chép nếu như không có thức tỉnh huyết mạch cuối cùng cả đời cũng chỉ là một con cá chép nửa đường rất có thể bị người vớt đi lên bị nước nấu hầm thị t kho hương tay giấm đường dầu dội mà đạo này huyết mạch dẫn lại có thể dẫn phát ra trong cơ thể nó long tộc huyết mạch cá chép hóa rồng long cùng cái khác thần thú khác biệt nó là một cái rất khai phóng t r ù n g tộc cùng t r ù n g tộc gì đều có thể kết hợp hơn nữa cũng lưu lại vô số có được long tộc huyết mạch hậu duệ trừ cá chép còn có rán mãng dao các loại khác biệt giống loài thậm chí ngay cả một số người tộc cũng có huyết mạch của rồng dù sao thế gian v n v có rất ít cái nào đó chủng tộc không có long tộc huyết mạch người nói con kiến không có a đừng quên long có thể lớn có thể nhỏ lăng chỉ nhìn xem món ăn này sờ lên c ầ m do dự có muốn ăn hay không đâu bây giờ hắn đã có thiên đế huyết mạch cũng chính là phục hy huyết mạch lấy phục hy thân phận địa vị mặc dù không phải khai thiên tích địa dòng máu mạnh nhất nhưng cũng không kém là bao nhiêu lăng chỉ không tin mình trong cơ thể còn có khác huyết mạch có thể cao hơn thiên đế huyết mạch cho nên ăn món ăn này cơ bản tương đương lãng phí nhưng là không ăn đi hiện tại quả là muốn biết ăn món ăn này về sau biến hóa tình huống do dự một chút lăng trì vẫn là quyết định ăn một ngụm vào trong bụng không đến ba giây lăng trì cũng cảm giác huyết mạch trong cơ thể bắt đầu sôi trào nhưng là sôi trào không sai biệt lắm năm sáu giây liền lắng lại xuống dưới không tiếng thở nữa lăng trì hỏi chuyện gì xảy ra đinh ký chủ trong người huyết mạch không có cao hơn thiên đế huyết mạch huyết mạch cho nên vô hiệu nghe xong hệ thống trả lời lăng trì x á c một tiếng ta liền biết hảo hảo một đạo phổ thông kim cương sắc thực đơn cứ như vậy lãng phí hết món ăn này làm được cũng không dễ dàng cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn vô cùng chân quý liền ngay cả thiên đình cũng không có bao nhiêu nếu không phải hắn tại trước thế giới cơ hồ vơ vét vô số thiên đình cùng tam giới đại năng mặt đất hắn nghĩ là món ăn này đều không cửa cho dù như vậy món ăn này cần thiết nguyên liệu nấu ăn cũng là quá chân quý lấy hắn hiện nay đang có được nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ có thể làm chừng mười lần mà thôi hơn nữa dựa theo những này nguyên liệu nấu ăn cần thiết sinh trưởng chu kỳ không sai biệt lắm muốn một nghìn năm mới đủ làm một món ăn phẩm cấp càng cao món ăn đối nguyên liệu nấu ăn cùng với các loại cổ quái kỳ lạ thủ đoạn yêu cầu cũng càng cao nếu không phải liên tục hai thế giới dựa vào thiên đình nguyên liệu nấu ăn trèo trống lang chỉ thậm chí ngay cả màu vàng kim cấp bậc món ăn cũng làm không ra không bột đấu gột nên hồ đối đầu bếp tới nói chỉ có cả người kỹ thuật nhưng không có nguyên liệu nấu ăn cùng phế vật không có gì khác biệt may mắn chủ thần hệ thống có s á t nhập nông trường cùng bãi chăn nuôi cần gì nguyên liệu nấu ăn có thể chính mình gieo trồng có quần quận không dứt nguyên liệu nấu ăn cung ứng lăng chỉ cái này chủ thần mới trở nên danh phủ kỳ thực lãng phí một đạo kim cương sắt thực đơn lăng chỉ rất là nhức nhối bởi vì một món ăn chỉ cần ăn một miếng liền đầy đủ còn lại những này cũng không có tác dụng lăng chỉ dứt khoát đem đạo này đồ ăn thừa cầm tới t i ể u lâu bán chỉ là í t giá tương đối cao dù sao cũng là k i m cương sắt món ăn dù là không có công hiệu nó hương vị cũng vượt qua màu vàng kim món ăn một cái cấp bậc cho nên lăng chỉ hết giá một triệu tiền để khách hàng tự mình chọn mua lấy trước mắt sức mua tính toán một thạch gạo muốn một trăm i tiền mà một thạch là một trăm hai mươi cân nói cách khác món ăn này giá cả có thể mua sắm một triệu hai trăm ngàn cân thóc gạo hiện đại một cân gạo không sai biệt lắm muốn ba khối tiền trên d ư ớ i cái này một triệu hai trăm ngàn cân gạo chính là ba triệu sáu mươi ngàn nhân dân tệ quả thực chính là đoạt tiền cho nên khi chủ thần tiểu lâu chế phục tiểu tỷ tỷ tuyên bố hôm nay có một đạo tuyệt thế vô song món ăn cũng biết giá một triệu tiền về sau hết thẻ khách hàng một mảnh xôn xao một triệu tiền đủ mua mười ngàn cái nô b u ộ c quý tiểu lâu thực có can đảm muốn a há chỉ chính là mua cái huyện thái g i a cũng dư xài chúng ta mặc dù không thiếu tiền bạc nhưng cũng sẽ không nốc đến hoa trăm vạn tiền chỉ vì nhấm nháp một đạo mỹ thực quý tiểu lâu bản tính thời kỳ tam quốc không có bản tính nhưng đây là tây du thế giới có thể có đánh cho phải trăng tinh quá mức ăn không nổi ăn không nổi ai mua ai ngốc trong kiểu lâu ồn ào âm thanh nhao nhao đến đang tại nhấm nháp mỹ thực điêu thuyền nghiêng hai lắng nghe một lát thế mới biết chuyện gì xảy ra biết được một món ăn dám bán trăm v ạ n tiền điêu thuyền không khỏi l u l ư ớ i mặc dù một triệu tiền đối quyền q u ý tới nói không coi vào đâu nhưng không có ai đần độn hào ném trăm v ạ n tiền chỉ vì nhấm nháp một đạo mỹ thực cho dù là linh đế lúc còn sống cũng sẽ không làm như thế lăng chi ít g i trăm vạt tiền có chút tự d ư ớ c lấy đủ. theo thời gian trôi qua cùng với tiếng rêu cợn càng lúc càng lớn điêu thuyền mỉm cười tiếp xuống ngươi biết làm thế nào đây một k h ắ c đi qua nửa canh giờ trôi qua sắp một canh giờ thời điểm tiếng nghị luận mặc dù nhỏ nhưng như c ũ không có người dùng tiền mua món ăn này nhưng vào lúc này lăng trì xuất hiện hiện trường cũng là nhanh chóng yên tĩnh trở lại lăng trì nhìn quanh trong tựu i lâu khách hàng thản nhiên nói tất nhiên không có người nguyện ý dùng tiền vậy cái này nói món ăn sẽ không bán lăng chị đang muốn đem món ăn này thu lại đi điêu thuyền đột nhiên tâm huyết dâng trào câu hồn âm thanh tử nhã gian bên trong truyền ra ngoài lăng công tử c h ầ m đã món ăn này thiếp thân muốn hiện trường đầu tiên là giật mình chợt tiếng ông ông nổi lên b ộ n phía lăng chị nghe ra điêu thuyền âm thanh không khỏi có chút ngoài ý muốn điêu thuyền mặc dù mặt ngoài là vương doan nghĩa nữ nhưng nói trắng ra bất quá là một cái bị vương doan nuôi đến lớn vũ cơ thôi một cái vũ cơ có thể lấy ra trăm vạn tiền sao mặc dù không quá tin tưởng nhưng tất nhiên điêu thuyền dám mở cái miệng này hắn tự nhiên không có không bán đạo lý chúc mừng vị tiểu thư này ngươi sẽ không hối hận lăng trì mang bàn này huyết mạch dẫn tự thân đưa vào điêu thuyền nhã gian chỉ để lại trong tiểu lâu cái khác khách hàng không ngừng vụ v ụ lăng trì mang huyết mạch dẫn đi vào điêu thuyền nhã gian thời điểm điêu thuyền lại lòng tràn đầy hối hận nàng căn bản không biết mình vì sao lại đột nhiên mở miệng mua món ăn này lúc trước một k h ắ c dường như tựa như quỷ nhập vào người đồng dạng hoàn toàn không nhận nàng không chế lúc này lăng trì đã mang món ăn đi đến điêu thuyền thấy hối hận cũng muộn dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ sức không thèm đếm xỉa vị tiểu thư này ngươi môn ăn lăng trì đem huyết mạch dẫn đặt lên bàn mỉm cười nói mời chầm dùng gặp lăng trì không có nhận ra mình điêu thuyền nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút sinh khí bởi vì nàng lúc này cũng không che mặt lộ ra nguyên bản khuôn mặt thế nhưng là lăng trì lại phảng phất tại nhìn đường người giáp không có nửa điểm bà đậu mỹ mạo của ta đối với ngươi mà nói thật không đáng một đồng sao điêu thuyền rất bị đà kích lăng c h ỉ buông xuống món ăn này liền đi ra hắn không sợ điêu thuyền quịt nợ dù sao có vương doãn cái này tư đồ tại điêu thuyền nếu là dám quịt nợ trộm đi hắn nhất định sẽ chắn vương doãn cửa để hắn cả gốc lẫn lại phun ra đến lúc đó điêu thuyền cũng sẽ không có kết cục tốt gặp lăng c h ỉ như vậy r ứ t khoát đi ra ngoài điêu thuyền trầm mặc một lát cuối cùng vẫn cầm lấy đũa kẹp lên một khối xem ra giống như thịt nhưng là mười phần mềm nhu v ậ thể đưa vào trong miệng nô、no. đinh điêu thuyền phục dụng huyết mạch dẫn kích phát ra trong cơ thể cựu vĩ linh hồ huyết mạch lăng trì ngừng lại bước chân kinh ngạc hướng điêu thuyền nhã gian nhìn lại đây là có chuyện gì đinh bởi vì ký chủ cái thứ nhất vô hiệu dẫn đến món ăn công hiệu cũng không biến mất điêu thuyền ăn vào công hiệu hoàn chỉnh huyết mạch dẫn từ đó kích phát ra trong cơ thể mạnh nhất cựu vĩ linh hồ huyết mạch lăng trì trận mắt hốt mồm còn có cái này thao tác tại sao trước kia không có phát hiện đinh ký chủ đối chủ thần hệ thống vẫn như cũ không hiểu nhiều lắm đề nghị ký chủ mau chóng hiểu rõ hệ thống công năng lăng trì hỏi ta làm sao hiểu rõ người có sách hướng dẫn đinh không có lăng trì mặt tối s ầ m đinh ký chủ có thể thông qua hỏi tham phương thức hướng bản hệ thống đặt câu hỏi lăng trì yên lặng mà quay người đi vào điêu thuyền chỗ nhã gian đến mức cái này không có nửa điểm tiết tháo hệ thống h ắ n t ừ bỏ t r í liệu lúc này ở điêu thuyền trong gian phòng trang nhã điêu thuyền hoàn toàn biến bộ dáng cái kia một đầu đen nhánh tóc dài biến thành màu tuyết trắng trên đỉnh đầu còn có một đôi dựng thẳng lên màu tuyết trắng l ô thai quần áo trên người tách ra từ phía sau lưng toát ra một đầu tuyết trắng đuôi hồ ly cả người nhìn lên tới tựa như là thế giới khác hồ tộc mỹ thiêu nữ nhưng là khí tức mười phần thần thánh còn mang theo một tia mỹ ý hơn nữa ngũ q u a n cũng biến thành càng thêm tinh xảo hoàn toàn chính là một cái tam giới đỉnh cấp hồ tộc mỹ nữ nhưng lăng Trì biết rõ nàng không phải đơn giản hồ tộc mà là hồ tộc ở trong cấp cao nhất thượng cổ thời kỳ cựu vĩ linh hồ cựu vĩ linh hồ Thượng c ổ thời kỳ tại vu yêu tranh bá trước kia, Long Phượng kỳ v u yêu yêu bầu tranh trước tam tộc thống trị toàn trời kia, hoang Long Phượng lân hồng cùng、Hải、Dương, khi đó còn không có yêu khái niệm, chỉ có hồng hoang Hải khi khái chỉ bá bộ có có kỳ đại địa, đó vĩ tộc. Mà kiểu v linh hồ đó đỉnh là linh này sống trung vọt vĩ tại thời kỳ này đỉnh cấp tộc. Kiểu hồ kỳ cấp mặc dù cũng không phải tiên thiên trung tộc nhưng ngày mai theo thời thế mà sinh tốc độ phát triển cực nhanh tại thời đại kia đủ để trở thành vạn tộc ở trong cao cấp nhất trung tộc chỉ là cựu vĩ linh hồ nhất tộc không thích tranh đấu chỉ muốn an an ổn ổn qua tháng ngày của mình lúc này mới không có phát triển lớn mạnh người không phát triển người khác tự sẽ phát triển về sau long phượng kỳ lân tam tộc đại chiến c ử u vĩ linh hồ nhất tộc cũng bị kỳ lân tộc cưỡng ép cột lên trên xa tham gia lần kia cuối cùng hủy diệt toàn bộ phương tây linh mạch khoáng thế đại chiến cuối cùng c ử u vĩ linh hồ nhất tộc không thể đảo thoát đại kiếp cơ hồ toàn tộc hủy diệt từ đó phai nhạt ra khỏi hồng hoang hậu thế mặc dù vẫn có người gặp qua c ử u vĩ linh hồ nhưng kỳ thật lực đã trên diện rộng hạ xuống c ũ nhưng g k trời xuôi đất khiến phía dưới nàng lại tại hôm nay kích phát trong cơ thể cựu vĩ linh hồ huyết mạch chính thức từ một cái nhân tộc tiến hóa làm yêu tộc nhìn thấy cái này tình huống l a n g chỉ trong mắt hơi hít phát động khế ước lực lượng cưỡng ép đem điêu thuyền khế ước thành hắn linh thú điêu thuyền căn bản vô lực phản kháng thậm chí ngay cả thần đều không có trở lại đến liền đã biến thành lăng trì khế ước linh thú các loại điêu thuyền lấy lại tinh thần lăng trì đem một đạo ý niệm đánh vào điêu thuyền thức hải đưa nàng biến hóa tiền căn hậu quả đều chuyển cho nàng điêu thuyền đầu góc một được sau đó trong đầu xuất hiện một đống cùng mình tin tức tương quan khi nàng hấp thu những tin tức này về sau giờ mới hiểu được tình cảnh của mình lăng công tử ngươi. ngươi đúng là thiên mọi người điêu thuyền khiếp sợ không gì sánh nổi lăng chỉ gật gật đầu nói ngươi bây giờ biến hóa đều là liên tiếp ngoài ý muốn ta không nghĩ tới huyết mạch dẫn ăn qua vô hiệu về sau còn lại những thức ăn kia còn bảo lưu chân chính công dụng càng không có nghĩ tới ngươi biết tại ta quyết định thu hồi món ăn này thời điểm đột nhiên mở miệng muốn món ăn này dưng một chút nhưng chính là bởi vì là liên tiếp ngoài ý muốn tạo thành mới khiến cho ta xác định ngươi cùng ta có rất sâu duyên phận nguyên bản ta có thể đưa ngươi chiêu mộ vào không gian bên trong nhưng ngươi tất nhiên kích phát ra c ử u vĩ linh hồ huyết mạch biến thành yêu tộc trở thành khế ước linh thú của ta ngược lại thành lựa chọn tốt nhất điêu thuyền trầm mặc một lát hỏi lăng công tử ta về sau muốn làm thế nào rất đơn giản lăng chỉ mỉm cười ăn cơm tu luyện ngày đó lăng chỉ sai người cho vương doãn đưa đi một triệu tiền biểu thị mình đã đem điêu thuyền thu nhập sân sau này một triệu tiền toàn quyền làm lễ hỏi vương doãn mặt mo tối đen làm sao cũng không nghĩ ra điêu thuyền vậy mà biết một đi không trở lại bất quá ván đã đóng thuyền gạo đã thành cơm hắn chỉ có thể ôm hận nhận lấy này một triệu tiền dù s a o này một triệu tiền cũng không ít coi như mua chất lượng tốt các cơ chí ít cũng có thể mua cái ngàn tám trăm có thể sử dụng điêu thuyền một cái đổi lấy một triệu tiền chẳng những không lỗ ngược lại có kiếm chỉ là điêu thuyền mỹ nữ như vậy không dễ gặp được bồi dưỡng cũng cần thời gian nhưng làm một triệu tiền làm sao cũng không đổi được nếu không phải lăng trì lai lịch bí ẩn lại thêm h ô m qua tây lương quân bị đ ổ tiêu diệt đồng chắc cơ hội xuất hiện vương doãn không phải mang theo mấy trăm gia tướng đến cửa lý luận một phen lúc này thế cục nhưng là không nên lộ ra cứ như vậy điêu thuyền thành lăng chỉ khế ước linh thú mỗi ngày trong không gian vui chơi giải trí không ngừng tu luyện cái đuôi từng cây dài đi ra các loại một tháng sau đồng chắc bị lạc dương sĩ tộc tiêu d i ệ t lựa bố xuất linh tịnh châu quân giết ra lạc dương lúc điêu thuyền đã mọc ra ba cây cái đuôi cái này tu vi không sai biệt lắm là màu đỏ cao cấp tương đương với phổ thông địa tiên mà đ i ệ tiên tu vi điêu thuyền trên người thánh khiết cùng vũ mị hai loại khí tức x e lẫn mê đảo không ít trong không gian giống đực nếu không có phong thanh dương đám người c h ấ n t r á n g tử đám này sắc dục hơn tâm giống đực thật muốn lật trời về sau lăng trì vừa nhìn không phải biện pháp liền đem điêu thuyền lưu tại nghi lâm bên người hy vọng nghi lâm phật tính có thể ngăn chặn điêu thuyền trên người mị khí miễn cho nàng đem toàn bộ trong không gian giống đực đều cho gây hại bây giờ nghi lâm cũng có đại la kim tiên tu vi cùng quan âm bồ tát không kém bao nhiêu muốn áp chế vẹn vẹn địa tiên điêu thuyền vô cùng đơn giản hơn nữa điêu thuyền chính mình cũng không phải rất ưa thích trên người mình mị khí có nghi lâm giúp nàng ngăn chặn nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra chương bốn trăm mười lăm cường hán thịnh đường theo đồng chắc bị giết lữ bố phá vây lại thêm mười tám đường chư hầu còn không có động tĩnh lạc dương cuối cùng là không bị tổn thương yên ổn xuống tới chỉ là đồng chắc trước khi chết phát rồ i g i ế t chết hán thiếu đế lưu biện liền ngay cả hán hiến đế lưu hiệp cũng không thể may mắn thoát khỏi kể từ đó hán thất đúng là lâm vào vô chủ không song kỳ cũng may trên đời này họ lưu hoàng thân còn nhiều lại thêm sĩ tộc khống chế triều chính nghĩ muốn một lần nữa chọn một hoàng đế là rất dễ dàng sự t ì n h trải qua một phen thương nghị đám người nhất chi đ ể cử một cái trong lịch sử chưa hề xuất hiện mười tuổi họ lưu nam hải kế vị cũng không phải là đứa trẻ này có chỗ gì hơn người tương phản đứa nhỏ này mới có thể mười phần bình thường bình thường nhàn rỗi không chuyện gì chính là nhìn xem sách nhưng nhìn đều là tạp thư đứng đắn căn bản không nhìn còn có ưa thích lấy ra hàng mỹ nghệ nghe nói hắn tự xưng đời này mộng tưởng chính là làm một cái học rộng tài cao tạp học nhà như vậy hoàng đế quả thực quá tốt sĩ、si、tộc tập đoàn rất ưa thích thế là cái này gọi lưu h â n tiểu nam hải thành đại hán hoàng đế bởi vì đại cục đã định nguyên bản còn muốn phản đồng chư hầu đều giải tán vốn cho rằng thiên hạ sẽ một lần nữa an định lại nhưng là thiên hạ này đã nát bởi vì tại khăn vàng trong lúc đó sửa chữa châu mục chế độ để quan viên địa phương có thể tự mình chiêu mộ quân đội, quản lý từng người địa bàn dẫn đến hoàng quyền sự suy thoái căn bản là không có mấy nơi quan nguyện ý nghe từ lạc dương chiếu lệnh thiên hạ mặc dù như c ũ là đại hán thiên hạ nhưng lại lâm vào xuân thu chiến quốc thời kỳ quân phiệt cắt cứ trạng thái sau đó mấy năm các nơi quân phiệt vì tranh đoạt địa bàn đánh tới đánh lui đại hán thiên tử cơ bản thành một loại bài trí này ngược lại là hợp tiểu hoàng đế nguyện vọng nguyên bản hắn liền đối chiều chính không có hứng thú có công phu kia còn không bằng nhìn nhiều điểm tạp thư học thêm chút thủ công kỹ thuật dù là về sau không làm hoàng đế cũng có thể dựa vào tay nghề đội công n không thể không nói tiểu hoàng đế này là thật chất phác cũng làm hoàng đế trong đầu còn có về sau dùng tay nghệ đổi cơm ăn ý nghĩ loại nguy cơ này ý thức ngược lại là rất đáng đến đề s ư ớ n g mặc dù có chút chuẩn bị có lẽ cả một đời không dùng được nhưng vạn nhất đâu vạn nhất về sau thật xuất hiện to lớn ngoài ý mớn chính mình chuẩn bị đường lui cũng liền có thể phát huy được tác dụng bất quá trong lúc này lăng trì đóng lại lạc dương chủ thần từ lâu mang theo dương thiền tại cả nước các nơi du lịch gặp được tham quan ô lại thổ phỉ ác bá loại hình ác tính liền là là lại coi kiếm tài, người rộng phen, cũng mình công Nếu thanh quan quan chuyện cũng sẽ sẽ ra mặt mở một gặp chút quan quan tốt tốt, cũng sẽ thích hợp cho đức. được có bởi a n người khen, ở nhân g a n truyền chính năng lượng. bá Bởi vì hai người trải rộng cả nước hành vi cũng để bọn hắn lưu lại rất nhiều dân gian truyền thuyết bởi vì hai người tuổi trẻ lại đẹp mắt cho nên đại bộ phận lưu truyền phiên bản đều là trên trời kim đồng ngọc nữ phụng ngọc đế mệnh lệnh hạ phàm b ê n vực kẻ yếu truyền bá yêu cùng chính nghĩa lăng chỉ cùng dương thiền một lần tình cờ nghe được hai người nghe đồn mỗi lần đều biết buồn cười ở trong quá trình này lăng Chỉ cũng đem một vài người kéo vào nông mục tràng để bọn hắn được hưởng trường sinh thuận tiện cho mình làm chút việc những người này có nam có nữ có chút trong lịch sử lưu lại danh tự có chút nhưng là tạ tạ không tên nhưng bọn hắn đều rất là có tài năng người bằng không thì lăng Chỉ cũng sẽ không đem bọn hắn chiêu mộ đi vào dòng dã năm mươi năm ở giữa đại hán cuối cùng vẫn là diệt vong nhưng cuối cùng đến thiên hạ cũng không phải là tào ngụy càng không phải là cái gì tư mã mà là viên gia cái này cũng bình thường tại khởi nghĩa hoàng cân phía trước viên gia liền đã tư thế tăng công môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ về sau càng là ra cái rất có mới có thể viên thiệu viên thiệu tại viên gia cùng với môn sinh cố lại duy trì dưới lại tại lạc dương phụng thiên tử lấy làm cho không phù hợp quy tắc dẫn đến viên gia thế lực càng lúc càng lớn mặc dù ở giữa trải qua khó khăn chắc trở nhưng chúng quy vẫn là tiêu diệt hết thể địa phương cắt cứ thế lực nhất thống thiên hạ bất quá thiên hạ là viên gia thống nhất mà không phải cái kia chỉ huy nhìn tạp thư lấy ra công sống phế v ậ t hoàng đế hơn nữa theo viên g i a đánh thiên hạ văn thần võ tướng cũng không khả năng cam tâm chính mình đánh xuống tới thiên hạ tiện nghi người khác thế là tại văn thần võ tướng liên danh liên tục thuyết phục về sau viên thiệu con trai viên thượng chỉ có thể không tình nguyện thỉnh cầu hoàng đế n h ư ờ n g ngôi với mình không thể không nói năm đó sĩ tộc tập đoàn lựa chọn vị hoàng đế này là thật tốt bởi vì không tim không phổi cho nên sống rất là lâu dài đến bây giờ đều sáu mươi tuổi vẫn như cũ thể trạng rất tốt gặp viên thượng muốn làm hoàng đế hắn cũng nhẹ nhàng thở ra liên tục không ngừng đáp ứng chỉ là thỉnh cầu viên thượng cho mình lưu cái lớn một chút sân nhỏ cũng tốt để cho mình làm cái tay công tác phường cái gì nuôi sống gia đình viên thượng bởi vì năm đó viên thiệu lấy ký châu làm giàu định đâu nghiệp thành cho nên viên thiệu tại năm mươi sáu tuổi thời điểm bị phong triệu vương thế là tân triều quốc hiệu bị định vì triệu cứ như vậy triều hán diệt vong thiên hạ chính thức tiến vào triệu triều bất quá năm mươi năm thiên hạ chiến loạn dẫn đến triệu triều nhân khẩu cùng quốc lực trên diện rộng hạ xuống từ đó thiếu khuyết đối phương bắc dân tộc du mục quản khống lực lượng mặc dù viên ra đến thiên hạ nhưng sau đó hơn hai trăm n ă m đều đang đánh trợn cuối cùng triệu triều vẫn là diệt vong từ đó thiên hạ tiến vào dân tộc đại dung hợp hắc cám nhất thời kỳ lại qua hơn hai trăm n ă m thiên hạ cuối cùng bị dương kiên thống nhất quốc hiệu vì tùy chỉ là tùy triều còn không có yên ổn mấy năm đã bị nóng l ò n g cầu thành tùy dương đế dương nhiễm bại quang gia sản thiên hạ bị đường quốc công lý lên thay thế Cuối cùng chiều có chiều mặc huyền đi kinh tùy dù đường không môn gót, theo lịch vào vũ chỉ bởi i nổi thiên với thiên đại hải. ế Thế đế, n nhưng Dân xem như nhưng cùng Tần、Thủy、Hoàng nổi danh thiên cổ nhất đế, cùng với sự cường lực thủ đoạn cùng thực lực yên ổn thiên hạ, cũng để đại đường y danh truyền Thủy thủ thực hạ, khắp Lý lực lực tứ xem cổ y để sự b vì thiên hạ kinh lịch quá nhiều năm chiến loạn mặc dù tạm thời yên ổn nhưng lý thế dân vẫn là hy vọng tìm tới một cái biện pháp có thể làm cho đại đường giang sơn vĩnh cố ngay lúc này một cái tên là dòng sóng lớn mà huyền trang đại sư xuất hiện trương an đại đường đô thành vô số người hiện đại hồn khiên mộng nhiễu địa phương lăng chỉ cùng dương thiền dạo bước tại trường an đầu đường nhìn xem cái này có vô số người ngoại quốc ở lại làm ăn quốc tế hóa đại đô thị khoe miệng không khỏi lộ ra một sợi mỉm cười mặc dù cùng đại đường song long thế giới không giống nhau lắm nhưng nơi này là đại đường cái này đủ kiếp vân tiêu tán dương thiền ngẩng đầu nhìn bầu trời mỉm cười nói thiên hạ đại định thật sự là không dễ dàng lăng chỉ thở dài một tiếng mấy trăm năm chiến loạn bách tính sao mà khổ quá hết thể đều đi qua dương thiền an ủi ta có thể cảm giác được đại đường cái này thịnh thế sẽ ảnh hưởng toàn bộ hậu thế lăng trì gật gật đầu sẽ xem như người hiện đại h ắ n đương nhiên biết rõ đại đường đối hoa hạ ảnh hưởng là cái gì nhìn t r u n g hoa hạ năm nghìn năm văn minh lịch sử bị người trong nước đề cập nhiều nhất tự hào nhất thời đại đơn giản h ắ n đường hai chữ mặc dù lớn tuần chừng tám trăm năm quốc vận nhưng luận đến thế giới lực ảnh hưởng lại nơi nào so được với mạnh hán cùng thịnh đường cho dù đến hiện đại người trong nước cũng là lấy hán làm chủ thể dân tộc mà ở nước ngoài người hoa hội tụ vào một chỗ lại tạo thành cái này đến cái khác phố người hoa đi qua thời gian năm trăm năm lăng chỉ chứng kiến mạnh hán diệt vong hôm nay cũng chứng kiến thịnh đường c u ộ t khởi loại cảm giác này tuyệt không thể tả ngay tại hai người dạo bước tại trường an đầu đường thời điểm đâm đầu đi tới một cái cầm trong tay thiền trượng lao tăng sau lưng còn theo một cái tay nâng cả s a tiểu hòa thượng nhìn thấy cái này hai cái hòa thượng lăng trì sửng sốt một chút tại hắn kim tình phía dưới hai cái này hòa thượng nội tình bị hắn nhìn đến nhất thanh nhị sở đây rõ ràng là quan âm bồ tát cùng huệ ngạn hành giả nói huệ ngạn hành giả khả năng không có mấy người biết rõ nhưng huệ ngạn hành giả danh tự hẳn phải biết không ít người đúng chính là na cha nhị ca m ộ t cha nhìn thấy cái này hai người đi ở trường an đầu đường l a n g chỉ cơ bản đoán được chuyện gì xảy ra nhớ tới chính mình cùng quan âm bồ tát giao tình không tệ l a n g chỉ nắm lây dương thiền cất bước tiến lên bồ tát đã lâu quan âm biến hóa lao hỏa thượng nhìn thấy đứng ở trước mặt mình lăng chỉ cùng dương thiền hơi chút kinh ngạc dường như không nghĩ tới chính mình ngụy trang bị khám phá bất quá dù sao cũng là mấy trăm năm mai kiếm l a o bằng hưu quan âm bồ t ắ t mỉm cười a di đà phật không nghĩ ở chỗ này gặp được thí chủ không biết thí chủ tới đây như thế nào thiên hạ đã yên ổn tất nhiên là muốn tới mở mang kiến thức một chút nhân thế phôn hoa lăng chỉ mỉm cười nói đại sư đại sĩ như thế nào lại tới đây a di đà phật tất nhiên là vì phổ độ chúng sinh m à tới nghe được quan âm bồ tát câu nói này lăng trì cười ha ha nói đại sư thật là đại từ đại bi không biết có thể dùng tới tại hạ địa phương ồ、oh. quan âm bồ tát hỏi không biết t h í chủ hiện cư trước gì đại đường quốc sư như thế nào lăng trì mỉm cười nói rằng quan âm bồ tát trợn tròn hai mắt không sai đại đường bình định thiên hạ lăng trì mặc dù không có xuất lực nhưng là cho lý thế dân đi ra không thiếu chủ ý hơn nữa đều là tại lý thế dân gặp được nguy cơ thời điểm ra chủ ý tỷ như năm đó lý thế dân tại lạc dương toàn lực vây khốn vương thế s u n g thời khác sau lưng lọt vào đ ầ u kiến đức một trăm ngàn đại quân tiến công lý thế dân quyết định thật nhanh lưu lại bộ đội chủ lực tiếp tục vây quanh lạc dương chính mình xuất lĩnh ba nghìn năm trăm huyền giáp quân đến h ổ lao quan nên kích đ ầ u kiến đức đại quân cuối cùng chiến thắng chuyện này cũng không phải là lý thế dân quyết định thật nhanh mà là tại một trận chiến này phía trước lăng chỉ lưu cho lý thế dân một cái rượu kế cầm nang cũng nói rõ tại nguy cấp nhất thời điểm mở ra sau đó ở này lần thời khắc nguy cấp nhất lý thế dân mở ra cầm nang đặt được lăng trì lưu lại diệu kế lúc ấy lăng trì mặc dù có chút thân bí nhưng rất được lý thế dân tín nhiệm thế là lý thế dân cắn răng một cái cứ dựa theo lăng trì diệu kế thật lưu lại bộ đội chủ lực tiếp tục vây quanh lạc dương chính mình lại xuất lĩnh 3.500 h u y ề n giáp quân đi nên kích động kiến đức 100.000 đại quân kết quả sau cùng quả nhiên cùng lăng trì đoán trước đồng dạng h à n thắng về sau càng là tại huyền vũ môn mấy ngày trước lưu lại một đầu rượu kế c ầ m nang lý thế dân nhìn về sau cả đêm chưa ngủ cuối cùng cắn răng một cái vẫn là dựa theo lăng trì diệu kế phát động huyền vũ môn chỉ biến này mới khiến hắn từ một cái tùy thời có khả năng mất đi tính mạng tần vương biến thành đại đường đời thứ hai quân chủ bởi vì lăng trì hai lần tại lý thế dân thời khắc nguy cấp nhất cho ra rượu kế c ầ m nang lý thế dân cũng là tại sau khi lên ngôi liền phong lăng trì vì đại đường quốc sư chỉ là lăng trì chỉ, chỉ nói mình có thể tiếp nhận quốc sư danh hào nhưng bình thường không quản sự cũng hy vọng lý thế dân không muốn hạn chế tự do của h ắ n lý thế dân mặc dù có chút tiết uối nhưng vẫn là đáp ứng dù sao đại đường đã thống nhất thiên hạ lăng trì còn có thể đi đâu đi chỉ cần lăng trì tại đại đường cảnh nội gặp được nguy cơ thời điểm hắn liền có thể hướng hắn cầu trợ mà quan âm bồ t ắ t cũng không biết nguyên do trong đó nghe được lăng trì thành đại đường quốc sư cả người đều ngộng đồng thời cũng nghĩ đến một cái quy định sắc mặt nghiêm túc nói a di đà phật t h í chủ sao có thể q u ấ y nhiều nhân gian sự tình nhân gian sự tình lang trì lắc đầu ta nhưng không có can thiệp chỉ là một lần tình cờ giúp đương kim thiên tử bận bịu lúc này mới không hiểu ra sao thành đại đường quốc sư hơn nữa ta chỉ là chiếm cái danh thôi cũng không can thiệp nhân gian sự tình đại sĩ tính một chút liền biết nghe xong lời nói này quan âm b ồ tát theo lời bấm đốt ngón tay một phen phát hiện lang trì đích sắc không có q u ấ y nhiều nhân gian sự tình có lẽ đúng là q u ấ y nhiễu nhưng đây đều là thuận thế mà làm cũng không ảnh hưởng đến nhân gian đại thế quan âm bồ t á t cũng liền nhẹ nhàng thở ra a di đ ạ p h ậ t là bẩn tăng trách toan thí chủ lăng trì mỉm cười lắc đầu không sao đại sư cũng là vì ta tốt ta tự không phải không biết tốt xấu quan âm bồ t á t mỉm cười nói như thế thuận tiện dừng một chút không biết thí chủ có thể hay không để bẩn tăng gặp đường vương một mặt ồ lăng trì hỏi đại sư vì chuyện gì chỉ hy vọng là đường vương có thể phái một tăng nhân tiến về tây thiên đại lôi âm tự cầu lấy phật pháp tam tạng v à i n g à y sau lý thế dân tổ chức thủy lục đại hội mời đường huyền trang pháp sư giảng kinh đang giảng trải qua trong quá trình quan âm bồ tát biến hóa lao hòa thượng đột nhiên xuất hiện lớn tiếng t u y ê n dương bán hàng cà s a tích trượng có thể biết bảo vật này người không lấy một xu không biết bảo vật này người vạn kim không bán một tiếng này tuyên dương dẫn tới lý thế dân chú ý sau đó đem quan âm bồ tát gọi vào phụ cận hỏi nàng cái này ca s a cùng cựu hoàn tích trượng bán thế nào lúc ấy lăng trì cũng ở hiện trường nhìn xem cùng phim truyền hình bên trên chi tiết khác biệt nhưng kết quả không sai biệt lắm quá trình trong lòng cũng làm lên dự định cuối cùng cẩm lan ca s a cùng cựu hoàn tích trượng bị quan âm bồ tát đưa cho kim thiền tử chuyển thế đường huyền trang sau đó quan âm bồ tát nói lên tây thiên thỉnh kinh sự t ì n h đường huyền trang s u n g phong nhận việc muốn đi tây thiên thỉnh kinh để cầu đại đường giang sơn vĩnh cố lý thế dân cao hứng phi thường tại chỗ đã nói muốn cùng đường huyền trang kết làm huynh đệ mê sảng đương nhiên cái này mê sảng không phải chính hắn muốn nói mà làm ấy ngày trước lăng trì liền đã thông báo hắn nếu như đường huyền trang muốn đi tây thiên thình kinh nhất định phải cùng đường huyền trang kết làm huynh đệ như vậy lý thế dân cho dù chết sau cũng có chỗ dựa lý thế dân nghe được sau khi chết cái từ này cả người đều không tốt đối lăng trì lai lịch cũng sinh ra có tính chấn động suy đoán cuối cùng hắn vẫn là nghe lăng trì lời nói tại hiện trường nói câu này mê sảng quan âm bồ tát thấy cảnh này khoe mắt quét đến lăng trì trong lòng phạm nói thầm bất quá đây chỉ là một cái nhạc đệm cũng không ảnh hưởng lớn thế quan âm bồ tát cũng không có để ý về sau quan âm tại chỗ có người trước mặt hiện chân thân giá vân mà đi dẫn tới toàn trường xôn xao văn vật chúng thần cùng lý thế dân đều quỳ trên mặt đất chỉ có lăng trì vẫn như cũ đứng thẳng nhìn qua quan âm biến mất phương hướng khoe miệng mỉm cười tốt một cái quảng cáo tuyên truyền phật môn quả nhiên giỏi về tạo thế lý thế dân bình phục tâm tình kích động Quay đầu nhìn thấy nhìn lăng trì mỉm cười đứng thẳng trong lòng không khỏi chấn động ngay cả quan âm bồ tát đều có thể gặp mà không bái quốc sứ hắn chương bốn trăm mười s tây thiên thỉnh kinh quốc sư muốn cùng huyền trang pháp sư đi hướng tây trạng vạn tối trong hoàng cung điện nghe được lăng trì nói lời lý thế dân rất là giật mình vì sao tây thiên thỉnh kinh chính là thiên định sự tỉnh trên đường chắc chắn sẽ trải qua chín tháng chín năm tám một nạ chỉ bằng đường huyền trang một người sợ là không cách nào thu hồi chân kinh lăng trì nói từ khi thiên hạ yên ổn đến nay ta đã nhàn ngốc neo dứt khoát liền bồi đường huyền trang đi một lần này cũng tốt vì ta đại đường giang sơn xã tắc làm chút công hiến quốc sư vì ta đại đường thật sự là bỏ bao công sức cúc cung tận tụy lý thế dân phi thường cảm động quốc sư lần này đi như việc có có thể vì liền vì như chuyện không thể làm còn xin quốc sư lấy tự thân an toàn làm trọng lăng chỉ mỉm cười bệ hạ yên tâm ta không biết có việc dừng một chút trước khi đi có chuyện ta hy vọng bệ hạ sớm tính toán Ồ. lý thế dân sắc mặt nghiêm lập ạ i xin giáo nói, thái tử có một vị liền đủ rồi, cái còn quốc chỉ chỉ của có chớ có cho cái khác Lăng nhìn ánh hắn, hoàng tử hy vọng xem sư sao, hy mắt một tử tử đủ vị Dù b hạ không hạ vết tính toán thế xe đổ không xa, vì đại đường quốc vận, còn xin đại quốc bậy hạ sớm tính toán. Lý thế dân sắc mặt Lý l dân tức âm t ì n h bất định hắn biết rõ lăng chỉ nói không có sai lý đường thiên hạ đánh xuống thời điểm thái tử lý kiến thành cơ hồ bị khâm định vì đại đường người nối nghiệp nhưng lý uyên nhưng không có thu hồi quyền lực của hắn để hắn nhìn thấy thay vào đó hy vọng lại thêm thuộc hạ khuyến khích cùng với lý kiến thành chèn ép cuối cùng đi đến huyền vũ môn c h i biến kết cục hiện nay hắn mấy cái con trai dần dần lớn lên nhưng là cũng có một chút người tranh ta đoạt manh mối nguyên bản hắn còn có chút do dự luôn cảm giác mình tuổi trẻ có thể nhìn lại một chút tình huống nhưng lăng trì hôm nay khuyên can về sau hắn do dự hồi lâu cuối cùng là lựa chọn tin tưởng lăng trì phán đoán n cảnh tỉnh, quán đỉnh. Dân Quốc q u sư châm thể hồ quán đỉnh. Lý Thế Lý ôm y ề chẳng nên biết rõ lăng à nào. m như thế l chỉ than nhẹ một tiếng, đáng thương nhẹ đáng lấy ò còn n trong thiên hạ, chỉ là hoàng tử người mang đại đường tương lai quốc vận, không Dân không g gật cha chỉ quốc được. quốc có hạ, Thế hơi lai qua loa mẹ tử biết đại là Lý l sư đầu, gì dạy ta. Lăng dạy lấy ta. chỉ ra một quyển sách rất dày sách nói đây là ta tổng kết t r ị quốc phương lược bệ hạ làm cái tham khảo liền tốt lý thế dân nhìn xem giống như gạch đất đồng dạng dày sách hai tay tiếp nhận nói như thế dạy t r ị quốc phương lược quốc sư vất vả lăng chỉ cười nhạt một tiếng việc nằm trong phận sự vớt xuống câu nói này lăng chỉ đứng dậy rời đi lý thế dân đem lăng chỉ đưa ra ngoài điện liền trở lại bàn đọc sách sau lật ra bản này thật dày t r ị quốc phương lược vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là tiện tay lật qua nhưng dần dần lý thế dân hết thệ tâm thần đều bị trong quyển sách này nội dung hấp dẫn đi vào không còn gì khác bất chi bất giác trời sáng một đêm không ngủ lý thế dân hai mắt phủ đầy tơ máu nhưng tinh thần lại hết sức phấn chấn bản này lật xem hoàn tất t r ị quốc phương lược bị hắn t i ế p thân cất kỹ sau đó liền đi vào chiều sau ba ngày lý thế dân tiễn đưa đường huyền trang cùng lăng trì rời đi đại đường tiến về tây thiên đại lôi âm tự cầu lấy chân kinh trước khi chia tay lý thế dân lôi kéo lăng trì tay nói rất nói nhiều đồng thời cũng cho đường huyền trang lấy cái đường tam tạng pháp hiệu cũng cầm bước lên một t ú n g đất nói một câu thả luyến quê hương vân v ề đất chớ yêu hắn hương vạn lượng kim đường tam tạng rất cảm động đổ chú phát thể muốn lấy về chân kinh để đông thổ đại đường biến thành thế gian nhạc viên lăng chỉ ở một bên nghe ha ha cuối cùng là cho hắn mặt mũi không có đứng ra tranh cãi cứ như vậy lăng chỉ cùng đường tam tạng đạp vào tiến về tây thiên thỉnh kinh con đường mà dương thiền đi theo lăng chỉ những năm này đã tu luyện tới thái ớt kim tiên cảnh giới hoàn toàn có được sức tự vệ cho nên phía trước mấy ngày nghe lăng chỉ kế hoạch về sau ngay tại lăng chỉ khuyên đ ủ dưới trở về hoa sơn hai người mặc dù tạm thời tách ra nhưng dương thiền rời đi trước đạt được đi qua những trong năm này nông mục chàng trong không gian một ít thiên tài mới nhất nghiên cứu ra đưa tin pháp khí ngoại hình nhìn lên tới cùng hiện đại sở smartphone không sai biệt lắm có thể để cho hai người tại cự ly xa tiến hành video trò chuyện chính là bởi vì có loại này đưa tin pháp khí dương thiền mới đáp ứng tách r a bằng không thì nàng là làm sao cũng sẽ không đồng ý hai người ở chung mấy trăm năm mặc dù không có phát sinh giữa vợ chồng quan hệ nhưng tình cảm lại cùng người nhà không khác nhau chút nào chỉ là bởi vì không đúng lúc hai người tạm thời chưa có xác định quan hệ nhưng lăng chỉ đã cho dương thiền cam đoan tương lai một thời điểm nào đó hắn nhất định sẽ mang theo dương thiền rời đi nếu không phải như thế dương thiền như thế nào lại năm trăm năm đến cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh hắn bất luận kẻ nào trả giá đều là hy vọng đạt được hồi báo không nhìn thấy hy vọng trả giá không hội t r ư ở n g lâu tại lăng chỉ dưới sự bảo vệ mấy ngày sau đường tăng đã đi tới lượng giới sơn ra lượng giới sơn liền rời đi đại đường c ạ n h nội chỉ là cái này lượng giới sơn giá thu đông đảo hai người vừa tới cái này không lâu liền nghe đến một tiếng hổ khiếu đường tăng dưới hông ngựa trắng c h ấ n kinh thiếu chút nữa đem đường tăng lật tung cũng may lăng chỉ kịp thời làm yên lòng ngựa trắng lúc này mới không có để đường tăng xấu mặt đa tạ quốc sư đường tăng tâm thần hơi định vội vàng nói t ạ t r ư ờ n g lao không cần như thế lăng chỉ nhìn cách đó không xa tuần tra núi rừng điếu tình bạch ngạch hổ vung tay lên liền đem nó thu vào nông mục tràng không gian tạm thời trước nuôi a về sau lại lột ra hổ ă n thịt hổ xào hổ tiên ngâm rượu hổ cốt cố tất cả những thứ này đều tại trong nháy mắt phát sinh đường tăng không có chút nào phát giác còn tưởng rằng lão hổ đã rời đi lúc này mới tại làng chỉ dẫn đường dưới tiếp tục hướng phía tây thiên mà đi đợi hai người đi xa một cái thợ săn trong núi từ trong rừng rậm đi ra ánh mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc k i a c h e chở đường tam tạng là ai vì sao nhìn không rõ sau đó không lâu cái này thợ săn hóa thành một làn khói xanh biến mất ở tại chỗ được được phục c đ ư ợ được mấy ngày sau lăng trì một đường vô kinh vô hiểm che chở đường tăng đi tới ngũ hành sơn đến nơi này lăng trì dừng bước lại nói trưởng lão ta chỉ có thể đưa ngươi đến cái này đường tăng lập tức sợ quốc sư lời ấy ý gì hẳn là muốn rời ta mà đi sao không trách hắn bối rối thật sự là những ngày qua đến ven đường gặp được đại nguy nguy hiểm mặc dù không nhiều nhưng nguy hiểm nhỏ thực sự không ít không nói những cái khác không có lăng trì theo đường tăng ngay cả ăn cơm no đều khó khăn nhưng có lăng trì mỗi bữa cơm mặc dù đơn giản nhưng ăn mười phần ngon miệng rõ ràng tây thiên thỉnh kinh là cái khổ sai sự tình nhưng ngắn ngủi hơn tháng đường tăng lại phát hiện chính mình béo một vòng thật sự là lăng trì làm cơm nước quá tốt hắn không c h ế không nổi chính hắn miệng a nhưng vừa rồi lăng trì nói cái gì sẽ đưa hắn đến cái này vậy sau này làm sao bây giờ gặp đường tăng bối rối lăng trì nói trưởng lão không cần lo lắng phía trước kia ngũ hành sơn ép xuống lấy một cái thạch hầu kia thạch hầu là năm trăm năm trước tại thiên đình phạm sai lầm lớn tề thiên đại thánh tôn ngộ không vì chuộc tội nghiệt bị như lai phật tổ đặt ở ngũ hành sơn dưới năm trăm năm bây giờ 500 năm trăm năm k ỳ mãn nhưng là muốn từ trưởng lão tiến đến giải cứu đợi giải cứu về sau tôn ngộ không tự sẽ hộ tống trưởng lao tiến về tây thiên bái phật cầu kinh ta đưa đến nơi này cũng liền đủ thì ra là thế đường tăng nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn là c a o mày nói nếu là kia tôn ngộ không không dùng được lại nên làm như thế nào lăng chỉ khép cười một tiếng hết thể tự có định số trưởng lão yên tâm chính là nói xong lăng chỉ biến mất ở tại chỗ quốc sư quốc sư đường tăng lúc này là thật sợ têu to vài tiếng quốc sư không có đạt được đáp lại chỉ có thể vẻ mặt cầu xin tiếp tục đánh ngựa tiến lên không lâu sau đó hắn liền nghe được có người gọi hắn sư phụ xích lại gần vừa nhìn nguyên lai、like、là ngũ hành sơn ép xuống lấy một cái lôi công miệng hầu tinh nhớ tới lăng chỉ lời nói đường tăng hỏi người là người nào tại sao lại ở đây sư phụ ta chính là năm trăm năm trước t ề thiên đại thánh tôn ngộ không tôn ngộ không giải thích một chút tình huống của mình sau đó nói sư phụ đệ tử chịu quan âm bồ t á t điểm hóa ở nơi này chờ sư phụ đến đây sư phụ mau thả ta đi ra ta tốt bảo ngươi tây thiên thỉnh kinh nghe xong quan âm bồ t á t cũng ở giúp mình đường tăng cuối cùng là an tâm về sau liền bóc bảng cáo thị đem tôn ngộ không cứu ra một phen cảm động thầy trò nhận nhau về sau năm trăm năm đến bị mải không ít giã tính tôn n g ộ không cũng liền hộ tống đường tăng thẳng đến tây thiên chỉ là tôn n g ộ không bị áp năm trăm năm khó tránh khỏi hoạt bát hiếu động không ngừng cái này bay kêu v ọ n đem đường tăng sợ đến không được cũng là càng sợ cái gì càng ngày cái gì ngay tại tôn n g ộ không lại một lần nữa chơi biến mất thời điểm đường tăng lần nữa gặp được một đầu l á o hổ con hổ này nhìn thấy trắng trắng mập mập một người một ngựa lúc này hét lớn một tiếng hướng đường tăng đánh tới a đường tăng kêu t h ẳ n một tiếng mạng ta xong rồi ở này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tôn nộ g không chạy về đến cũng vơ đua cả nắm một đòn chết chắc l á o hổ cứu đường tăng về sau tôn nộ g không tiện tay lột l á o hổ ra chạy đến đường tăng trước mặt tranh công đường tăng mặc dù có chút không vui nhưng tôn nộ g không dù sao cứu lấy hắn một mạng hắn cũng đành phải nhìn xuống thầy trò hai người tiếp tục tiến lên bọn hắn đi xa về sau lăng chỉ xuất hiện tại l á o hổ tử thi bên cạnh nhìn xem bị lột ra l á o hổ thở dài lăng phì à. mang theo chết lão hổ tiến vào trù thần không gian lăng trì đem thịt hổ hổ cốt hổ tiên chờ phân giải đi ra thế giới này linh khí sung túc lão hổ phẩm chất cũng càng cao hoàn toàn có thể chế tác màu tím thậm chí màu đỏ thực đơn dựa theo lăng trì kế hoạch hắn là muốn đi theo đường tăng đi về phía tây nhưng là hắn sẽ không cùng đường tăng đồng hành như thế liền sẽ bại lộ thân phận của hắn cho nên tính toán của hắn là cùng tại đường tăng đằng sau các loại đường tăng gặp được những cái kia kiếp nạn đều đi qua hắn đi theo phía sau nhặt có sẵn tiện nghi con hổ này chính là nhặt cái thứ nhất tiện nghi rất có kỷ niệm ý nghĩa song nhi tới giúp ta xào cái hổ tiên ăn tại tôn ngộ không dưới sự bảo vệ đêm đó thầy trò hai người tá túc tại một chỗ bắt tuần lao h á n trong nhà đường tăng cũng sử dụng da kim khâu tay nghề cho tôn ngộ không khe hở một kiện váy da hổ đem tôn ngộ không cao hứng hỏng sư phụ cái này váy da hổ thật là đẹp mắt đà tạ sư phụ gặp tôn ngộ không mặc vào váy da hổ đích sắc rất đẹp đường tăng mỉm cười nói như vậy cũng tốt cảm giác được thân thể một trận ra rời đường tăng nói đêm ngủ đi đúng sư phụ thầy trò hai người đang chuẩn bị đi ngủ nhưng có một đám cường đạo xông vào hỏng chuyện tốt của bọn hắn tôn ngộ không nghe rằng trận mắt đem nhóm cường đạo này rết sạch sẽ đem đường tăng dọa đến không được cái này chết người tôn ngộ không đánh chết lão hổ cũng không sợ dù sao lão hổ là g i ã thú đánh không chết nó chính mình liền sẽ bị ăn đi nhưng tôn ngộ không đánh chết người đường tăng liền không chịu nhận phẫn nộ phía dưới liền không lựa lời nói mắng tôn nộ g không vài câu tôn nộ g không cái gì tính tình không có áp đảo thực lực của hắn hắn ai cũng không vùng đường tăng mặc dù cứu lấy hắn nhưng hắn cũng đánh chết lá hổ đánh chết cường đạo cứu lấy hắn hai hội tính ra đường tăng còn thiếu hắn đâu thế là tôn nộ g không khí uống vài tiếng giá vân liền bay đi căn bản không quản đường tăng chết sống đường tăng tại chỗ sở bà tạ uy nói xong hộ ta tây thiên thỉnh kinh đâu chẳng lẽ ngươi nói chuyện không giữ lời nộ không quay lại đừng bỏ lại ta một người ta sợ hãi tự làm tự chịu đường tăng hối hận không thôi nhưng việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể chính mình tiếp nhận sáng sớm hôm sau liền một người một ngựa tiếp tục đi hướng tây nhưng là không có tôn ngộ không giúp hắn hóa duyên hắn đi không có mấy ngày liền lại mệt mỏi vừa khát cơ hồ không tiếp tục kiên trì được đúng lúc này một cái thôn cô khoác lấy rổ đâm đầu đi tới đường tăng kích động và phần cuối cùng nhìn thấy người vội vàng tiến lên mấy bước thi lễ một cái nữ thí chủ bẩn tăng, có thể xin chén nước uống. Thôn cô nhìn hắn mệnh dáng vẻ chật vật, lập tức cho hắn rót một chén nước, thể chật vật, tức rót một có cô cho nói, mỏi vẻ lập sau ư phụ mời chậm dùng. Đà tạ trốn đó thôn cô lại đưa cho hắn hai cái màn t ầ u ta chỗ này còn có chút ăn uống sư phụ cũng cùng nhau dùng a a di đà phật đa tạ nữ thí chủ đường tăng nói tiếng cảm ơn ngồi ở ven đường trên tảng đá gặm lên màn t ầ u trong lúc đó thôn cô hỏi đường tăng vì sao lại một người tại cái này đường tăng chỉ nói mình là từ đông thổ đại đường mà đến muốn đi trước tây thiên bái phật cầu kinh trên nửa đường lúc đầu thu cái đồ đệ nhưng là đồ đệ giã tính khó thuần giết người sau bị hắn mắng vài câu liền chịu không được chạy mất đợi ăn uống no đủ đường tăng đang muốn nói lời cảm tạng đã thấy thôn cô đã biến thành quan âm bồ tát đường tăng vừa mừng vừa sợ vội vàng hạ bái hành lễ đường tam tạng bái kiến quan âm bồ tát quan âm bồ tát gật gật đầu cho đường tăng nhất định và n g mũ nói ta dạy cho ngươi cái kim cô chú các loại kia tôn ngộ không đeo lên mũ ngươi liền mặc niệm kim cô chú cũng tốt ước thúc cùng h ắ n đa tạ quan âm bồ tát đường tăng đến mũ học được kim cô chú về sau liền tiếp theo đi về phía tây nhưng vào lúc này quan âm bồ tát hướng về phía hư không ra nói một tiếng bình yêu đại thánh tất nhiên ở đây sao không hiện thân gặp mặt lăng trì hiện ra thân hình mỉm cười nói quả nhiên giấu diếm không được đại sĩ quan âm bồ tát mỉm cười nói không biết đại thánh bám theo một đoạn đường tam tạng là đạo lý gì tây thiên thỉnh kinh dù sao cũng là chuyện lớn ta ở nhân gian chơi bời lêu lổng năm trăm năm được không tan vào gặp được như vậy một kiện đại sự liền muốn âm thầm bảo hộ đường tăng chờ hắn tây thiên thỉnh kinh thành công công đức viên mãn ta lại rời đi thì ra là thế quan âm bồ tát gật gật đầu nói chỉ là lúc này chính là tam giới định ra sự t ì n h đường tam tạng thỉnh kinh một chuyện mặc dù kiếp nạn trung điệp lại cuối cùng sẽ có kinh không nguy hiểm đại thánh thực không nhúng tay tất yếu lăng chỉ cười ha ha nói nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi dọc theo con đường này đường tăng tất nhiên sẽ gặp được không ít chuyện ta vừa vặn tìm chút niềm vui miễn cho nhàn quá lâu nhàn chết quan âm bồ tắt thật sâu nhìn hắn một cái đại thánh thật không cầu gì khác cũng không phải lăng chỉ nói bồ tắt cũng biết ta tại trở thành bình yêu đại thánh trước kia là thiên đình chủ thần ta người này thích nhất thu thập các loại nguyên liệu nấu ăn dọc theo con đường này đường tăng nhất định sẽ gặp được rất nhiều yêu quái những cái kia yêu quái nhưng cũng là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn hơn nữa những cái kia yêu quái khẳng định cũng sẽ thu thập một chút đồ tốt những này đều có thể phong phú ta phòng bếp xem như chu thần loại này thu thập nguyên liệu nấu ăn cơ hội tốt có thể nào bỏ lỡ chương bốn trăm mười bảy cướp lại cướp như đại thánh chỉ là muốn tìm một chút nguyên liệu nấu ăn bần tăng nhưng là có thể giúp chút quan âm bù t á t bình tĩnh nói không biết đại thánh nghĩ muốn bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn đó là đương nhiên là càng nhiều càng tốt lang chỉ nói chỉ là nguyên liệu nấu ăn loại vật này cần phân biệt không có phân biệt năng lực chân quý nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ biết bị xem như cỏ dại đối đãi đại sĩ n ế u muốn giúp ta trước tiên có thể đi theo bên cạnh ta học tập chủ nghệ các loại học cái một trăm tám mươi năm tin tưởng đại sĩ nhất định có thể trở thành trong tam giới số ít đầu bếp quan âm bù t ắ t thản như nói đa tạ đại thánh ý tốt nhưng bần tăng cũng không học tập chủ nghệ ý nghĩ d ừ n g một chút chỉ cần đại thánh không muốn quá nhiều nhúng tay thỉnh kinh sự tình bần tăng cũng sẽ không nhiều quản đại sĩ nói dỡn ta vốn cũng không có nhúng tay ý tứ chỉ là muốn theo ở phía sau kiểm điểm tiện nghi thôi lăng chỉ k h o á t k h o á t tay xem ra đại sĩ phía trước cũng không tin tưởng ta a quan âm bồ tát lắc đầu nói bẩn tăng cũng không ý này việc nơi này bẩn tăng cáo tử cùng tiễn đại sĩ quan âm bồ tát sau khi rời đi cũng không có trở về nam hải đạo tràng mà là đi vòng đi tây thiên đại lôi âm tự đem lăng chỉ chuyện này báo cáo nhanh cho như lai phật tổ nghe xong quan âm báo cáo như lai phật tổ trầm mặc một lát nói bình yêu đại thánh lai lịch bí ẩn pháp lực vô biên nếu là cố ý nhúng tay việc này nhưng cũng là một kiện phiền phước đây cũng là đệ tử lo lắng quan âm bồ tát nói không biết phật tổ có tính toán gì không phải chăng muốn xuất thủ ngăn cản hắn không cần như lai phật tổ nói đại la kim tiên sẽ không nói dối lại hắn một đường hộ tống đường huyền trang tiến về ngũ hành sơn có thể thấy được hắn nói tất nhiên là thật duy nhất phải chú ý chỉ là hắn sẽ không nhúng tay chuyện nào đó từ đó tạo thành thế cục biến hóa việc này ngươi lại tốn nhiều c h ú c tâm nếu có không ổn có thể ra tay ngăn cản đệ tử l i n h mệnh ngày thứ nhì chạy đến long cung uống rượu tôn ngộ không trở lại đường tăng bên người sau đó bị đường tăng dẫn dụ đeo lên m ũ cũng bị niệm kim c ô chú tôn ngộ không bị âm một lần đánh chết đường tăng tâm đ ề u có thời khắc mấu chốt từ đại lôi âm tự trở về quan âm bồ tát xuất hiện lần nữa gian dạy tôn ngộ không một trận sau đó cho hắn ba cây cứu mạng long tơ cũng hướng hắn cam đoan chỉ cần có thể hộ tống đường tăng tiến về tây thiên đại lôi âm tự kim cô chú tự sẽ giải trừ đồng thời còn có thể cho hắn cái chính quả tôn nộ g không mặc dù đầy bụng b y khuất nhưng người là đau thớt ta là cá thịt chứ nghe lời làm việc hắn có thể có biện pháp nào cứ như vậy tôn nộ g không che chở đường tăng lên đường không qua mấy ngày t i ể u đi tới ương sầu giản bởi vì tiểu bạch long ăn đường tăng ngựa trắng bị tôn nộ g không một trận tốt đánh lại thêm quan âm bồ tát ra mặt tiểu bạch long cũng liền biến thành bạch long mã trở đi đường tăng tiếp tục đi về phía tây đến lúc này đường tăng thỉnh kinh thành viên tổ chức coi như hoàn thành một nửa cưới bạch long mã đường tăng hăng hái cảm thấy mình hẳn là rất nhanh có thể tiến về đại lôi âm tự lấy được đại thừa phật pháp tam tạng sau đó trở lại đông thổ đại đường trở thành triệu người trong thiên hạ kính ngưỡng một đời thánh tăng lăng trị nhưng là theo sau lưng bọn họ nhàn đều nhanh lông dài con tốt lại đi mấy ngày này liền muốn đến quan âm thiền viện cách quan âm thiền viện không xa hát phong động có cái hát hùng quái cái này gấu đen thế nhưng là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn nhất là tay gấu càng là hiện đại không ai dám ăn món ngon vật là mỹ vị nhưng ở thế giới này hết thể động vật hoang dã đều có thể ăn thông khoái coi như ăn vào chủng tộc diệt tuyệt cũng không ai quản mặc dù không có người sẽ làm như vậy bất quá cái này hắc hùng quái tu vi rất không tệ về sau thậm chí bị quan âm bồ tát thu làm thủ sơn đại thần lăng chỉ suy nghĩ một chút quyết định muốn t r ư ớ c ra tay vì mạnh mẽ sớm đem cái này hắc hùng quái bắt lại hắc hùng quái đã thành tinh hơn nữa bình sinh chưa làm qua chuyện gì xấu giết đáng tiếc lăng chỉ quyết định trước tiên đem đánh hắn một trận sau đó cho hắn nhét ăn chút gì chinh phục rơi lại thu vào nông mục chàng cho hắn làm sống ngay tại đường tăng thầy trò hai người sắp đến quan âm thiền viện thời điểm lăng chỉ đã đi tới hát phong sơn hát phong sơn nghe tới không phải là cái gì nơi tốt nhưng kỳ thật phong cảnh ưu mỹ chỉ thấy vạn hát tranh lưu thiên nhai cạnh tú điều đề nhân bất kiến hoa lạc thụ do hương vũ quá thiên liên thanh bích nhuận phong lai tùng quyển t h ủ y bình chương núi cỏ phát hoa dại nở vách núi tiêu trướng bậy la sinh cây t ố t lệ trùng điệp bình cương bất ngộ ưu nhân na tầm tiểu tử giàn biên song hà c ầ m thạch thượng g i ã viên cuồng xúc xúc đôi loa bài đại sắc nguy nguy ủ n g thúy lộng lang quang sườn núi sâu tụ nguy hiểm vân sinh linh bên trên bách thương tùng thúy gió tắp trong rừng sườn núi sâu tụ nguy hiểm quả là yêu t à qua lại người ở ít bách thương tùng thúy cũng có thể tiên chân tu ẩn đạo tình nhiều núi có khe khe có suối róc rách nước chảy nuốt minh cẩm liền có thể rửa thai sườn núi có hiệu rừng có hạc yếu ớt tiên lại động ở giữa sầm cũng có thể thưởng tâm lăng chỉ đến nơi này nhìn thấy cái này hát phong sơn cảnh đẹp không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ rõ ràng là tốt như vậy một nơi thế mà gọi là hát phong sơn thật là hưởng công nơi này từ trong nguyên tắc nhìn cái này hát hùng tinh thường tại này ưu mị trong hoàn cảnh cùng bạch xà tinh thương lang tinh cùng quan âm viện viện trưởng kim chỉ trưởng lão nghiên cứu thảo luận nhân sinh có thể nói là yêu tinh bên trong khó được người làm công tác văn hóa mặc dù bởi vì ăn cắp cẩm lan ca s a mà tạo thành gấu sinh chỗ bẩn lại cũng không ảnh hưởng bản lãnh của hắn cùng tài hoa bằng không thì cũng sẽ không bị quan âm bồ tát thu làm thủ sơn đại thần lang chỉ thưởng thức một phen hắc phong sơn c ả n h đẹp liền hướng lấy hắc phong động mà đi hắc phong động bên trong hắc hùng quái đang tại một đám tiểu yêu tinh chen trúc dưới uống rượu mua vui nhìn thấy cái này chỉ là thân thể đứng thẳng hành tẩu ngoại hình cùng gấu đen không có gì khác nhau hắc hùng quái lăng chỉ tay hơi ngứa chút ngứa tuy nhiên đã thành tinh nhưng khoảng cách hóa thành hình người còn kém xa lắm coi như giết hẳn là cũng không có việc gì nhưng như là đã quyết định muốn đem hắn chiêu mộ hắn cũng chỉ có thể lựa chọn dùng thực đơn đem hắn chính phủ nhưng thật muốn đem nó làm thành thịt gấu cánh a đại la kim tiên ác ý thế nhưng là có thể hình thành thực chất tổn thương hắc hùng tinh đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh leo một loại dự cảm không tốt để hắn lâm vào trong lúc bối rối người nào tại nhớ thương hùng ra ra gặp hát hùng quái thế mà cảm ứng được chính mình đắc ý lăng trì mỉm cười lập tức hiện ra thân hình hướng hát hùng quái đ ạ p tới trong quá trình cũng không có phát sinh nửa điểm ngoài ý muốn hát hùng quái mặc dù nghĩ muốn phản kháng lại ngay cả phản ứng cũng không kịp đã bị lăng trì một cước đạp lăn trên mặt đất sau đó bổ hai q u y ề n đánh nó mắt nổi đỏm đ ó m tiếng kêu rên liên hồi thừa dịp nó kêu thảm thiết công phu lăng chỉ lấy ra một bàn màu vàng kim món ăn nhét vào trong miệng đó đinh chinh phục phổ thông màu vàng kim thực khách hùng bi quái dạ dày thực khách đẳng cấp quá thấp không đưa vào chinh phục mức độ rơi xuống phổ thông màu vàng kim thực đơn gấu lực lượng gấu lực lượng phổ thông màu vàng kim thực đơn lực lượng một trăm thời gian cún đồ mười ngày qua loa một chương thực đơn bất quá một trăm lực lượng cũng khá chỉ là chương này thực đơn dành tự để hắn nhớ tới khi còn bé nhìn qua một bộ phim hoạt hình phim hoạt hình danh tự cùng tình tiết đều quên mất không sai biệt lắm nhưng là có một câu lời kịch hắn lại nhớ kỹ rất rõ ràng hắn có được gương con mắt sói l ô thai báo tốc độ gấu lực lượng tuổi thơ a chinh phục hát hùng quái về sau l a n g chỉ liền đem nó ném vào nông mục tràng đến mức trong sơn động những này tiểu yêu quái l a n g chỉ nghĩ nghĩ cuối cùng đem nghiệp lực tương đối nhiều giết chết còn lại cảnh cáo một phen để bọn hắn về sau không muốn làm chuyện xấu bằng không thì liền để bọn hắn cho bụi đi về sau để lại bọn hắn hiện tại lăng trì ánh mắt cũng cao những này không có thành tựu tiểu, tiểu yêu tinh xem như nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp không cao chiêu mộ vì nông mục dân cũng có chút không đáng lại thêm bọn chúng chưa làm qua chuyện xấu không dễ dễ rơi dứt khoát để lại rơi để bọn hắn tự sinh tự d i ệ t vẹn toàn đôi bên về sau lăng trì trong hát phong động vơ vét một phen trừ một chút trái cây lê đảo các loại vui chơi giải trí đồ vật bên ngoài cơ hồ không có cái gì quỳ nghèo lăng trì lắc đầu rời đi hát phong động tiến vào hát phong sơn bên trong tiếp tục tìm kiếm nơi này dù sao không phải động thiên phúc địa mặc dù tìm tới một chút ngàn năm nhân s â m loại hình đồ vật nhưng đối với hắn đến nói đã không phải là cái gì vật quý giá chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không hóa hai ngày thời gian lăng chỉ đem hắc phong sơn lật mấy lần mặc dù làm không ít nguyên liệu nấu ăn nhưng cơ hồ không được đến quá có vật giá trị vẫn là câu nói kia có chút ít còn hơn không mà không có hắc hùng tình trộm cả xa chuyện này mặc dù kim chỉ trưởng lao vẫn là phóng hỏa về sau ngược lại đem mình thiêu chết nhưng đường tăng cũng coi là hữu kinh vô hiểm trốn qua một kiếp này tại tôn ngộ không dưới sự bảo vệ tiếp tục lên đường cùng lúc đó tại nam hải tử trúc lâm bên trong ngồi xuống quan âm bù tắt bấm ngón tay tính toán đôi mi thanh tú nhữ lại nguyên bản nàng tính tới chính mình hẳn là sẽ tại cái này một kiếp nạn bên trong thu được một cái thủ sơn đại thần làm sao kiếp nạn đều kết thúc thủ sơn đại thần lại không xuất hiện bấm đốt ngón tay qua đi lại biểu hiện thiên cơ một mảnh hỗn độn căn bản tính không ra tiền căn hậu quả này quan càng nghi đến cùng. này, quan Sơn、Đại、Thần đang tại chủ thần hệ thống n làm Xảy lầm? Lúc âm thêm âm cho hoặc, chủ Thủ hệ điều ra sai Bồ Tát tại gì Đại Ô n tràng trong g mục k h ô n gian g đây ắ c cái này, mật ong vừa mê vừa say, quả thực chính là có y lấy này say, ăn ăn ọng, ngon, ăn ngon, ọng trong ngọng hương là mật mật mê mới thật vừa vừa vị. quả Ô ô, đ mới là ta muốn sinh hoạt trước kia ta qua quá khổ hắc hùng quái âm thầm t h ề về sau đánh chết hắn cũng không rời đi nơi này hắn muốn ở chỗ này hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt cả một đời vài ngày sau cao lão trang lăng chỉ sớm đường tăng thầy cho mấy ngày qua đến chỗ này sau đó biến thành một con ruồi đi xem nhìn bị chư bắt giới nhốt lại cao thúy lan cái này cao thúy lan đích sắc là cái không nhiều lắm đến mỹ nữ hắn nhan giá trị thậm chí thắng qua phổ thông tiên nữ cơ hồ có thể cùng thường nga so sánh cũng khó trách chư bắt giới biết nói dung mạo của nàng giống như thường nga đẹp mắt xem ra chư bắt giới cũng không phải là nói ngoa nhưng đẹp như vậy nữ nhân lại có thể tại cái này nho nhỏ cao lão trang an ổn lớn lên không thể không nói là cái kỳ tích chỉ tiết mỹ mạo của nàng trung quy là cho nàng mang đến không tốt một mặt đầu tiên là bị bản địa ác bá c ư ơ n g ép kết hôn thật vất vả bị một cái tráng sĩ cứu cho rằng gả cái như ý lang quân không nghĩ tới cái này như ý lang quân lại là cái chư yêu vô cùng may mắn là cái này chư yêu tâm địa không phải quá xấu gặp nàng mười phần kháng cự cũng không có miễn cưỡng chỉ là đem nàng đóng lại hy vọng theo thời gian trôi qua có thể làm cho nàng nhận mệnh nếu như nhìn tây du ký cuối cùng tôn nộ g không vẫn là đem nàng từ chư bát giới trong tay cứu ra nhưng chư bát giới trước lúc rời đi lại nói hắn thỉnh kinh về sau còn muốn quay lại để cao thúy lan tâm hoảng ý loạn mặc dù cuối cùng cũng không biết chư bát giới thỉnh kinh sau khi thành công có hay không sẽ tới cao lao trang nhưng hậu nhân lại biên cái tôn tiểu thánh cùng chư tiểu giới ạ nỉm i cố sự nói chính là chư bát giới cuối cùng vẫn về cao lao trang cũng cùng cao thúy lan kết làm phu thê sinh hạ chư tiểu giới bất quá có ý tứ là chư tiểu giới sau khi sinh chư bát giới mang theo con trai chạy đi hoa quả sơn cùng tôn ngộ không khoe khoang t r e o đến v u a hậu tôn ngộ không rất không cao hứng nhưng chư bát giới lại làm cái hỏng để tôn ngộ không uống tử mẫu hà nước ngạnh xinh xinh để tôn ngộ không sinh hạ một cái khỉ nhỏ lấy tên tôn tiểu thánh sau đó bộ này phim h o ạ t hình tịu lấy tôn tiểu thánh cùng chư tiểu giới làm nhân vật chính triển khai một bộ chuyện xưa mới tuổi thơ a bất quá vậy cũng là hậu nhân bịa đặt cố sự ở cái thế giới này cũng không biết có thể hay không phát sinh nhưng mặc kệ có thể hay không tất nhiên bị lăng trì gặp phải hắn tất nhiên là sẽ không bỏ mặc chỉ thấy hắn tại cao thúy lan trước mặt hiện ra thân hình đem đ a n g tại tinh thần chán nản cao thúy lan giật nảy mình là ai cao tiểu thư chớ có sợ hãi lăng trì mỉm cười ôm q u y ề n nói ta là tới cứu ngươi nghe thế lời nói cao thúy lan trong lòng nhất định lúc này mới thấy rõ lăng trì dung mạo một cái nhìn lập tức yên tâm kịch liệt nhảy lên tựa như có vô số con nhỏ hiệu lanh lợi làm cho nàng đỏ kiểu y hiếm không mở miệng được cao tiểu thư tại cao thúy lan mặt càng đỏ chán buông xuống công tử thật sự là tới cứu ta sao tất nhiên là không giả lăng chỉ mỉm cười nói nhưng như thế nào cứu cao tiểu thư lại muốn nhìn chính cao tiểu thư ý tứ t a ý tứ cao thúy lan không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn trong mắt nhưng là hiện lên nồng đậm vẻ thẹn thùng hắn cũng quá đẹp mắt ta công tử ý gì gặp cao thúy lan càng thêm xấu hổ thẹn thùng lăng chỉ sờ lên mình chương này mặt đẹp trai nội tâm không ngừng thở dài ai ta liền biết quá tuấn tú không có chuyện tốt bất quá có biện pháp nào ta cũng không phải cố ý đều là thế giới này b ứ c ta cao tiểu thư là muốn cho ta cứu ngươi đi ra nơi này vẫn là muốn cho ta tiêu diệt yêu quái triệt để giải cứu cao tiểu thư lăng chỉ cho ra hai cái đáp án cao thúy lan không chút do dự mà nói đương nhiên là tiêu đang muốn nói diệt thời điểm cao thúy lan đột nhiên nói không nên lời nàng nhớ tới năm đó chư bát giới tại ác bá trong tay cứu chính mình tình cảnh mặc dù chư bát giới là cái yêu quái dáng dấp còn xấu nhưng hắn đối với mình đối với mình một nhà đích sắc là có ân tình nếu như cứ như vậy bị chính mình một câu tiêu d i ệ t hết nàng đ ờ i này đều biết lương tâm bất an đối mặt cao thúy lan do dự lăng chỉ rất rõ ràng đưa ăn đến tâm tư của nàng thế là nói ta biết con kia yêu quái đối cao tiểu thư có chút ân tình cao tiểu thư không muốn giết hắn cũng là chuyện đương nhiên nhưng cao tiểu thư nếu chỉ là rời đi nơi này chỉ sợ yêu quái kia sớm muộn sẽ còn bắt cao tiểu thư quay lại đến lúc đó lại nên làm cái gì đối mặt cái này khó giải vấn đề khó khăn cao thúy lan một mặt dãy giụa c h á n bông u xuống ta ta cũng không biết lăng trị mỉm cười cao tiểu thư không cần phiên não ta còn có loại thứ ba biện pháp có thật không cao thúy lan mặt mũi tràn đầy vui mừng công tử còn có cái gì biện pháp kia chính là ta cùng cao tiểu thư kết làm phu thê Ta tới chương e chở Cao h Tiểu t đ bốn trăm mười tám cựu thiên tức n ư ỡ n g cao thúy lan xấu hổ thẹn thùng đáp ứng lăng trì loại thứ ba biện pháp nữ nhân cuối cùng là phải lấy chồng cùng hắn gả cho một cái chư yêu đương nhiên là gả cho một cái ngọc thụ lâm phong nam tử tuấn mỹ càng tốt hơn nhưng cao thúy lan cũng ở lo lắng sợ lăng trì cũng không đủ thực lực một khi cùng kia chư yêu đánh lên bị đánh chết làm sao bây giờ nghĩ đến chính mình có khả năng hại chết lăng trì cao thúy lan lo lắng lăng trì nhưng là không để cho nàng tất lo lắng chư b á t giới không đến vậy liền thôi nếu thật là đến hắn không để ý để chư b á t giới biết rõ đụng vào tường thành hậu quả gặp lăng trì tin tưởng như vậy cao thúy lan tạm thời yên lòng nghĩ đến chính mình sắp trở thành lăng trì nương tử kiểu y hiệp dần dần nổi lên đỏ hứng ngay tại lăng chỉ nghĩ muốn cùng cao thúy lan có phát triển thêm một bước thời điểm ngoài phòng đ ỗ n g nhiên một trận mây đen che trời yêu phong trận trận một người mặc màu đen áo khoác chư yêu rơi vào cao thúy lan gian phòng ngoài cửa sổ một tiếng nói thô lỗ truyền bảo nương tử ta hôm nay có thể tiến đến a cao thúy lan trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh không không ngươi ngươi đừng tiến đến nương tử hai người chúng ta đã sớm bái đường thành thân ngươi cần gì phải cự tuyệt ta láo chư đâu chính là thô liêu bá ki tế liêu đấu trên đời ai ngại nam nhân xấu ta xấu là xấu xí một chút nhưng ta có thể làm việc a nương tử ngươi hả ngoài cửa sổ chư yêu cái múi ngửi ngửi lập tức giận dữ trong phòng vì sao lại có nam nhân ngùi hôn trướng bình một tiếng chư yêu phá tan cửa sổ đầy người sát khí nhảy vào trong mắt mang theo sát ý vô t ậ n hướng lăng trì quét tới giắt đợi thấy rõ lăng trì tướng mạo chư yêu trong nháy mắt sở t ta, đầy người sát khí cùng trong mắt sát khí trong nháy mắt tiêu tán hai chân đánh lấy bệnh sốt rét lắp bắp nói đại lớn phanh lăng chỉ một cước đem chư bắt rơi đá ra ngoài cửa sổ đối cao thúy lan nói cao tiểu thư an tâm mang ta cưỡng chế di rời chư yêu lại trở về cùng cao tiểu thư một thuật tâm sự sau một khắc lăng chỉ thoát ra ngoài cửa sổ hướng phía lộn nhào chư yêu đổi tới cao thúy lan vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn qua đi xa mây đen cùng đuổi theo thanh quang nội tâm đã khẩn trương lại tràn ngập sợ hãi công tử ngươi nhất định phải không có việc gì à tại vô cùng sầu lo bên trong lăng trì một mực không có lại trở về cũng để cao thúy lan tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền gầy tầm vài vòng nguyên bản hơi có vẻ êm dịu mặt biến lanh lảnh rất nhiều một đôi đôi mắt to sáng ngời cũng mất đi hào quang dường như cả người tinh khí thần đều bị rút đi đồng dạng nếu là lại tiếp tục như thế chỉ sợ qua không mấy ngày liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn ngay lúc này đường tăng cùng tôn nộ g không đi tới cao lao trang làm đường tăng thầy c h ò nghe nói cao gia kinh lịch về sau tôn nộ không tại rất cảm thấy buồn cười sau khi cũng là tiện thể lấy phát thiện tâm quyết định giúp cao gia giải quyết cái phiền t h o i này nhưng khi tôn nộ không nhìn thấy cao thúy lan thời điểm lại phát hiện cao thúy lan thân thể cùng trạng thái tinh thần đều hỏng bét tới cực điểm dường như không có linh hồn thể xác mười phần đáng thương tôn nộ không nhịu nhữ mày nghiến răng nghiến lợi yêu cái này thật sự là hại người rất nặng bởi vì tức giận cũng không có chú ý tới cao thúy lan trong miệng suy yếu thở ra công tử công tử âm thanh mà là để cao lão thái ra cùng cao lão phu nhân đem cao thúy lan tiếp về điển trang bên trong hảo hảo chăm sóc mình thì lưu tại cao thúy lan trong căn phòng chờ lấy chư yêu đến cao lão thái ra cùng cao lão phu nhân nhìn thấy con gái của mình biến thành bộ dáng này đau lòng lệ rơi đầy mặt điều này cũng làm cho đường tăng mười phần không đành lòng ngay cả tuyên phật hiệu yêu quái này thật sự là hại người rất nặng hy vọng ngộ không có thể trừ hắn ra cùng lúc đó cách cao lão trang không xa phúc lăng núi mây sạn trong động đã bị lăng chỉ treo lên quất ba ngày ba đêm chư bắt giới đều bị cha tấn muốn tinh thần sụp đổ đại thánh tha ta láo chư a ta láo chư cũng không dám lại tha ngươi lăng chỉ lại là một roi rút trên người chư bắt giới nói muốn tha cho ngươi cũng không phải không được chư bắt giới n g h e xong lúc này chịu đựng đau đớn liên tục cầu xin tha thứ mong rằng đại thánh khai ân lăng chỉ bấm ngón tay tính toán một cái nói ngươi nói ngươi chịu quan âm bồ tát điểm hóa muốn đi bảo hộ đại đường đến tăng nhân tiến về tây thiên cầu lấy chân kinh chính là chính là chư bát giới vội vàng nói đại thánh nghề mặt quan âm bồ tát thà ta láo chư a thà cho ngươi có thể nhưng ngươi về sau không được dây dưa nữa cao thúy lan bằng không thì không dám không dám chư bát giới biết rõ cao thúy lan dính vào chân chính người giàu có chính mình mặc dù trước kia thân phận địa vị không thấp nhưng bây giờ chỉ là một cái đi nhầm heo thai yêu quái l ạ i sao có thể cùng lăng trì cái này bình yêu đại thánh so sánh húng chi lăng trì cái này bình yêu đại thánh là ngọc đế thân phong chuyên môn dùng để chơi hắn loại này yêu quái nếu là hắn dám có nửa điểm nổ đâm lăng trì coi như giết hắn đi đều không người sẽ vì hắn mở rộng từ khi trở thành yêu quái đến nay chư bát giới liền biết rõ không có chỗ dựa thế giới này quá nguy hiểm thật vất vả dính vào quan âm bồ tắt đùi đến cái thỉnh kinh danh lệch tại sao có thể vì một cái nhân gian nữ tử liền đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào thế là chư b á t giới liên tục không ngừng đáp ứng đồng phát thể về sau sẽ không còn dây dưa cao thúy lan bằng không thì liền để hắn thiên lôi đánh xuống chết không yên lành vì mạng sống chư b á t giới cũng là liều tất nhiên chư b á t giới đều thể lăng chỉ cũng liền tha hắn nhưng lại để hắn đi diễn cái hí kịch đêm nay ngươi liền đi cao thúy lan nơi đó dựa theo ta nói làm đêm đó chư b á t giới bị tôn nộ g không dày vò một đêm ngày thứ nhì trời sáng về sau đã bị tôn nộ g không buộc đi gặp đường tăng sau đó bãi sư cha theo đ ư ờ ngay tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh đi. Nhưng đi. là c o t h ú Lan vẫn luôn chưa vẫn tại ừ n g xuất đường tăng thầy trò lên đường về sau lăng chỉ cho cao thúy lan uy một viên bàn đảo chữa khỏi bệnh của nàng đồng thời đem một bộ tu tiên công pháp đánh vào nàng thức hải liền rời đi cao thúy lan mặc dù xinh đẹp nhưng lăng chỉ bên người sớm đã mỹ nữ quá thửa đâu còn sẽ dễ dàng trêu chọc nữ nhân cho dù trêu chọc cũng sẽ không trêu chọc cao thúy lan như vậy nữ nhân bình thường ngày đó nói cưới nàng làm vợ cũng bất quá là một loại ác thú vị đùa dân thôi chỉ là không nghĩ tới cao thúy lan cho là thật còn vì hắn t i ể u tụy thành bộ dáng này lan g chỉ trong nội tâm nhiều hơn một k i a ấ y náy lúc này mới dùng bàn đảo cùng tu tiên công pháp ban đền b ủ sau đó liền đuổi theo đường tăng thầy trò bọn hắn đi mà ăn bàn đảo đến tu tiên công pháp cao thúy lan tại thân thể khôi phục về sau liền bắt đầu tự mình tu tiên chỉ là tương lai còn có thể không gặp lại l à g chỉ vậy phải xem duyên phận vài ngày sau đường tăng thầy cho ba người đi tới hoàng phong lĩnh không nghĩ vừa tới nơi này liền nổi lên một trận quái phong gió này phá che khuất bầu trời cắt vàng đầy trời tôn ngộ không cùng chư bát giới căn bản mắt mở không ra nhưng quái phong tới cũng nhanh đi cũng nhanh tôn ngộ không cùng chư bát giới rất nhanh liền mở mắt nhưng là lại nhìn bạch long mã trên lưng ngựa nhưng là giống tuyết không được tôn ngộ không gọi một tiếng sư phụ bị yêu quái bắt đi nộ không rất nhanh liền gọi tới địa phương sơn thần thổ địa sau đó lên tiếng hỏi phụ cận yêu quái nguyên lai nơi này có một cái gọi hoàng phong quái yêu quái hơn nữa am hiểu bản lĩnh chính là thổi hoàng phong xác định bắt đi sư phụ yêu quái tôn nộ không liền chạy đi gây sự với hoàng phong quái cái này hoàng phong quái đương nhiên không phải là đối thủ của tôn nộ không nhưng không chịu nổi hoàng phong quái thổi h o n g vàng bản sự vừa vặn khắt chế tôn nộ không tôn nộ không trực tiếp đã bị yêu phong tổn thương hai mắt sư phụ không có cứu ra ngay cả mình con mắt cũng mắc vào lúc này chư bát rơi cuối cùng là cử đi chút dùng trận chiếu cố tôn ngộ không tìm tới một gia đình vốn nghĩ nghỉ ngơi một chút không nghĩ tới gia đình này chủ nhân lại là lê sơn lao nộ biến hóa lao mụ mụ dễ dàng liền chưa khỏi tôn ngộ không con mắt sau đó đem hoàng phong quái lai lịch nói cho tôn ngộ không tôn ngộ không biết được hoàng phong quái lai lịch liền đi mời đến linh cắt bồ tát thu phục hoàng bao trồn chuột biến thành hoàng phong đại vương xem như lại quá nhất nan ngay tại thầy trò ba người tiếp tục đi về phía tây thời điểm lê sơn lão mẫu lại nhìn xem chỗ hư không mỉm cười nói đại thánh tất nhiên đến sao không hiện thân gặp mặt lăng chỉ lúc này hiện ra thân hình đối với lê sơn lão mẫu ôm quyền hành lễ lăng chỉ bái kiến lão mẫu tuy nhiên đã đổi thế giới nhưng lê sơn lão mẫu cùng bạch xà thế giới ly sơn lão mẫu như cũng là cùng là một người chỉ là so với bạch xà thế giới thế giới này lê sơn lão mẫu cùng lăng chỉ cơ hồ không có gia o tình chỉ là tại thiên đình hội b à n đảo bên trên nơi xa xa gặp qua một lần thuộc về nhận biết người xa lạ quan hệ lúc ấy lê sơn lão mẫu cách khá xa nhưng lúc này lăng chỉ tới gần cảm nhận được lăng chỉ trên người huyết mạch khí tức lê sơn lão mẫu sắc mặt biến trên người ngươi huyết mạch vậy mà lăng chỉ giả bộ như không biết hỏi lão mẫu nói ta huyết mạch làm sao lê sơn lão mẫu thật sâu nhìn xem hắn như muốn đem hắn nhìn thấu nhưng lăng chỉ nói thế nào cũng là đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao mà lê sơn lão mẫu chỉ là nữ hoa lưu tại giới này một cái phân thân thực lực cũng chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi muốn nhìn thấu lăng Chỉ, cũng không có dễ dàng như vậy cuối cùng cái gì cũng nhìn không ra đến lê sơn lão mẫu nói đại thánh có thể theo lão thân tiến về ly sơn một nhóm lăng Chỉ mỉm cười cố s ở nguyện không dám mời mà thôi không lâu hai người tới ly sơn nhìn thấy cùng trước thế giới cơ hồ giống nhau như n ú c hang động còn có cái kia suối nước nóng lăng Chỉ không khỏi có chút hoài niệm lúc trước ngâm trong b u ồ n tắm thời gian thật tốt à đáng tiếc hiện tại cái này lê sơn lão mẫu là cái chân chính lao thái thái vẫn là không ngâm lê sơn lão mẫu gọi tới tọa kỵ kim n i n h bên trên một chút trái cây nước trà chiêu đãi liền bắt đầu trò chuyện lăng chỉ cũng không có đối lê sơn lão mẫu giấu giếm lai lịch của mình đem chính mình là thiên n g o ạ i người trải qua nhiều cái thế giới nội tình giao phó đi ra đồng thời tại lê sơn lão mẫu tìm hỏi huyết mạch vấn đề thời điểm lấy ra trước thế giới đồng dạng lý do thoái thác đồng thời đem triệu linh nhi kêu đến để lê sơn lão m g u cùng triệu linh nhi lại gặp một mặt cảm nhận được triệu linh nhi trong cơ thể có huyết mạch của mình lê sơn lão m g u ánh mắt ôn hòa rất nhiều về sau lê sơn lão m g u lấy ra một khối nhỏ cựu thiên tức ngưỡng đưa cho lăng trì làm lễ vật mà triệu linh nhi cũng nhận được lê sơn lão m g u tạo hóa chi đạo tâm đắc trải nghiệm hy vọng triệu linh nhi về sau có thể giống như nàng dựa vào tạo hóa chi đạo trở thành thành nhân này ngược lại là để lăng trì rất là ngoài ý mớn rõ ràng đều là cùng một cái lê sơn lóng mẫu tại sao trước thế giới tiễn đưa cũng chỉ là phục hy tu luyện công pháp mà cái này thế giới biến thành cựu thiên tức n ư ỡ n g là bởi vì thế giới này chính mình rất mạnh có hay không công pháp cũng không đáng kể sao suy nghĩ một chút cũng thế trước thế giới chính mình gặp được l ê sơn thần nữ thời điểm vẫn chỉ là cái huyền tiên nhưng thế giới này mình đã tiến hóa đến đại la kim tiên dòng d ã ba cái cảnh giới t r ê n lệch ở cái thế giới này đại la kim tiên trên cơ bản liền có thể ngang dọc vô địch chỉ cần không tự mình tìm đường chết vấn đề an toàn cơ bản đạt được bảo hộ cho nên lê sơn lão ngâu mới có thể lựa chọn tiễn hắn c ử u thiên tức n h ư ỡ n g a cái này c ử u thiên tức n h ư ỡ n g diệu dụng vô tận nghe nói năm đó nữ hoa bóp đất tạo ra con người dùng chính là c ử u thiên tức n h ư ỡ n g hơn nữa c ử u thiên tức n h ư ỡ n g phòng ngự vô song liền ngay cả thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm khí đều có thể đỡ được nhưng lê sơn lão ngâu nói một cái khác công hiệu mới là nhất làm cho lăng trì động tâm c ử u thiên tức n h ư ỡ n g có thể cải thiện cùng tăng lên thổ chất gieo trồng ra tiên t i ê n linh căn đây chẳng phải là hắn cần sao đối với hiện tại trù nghệ đã đạt đến đỉnh phong hắn đến nói còn có cái gì so nguyên liệu nấu ăn phẩm chất quan trọng hơn chỉ cần đạt được phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn hắn liền có thể chế tạo ra phẩm chất cao mỹ thực nguyên liệu nấu ăn phẩm chất không đủ cho dù là hắn cũng không khả năng ngạnh sinh sinh làm ra phẩm chất quá cao mỹ thực nguyên bản hắn còn vì về sau đi nơi nào tìm linh căn hoặc đ ồ i dưỡng linh căn mà phát s ầ u không nghĩ tới vừa ngủ ga ngủ gật đã có người tiễn đưa gối đầu khối này cựu thiên tức nhưỡng tuy chỉ có lớn chừng bàn tay nhưng chất lượng nhưng là không thể tưởng tượng nổi nặng cụ thể trị số mặc dù không rõ ràng nhưng mấy trăm tấn nhất định là có lang trì lúc này đem khối này cựu thiên tức nhưỡng thu nhập nông mục tràng cũng chọn một khối khu vực đem cựu thiên tức nhưỡng vẩy vào trong khu vực này chỉ thấy trong khu vực này thổ chất trong nháy mắt cải biến nhan sắc trở nên ánh vàng rực rỡ lóe ra không thể tưởng tượng nổi quan mang lại không ngừng mà bước lên vô cùng tinh khiết linh khí phảng phất tại nơi này gieo xuống một viên cỏ dại đều có thể trong nháy mắt biến thành một gốc linh thảo lăng chỉ hưng phấn không thôi lúc này đem nhiều năm qua đạt được phẩm chất cao lại loại nửa chết nửa sống tiên thiên linh tài tới ghép đến khu này khu vực quả nhiên tới ghép qua tới tiên thiên linh tài trong nháy mắt hồi phục tinh thần lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng thẳng đến mọc ra nhóm đầu tiên trái cây lúc này mới ngừng lại kích động toàn thân phát run phát đạt lăng chỉ lập tức vung đậu t h à n h binh làm ra một trăm cái kim đậu binh chuyên môn chiếu cố phiến khu vực này tiên thiên linh tài những này tiên thiên linh tài thế nhưng là hắn về sau tiếp tục thăng cấp mấu chốt tuyệt đối không thể khinh thường liên tục bàn giao những n à y kim đậu binh về sau lăng chỉ mới rời khỏi nông mục tràng không gian trở lại lê sơn lão mẫu hang động lúc này lê sơn lão mẫu đã đem tạo hóa của mình chi đạo truyền cho triệu linh nhi gặp lăng chỉ quay lại liền để bọn hắn rời đi trước khi đi lê sơn lão mẫu nói các ngươi rời đi giới này trước nhớ kỹ tới nơi đây một chuyến ta có một số việc muốn bàn giao các ngươi vâng lăng chỉ cùng triệu linh nhi đạt được chỗ tốt cực lớn lúc đường tăng thầy trò đã đi tới lưu s a hà bờ ở chỗ này tôn nộ g không chứ bắt giới cùng chờ người đi lấy kinh cắt nộ g tỉnh mấy phen tranh đấu nhưng là cầm không dưới cũng may quan âm đồ đệ m ộ t cha chạy đến nói rõ tình huống thế là đường tăng lại nhận lấy cắt nộ g tỉnh làm đồ đệ thầy trò bốn người tiếp tục đi về phía tây lăng trì vào lúc này đi tới lưu sa hà tiến vào lưu sa hà đ ấ y quay một vòng lại cái gì cũng không có tìm tới không khỏi kêu một tiếng s u ố i quậy nhưng là nháy mắt tưởng tượng cái này lưu sa hà ngay cả lông lỗng đều muốn trở mặc chẳng phải là chứng minh cái này lưu sa hà nước bất phàm nghĩ nghĩ lăng trì vận khởi pháp lực lấy đi lượng lớn lưu sa hà nước nghĩ đến tại chủ thần không gian thí nghiệm một chút nhìn xem có thể hay không chế tạo ra có một phong cách riêng thực đơn cùng lưu sa hà có quan hệ thực đơn đây là hệ thống cũng không có ghi chép hết thệ đều cần hắn tự mình tìm tòi nhưng lăng chỉ không có cảm giác đến phiền phức ngược lại tràn đầy phấn khởi loại này thăm dò không biết cảm giác thật sự là quá tốt chơi đến hắn cảnh giới này dựa theo vốn có thực đơn làm đồ ăn đã mất đi vui thú chỉ có tự sáng tạo món ăn mới là theo đuổi của hắn hắn xem chừng đường tăng thầy trò trong thời gian ngắn không gặp được quá lợi hại yêu quái cũng không quá có thể đạt được phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn dứt khoát dừng lại lợi dụng chính mình chủ thần không gian hảo hảo nghiên cứu một chút lưu sa hà hệ liệt thực đơn tám trăm l ư u sa d ư ớ i ba nghìn nhược thủy sâu lông ngông phiêu không tầm thường hoa lao định đáy chìm bởi vậy có thể thấy được lưu sa hà sức nổi cực kỳ nhỏ ngược lại là trọng lực cực cao dựa theo loại này đ ặ c chất lăng chỉ bắt đầu nghiên cứu chương bốn trăm mười chín hồng phấn khô lâu trong hiện thực ba tháng có thửa chu thần không gian đã qua ba năm thời gian ba năm lăng chỉ khai phát ra một trăm linh tám đạo lưu sa hà hệ liệt thực đơn Phẩm cùng h ấ t từ màu tím đến màu đ kim không phải là trong hiệu nguyên không h giống n a g tắc tới nói, n khác biệt lần này trấn nguyên tử cũng không có cùng tôn nộ không kết làm huynh đệ cũng không giữa biết ở lăng à ra truyện qua biến cố gì. Bất biến cái khác, nội cái dung không lớn đường cố khác cốt có gì. gì một t khó hóa, thầy trò chỉ cũng không có đi ngũ trang quan làm khách mà là tính toán một chút đường tăng thầy trò tiến lên phương hướng cùng đường đi tính tới bọn hắn kế tiếp địa phương chính là bạch hổ lĩnh nói bạch hổ lĩnh khả năng không có mấy người biết là địa phương nào nhưng nó hài âm tên nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đó chính là bạch cốt lĩnh đúng chính là ở bạch cốt phu nhân bạch cốt lĩnh cái này bạch cốt phu nhân lại gọi thi ma vốn là bạch hổ lĩnh bên trên một bộ hóa thành bạch cốt nữ thi ngẫu nhiên h á i thiên địa linh khí chịu tinh hoa nhật nguyệt biến ảo thành hình người tập được hóa thi đại pháp ngay tại chỗ chiếm núi xưng vương hơi có chút bản lĩnh nhưng là thật đáng tiếc cái này bạch cốt phu nhân là cái không có hậu trường yêu t ì n h nàng nếu là không có ý đồ với đường tăng cũng còn tốt hết lần này tới lần khác nàng không biết từ nơi nào nghe nói ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lao chuyên ôn làm cho nàng đối đường tăng động tâm tư trăm phương ngàn kế muốn ăn một ngụm thịt đường tăng thậm chí thiếu chút nữa liền thành công mặc dù cuối cùng thất bại trong găng tấc nhưng cũng để đường tăng cưỡng chế di rời tôn ngộ không thiếu chút nữa chia rẽ thỉnh kinh đội ngũ cái này bạch cốt tinh rất có mưu kế cùng thủ đoạn cũng bởi vì không có chỗ dựa cuối cùng bị tôn ngộ không đánh chết ngược lại là khá là đáng tiếc bất quá bạch cốt tinh rất ưa thích hút máu người tạo thành đầy người nghiệp lực bị đánh chết ngược lại là có thể kiếm được không ít công đức tính tới nơi này lăng trì lập tức nhích người tiến về bạch hổ lĩnh hắn muốn đuổi tại tôn nộ g không đánh chết bạch cốt tinh phía trước sớm đem bạch cốt tinh giết chết dù sao đường tăng thầy trò về sau thành phật thành phật đến chính quả đến chính quả không lo không có công đức cho nên đánh chết bạch cốt tinh điểm ấy công đức liền để hắn chiếm a lăng trì mở ra cánh cửa không gian bước ra một bước liền đến bạch hổ lĩnh cũng tìm tới bạch cốt tinh châu đạo phủ so với cái khác chiếm núi xương vương yêu tinh dưới tay vô số tiểu yêu hầu hạ Bạch cốt tinh trong động phủ nhưng đống trong trừ một động xương đầu, lăng à không có nửa cái thân ảnh. Quanh nửa n có cái m s i h s ố n ở trong hoàn chi ả n như vậy, không h vậy, p ả biến biến biến thái cũng sẽ biến thành biến thái. cũng thành Lăng sẽ đã cảm thấy chính mình khẳng định chịu không được ở vào tình thế như vậy sinh hoạt ngược lại là cái này bạch cốt tinh bản thể đúng là một cái màu hồng nữ nhân khô lâu nhìn lên tới không những không đáng sợ ngược lại có chút cốt manh cốt manh lăng chi lắc đầu đang muốn đi động thủ kết nàng lại phát hiện trên người nàng vậy mà không có nửa phần nghiệp lực nhưng là cũng không có công đ ứ c h ả o h ả o kỳ quái lăng chỉ nhịu nhữ mày bấm ngón tay tính toán lại tính không rõ ràng không thể không lấy ra mai r ù a lấy bắt quái lực lượng tiến hành bòi toán có công cụ nơi tay lăng chỉ rất nhanh liền tính ra bạch cốt tinh nội tình nguyên lai、like、cái này bạch cốt tinh mặc dù thành tinh cũng không có hại qua người ngược lại thường xuyên đem cái chết tại bạch hổ lính sinh linh thi cốt mang về đ ộ n g phủ để bọn chúng có cái sắp đặt thi thể địa phương làm như vậy mặc dù không chiếm được công đức nhưng cũng tính là việc thiện từ đó để bạch cốt tinh đầu v ó c càng ngày càng dễ dùng đây mới là nàng trí kế bách xuất nguyên nhân chỗ đến mức ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lao t r u y ề n ôn nhưng là nàng trước đó không lâu tự cấp một cái con mai nhặt s ắ c thời điểm nghe được hai con hồ ly tinh đối thoại đoạt được nho nhỏ hồ ly tinh thế mà biết rõ ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lao hơn nữa trùng hợp đã bị bạch cốt tinh nghe được thấy như thế nào đều cảm thấy có vấn đề lăng trì hít mắt đại khái đoán được một ít thế lực phía sau màn làm cố gắng nếu như bạch cốt tinh là cái nghiệp lực sâu nặng yêu quái đánh chết cũng liền đánh chết nhưng cái này bạch cốt tinh cũng không có làm qua chuyện xấu ngược lại thường xuyên cho bạch hổ lĩnh sinh linh thu thập thi cốt mặc dù động cơ chưa chắc đơn thuần nhưng đối với một cái chưa làm qua ác yêu quái lại muốn cho nàng c u ố n vào trong đó không khỏi tướng ăn quá khó nhịn lăng trì hiện ra thân hình hướng bạch cốt tinh đi đến cái này màu hồng phấn khô lâu đột nhiên trong mắt lóe lên hai đạo hào quang màu xanh lam miệng nói tiếng người ai lăng chỉ từ trong bóng tối đi tới đứng tại bạch cốt tinh trước mặt nói ngươi chính là bạch cốt phu nhân bạch cốt tinh nhìn xem cái này anh tuấn không giống người thiếu niên lang trong hốc mắt l à m sắc quang mang dần dần biến thành hình trái tim lăng chỉ, màu hồng quang mang nói lên một cái mắt ngọc mày ngài vũ mị đa tiểu thiếu nữ xuất hiện tại lăng chỉ trước mắt thiếu nữ mặc m ộ t mạc váy háo tiểu y hiệp hiện ra đáng yêu màu hồng rất là lễ phép thi lễ một cái chính là tiểu nữ tử không biết công tử từ đâu tới đây vì chuyện gì cái này cái này thẹn thùng mỹ thiếu nữ muốn làm gì chút nghiêm túc được hay không đây chính là thần ma tiểu thuyết không phải tiểu thuyết tình cảm a lăng chỉ vội ho một tiếng nói ta chính là thiên đình bình yêu đại thánh mấy ngày về sau tiến về tây thiên thỉnh kinh đường tăng thầy trọt sẽ đi ngang qua nơi này đến lúc đó ngươi có thể cho bọn hắn ý đồ thiết t r í một chút trở ngại nhưng chớ có tổn thương tính mạng bọn họ bọn hắn có đầy trời thần phật bảo hộ nếu là ngươi dám làm ẩu coi chừng t h ầ n tử đạo tiêu bạch cốt tinh lập tức toát ra cả người mồ hôi lạnh nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ lấy làm sao ăn một miếng thịt đường tăng không nghĩ tới đường tăng vậy mà vừa đẩy thiên thần phật bảo hộ nàng cái này không có bất kỳ cái gì hậu trường tiểu khô lâu tinh yếu là thật dám không quan tâm đi trêu chọc chỉ sợ cuối cùng thật sẽ thân tử đạo tiêu nghĩ đến cái này hậu quả bạch cốt tinh liền một trận hoảng sợ đồng thời đối lăng trì tràn ngập cảm kích đa tạ đại thánh nhắc nhở tiểu nữ tử biết phải làm sao ừ m lăng trì gật gật đầu nói nhớ kỹ không muốn chính mình tự mình ra tay bạch hổ lĩnh nhiều manh thú thúc đẩy bọn chúng đi làm liền có thể tuân lệnh bạch cốt tinh lần nữa thi lễ một cái cung kính linh mệnh lăng chỉ gãi gãi đầu không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi hơn nữa nhìn cái này bạch cốt tinh biến thành người bộ dáng ngược lại là rất đẹp cũng rất thú vị chỉ tiếc bản thể là một bộ màu hồng k h ô lâu lăng chỉ có chút không chịu nhận nặng như vậy khẩu vị bất quá nghĩ đến bạch cốt tinh bản thể kia cốt manh cốt manh bộ dáng đây chính là trong truyền thuyết hồng phấn khô lâu a nếu là biết làm việc lời nói chiêu mộ thành nông phu cái gì ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc dù sao đường tăng thầy trò qua mấy ngày liền muốn đến các loại sự tỉnh trôi qua về sau liền hỏi một chút bạch cốt tinh ý từ a trước đó đây là thiên đình chủ thần tự mình làm mỹ vị bánh gà tổ chỉ cần ngươi làm tốt việc này cái này bánh gà tổ chính là ngươi lăng chỉ lấy ra một khối bơ hoa quả bánh gà tổ như thế dụ dỗ bạch cốt tinh bạch cốt tinh nghe được cái này bơ hoa quả bánh gà tổ thơm ngọt khí t ứ c lập tức ánh mắt sáng lên vội vàng bảo đảm nói đại thánh yên tâm tiểu nữ tử nhất định không phụ đại thánh nhờ vả cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ừ n lăng chỉ gật gật đầu nói nếu như thế cái này bánh gà tổ liền sớm cho ngươi sau khi chuyện thành công còn có cái khác ban thưởng bạch cốt tinh mừng rỡ v ạ n phần đa tạ đại thánh đa tạ đại thánh làm rất tốt lăng chỉ v ô v ô bả vai nàng liền biến mất ở tại chỗ bạch cốt tinh nhìn xem trong tay bơ hoa quả bánh gà tổ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn đại thánh yên tâm ta nhất định làm tốt việc này vài ngày sau đường tăng thầy trò đi tới bạch hổ lĩnh sau đó gặp được một đám manh thu tập kích đem tôn nộ g không chứ bắt giới cùng xa hòa thượng giật nảy mình một bên đánh những này manh thú một bên che chở đường tăng chạy trốn hoa nửa ngày thời gian cuối cùng là chạy ra bạch hổ lĩnh thầy trò bốn người lúc này mới đặt mông co quắp trên mặt đất mệt mỏi mợm ức cái này a lấy ở đâu nhiều như vậy manh thú hù chết bần tăng tôn nộ g không bọn hắn còn tốt chỉ là hơi mệt đường tăng nhưng là tinh thần cùng thân thể đều chịu đến đ ả kích vốn là vừa mệt vừa đói hiện tại càng là đói ngực dán đến lưng hết lần này tới lần khác thân thể của hắn sớm đã mệt mỏi không chịu nổi không lo được để tôn nộ g không cho hắn tìm một chút ăn liền nằm trên mặt đất ngủ say như chết đứng lên tây thiên thỉnh kinh thật là nguy hiểm ta bây giờ đi về còn kịp sao âm thầm bảo hộ lấy đường tăng thầy trò phật môn cao thủ cũng bị cái này bạch hổ lĩnh biến cố làm trợn mắt h ố t mồm nghĩ mãi mà không rõ bạch cốt tinh tại sao không theo sáo lộ ra bài rõ ràng là hy vọng nàng tự thân xuất thủ sau đó trở thành thỉnh kinh trên đường nhất nan không nghĩ tới một cái khó mặc dù thành bạch cốt tinh nhưng không có tự thân xuất thủ ngược lại là khu xử bạch hổ lĩnh manh thú đến lần thú triều công kích còn tốt tôn n g ộ không bản l ã n h của bọn hắn cao cường cuối cùng là che chở đường tăng sông ra trùng vây nhưng nhìn thấy đường tăng thể xác tinh thần đều chịu đến tàn phá mọi mệnh bộ dáng trong lòng bọn họ nhiều hơn mấy phần đồng tình thầy thiên thỉnh kinh thật không dễ dàng ngày thứ nhì an tôn ngộ không hái đến quả đảo bổ sung thể lực đường tăng tinh thần mọi mệnh ngồi bạch long mã tiếp tục lên đường gặp lại bạch hổ lĩnh bẩn tăng cũng không tiếp tục đến cùng lúc đó l a g chỉ xuất hiện tại bạch cốt tinh trong sân động lấy ra lại một khối bơ hoa quả bánh gà tổ nói ngươi làm rất tốt đây là ngươi ban thưởng bạch cốt tinh con mắt đều sáng không kịp chờ đợi tiếp nhận bánh gà tổ cắn một cái xuống dưới a ừng mấy ngày trước bạch cốt tinh đã bị bánh gà tổ chinh phục lúc này lại là không có thực đơn có thể bạo đương nhiên ngay cả điểm kinh nghiệm cũng là không có cái này bạch cốt tinh chỉ là cái màu đỏ đỉnh cấp yêu quái mà thôi hơn nữa tuân ra đến thực đơn cũng bình thường canh xương hầm đỉnh cấp màu đỏ thực đơn xương cốt cường độ chín hữu hiệu, hiệu mức độ ba lần qua loa a dù sao gặm xương cốt cũng có khác một hương vị các loại bạch cốt tinh từ mỹ hảo trong ảo cảnh đi ra lăng chỉ hỏi ngươi về sau có thể nguyện theo ta bạch cốt tinh sửng sốt một chút hỏi đại thánh muốn thu ta vì thuộc hạ sao xem như thế đi lăng chỉ nói chỉ là ta sẽ không dẫn ngươi đi thiên đình nhưng là đi địa phương tuyệt đối không thể so với trời rất sai lầm hơn nữa mỗi ngày đều có mỹ rượu món ngon ba bữa cơm cung ứng ngươi có bằng lòng hay không nguyện ý nghe được mỗi ngày đều có ăn ngon bạch cốt tinh liên tục gật đầu mời đại thánh cần phải nhận lấy tiểu nữ tử không nghĩ tới trình vậy mà biết thuận lợi như vậy nếu là đằng sau gặp được yêu quái đều cùng bạch cốt tinh tốt như vậy nói chuyện liền tốt lăng chỉ đem bạch cốt tinh chiêu mộ vì nông phu lại cho nàng giảng một chút nông mục tràng quy củ về sau bạch cốt tinh đã bị một đám tiền bối mang đi quen thuộc hoàn cảnh đi lăng chỉ cũng rời đi không gian chạy đi bạch hổ núi đem bị tôn ngộ không bọn hắn đánh chết mảnh thu thi thể thu lại đi mặc dù nguyên liệu nấu ăn cấp bậc có chút thấp nhưng dầu gì cũng có thể làm ra màu tím thực đơn có dù sao cũng so không có tốt lăng trì đang định tiến về trạm tiếp theo thời điểm lại bị sắc mặt băng lánh quan âm bồ tát ngăn lại đại thánh đi đâu nhìn xem vẻ mặt không lành quan âm bồ tát lăng trì nháy mắt mấy cái nói nguyên lai là quan âm đại sĩ ta đang muốn đi phía trước thăm dò một chút đường không biết bồ tát ngăn lại ta vì chuyện gì gặp lăng trì một bộ người không việc gì bộ dáng quan âm bồ tát trong lòng tức giận đến muốn chết lại không thể biểu lộ ra đành phải mặt c h ầ m như nước nói đại thánh phải trăng quản quá nhiều ta không rõ đại sĩ ý tứ lăng trì thản nhiên nói còn xin đại sĩ nói rõ quan âm bồ tát hơi hơi cắn răng nói đại thánh mấy lần nhúng tay thỉnh kinh sự tình có từng đem ta phật môn để vào mắt đại sĩ nói gì vậy lăng trì một mặt không hiểu ta mặc dù nhúng tay vài chuyện nhưng đều là đang vì đường tăng thầy trò sáng tạo kiếp nạn chẳng lẽ ta đây cũng làm sai quan âm bồ tát nhất thời nói không ra lời lăng trì nói không sai hắn mặc dù nhúng tay mấy gian thỉnh kinh công việc nhưng hành động cũng không có ảnh hưởng đường tăng thầy trò kiếp nạn ngược lại là tự tay thúc đẩy mấy cái cọc thế nhưng là cái này mấy cái cọc đều là các nàng phật môn sớm đã an bài tốt kiếp nạn căn bản không cần đến hắn nhung tay hết lần này tới lần khác nàng không thể đem lời nói này đi ra bằng không thì lằng chỉ xem như thiên đình quan chức nhất định sẽ hợp lý hoài nghi phật môn làm như vậy động cơ ngươi bất quá là lấy cái kinh ven đường lại còn người làm thiết trí các loại chướng lại đây là muốn làm gì diễn k ị c h sao diễn cho ai nhìn phía sau màn có cái gì không thể cho ai biết bí mật có phải hay không muốn tạo phản mặc dù đều là quan âm bồ tát não bổ vốn lấy quan âm bồ tát đối lăng trì hiểu rõ lăng trì trong đầu nhất định sẽ nghĩ ra những việc này cho nên nàng căn bản không khả năng nói rõ sự thật hơn nữa lăng trì mặc dù cũng đ h ú n g tay nhưng cũng không có ngăn cản đường tăng thầy cho thỉnh kinh kiếp nạn ngược lại là chủ động thúc đẩy cái này làm cho nàng bắt không được lăng trì đem bệnh tự nhiên cũng liền không thể nào hỏi tội loại này người cơm ăn hoàng liên cảm giác khó chịu quá khó chịu thỉnh kinh sự tình tự có định số đại thánh cắt không thể nhúng tay trong đó quan âm bồ tát chỉ có thể lấy trong số mệnh định số nói chuyện dù sao đây là ngọc đế cùng như lai thậm chí cũng có khả năng cùng đạo môn ở trong một ít người t h ư ờ n g n g h ĩ đi ra sự tình những này đại năng định ra sự tình trên cơ bản chính là trời mạng lớn thế không phải sức người có thể cải biến lăng trì nghe trong lòng chỉ muốn cười nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi dù sao quan âm b ồ t á t cũng không dễ dàng xem như tây thiên thỉnh kinh tổng người thi hành nhất định là không hy vọng chấp hành trong lúc đó ngoài ý muốn nổi lên tình huống chính mình nhiều lần nhúng tay trong đó quan âm trong lòng có khí cũng có thể lý giải nhưng lý giải sắp xếp giải hắn cũng sẽ không nghe quan âm lời nói đại sĩ yên tâm ta chỉ nghĩ ra được mình muốn tuyệt sẽ không trở ngại thỉnh kinh trên đường kiếp nạn đại sĩ nếu như không yên lòng lời nói có thể cùng ta cùng nhau lên đường tận mắt ta là làm thế nào sự tình lăng trì nói nếu như đại sĩ nhìn ta làm việc về sau còn hoài nghi ta sẽ phá hư thỉnh kinh kiếp nạ chúng ta một lần nữa nói một chút như thế nào chương 420, lão quân t r u y ề n pháp xem như tây thiên thỉnh kinh tổng người thi hành quan âm bồ tát đương nhiên không có khả năng suốt ngày đi theo lăng trì bên người lăng trì chiêu này lấy lui làm tiến vừa vặn đánh vào nàng xương sườn mềm bên trên làm cho nàng chỉ có thể lựa chọn lui nhường nhưng là này nha tức giận a quan âm bồ tát tức giận rời đi lăng hoàng k h trá hướng đường tăng thầy cho đuổi theo. hướng đường tượng quốc, đường tăng ngộ đuổi cho quốc, nguyệt Bảo bị quả động, nhập kết bảo quái tóm lấy. tôn lấy, ngộ không bọn hắn cam tâm phu nhân của mình bị cướp đi lại quay lại tìm đường tăng thầy trò phiến phước kết quả lại ra phủ đánh cho một trận tơi b ờ i khói lửa cuối cùng thực sự không có cách chỉ có thể trở về thiên đình một lần nữa làm 28 t i n h túc một trong khuê m ộ t lang cái này ba n g u y ệ t động bên trong có không ít bị tôn nộ không chứ bắt giới cùng xa hòa thượng đánh chết tiểu yêu l a n g chỉ thừa cơ đem thi thể thu lại đi dễ dàng thu hoạch một đợt coi như không tệ nguyên liệu nấu ăn gặp l a n g chỉ cũng không có thịnh thế bí mật quan sát quan âm bồ tát hơi yên tâm một chút nhưng là mỗi khi l a n g chỉ thu hồi những n à y nguyên liệu nấu ăn liền sẽ biến mất một đoạn thời gian cũng không biết đi nơi nào này làm cho quan âm bồ t ắ t rất là để ý lại không có biện pháp pham la đại la kim tiên đều có mấy loại che đậy người khác tìm kiếm thủ đoạn lăng chỉ có thể muốn ẩ n trốn đi liền xem như nàng cũng không tính được nguyên do hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời bình đính sơn liên hoa động là kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương đậu phủ mấy năm trước hai cái này yêu quái đến nơi này tụ lại phương viên mấy trăm dặm yêu quái chiếm núi s ư ơ n g vương s ư ơ n g vương s ư ơ n g bá trước đây không lâu kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương nhận được tin tức nói tây thiên thỉnh kinh đường tăng thầy trò liền muốn đến nghe nói ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lão ca ca đối với ta bắt kia đường tăng đến cùng ca ca cùng hưởng trường sinh ngân giác đại vương thập phần hưng phấn lại tự tin kim giác đại vương lại cẩn thận rất nhiều hiền đệ kia đường tăng dễ bắt nhưng đường tăng đồ đệ cũng không dễ chê ơ nhất là kia đại đồ đệ tôn ngộ không năm đó bị thiên đình phong làm tề thiên đại thánh mặc dù bị bình yêu đại thánh chấn áp nhưng là có bản lĩnh thật sự vạn nhất c h ọ c giận bọn h ắ n sợ là bỗng dưng gây cả người tao ha ha ha ca ca sợ cái gì tiểu đệ tử kim hồng hồ lô thế nhưng là thu người bắt người p h á t bảo coi như đến mười cái tôn ngộ không cũng chứa nổi ca ca cứ việc yên tâm đợi tiểu đệ bắt kia đường tăng thu tôn ngộ không người ta huynh đệ liền có thể trường sinh bất lão ngân giác đại vương tự tin như vậy cũng để trong động tiểu yêu lòng tin tăng gấp b ộ i đại vương các ngươi ăn thịt có thể hay không để chúng tiểu nhân hút miếng canh ngân giác đại vương cười ha ha nói có gì không thể đến lúc đó mỗi người các ngươi một ngụm thịt đường tăng liền đều có thể trường sinh bất lão đa tạ đại vương đa tạ đại vương các tiểu yêu kích động vạn phần nói cám ơn liên tục liên hoa động trong bóng đen biến thành một con ruồi lăng chỉ thấy cảnh này yên lặng mà bay ra liên hoa động sau đó đi bình đính sơn áp long động nơi này ở lấy là kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương mẹ nuôi đến h o à n g kim thẳng cựu vĩ hồ ly cái này cựu vĩ hồ ly đã rất g i à đ o á n chừng lại có cái chừng trăm năm liền sẽ chết giả nhưng là không biết kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương vì sao lại nhận nàng làm mẹ đôi còn đem hoàng kim thẳng đưa cho nàng phòng thân lăng chỉ cũng không thèm để ý những lý do này có chút bắt quái ngươi không nên biết thì tốt hơn người khác không vui tự mình biết còn náo tâm hắn đến nơi này mục đích chỉ là vì đạt được hoàng kim thẳng cái này hoàng kim thẳng là thái thượng lão quân đai lưng nhìn lên tới tựa hồ không có gì lớn không được nhưng đừng quên đây là thánh nhân đai lưng chỉ cần dùng khẩn thằng chú đem người buộc trừ phi hiểu được tùng thằng chú bằng không thì chính là đại la kim tiên cũng tránh thoát không được lăng chỉ đi tới áp long động thời điểm kia cựu vĩ hồ ly đang nằm tại trên giường đá ngủ say như chết kia hoảng kim thằng ngay tại trong ngực của nàng cất lăng chỉ thấy thế lập tức làm cái mê hồn thuật để cựu vĩ hồ ly lâm vào trong hôn mê dễ dàng đạt được hoảng kim thằng về sau lại lục soát một phen cựu vĩ hồ ly ký ức từ đó đạt được hoảng kim thằng khẩn thằng chú cùng tùng thằng chú nhưng là cũng nhìn thấy một chút rất thú vị ký ức nguyên lai、like、cái này hoàng kim thằng là thái thượng l a o quân tự tay giao cho cựu vĩ hồ ly mà kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương cũng là thái thượng l a o quân tự thân đưa đến hạ giới chỉ là biến thành yêu quái về sau liền phong ấn trí nhớ của bọn hắn để bọn hắn thật sự coi chính mình là yêu quái để tránh tiết lộ nội tình đương nhiên những phát bảo kia cũng là thái thượng l a o quân tự tay giao cho trong tay bọn họ mà hết thể này nguyên nhân đều là quan âm bù t á t tiến về đâu x u ấ t cùng về sau phát sinh sự tình ngọn nguồn cơ hồ liếc qua thấy ngay lăng trì yên lặng đã tính toán một chút phát hiện thái thượng lão quân cũng không có đem tâm thần thả trên người cựu vĩ hồ ly như vậy hắn đạt được cái này hoàng kim thẳng tự nhiên cũng không có bị thái thượng lão quân biết được chỉ là lấy thánh nhân thủ đoạn một khi phát hiện mình đai l ư n g không có nhất định sẽ suy tính một phen chỉ cần lăng trì còn ở lại chỗ này cái thế giới thái thượng lão quân liền nhất định có thể suy tính đến hoàng kim thẳng là bị hắn lấy đi đến lúc đó muốn ứng đối như thế nào cẩn thận nghĩ, nghĩ. lăng trì vẫn là quyết định không tìm đường chết nhưng là trước đó hắn muốn đem hoàng kim thẳng cầm vào trong không gian cùng vương trùng dương bọn hắn hảo hảo n g h i ê n cứu một chút cái này hoàng kim thẳng nguyên lý nhìn xem có thể hay không phòng chế ra đã biến mất không biết bao nhiêu chương vương trùng dương đám người nhìn thấy lăng trì tìm tới bọn hắn kích động nước mắt giàn giụa cuối cùng cuối cùng lại lần nữa đ ă n g tràng hoàng kim thẳng vương trùng dương đám người nhìn xem đầu này ánh vàng rực rỡ dây thừng nội tâm có chút kinh ngạc sợi dây này tự hồ chỉ là chất liệu đặc thù chỉ cần tìm được thích hợp chất liệu liền ệ u l i có thể bệnh a không có đơn giản như vậy lăng chỉ nói nếu như chỉ là chất liệu nguyên nhân vì sao lại có khẩn thằng chú cùng tùng thằng chú đ ố i chú ngữ có phản ứng nói do cái này hoàng kim thẳng là một kiện pháp bảo mà cũng không phải là trói người dây t h ư ờ n g thì ra là thế vương trùng dương đám người gật gật đầu nói lăng tiểu huynh đệ yên tâm chính là tối đa một tháng chúng ta nhất định đem hoàng kim thẳng nguyên lý thăm dò rõ ràng hiểu rõ vậy liền xin nhờ các vị lăng chỉ ôm quyền chắp tay sau đó cáo biệt rời đi đi trước nhìn một chút bị cửu thiên tức n h ư ợ n g gieo xuống phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn gặp những ngày nguyên liệu nấu ăn mọc vô cùng tốt rất là hài lòng hơi gật đầu sau đó lại đi xem nhìn tiểu long nữ các nàng đã nhiều năm như vậy lăng chỉ cùng tiểu long nữ các nàng sớm đã không có năm đó kích tình có chỉ là nhiều năm qua để d à n h thâm hậu tình cảm chỉ cần nói hai câu liền đầy đủ lăng trì cùng tiểu long nữ các nàng đều rất hưởng thụ như vậy tình cảm mặc dù không nồng đậm nhưng bình thản ấm áp từ khi tiến vào người tu hành hàng ngũ về sau bọn hắn liền càng thêm hưởng thụ loại cảm giác này có lẽ đang ứng câu nói kia nhuận vật mảnh không tiếng động cuối cùng lăng trì đi chủ thần không gian rèn luyện một phen chủ nghệ đợi đến đường tăng thầy trò tại liên hoa động làm một phen sự tình tinh tế quỷ cùng lanh lợi trùng đi mời cựu vĩ hồ ly thời điểm chủ thần không gian bên trong đã qua hai tháng hai tháng thời gian vương trùng dương bọn hắn đám này phế vật đương nhiên không có hiểu rõ hoàng kim thằng nguyên lý dù sao bọn hắn lại không thể đem hoàng kim thằng hủy đi một đ ầ u một đầu xem xét nhưng là hoàng kim thằng tất nhiên cùng chú ngữ tương quan vương trùng dương suy đoán cái này hoàng kim thằng bên trên hẳn là khắc họa cùng với tương quan pháp trợn chỉ cần dựa theo cái ý nghĩ này nghiên cứu một chút đi có lẽ mấy chục năm mấy trăm năm về sau bọn hắn cuối cùng có thể đem hoàng kim thằng nguyên lý làm ra đến Tốt dù sao cái này hoàng kim thằng là không có cách nào lưu lại chính mình dùng liền để vương trùng dương bọn hắn dựa theo cái ý nghĩ này nghiên cứu một chút đi thôi lăng chỉ đem hoàng kim thằng một lần nữa trả lại cựu vĩ hồ ly lúc này trong hiện thực đi qua sáu ngày từ khi cựu vĩ hồ ly phát hiện hoàng kim thằng ném về sau liền phi thường lo lắng sợ thái thượng lao quân trách tội xuống n à n g cái lao hồ ly này n g à y cả ôm lấy đi cơ hội đều không có nhưng là tại hoàng kim thằng mất đi ngày thứ bảy lại quay lại này làm cho cựu v ị hồ ly vui mừng quá đỗi nhưng cũng kinh nghi bất định trộm đi hoàng kim thẳng người vì sao lại trả lại cho chẳng lẽ là có cái nào vô pháp vô thiên yêu vương cố ý đùa ta mặc kệ nguyên nhân là cái gì nhưng hoàng kim thẳng mất mà được lại trùng quy là một chuyện tốt mà đúng vào lúc này tinh tế quỷ cùng lanh lợi trùng phụng mệnh tới đón nàng đi ăn thịt đường tăng vừa nhìn có thịt đường tăng ăn cựu v ị hồ ly không kịp nghĩ đến hoàng kim thẳng sự t ì n h lập tức liền theo hai cái này tiểu yêu q u á i đi nhưng nàng nhưng lại không biết chính mình đi đến một con đường không có lối về trên nửa đường cựu vĩ hồ ly bị tôn nộ g không một gậy đánh chết cũng lấy đi h o à n g kim thẳng sau đó tôn nộ g không biến thành bộ dáng của nàng tiến vào liên hoa động tôn nộ g không đi không lâu sau lăng chỉ xuất hiện tại cựu vĩ hồ ly bên cạnh thi thể nhìn thấy cái này chỉ so với người còn lớn hơn cựu vĩ hồ ly lăng chỉ thở dài đáng tiếc quá giả t h ị t sẽ không ăn ngon đến mức da lông nghĩ nghĩ lăng chỉ vẫn là từ bỏ rút gân lột ra ý nghĩ trực tiếp làm ra một cái hố đem c ử u vi hồ ly vùi vào trong đất cũng coi như cho nàng một cái chỗ an thân không lâu tôn nộ g không dùng t ử kim hồ lộ thu ngân giác đại vương lại đánh bại kim giác đại vương tiện thể lấy làm chết liên hoa động những cái kia yêu quái ngay tại hắn chuẩn bị giết chết kim giác đại vương thời điểm thái thượng lão quân từ trên trời giáng xuống giảng một phen lời xã giao liền để kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương biến thành quạt lửa đồng tử bộ g á n g cũng thu hồi hết thẻ bảo vật vốn chỉ muốn khó chịu xuống tới hoàng kim thẳng cũng bị thái thượng lao quân thu hồi để tôn nộ g không một trận nhe răng trận mắt từ khi tiến vào thỉnh kinh đội ngũ về sau tôn nộ g không vẫn như cũ càng thêm cảm nhận được trọng yếu của pháp bảo tính pháp bảo lợi hại coi như tu vi không đủ cao tu sĩ sử dụng cũng có thể làm chết tu vi cực cao thần tiên yêu ma quả thực chính là vượt cấp tác chiến mở u g tôn nộ g không năm đó đạt được kim cô đ ồ n g thời điểm còn tưởng rằng mình đã vô địch thiên hạ dù là hai lần bị lăng trì giáo h ấ n hắn cũng cho rằng giống như lăng trì cao thủ như vậy phượng mao lân giác nhưng thỉnh kinh thời gian càng dài lại càng thấy được bản thân xem thường người trong thiên hạ thế giới này mạnh hơn hắn cao thủ thật sự là rất rất nhiều hơn nữa rất nhiều đều là khai thiên tích địa liền tồn tại đại năng như thế nào hắn một cái mấy trăm tuổi thạch hầu có thể so sánh cũng tỉ như thái thượng lão quân trước kia hắn cho rằng thái thượng lão quân chính là cái cho ngọc đế luyện đan lão quan lại nào có biết hắn nhưng thật ra là đường kim lục đại thánh nhân một trong thái thượng lão tử lưu lại một tôn phân thân thế giới rất phức tạp thế giới rất đáng sợ cầu người sinh cùng người chết thái thượng lão quân mang theo hai cái đồng tử trở về thiên đình về sau đường tăng thầy trò làm sơ trình đốn liền tiếp theo hướng phía tây thiên tiến lên đợi bọn hắn sau khi đi l a n g trì hệ thân lấy đi hết thệ bị đánh chết yêu quái những này yêu quái phẩm chất cũng không tệ lắm cơ bản đều là màu đỏ cấp bậc chỉ cần xử lý làm thậm chí có thể chế tạo ra phổ thông màu vàng kim thực đơn thu hoạch coi như không tệ ngay tại lăng trì vơ vét hoàn chỉnh cái liên hoa động đi ra thời điểm thái thượng lao quân xuất hiện ở trước mặt của hắn nhìn thấy cái này vị đại lão lăng trì tại chỗ hành đại lễ lăng trì bài kiến lao quân thái thượng lao quân mỉm cười nói ngươi đoạn đường này đến cùng đang dở trò quỷ gì không nghĩ tới lao quân cũng biết lăng trì gượng cười hai tiếng nói không dối gạt lao quân một là thu thập nguyên liệu nấu ăn thứ hai là muốn nhìn xem phật môn đến cùng đang dở trò quỷ gì bất quá là phật pháp đông truyền thôi như vậy g i ố n g c h ố n g thua chiêng lại muốn trải qua các loại gặp c h ắ c trở ta tổng cảm giác đến phật môn không có h ả o ý nghe thế lời nói thái thượng lao quân cười nhạt một tiếng nói ngươi ngược lại là thông minh nhưng ở trong đó liên lụy đến quá khứ nhân quả cho dù là ta đạo môn cũng muốn phối hợp lại không phải ngươi có thể nhúng tay cải biến lăng chỉ há to miệng quá khứ nhân quả không phải là bởi vì ngọc đế muốn làm quyền lực cân bằng sao thái thượng lão quân nói ngươi có thể thừa cơ thu lấy chút chỗ tốt nhưng không muốn nhiều loạn phật pháp đông truyền đại thế lăng chỉ thi lễ một cái tuân lệnh thái thượng lão quân gật gật đầu đem bên hông h o à n g kim thẳng rút ra ném cho hắn mỉm cười nói ngươi không phải là muốn không tặng cho ngươi â lăng chỉ sửng sốt một chút không nghĩ tới thái thượng lão quân vẫn là biết do hắn lúc trước lòng tham không khỏi có chút xấu hổ lão quân cái này Bất cất một cái đai lưng thôi, thu cất đi. Thái thượng quá quân còn còn luyện chế đai lưng phương pháp, cùng nhau chuyển cái pháp, là lưng lao lưng còn có chế cùng cho đai đi. nói, đai người đi. phương dứt lời một đạo thanh quang đánh vào lăng trì thức hải một cỗ có quan hệ luyện khí loại hình tri thức xuất hiện tại lăng trì thức hải bên trong cỗ này tri thức có chút to lớn nhất thời để lăng trì đại não có chút tạm ngừng qua không sai biệt lắm hai giây mới khôi phục bình thường không nên xem thường ngắn ngủi này hai giây đến đại la kim tiên cấp bậc hai giây đủ để giết chết cùng cấp bậc đối thủ mấy trăm triệu lần may mắn có thái thượng lao quân che chở bằng không thì làm không tốt thực sẽ dẫn tới gây bất lợi cho hắn cường giả xuất thủ lăng chỉ lấy lại tinh thần lúc này đối thái thượng lao quân đại lễ tham kiến đà tạ lao quân thái thượng lao quân mỉm cười việc này qua đi có thể đến đâu x u ấ t cùng gặp ta vâng thái thượng lao quân trở về thiên đình lăng chỉ cũng tiến vào chủ thần không gian sau đó gọi tới đối luyện khí cảm thấy hứng thú b ù hằng âu dư tông luyện mộ dung t ử anh đan mỹ tiên đan luyện tinh đám người cùng bởi ọ n hắn cùng một chia sẻ từ Thái Thượng、Lao、quân nơi đó được đến luyện khí chi thức. Những kiến thức này cũng không phải là chỉ có Hoàng、Kim、thẳng phương luyện phương luyện trong chia Thái khí chi thức. thức phải chỉ pháp chế, pháp pháp chế hàm được có cả một Kim mà trôi từ tất tại Lao bao sẻ là là bảo đều đó đó. b vì có chính phẩm luyện chế pháp nguyên bản còn tại suy nghĩ hàng nhái luyện chế pháp vương trùng dương mấy người cũng miễn đi hao phí tinh lực nỗi khổ cộng đồng gia nhập đối luyện khí phương pháp học tập cùng ứng dụng bên trong đến theo lăng trì trù nghệ đẳng cấp càng ngày càng cao theo nông mục tràng sắp nhập toàn bộ nông mục tràng nhân tài cũng là càng ngày càng nhiều hơn nữa mấy người này mới còn có không ngừng tiến bộ tiềm lực đơn thuần môn hạ thế lực lăng chỉ cảm thấy mình tuyệt đối không thua gì phật đạo hai môn hơn nữa môn hạ của mình thực lực tổng hợp càng mạnh khuyết điểm duy nhất chỉ thì không cách nào rời đi cái không gian này để lăng chỉ chỉ có thể mang theo số rất ít giúp việc bếp núc cùng linh thú đối mặt ngoại giới khiêu chiến cũng may đoạn đường này đi tới cũng không có gặp được lớn trở ngại nhất là ăn ra tăng khí vận thực đơn về sau mọi việc càng thêm thuận lợi cái này đủ chương bốn trăm hai mươi mốt hai kiện dị bảo đặt được lao quân truyền thụ thuật luyện khí về sau lăng trì cũng không có đem tinh lực đặt ở luyện khí bên trên có một đám thiên phú ưu tú thủ hạ đi học tập căn bản không cần hắn hao phí tinh lực nhưng là luyện khí cần thiết vật liệu lại cần hắn đi tìm kiếm thừa dịp trong khoảng thời gian này đường tăng thầy trò không có gặp được quá nhiều phiền phức cũng không lậu có thể nhặt lăng trì liền đảm nhiệm lên công cụ người tìm kiếm khắp nơi khoáng mạch vơ vét vật liệu luyện khí phương này thế giới rất lớn các loại thiên tài địa bảo mười phần phong phú lăng chỉ dùng một nghìn cái kim đậu binh tứ tán tìm kiếm dưới ngắn ngủi thời gian một năm tìm đến tương đương khả quan vật liệu luyện khí có những tài liệu này tông luyện bọn hắn liền có thể tích lũy đầy đủ luyện khí kinh nghiệm thời gian một năm đường tăng thầy trò cũng đi qua không ít địa phương gặp được một chút kiếp nạn tháng trước đường tăng thầy trò vừa mới qua hồng hài nhi cửa hải này trước mắt đang hướng phía nữ nhi quốc phương hướng đi đến nữ nhi quốc lăng chỉ nhớ tới nữ nhi quốc tử mẫu hà loại này để cho người mang thai sinh con nước t ự đệ đệ thần kỳ, thần kỳ chất, chất liệu gì tạm thời không nói đến nhưng công hiệu thần kỳ nước nhất định là chế tác đặc thù thực đơn chuyên dụng nước lăng chỉ dự định làm nhiều một điểm tốt nhất là làm rõ ràng tạo thành tử mẫu hà cùng lạc thai tuyển công hiệu nguyên nhân cụ thể dù sao làm đến lại nhiều nước sớm muộn cũng h ư u dụng xong một ngày nhưng mà nếu như đạt được có thể liên tục không ngừng chế tạo hai loại nước phương pháp mới có thể vĩnh viễn không thiếu khuyết dùng nước tạm thời để kim đậu b ì n h tiếp tục tìm kiếm vật liệu luyện khí lăng chỉ độc thân đi đến nữ nhi quốc hắn đầu tiên là biến thành một cái tướng mạo phổ thông cô gái trẻ tuổi sau đó trở về mẹ con bờ sông thả ra thần thức tìm kiếm tử Bất kiếm mẫu đầu nguồn. hà lăng u chỉ dựa t h hà thượng e o tử một t mẫu lưu đường r u tung đi qua, y rất nhanh đi lúc i đuổi theo ra mấy ngàn dặm. Sau đó, tại ề n ngàn trong n đó sau theo một chỗ ra mấy dặm, i lại, tại ngừng á i này chỗ cái hiện hai cái đầu nguồn hợp trong xuất núi, nguồn đầu dừng ò n Lăng này g lúc chỉ d lại sau đó hướng địa phương sơn dân nghe ngóng nơi này nước sông nhưng có chỗ kỳ lạ đặt được đáp án dĩ như là không có lăng chỉ như có điều suy nghĩ hội tụ về sau đầu nguồn cũng không có chỗ kỳ lạ có thể thấy được cái này tử mẫu hà là nửa đường xuất hiện ngoài uy mớn thế là lăng chỉ một đường x u ô i dòng mà xuống mỗi đến một cái có người chỗ ở liền sẽ dừng lại tìm hỏi nơi này nguồn nước có hay không chỗ kỳ lạ một đường truy tung không sai biệt lắm hơn tám mươi cái thôn xóm về sau cuối cùng tại khoảng cách nữ nhi quốc ba trăm dặm bên ngoài thôn xóm phát hiện khác biệt nơi này nước sông chính là tử mẫu hà đầu n g u ồ n từ nay về sau chạy hướng hạ du nước tử mẫu hà có để nữ tử mang thai công hiệu nghe được mấy cái l a o thái bà đều là nói như vậy lăng trì lúc này dùng thần thức dò xét lên nước sông dưới đáy trải qua dò xét đáy một trăm l i n dò xét phía dưới cuối cùng để hắn tại đáy sông phía dưới bảy mươi tám mươi m chỗ sâu phát hiện một kiện ngoại hình kỳ lạ p h á p bảo lăng trì lập tức sử dụng ra không gian thần thông đem món p h á p bảo này nắm trong tay trước tiên ném vào chủ thần không gian lăng trì cũng trước tiên tiến vào chủ thần không gian cẩn thận xem xét món p h á p bảo này món p h á p bảo này dáng dấp hay cùng một cái bánh quẩy hai trứng gà sơ nó thậm chí còn có phản ứng lăng trì lập tức làm ra một chút phổ thông nước trong sau đó đem cái đồ chơi này ngâm vào trong nước sau đó liền phát hiện nước này bên trong nhiều một ít vật chất tựa hồ có thể để cho nữ nhân mang thai lăng trì tiến vào nông mục tràng c h ụ p tới một chút gà mái mẫu vịt heo mẹ các loại động vật sau đó để bọn chúng uống những n à y nước bất quá trong chốc lát những x ấ t sinh này liền khanh k h á c h đát cắt cặc từ hừ, hừ kêu lên sau đó đẻ trứng đẻ trứng sinh con sinh con trải qua tiến một bước quan sát những x ú t sinh này ấp ra đến gà con v ị con còn có heo con chó con đều là mẫu bởi vậy có thể c h ứ n g nước này đích sắc có thể để cho giống cái mang thai hơn nữa không phân t r ù n g tộc nhưng là cũng chỉ có thể để giống cái sinh ra giống cái không sinh ra giống được đây rốt cuộc là cái quái gì lăng chỉ đối với cái này loại đồ vật hết sức tò mò cái đồ chơi này rất rõ ràng chính là cho giống cái thụ thai dùng nhưng là kết hợp lấy đường tăng cùng chư bát giới thụ thai tình huống tựa hồ mặc kệ được cái chỉ cần uống nước này liền nhất định sẽ sinh hạ hải tử bất quá giống cái sinh là cái t h ằ n g nhóc giống được sinh không biết có phải hay không là hùng t h ằ n g nhóc lăng trì lập tức trộm tới một chút gà trống v ị được heo được các loại giống được xúc vật để bọn chúng cũng uống dưới những n à y nước sau đó cũng không lâu lắm những n à y giống được xuất sinh bắt đầu thống khổ lan l ộ t bụng cũng càng lúc càng lớn cuối cùng đúng là ngạnh sinh sinh đau chết lăng trì lập tức dứt bỏ những n à y giống được xúc vật bụng phát hiện bọn chúng trong bụng đều có chứng hoặc các con Chỉ l à bởi vì k h ô n g có sinh con sinh quan, dẫn đến hắn khí trị ư ơ i sống đ có h những t Bất quá những này chứng cùng con đều là giống đực. mắt đều là Lăng Hiện tại lăng chỉ có thể xác định p h á p bảo này ngâm nước chẳng những có thể lấy để giống cái mang thai còn có thể để giống được mang thai mà giống cái chỉ có thể sinh giống cái giống được chỉ có thể sinh giống được nhưng là giống được bởi vì không có khả năng sinh đẻ dẫn đến giống được mang thai hạ t r ẳ n g cơ bản cũng là tươi sống đau chết lăng chỉ nghiên cứu đương nhiên không có liền như vậy đình chỉ mà là tiếp tục để giống được sinh ra tuần tự mang thai sau đó tại bọn hắn thống khổ lăn lộn thời điểm mê đi bọn chúng lại dùng dao giải phâu cho chúng nó làm lên sinh mổ giải phâu từ trước hết nhất tỷ lệ tử vong vượt qua 50%, đến cuối cùng tỷ lệ tử vong xuống đến 99% trở xuống lăng trì hết thể hy sinh hàng ngàn con súc vật bất quá cũng nhận được không ít c á t con lăng trì động tĩnh bên này kinh động nông mục c h ẳ n g người khi biết lăng trì đạt được một kiện có thể để cho nam nhân cùng nữ nhân đều mang thai quỷ dị pháp bảo cùng với đang tại làm sinh mổ giải phẫu về sau tất cả mọi người không rét mà run nhất là nông mục chàng giống được nhóm bọn hắn cũng không muốn để cho mình trong bụng có hoa hoa đồng thời cũng cảm thấy cái này kiếm pháp bảo quá tà môn vẫn là hủy tương đối tốt ngược lại là lấy a tử tiểu chiêu ân ly các loại phản nghịch thiếu nữ làm đại biểu quỷ linh tinh nhóm cảm thấy nước này chơi rất vui đồng thời cũng ở không có hảo ý nhìn chằm chằm một ít để các nàng nam nhân đáng ghét khiến cái này nam nhân khắp cả người phát lệnh làm lăng chỉ triệt để nắm giữ sinh mổ giải phẫu về sau liền đem món pháp bảo này cất đi thấy thế a tử vội vàng nói thì phu thu lại đi làm cái gì lấy ra cho những cái kia xúc vật uống a để bọn chúng sinh sản nhiều tử đa số nông mục chàng làm công hiến đúng đấy chính là tiểu chiêu cũng vội vàng cuốn quýt hát đệm cha tiểu chiêu cũng sẽ chiếu cố những này sản phụ mắt thấy cái khác mấy nữ nhân hải cũng muốn bạo động lăng chỉ một người thưởng một cái đầu vỡ cười mắng đừng cho là ta không biết các ngươi đánh cho ý định gì cái đồ chơi này quá t à môn nếu thật là đến trong tay các ngươi còn không biết sẽ sinh ra loạt gì mấy cái nghịch ngợm gây sự tiểu nha đầu che lấy nao môn tuyết tuyết kêu đau dùng ỉ khuất ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lăng chỉ căn bản không ăn các nàng một bộ này nói bên ngoài còn có một loại lạc thai tuyển chuyên môn cho người ta đánh hải tử dùng ta đi nhìn xem các ngươi cần làm gì thì đi làm đấy đi gặp lăng chỉ đi dứt khoát a tử mấy cái lòng mang ý đồ xấu gây sự tinh mãn mặt h u y ệ hoài đáng g i ậ n cơ hội thật tốt cứ như vậy không thấy những cái kia bị các nàng đ i ệ n tịch giống được nhóm đều nhẹ nhàng thở ra nhao nhao trở về cương vị của mình t h ề về sau không còn đắc tội những này tiểu cô nãi n ã i bọn hắn cũng không muốn bụng lớn nữ nhi quốc chính nam giải dương sơn tụ thiên am phá nhi động bên trong có một chỗ lạc thai tuyển cái này lạc thai tuyển nguyên thuộc công cộng tài nguyên về sau bị new ma vương đệ đệ như ý chân tiên chiếm lấy bán nước nhũ lợi lăng trì đến nơi này về sau lập tức thả ra thần thức dò xét lạc thai t u y ể n phía dưới phải trang ẩn giấu đi đồ vật gì trải qua một phen dò xét quả nhiên bị hắn phát hiện một kiện ngoại hình kỳ lạ vật nhỏ lần nữa sử dụng ra không gian thần thông đem cái này vật nhỏ bắt lấy tiến vào chủ thần không gian gặp lăng trì nhanh như vậy liền trở lại vừa mới tản đi đám người lại lần nữa tụ lại lăng trì không để ý bọn hắn nhìn xem trong tay cái này đồ vật rất là im lặng cái này đồ chơi nhỏ không phải viên thuốc sao hẳn là đây là từ tương lai xuyên qua tới mẹp d ị sợ t ổ n phiến khó trách có thể phá thai lăng huynh đệ cái này là cái gì vân thiên thanh đụng lên tới hỏi hẳn là dùng để phá thai dược vật lăng chỉ nói đây là từ lạc thai tuyền dưới đ ấ y tìm tới không nói trước cái khác ta đi trước dùng xúc vật thí nghiệm một chút ta đi bắt gà ta đi bắt t h ỏ ta đi bắt trúc thử con rúi ta đi bắt heo Đám động, đực đều cái trộm người cùng nhau hành động, rất nhanh liền trộm tới mấy ngàn con tới có xúc rất mấy vật, sau đó nó nó lăng lớn chúng bụng nước, chúng chỉ trước cho chúng nó bụng lớn nước, chờ c huy ả một nhận được thống khổ về sau, liền đem dùng viên thuốc ngâm nước đút cho bọn chúng. khổ thuốc cho được đem đút về sau, Sau m lát những n à y xúc vật thống khổ dần dần yếu bớt cho đến biến mất lăng chỉ cẩn thận quan sát về sau phát hiện những n à y xúc vật trong bụng nguyên bản sinh ra thai nhi đều biến mất không thấy cái này phá thai nước cũng không phải là phá thai mà là trực tiếp để thai nhi biến mất công hiệu thế nhưng là so với cái kia các loại phương thức xẩy thai mạnh hơn hơn nữa thai nhi biến mất về sau những này xúc vật trừ hơi có vẻ suy yếu bên ngoài cũng không có cái khác không tốt phản ứng thì ra là thế lăng chỉ triệt để hiểu rõ cái này hai kiện cổ quái đồ chơi đều có nghịch thiên công hiệu chỉ là cái này công hiệu phương hướng để cho người có chút rợ khóc rợ cười có thể lăng chỉ cười nói về sau nếu ai không sinh ra hải tử có thể dùng để đổi điểm tốt đồ vật đám người nhao nhao cười to a tử con mắt lóe sáng tinh tinh nói tỷ phu ta nghĩ không ngươi không muốn lăng trì đem cái này hai kiện vật cổ quái thu lại đi nói các ngươi đều là ta chi ê u mộ tiền đến trạng thái thân thể đều bị khóa chặt căn bản mang thai không được vậy cũng không nhất định a tử tại chỗ phản bác hệ thống mặc dù khóa chặt thân thể của chúng ta trạng thái nhưng nếu như tại ngoại lực dưới tác dụng vẫn là sẽ sinh ra biến hóa t ỷ như song nhi t ỷ t ỷ nàng không phải dựa vào lấy ta nghĩ lớn lên đạo này thực đơn lớn lên ba tuổi sao lăng chỉ không biết nói gì nhưng hắn cũng không cần cùng a tử nói cái gì đạo lý trực tiếp một cái tát hô tại nàng trên nót đi một bên chơi ai nha a tử ôm đầu quỳ trên đất nước mắt giàn ruộng đau quá a phu quân vợ ngươi bị đánh mau giúp ta báo thù a t i ể u phong tán đ ề u tán phong thanh dương đứng ra thanh tràng đều trở về đi làm việc nếu ai không có việc làm ta giúp hắn tìm một chút sống đám người giải tán lập tức mặc dù làm việc không mệt nhưng thật sự là mải thời gian bọn hắn cũng không muốn ở không đi gây sự hiểu rõ hai kiện dị bảo công hiệu về sau lăng chỉ trở lại chủ thần không gian bắt đầu lợi dụng cái này hai kiện dị bảo ngâm làm bằng nước món ăn sau đó hắn làm ra một loạt mang thai hệ liệt thực đơn cùng phá thai hệ liệt thực đơn lăng chỉ cảm thấy mình khai sáng hai loại mới tự điển món ăn m ặ có dù hai loại tự điển tự m n ăn có chút ó c không đ ứ n g đắn nhưng công hiệu phi thường cường đại về sau đúng là có thể làm cái tống tử thần tiên lưu manh tiện thể lấy còn có thể hỗn cái phá thai tà thần một chính một tà hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trai trứng dù sao lăng chỉ quyết định về sau không cần thiết hắn tuyệt đối sẽ không đem cái này hai hệ thực đơn lấy ra thai hòa người trừ phi là đi tới tận thế thế giới sinh vật sắp diện tuyệt thời điểm cái này để người ta bụng lớn thực đơn có thể cam đoan trong nửa giờ tất sinh ra nhưng là nữ tính sinh thời điểm sẽ không quá thống khổ chỉ là nam tính sinh thời điểm cần nguyên bộ sinh mổ giải phẫu bằng không thì chỉ biết hại những nam nhân này tính mạng bởi vì lăng trì sớm lấy đi cái này hai kiện dị bảo dẫn đến tử mẫu hà nước không có để cho người sinh con công hiệu mà lạc thai tuyển cũng không có phá thai hiệu quả cho nên đường tăng tuy nhiên tại nữ nhi quốc kinh lịch một trận t ì n h kiếp nhưng cũng không có bởi vì uống nước tử mẫu hà mà lớn bụng sau đó mấy năm ở giữa nữ nhi quốc cũng bởi vì tử mẫu hà mất đi để nữ nhân mang thai công hiệu từ đó dần dần đưa vào nước khác đến nam tính Nữ n điều quốc cũng ở mấy năm mấy b i này t h cũng, cũng làm cho nút trong bóng tối mão nhật tinh quan trợn mắt hốc mồm ta ra sân cơ hội lăng chỉ cũng sẽ không quản mão nhật tinh quan ra sân cơ hội dùng tụ lý cản k h ô n thu phục bọ cạp tinh về sau lăng chỉ liền tiến vào trù thần không gian sau đó lấy ra một món ăn cưỡng ép cho bọ cạp tinh cho ăn xuống đi cái này bọ cạp tinh ngược lại mã độc thung thế nhưng là có thể đem như lai phật tổ ngủ đông thống khổ không chịu nổi có thể thấy được cái này bọ cạp tinh là cái cây kỹ năng triệt để điểm lệch ra chuyên khoa sinh ngược lại mã độc thung kịch độc vô cùng ngay cả như lai phật tổ đều có điểm g á n h không được tôn ngộ không cùng chư bát giới đều sẽ bị độc mất đi sức chiến đấu nhưng là cái k h á c bản lĩnh thường, thường. bị m ộ t cái n h o nhỏ nhật tinh quan liền máu c h o linh à nàng m cảm chết. chỉ ngược thấy Lăng l ạ mã độc t h u g có t ể để dùng luyện chế một kiện ám khí, chuyên môn ám u x ấ tiếng h ệ n hắn bất ngờ thình lình ở thời h bất điểm i c m chút t i ệ n h nhưng i Trước trước đó, nhưng là muốn trước đem muốn là bọ cạp tinh chinh bị n cái khác. Theo、Đinh、một bọ chinh phục cùng lăng chỉ đoán trước khác biệt cái này bọ cạp tinh lại là cái đỉnh cấp màu vàng kim thực khách cũng chính là thái ất kim tiên tu vi này làm cho lăng chỉ cảm thấy khó hiểu thái ớt kim tiên sẽ bị một cái nho nhỏ máo nhật tinh quan làm chết hắn không tin bọ cạp tinh mặc dù tu vi thường thường nhưng ngược lại mã độc t h u n g có thể đốt tổn thương trần u thánh thuộc về trong mắt chuyên khoa sinh mà bản hệ thống dùng mạnh nhất năng lực định cấp bậc cầu hệ thống ngươi cuối cùng thừa nhận lăng chỉ m ắ n g một tiếng hắn đã sớm hoài nghi hệ thống này căn bản không nhận toàn khoa sinh chỉ nhận chuyên khoa sinh một điểm này theo qua hướng những thức ăn kia phổ công hiệu bên trên liền có thể nhìn ra chỉ là hệ thống một mực không có nói chương ũ n g t r á c c bốn trăm hai mươi hai lực chi phát tắc tám trăm dặm hỏa diễm sơn đường tăng tây thiên thỉnh kinh đều phải trải qua con đường lúc này đã là mùa thu nhưng hỏa diễm sơn so với mùa hè nóng bức còn muốn khốc nhiệt chứ bắt giới đều thiếu chút nữa bị nóng thành heo nướng bởi vì hỏa diễm sơn tổng cộng có tám trăm dặm phạm vi dẫn đến đường tăng căn bản không có đầy đủ sinh mệnh lực xuyên qua p h i ế khu vực này k h ô nhưng g có c c á chỉ có thể dừng lại nghĩ biện pháp. Cuối cùng công công thể nghĩ pháp. phen hiểu, hỏa thổ đó trải một tìm từ đạt dừng diễm biện sơn nơi lại qua địa đ ợ c đáp á Muốn diễm mượn tốt sơn biện nhất chính là đi mượn thiết phiến n diệt đi đi thiết hỏa pháp lửa, là c ô chúa q u ạ thổ ba tiêu. c ỉ cần có quạt ba tiêu, cái này 800 dặm hỏa diễm sơn liền sẽ biến thành sơn thanh thủy nơi. Nhưng quạt tiêu, thủy tú t ba hỏa diễm dặm h sẽ địa công công cũng nhắc nhở một câu thiết phiến công chúa là ngưu ma vương thê tử kết tóc nghe nói như thế tôn nộ g không hết sức vui mừng nguyên lai là ngưu ma vương thê tử đó không phải là ta lão tôn tẩu tẩu nghĩ thầm có cái tầng quan hệ này tại mượn quạt ba tiêu còn không phải dễ như t r ở bàn tay thế là tôn nộ g không lập tức n í c h người tiến về ba tiêu đ ậ u chỉ tiếc lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất quất cảm thiết phiến công chúa nguyên bản là oán hận bởi vì tôn nộ g không quan hệ dẫn đến mình ái tử hồng hài nhi bị quan âm bù t á t cưỡng ép thu phục mẹ con không được gặp nhau gặp tôn nộ g không chạy tới chẳng những không cùng chính mình xin lỗi còn cười đùa tý từng cùng chính mình mượn quạt ba tiêu thiết phiến công chúa đâu còn hữu hảo s á t mặt lúc này rút ra bảo kiếm cùng hắn chiến làm một đoàn thiết phiến công chúa mặc dù là tu đạo có thành t i ể u nữ tiên nhưng cuối cùng không phải tôn ngộ không đối thủ đối mặt loại tình huống này thiết phiến công chúa lúc này lấy ra quạt ba tiêu một quạt đem tôn ngộ không thổi tới năm mươi bốn g à n dặm bên ngoài để tôn ngộ không thật là không có mặt mũi cũng may là từ linh cắt bù tát nơi đó mượn tới định phong châu trở về ba tiêu động tiếp tục cùng thiết phiến công chúa mượn phiến lúc này mới ngăn trở quạt ba tiêu uy lực mắt thấy tôn ngộ không có pháp bảo định thần thiết phiến công chúa không chút do dự trở về đậu phủ đóng lại đại môn không cho tôn ngộ không tiến đến nhưng tôn ngộ không lại biến thành một con nhỏ phi trùng theo khe cửa bay vào cuối cùng rơi vào trong nước trà bị thiết phiến công chúa uống xong bụng cái này thiết phiến công chúa có thể không may một trận đau bụng về sau thiết phiến công chúa nhận túng để thị nữ cầm đến quạt ba tiêu sau đó tôn ngộ không nói tẩu tẩu hé miệng ta lão tôn muốn đi ra tôn ngộ không sau khi ra ngoài cầm quạt ba tiêu cười h ắ t h ắ t nói đ à tạ tẩu tẩu thiết phiến công chúa sắc mặt rất khó nhìn sau đó không lâu nhìn xem bị chính mình phiến đứng lên đại hỏa tôn n ộ không sắc mặt trở nên so thiết phiến công chúa còn khó nhìn chứ bát giới lần này cũng là thật biến thành heo nướng thầy cho bốn người đều là vô cùng thê thảm đáng chết ta láo tôn mắc l ử a cùng lúc đó lăng trì đi tới tích lôi sơn ma vân động tích lôi sơn ma vân động nguyên bản ở một cái vạn tuế hồ vương về sau vạn tuế hồ vương chết giả di hạ một đứa con gái ngọc diện công chúa mấy năm trước ngọc diện công chúa bởi vì ngưu ma vương thần thông quảng đại liền gả cho hắn bởi vì ngọc diện công chúa lớn lên so thiết phiến công chúa đẹp mắt rất nhiều cũng có tình thú nhiều ngưu ma vương liền quăng đi thiết phiến công chúa ẩn cư này đ ậ u cả ngày cùng ngọc diện công chúa tiêu dao khoái hoạt lúc này ngưu ma vương mới vừa cùng ngọc diện công chúa đại chiến ba trăm hiệp đang mệt mỏi thở thời điểm lăng trì thả ra chính mình đại la kim tiên tu vi có mục đích tính hướng phía ma vân động bên trong uy áp đi qua đại la kim tiên tu vi đỉnh cao trong nháy mắt liền đem như ma vương cùng ngọc diện công chúa áp không thở nổi trong nội tâm hiện lên nồng đậm sợ hãi cao nhân phương nào như ma vương vội vàng đem tản mát quần áo mặc tốt hai tay dẫn theo màu vàng kim đại đao từ ma vân động bên trong đi ra ngọc diện công chúa lại trốn ở ma vân động phía sau cửa kinh hồn táng đảm nhìn chằm chằm bên ngoài chỉ đợi tình thế không ổn liền muốn bỏ trốn mất dạng lăng chỉ nhìn xem đỉnh lấy cái n h u đầu dáng người khôi vĩ như ma vương không khỏi hai mắt tỏa sáng tốt nguyên liệu nấu ăn lăng chỉ cười nước bọt đều muốn chảy ra không tệ không tệ như ma vương bị lăng chỉ cái này nóng bỏng ánh mắt còn có tràn ra nước bọt kinh ngạc đến ngây người vô ý thức cảm giác sau lưng mắt lạnh hoa cúc xếp chặt ngươi ngươi muốn làm cái gì nói cho ngươi biết tự coi như ngươi là đại la kim tiên cũng đừng nghĩ đạt được thân thể của ta lăng trì lấy lại tinh thần cười hắc hắc nói ngươi chính là bỏ rơi vợ con đàn ông phụ lòng ngưu ma vương ngưu ma vương mặt đều xanh nói bậy nói bạn ta l á o ngưu khi nào bỏ rơi vợ con sự thật thắng hùng biện con của ngươi bị quan âm bù tắt bắt đi ngươi không nhưng không nghĩ đem con trai liền trở lại ngược lại vứt bỏ hoa tàn ít bướm thê tử kết tóc chạy đến nơi đây cùng một cái hồ ly tinh cùng ở lương tâm của ngươi sẽ không đau sao lăng chỉ một phen đem ngưu ma vương c ỡ trách mặt đỏ tới mang thai hai tay nắm chặt kim đao hét lớn một tiếng đừng muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng xem đao lăng chỉ cười lạnh một tiếng và đạo kiếm khí hướng như ma vương vào tới gặp lăng chỉ có thể ngưng khí t h à n h kiếm lại số lượng nhiều đến đáng sợ như ma vương mặt đều xanh lúc này cơ kim đao ở trước mặt mình xoay quanh dùng cái này ngăn trở kiếm khí oanh kích vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn trở mấy chục đạo nhưng kiếm khí thật sự là quá nhiều lại quá dày đặc tốc độ còn đặc biệt nhanh dần dần như ma vương ngăn không được theo đạo kiếm khí thứ nhất đâm t r ú n g như ma vương ngực như ma vương lúc này kêu t h ả m một tiếng thân thể bị vô số kiếm khí đâm trúng máu tươi bắn ra ngưu ma vương trong nháy mắt biến thành huyết ngưu ngọc diện công chúa thấy cảnh này dọa lập tức chạy về ma v â n động chỗ sâu mở ra chạy trốn mật đạo nàng sở dĩ nguyện ý gả cho ngưu ma vương cũng là bởi vì ngưu ma vương thần thông quảng đại có thể che chở nàng an toàn nhưng bây giờ đến cái ác hơn ngưu ma vương mắt nhìn thấy liền bị làm thịt nàng lại làm sao nhớ tới cái gì tình cảm vợ chồng đương nhiên là bảo mệnh thứ nhất lúc này lăng chỉ nhìn xem máu tiện toàn thân ngưu ma vương không khỏi vô vô tay tán á dương không nghĩ tới thân thể của ngươi cường độ cao như vậy thế mà ngăn trở kiếm khí của ta chỉ chịu chút bị thương ngoài da không hổ là ngưu ma vương ngưu ma vương hừ lạnh một tiếng mặc dù hắn bây giờ nhìn đi lên rất thảm nhưng chính như lăng chỉ nói hắn chịu bất quá là bị thương ngoài da thôi cũng không có đả thương cùng chỗ yếu đối với hắn loại tu luyện này có thành tựu yêu thánh tới nói chạy điểm huyết không đáng kể chút nào hắn y nguyên lại có chiến lực lượng người rốt cuộc là thần thánh phương nào vì sao muốn tìm ta gây phiền phức mặc dù có sức tái chiến nhưng ngưu ma vương biết mình khẳng định không phải là đối thủ chỉ có thể cố nén báo thù nộ khí lựa chọn hảo ngôn khuyên bảo gặp ngưu ma vương nhanh như vậy liền tỉnh táo lại lăng chỉ không khỏi cảm khái đây mới là làm đại sự yêu quái khó trách ngay cả tôn ngộ không cũng chỉ là cái tiểu đệ mà ngưu ma vương nhưng là đại ca hơn nữa từ trên thân ngưu ma vương tản mát ra pháp tắc ba động đến xem cái này ngưu ma vương tựa hồ chỉ nửa bức đã bước vào đại la kim tiên ngưỡng cửa cái này cho thấy ngưu ma vương đủ để chế thành trên trăm đạo kim cương sắc thực đơn lăng chỉ liếm liếm bờ môi nói ngưu ma vương huynh đệ ngươi tôn ngộ không đã che chở đường tăng đi tới hỏa diễm sơn hơn nữa hắn đã đi tìm la sát nữ p h i ề n phước ngươi ngược lại tốt rồi thê tử của mình bị bị y khuất chính mình lại trong này tiêu dao khoái hoạt như ngươi loại này yêu ma còn sống còn có cái gì ý nghĩa không bằng bị ta làm thành bê thui nguyên con c ũ ngưu tốt để n g ơ i cái có ăn ngon thanh danh. ư ma vương sắc mặt tái xanh im ngay ta nhiều lần nhường nhịn ngươi lại được một t ứ c lại muốn tiến một thước thật coi ta ngưu ma vương là ăn chay sao sau một khắc ngưu ma vương vứt bỏ sông đao thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng cuối cùng biến thành một cái đại bạch ngưu đầu như trung điệp mắt như lấp lóe hai cái sừng giống như hai tòa tháp sát răng sắp xếp lưới dao ngay cả đầu đến cuối có dài hơn ngàn trượng ngắn từ vo đến lưng có tám trăm trượng cao thấp quả thực chính là hồng hoang sơ tích thời kỳ thượng cổ h ù n g thú lăng chỉ con mắt càng sáng hơn cao h ư n g thiếu chút nữa cười ra tiếng đây không phải mấy trăm đạo món a n đây là mấy triệu nói món a n lăng chỉ lập tức sử dụng ra tụ lý c ả n k h ô n chi thuật đem như ma vương toàn bộ thân thể cao lớn thu vào như ma vương thấy mình bị vây ở dị thứ nguyên không gian lập tức chấn động toàn thân pháp lực phát ra một tiếng trời rung đất chuyển bỏ bốn ỏ hướng phía chỗ này không gian đụng tới một tiếng ẩm vang tiếng vang toàn bộ không gian chấn động một chút nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh lăng trì nhẹ nhàng thở ra xem ra chính mình tụ lý cản khôn vẫn là rất cho lực lấy trước mắt tình huống đến xem liền xem như đại la kim tiên chỉ cần không có đánh vỡ không gian hoặc là không gian khiêu dược năng lực cũng đừng nghĩ từ trong tụ lý cản khôn tránh ra ngưu ma vương biến thành bản thể về sau tựa hồ đột phá bình cảnh trên người đại la kim tiên pháp tắc khí tức càng lúc càng nồng nặc mà ngưu ma vương pháp tắc là lực chi pháp tắc tựa hồ là ba nghìn pháp tắc ở trong mạnh nhất loại kia nắm giữ lực chi pháp tác liền có vượt cấp tác chiến khả năng chỉ tiếc lăng chỉ không gian pháp tác nhưng là cùng thời gian pháp tác nổi danh hai đại nịch g h thiên pháp tác một t r ò n g hoàn toàn không kém lực chi pháp tác hơn nữa ngưu ma vương mới vừa tiến vào đại la kim tiên cảnh giới lăng chỉ cũng đã là đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao n g ạ n h thực lực phương diện chiếm cư ưu thế tuyệt đối ngưu ma vương nguyên bản cho là mình nương tựa theo vừa mới đột phá đại la kim tiên cảnh giới hoàn toàn có thể đánh vỡ cái không gian này đảo thoát đi ra không nghĩ tới đụng mấy trăm dưới đem mình đầu trâu đều nuốn xô ra máu dưới tình huống mảnh không gian này đúng là vẫn như cũ vững chắc vô cùng ngưu ma vương trùng thiên khí thế lúc này suy bại xuống tới chính là nhất cổ tác khí thế như hổ nhưng là tái mà suy tăm mà kiệt lúc này ngưu ma vương ngay tại nhanh chóng suy bại kiệt lực lăng chỉ nhìn xem mệnh đến ngã sấp ngưu ma vương cười hắc hắc nói ngưu ma vương đừng n h ụ u trí cho ngươi ăn một chút gì ăn về sau tiếp tục cố gắng cái ta có chính là thời gian chơi với ngươi dứt lời một đạo lóe r a kim cương sắc hảo quang m ị thực xuất hiện tại ngưu ma vương trước mặt đạo này m ị thực vừa mới xuất hiện nồng đậm mùi thơm mê người liền để ngưu ma vương chảy ra nước bọt không được ta không thể ăn món ăn này mùi dụ người như vậy trong đó tất nhiên có bấy ta tuyệt đối không thể lên đ à n g không thể lên đương không thể lên không thể không ngưu ma vương một đầu lươi đem bàn này món ăn liếm sạch sẽ thật là thơm đinh chinh phục phổ thông kim cương sắc thực khách như ma vương dạ giả dày chinh phục mức độ một rơi xuống phổ thông kim cương sắc thực đơn lực chi p h á p tắc lực chi p h á p tắc phổ thông kim cương sắc thực đơn sau khi ăn vào thu hoạch được lực chi p h á p tắc hiệu quả không thể c h ố n g chết lăng trì hai mắt trở lên nhìn xem đạo này thực đơn công hiệu hô hấp đều rồn dập lên lực chi p h á p tắc hồng hoang loại tiểu thuyết ở trong truyền thuyết ba nghìn p h á p tắc xếp hạng thứ nhất lực chi p h á p tắc năm đó khai thiên tích địa bàn cổ vốn có lực chi phát tắc cũng là hồng quân lão tổ nói qua ba loại thành thánh phương pháp xếp hạng thứ nhất lấy lực chứng đạo nhất định phải p h á p tắc không nghĩ tới n h ư ma vương trên người vậy mà tuân ra lực chi pháp tắc loại này nghịch thiên p h á p tắc đây quả thực là thiên đại niềm vui ngoài ý m u ố n bất quá lăng chỉ hiển nhiên là cao hơn g quá sớm lực chi pháp tắc đích sắc là ba nghìn pháp tắc xếp hạng thứ nhất p h á p tắc nhưng mạnh như bản cổ đại thần đều không có trên lực chi pháp tắc chứng đạo thành thánh mạnh như hồng quân đạo tổ đều chỉ có thể dựa vào trạm tam thi phương pháp thành t i ể u thiên đạo thánh nhân có thể thấy được lấy lực chứng đạo con đường này là bực nào gian nan nhất là tại cái này thiên đạo đã ổn định thế giới hắn nghĩ chơi lấy lực chứng đạo đường đi vậy căn bản chính là tự tìm đường chết lăng trì hiển nhiên còn chưa ý thức được một điểm này vô cùng cao hứng nhận lấy chương này thực đơn nhìn xem đang lâm vào mỹ hảo trong ảo giác như ma vương sờ sơ cái cảm muốn hay không tha hắn đâu cái này như ma vương cho hắn cung cấp cường đại như vậy thực đơn nếu là hắn còn nghĩ dùng như ma vương làm đồ ăn không khỏi quá không nhân đạo cẩn thận nghĩ nửa ngày lăng trì vẫn là quyết định giết chết như ma vương cái này như ma vương tại tây du ký hậu chuyện bên trong sẽ chết mất hơn nữa thành cái quỷ tiên tại cõi âm có chính mình một mảnh đất quận còn cung ngọc diện hồ ly một lần nữa làm ở chung một chỗ tiện thể lấy sinh cái hải ắ c h nhi bởi vậy có thể thấy được như ma vương vốn là sẽ chết hắn chỉ là để quá trình này sớm mấy năm đến mức lăng trì tại sao từ vừa mới bắt đầu liền muốn giết chết như ma vương kỳ thật đây là hắn khi còn bé nhìn tây du ký một điểm chấp nghiệm nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn từ nhỏ đã ưa thích đại tỷ tỷ loại hình nữ nhân cho nên hắn nhìn thấy thiết phiến công chúa thời điểm liền thích sau đó nhìn thấy ngưu ma vương thế mà vứt bỏ tốt như vậy thê tử đi cùng hồ ly tinh làm đến cùng một chỗ hắn liền vì thiết phiến công chúa b ê n vực kẻ yếu cho rằng ngưu ma vương là cái cặn bã nam cặn bã nam phải chết mặc dù đạt được hệ thống về sau hắn sống thành chính mình chán ghét bộ dáng nhưng khi còn bé chấp nghiệm một mực tồn tại ở cái trước thế giới hắn vốn là có cơ hội tham dự một chút tây du quá trình trả thu một chút ngưu ma vương nhưng là hắn tại trước thế giới thực lực không đủ căn bản cũng không có đánh bại ngưu ma vương cơ hội thế là chịu đựng xuống nhưng là đi tới nơi này cái thế giới đã là đại la kim tiên đỉnh phong hán tất nhiên là có thực lực để ngưu ma vương hối hận nếu có người biết rõ lăng chỉ muốn giết chết ngưu ma vương nguyên nhân nhất định sẽ c ả m khái l o a di thật sự là hòa thủy a lao a di dĩ nhiên không phải hòa thủy nguồn gốc vấn đề là lăng trì là cái ưa thích lao a di biến thái cái này không có cách nào khuyên nhủ hết thể có được lao a di các nam nhân nhất định phải đối với mình lao a di tốt một chút bằng không thì gặp được lăng trì loại này ưa thích vì lao a di bênh vực kẻ yếu của ma sẽ bị giết chết ngay tại ngưu ma vương ở vào mỹ hảo huyễn cảnh thời điểm đã bị lăng trì dùng trù thần kiếm một kiếm đâm rách đỉnh đầu liền hô một tiếng kêu g ê n cũng không kịp phát ra cứ như vậy hồn về địa phủ nhìn xem như ma vương bảo tồn hoàn hảo thi thể lăng chỉ khoe miệng liệt đến bên thai đằng sau nhưng hắn cũng không có cứ thế mà đi mà là dò xét một phen rất nhanh liền tìm tới ngọc diện hồ ly ngươi cái này câu dẫn người có vợ hồ ly tinh đi chết đi gọn gàng mà linh hoạt một kiếm ngọc diện hồ ly đuổi theo như ma vương đi về sau lăng chỉ đem ma v â n động vơ vét một phen đ ạ t được một chút đồ vật loạn thất bát tao phẩm chất qua loa có chút ít còn hơn không làm xong tất cả những thứ này lăng chỉ con mắt xuyên qua không gian nhìn thấy đang cùng ngưu ma vương mập mở thiết phiến công chúa chương 423, không đợi đi thăng cấp không xấu hổ không xấu hổ không xấu hổ thành công đem quạt ba tiêu lừa gạt tới tay tôn nộ g không cười hì hì trào phúng lấy thiết phiến công chúa đem thiết phiến công chúa ngượng ngã trên đất khóc giống tôn nộ g không cũng không để ý tới nàng cầm quạt ba tiêu liền chạy không lâu tôn nộ g không dùng quạt ba tiêu phiến d i ệ t hỏa diễm sơn đại hỏa thầy cho bốn người lại có thể tiếp tục lên đường các loại thầy cho bốn người rời đi hỏa diễm sơn phạm vi tôn nộ không lại bay trở về ba tiêu động đem quạt ba tiêu trả lại thiết phiến công chúa tẩu tẩu quạt ba tiêu vật quy nguyên chủ ta láo tôn đa tạng thiết phiến công chúa hận nghiến răng nghiến lợi ngươi cái này đáng chết con khỉ các loại cái kia đáng chết láo ngư quay lại không phải giết người không có thể tôn nộ không cười hắc hắc ta láo tôn chờ lấy dứt lời lật lên bổ n h à o đi xa tôn nộ không vừa đi thiết phiến công chúa lúc này nằm ở trên b à n yên lặng rơi lệ một lát thiết phiến công chúa lau nước mắt giọng căm hận nói đáng chết l a o n h i ê u ngươi h ã y cùng hồ ly tinh kia qua đến chết ta vĩnh viễn đừng quay lại tràn đầy hoán khí cùng nộ khí thiết phiến công chúa lau đi giọt cuối cùng nước mắt bàn giao trong động thị nữ liền bế quan tu l u y ệ n đi nàng phải biến đổi đến mức trở nên mạnh mẽ cường đại đến không có người còn dám khi dễ ai khi dễ nàng nàng liền cùng ai không chết không thôi núp trong bóng tôi lăng trì thấy cảnh này nội tâm mười phần cảm khái tốt một cái thiết phiến công chúa tốt một cái thiết nương tử đáng tiếc gả cho ngưu ma vương còn sinh đứa bé nếu không phải như thế nàng cũng không ngại đưa nàng thu nhập sân sau đáng tiếc nông mục tràng nhìn thấy lăng trì lộng tiến đến cái này loài động vật kỳ quái đám người rất là hiếu kỳ tiểu chiêu hỏi cha đây là cái gì quái vật quái vật này miệng rồng đầu sư tử vải cá nuôi trâu hổ chảo xứng hiệu toàn thân xích hồng cũng không giống long cũng không giống kỳ lân nói không nên lợi là cái cái gì giống loài đây là tị thủy kim tình thú lăng chỉ nói xem như long tộc chi nhanh a dù sao long loại vật này chay mặn không kiêng cái gì đều sinh đi ra được tị thủy kim tình thú đám người nhao nhao trước mắt chưa nghe nói qua ta biết lệnh hồ sung vượt qua đám người ra cười nói ta nghe thuyết thư tiên sinh nói qua cái này tị thủy kim tình thú là ngưu ma vương toa kỵ có thể c ư ỡ i mây đ ậ p gió xe bơi tính tình thông linh nguyên lai là ngưu ma vương toa kỵ khúc phi yên một mặt ghét bỏ khó trách dáng dấp khó coi như vậy Tị Thủy、kim、Tình Thú Kim lăng chỉ nhìn xem tị thủy kim tình thú nói là có chút khó coi bất quá cái này tị thủy kim tình thú vẫn là rất không tệ thủy lục không đều có thể trở đi đi các ngươi ai ưa thích các cô gái nhao nhao lắc đầu cái này tị thủy kim tình thú thực sự không phù hợp các nàng thẩm mỹ quan liền ngay cả nam đồng bào nhóm cũng có chút trứng mắt dù sao tại cái này không gian bất kể là lên trời xuống đất vẫn là sông pha khói lửa căn bản không cần đến tọa kỵ bọn hắn một cái ý niệm liền giải quyết lại thêm tị thủy kim tình thú bề ngoài không tốt thực lực cũng thiếu chút ý tứ cũng liền không có người để ý thấy mọi người đều không có thu làm tọa k ỵ ý tứ lăng chỉ đang muốn đem cái này tị thủy kim tình thú làm đến trong b i ể n rộng cho phu chứ làm bạn liền nghe lệnh hồ sung lười biếng nói tất nhiên không ai muốn vậy liền cho ta đi đại ca nhạc linh san rất là không hiểu ta cảm thấy gia hỏa này dáng dấp tiêu sái lại tùy ý ngược lại là rất hợp tâm tư của ta lệnh hồ sung ha ha cười nói lại nói ra hỏa này dù sao cũng là cái tọa kỵ về sau khắp nơi xuyên môn thời điểm cưỡi nó cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực thật sự là người nào phối cái gì tọa kỵ nhậm doanh doanh cười nhạo so ra kém nhậm đại tiểu thư lệnh hồ sung cười nhạt một tiếng từ khi hắn từ chiến thần đổ lục bên trên lĩnh hội đến vạn kiếm quy tông về sau nhậm doanh, doanh liền rốt cuộc khi dễ không được hắn hơn nữa theo thực lực không ngừng tăng trưởng lệnh hồ sung bộ này vạn kiếm quy tông lĩnh vực cũng là càng lúc càng lớn uy lực càng ngày càng mạnh mặc dù không có tu tiên lại tại võ đạo lĩnh vực sáng chế một mảnh thiên địa trừ hắn ra t i ể u phong cùng tiểu long nữ cũng ở từng người võ đạo lĩnh vực trèo lên đ ỉ n h phong bọn hắn đều không phải là người tu tiên nhưng bọn hắn sức chiến đấu so người tu tiên còn mạnh hơn lấy lăng chỉ lý giải ba người này tựa như là vu yêu tranh bá thời kỳ vu tộc mặc dù không thể tu luyện pháp thuật không cách nào sớm biết trước họa phúc c á t hung nhưng bọn hắn nương tựa theo lực chiến đấu mạnh mẽ cùng vu tộc thần t h ô n g lại đem yêu tộc đẻ lên đánh vô số nguyên hội hiện tại t i ể u phong tiểu long nữ cùng lệnh hồ sung liền có chút ý tứ này kỳ thật trong không gian còn có những người khác ngay từ đầu cũng là đi võ đạo đường đi nhưng từ khi lăng chỉ đi vào màu vàng kim cấp bậc có thể thông qua luyện chế tiên đan linh dược cải thiện không có tu tiên thiên phú người thể chất về sau những cái kia võ đạo thiên phú không đạt được lệnh hồ sung bọn hắn loại này cấp bậc người liền phục dụng tiên đan đi vào tu tiên đội ngũ chỉ có lệnh hồ sung tiểu long nữ cùng t i ể u phong vẫn như cũ kiên trì võ đạo của mình con đường ở phương này thiên địa Các nàng cái là độc nàng n là ba h ấ tiên ngăn võ đạo t h tri à Hoàng hàm i Nhi sai biệt khi nguyên bản、Hoàng、Dung cùng Song、Nhi、cũng cùng bọn hắn không sai lắm, nhưng từ khi bị lắm, từ t ú c c h long linh giao ngũ chi phó thuật ể các chỉ nàng gặp thấy từ t bỏ võ đạo tu luyện, lại lớn lên luyện liền lưỡi lưỡi tu tu. u nghệ diện, nàng phần gian dùng tăng phương cũng biếng, đồng dạng lưỡi biếng còn Tiên tại đạo thời tri thêm chủ h các có võ dù vậy coi bọn nàng hiện nay đại la kim tiên tu vi nhưng là không cần lo lắng vấn đề an toàn tại tây du thế giới đại la kim tiên tuyệt đối không cao hơn một trăm cái Đây là bao hàm bao nhậm ữ n g c doanh doanh lường hắn một cái quay người đi đám người gặp không có náo nhiệt có thể nhìn cũng ngao ngao tàn đi lăng chỉ vỗ vỗ lệnh hồ sung bả vai nói đại sư huynh đều mấy văn năm còn không có giải quyết nhậm đại tiểu thư lệnh hồ sung này cười một tiếng nói không có gì giải quyết không giải quyết được tất cả mọi người là vĩnh sinh bất tử người có ở hay không cùng một chỗ lại có quan hệ gì dù sao muốn gặp tùy thời đều có thể gặp lại nói ta thích uống rượu luyện kiếm nàng ưa thích cầm kỳ thư họa trò chuyện đều là nước đổ đầu vịt dứt khoát vẫn là bỏ qua tất cả lăng chi lắc đầu cười khổ thốt a dù sao đại sư huynh không cảm thấy tịch mịch liền tốt ta chưa hề cảm thấy tịch tại nhiệt, xuất rất chưa cảm mịch. cười mục chàng người càng càng hề Lệnh Hồ hiện nhiều, hiện nhiều người ngày lại Sung nói, nông đến càng nhiều, càng, ngày càng náo vậy là tốt rồi hiện nay nông mục tràng người bên trong số đã vượt qua ngàn người trừ thế giới khác chiêu mộ đến ở cái thế giới này cũng chiêu mộ vượt qua trăm người trên căn bản là xuân thu chiến quốc thời kỳ chiêu mộ một đợt cùng cuối thời đông hán chiêu mộ một đợt mặc dù thế giới này cuối thời đông hán có biến hóa không nhỏ nhưng nên đi ra văn thần võ tướng trên cơ bản đều đi ra lăng chỉ cũng là tại bọn hắn sau khi chết đem một vài nhìn xem thuận mắt người chi ê u mộ t i ề n đến không sai biệt l ắ m c ó bảy mươi tám mươi cái những người này không có lưu đóng cửa không có cách hắn không thích lưu bị lại thêm cái này ba huynh đệ năm đó đảo viên kết nghĩa nói qua không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày lăng chỉ cũng không nhẫn tâm để bọn hắn ba huynh đệ tách ra mặc dù hắn thật thích đóng cửa nhưng vẫn là nhịn đau để bọn hắn ba huynh đệ tại coi âm đoàn tụ hiện nay ba huynh đệ tại coi âm hôn phần quỷ sai công việc phụ trách giữ gìn địa phủ công tác bảo an cùng bọn hắn làm đồng dạng công việc còn có rất nhiều trên chiến trường chết đi lịch sử võ tướng tỷ như vương tiễn bạch khởi liêm pha v v nhưng phàm là tại khi còn sống kiếm ra chút manh mối người rất dễ dàng tại địa phủ tìm được việc làm trở thành địa phủ hợp đồng lao động biểu hiện xuất sắc thậm chí trực tiếp ký tên chính thức công chức hợp đồng trở thành địa phủ sắc phong địa phủ chính thần Khi thật ở mỗi khi lăng trì nhìn thấy không gian của mình bên trong từng cái thế giới cùng thời kỳ lịch sử danh nhân hội tụ vào một chỗ đã cảm thấy rất có ý tứ so sánh với thế giới khác hơi có vẻ đơn nhất hắn thế giới này thế nhưng là đặc sắc nhiều sinh sống ở thế giới như vậy như thế nào lại cảm thấy n h ả m chán đâu c h u thân không gian đầu này như cũng quá lớn tô mị cùng tiểu thanh đứng ở một bên nhìn xem lăng trì song nhi hoàng dung đám người cùng một chỗ động thủ phân giải như ma vương thi thể nước bọt đều muốn chảy ra cái này như ma vương tự thân chính là kim cương cấp bậc nguyên liệu nấu ăn phát ra k h í tức đủ để các nàng thèm nhỏ nước rải đừng đứng kia xem náo nhiệt đi đem đôi sừng trâu này còn có gân trâu cho bồ lão bọn hắn đưa qua để bọn hắn nhìn xem luyện chế một chút pháp bảo lăng chỉ chỉ vào vừa được cạo đến sừng châu cùng rút ra gân châu nói biết rõ hai nữ lập tức chạy đi qua sử dụng pháp thuật kéo lấy cái này hai trên dễ dài trăm trượng sừng châu nắm lấy dài mấy vạn trượng gần châu đi nông mục tràng hai món đồ này đủ để trang bị một cái quân đội lúc này lăng chỉ cùng hoàng dung bọn họ đều là pháp thiên tượng địa trạng thái dù vậy cũng là bận rộn hồi lâu mới đem lưu ma vương phân giải hoàn thành không có cách cái này ra châu thật sự là quá cứng cỏi cũng chỉ có chủ thần kiếm loại này cấp bậc thần binh lợi khí mới cắt mở phía trước lăng trì sử dụng da mạnh nhất kiếm khí cũng chỉ là hơi đâm rách một điểm da mà thôi nếu không có chủ thần kiếm nơi tay hắn thật đúng là không đánh chết ngưu ma vương bởi vậy cũng để lăng trì nhận thức đến thần binh lợi khí tầm quan trọng cấp bậc càng cao yêu ma quỷ quái hắn thân thể thì càng cứng cỏi cho dù là phổ thông thần binh lợi khí cũng không thể tổn thương tính mạng bọn họ chỉ có cấp cao nhất thần binh lợi khí mới có thể lăng chỉ cảm thấy mình rất may mắn cái này chủ thần kiếm nguyên bản là dùng ma kiếm cải tạo m à thành lại thêm có đỏ q u ỷ cùng làm q u ỷ hai cái khí linh lúc này mới có không ngừng trưởng thành tiềm lực chỉ cần lăng chỉ tu vi có thể tăng lên chủ thần kiếm uy lực liền sẽ tùy theo tăng lên mặc dù bây giờ chủ thần kiếm cấp bậc vẫn còn so sánh không được chu tiên tư kiếm thậm chí ngay cả nguyên đồ át tị cũng so không hơn nhưng chỉ cần lăng chỉ cấp bậc tiếp tục tiếp tục tăng lên chủ thần kiếm sớm m u ộ n trở thành so sánh thậm chí siêu việt chu tiên văng khắp nơi đỉnh cấp thần b ì n h nhiều như vậy đồ tốt đầy đủ làm mấy triệu nói món ăn nhìn xem trồng chất như núi thịt bò ngưu tạp xương châu hoàng dung lau lau cái chán mồ hôi nóng cười nói hơn nữa đều là k i m cương cấp bậc nguyên liệu nấu ăn về sau không lo không có kim cương sắc món ăn có thể làm đó cũng là về sau hiện tại có thể làm không được thương tú tuần liếc lăng trì liếc mắt nói lăng đại ca không thăng cấp chúng ta cũng chỉ có thể làm màu vàng kim cấp bậc món ăn chờ một chút đi lăng trị mỉm cười nói song nhi chủ nghệ mo đuổi theo đến các loại song nhi đuổi theo ta liền thăng cấp k a k a không cần lo lắng ta song nhi vội vàng nói chúng ta nguyên bản là có vô số thời gian có thể lợi dụng k a k a đi trước thăng cấp đẳng cấp đừng lên tới cuối cùng hình thái có nhiều thời gian cho ta song nhi tỉ tỉ nói rất đúng l i ê u n g ộ n ly nói ta cũng nghĩ tới chủ thân hệ thống đ ẳ n g cấp cao nhất chính là kim cương cấp bây giờ lão sư đã đến cấp bậc này chỉ cần thăng hai cái tiểu cấp bậc chủ nghệ liền đến đỉnh khi đó có nhiều thời gian cho song nhi tỷ tỷ rèn luyện ta cũng cảm thấy như vậy hoàng dung nói trước kia song nhi tỷ tỷ hạ xuống cấp bậc hơi nhiều dừng lại chờ một chút không quan hệ nhưng bây giờ lăng ca ca chủ nghệ chỉ còn lại có cuối cùng hai cái tiểu cấp bậc thực sự không cần thiết vì chờ đợi song nhi tỷ tỷ dừng lại hơn nữa thế giới này liền có thánh nhân tồn tại cái thế giới sau đâu dù là vì tự vệ lăng ca ca cũng muốn mau chóng đem cấp bậc tăng lên như vậy mới có đủ thực lực đối mặt thế giới sau này lưu an xoa c ầ m bên trên r i ê m mép nói bản vương tán thành triệu linh nhi cùng thả i ý bạch tố trinh nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là chuyện như vậy nhao nhao gật đầu gặp tất cả mọi người tán thành chính mình tiếp tục thăng cấp lăng chỉ gật gật đầu đã như vậy các loại sau khi đi ra ngoài ta liền mau chóng đi thăng cấp sớm nên như vậy chu thần kiếm bên trong đỏ q u ỷ nói hiện tại ngươi đã là đại la kim tiên có lẽ đằng sau hai cái cấp bậc chính là chuẩn thánh cùng thánh nhân bản cô nương rất muốn biết rõ chờ ngươi trở thành thánh nhân về sau chủ thần kiếm sẽ có cái gì thần dị ngươi là binh khí cũng không phải pháp bảo lăng chỉ cười nói bất quá ngươi nói đúng từ khi trở thành đại la kim tiên về sau ta liền cảm thấy mình đạt được thăng hoa thiên địa cũng không còn có thể c h ó i buộc ta đại la kim tiên như thế không biết chuẩn thánh thậm chí thánh nhân sẽ là cái gì cảm giác vậy liền đi thử một chút đỏ quỳ cười nói lăng chỉ dỗi ra ngón tay cái định ra chuyện này về sau lăng chỉ đem sương châu một mình lấy r a ngâm rượu phổ thông rượu hổ cốt liền có thần kỳ công hiệu dùng như ma vương xương cốt chạy đến rượu lăng chỉ dù sao là không dám tưởng tượng nhưng là vì không lãng phí sương châu công hiệu lăng chỉ cũng là lấy r a cho đến trước mắt cấp cao nhất liệt t i ể u dùng để ngâm mà lại là hết thể liệt t i ể u đều dùng đến ngâm mấy vạn năm thời gian trù thần không gian bên trong chứa đựng trí ít hơn chục triệu cân đỉnh cấp liệt t i ể u cũng chính là một trăm ngàn tấn liệt t i ể u một trăm ngàn này tấn liệt t i ể u dùng để ngâm như ma vương xương cốt nhưng là vừa vặn bất quá dùng để ngâm rượu cũng không phải là v ò rượu mà là rời đi bạch xà thế giới trước kia từ thái thượng lão quân nơi đó vơ vét đến t ử kim hồ lô cái này t ử kim hồ lô bên trong có không gian thật lớn hơn nữa đối đan dược phẩm chất có tăng lên tác dụng kỳ thật không chỉ là đan dược nhưng phạm là có dược dụng hiệu quả đồ vật đều có thể tăng lên hắn phẩm chất hơn nữa bên trong không gian có thể lấy ý niệm tùy ý phân chia từ khi đạt được cái này từ kim hồ lô về sau lăng chỉ liền đem nhiều năm qua hàng tổn cất vào từ kim hồ lô bên trong hơn nữa cất giữ thời gian càng lâu phẩm chất lại càng cao cái này rượu ngư cốt vừa mới ngâm tốt liền cho thấy tương đối mãnh liệt kim cương sắc quan g mang từ quan g mang cường độ đến xem cơ bản đạt đến phổ thông kim cương sắc trúng phẩm nếu là trong tử kim hồ lô bảo tồn cái trăm v ạ n năm rượu này không sai biệt lắm liền có thể tăng lên tới cao cấp kim cương sắc thật sự là tu vi càng cao càng không cảm thấy thời gian quý giá bảo tồn tốt rượu ngư cốt hoàng dung các nàng trở về thiên đ ỉ n h tiếp tục vì ngọc đế vương mẫu làm cơm lăng chỉ hơi chút chỉnh đốn liền rời đi chủ thần không gian hắn cần sớm đem tây du trên đường đổ vật mong muốn vơ vét xong sau đó liền có thể an tâm thăng khớp động bàn tơ ở bảy cái đẹp như thiên tiên mẹ tinh nhện loại sinh vật này am hiểu nhất nhà tơ dệt lưới mà cái này bảy cái nhện tinh phun ra mạng nhện mười phần cứng cỏi liền ngay cả chư bát giới cũng vô pháp tránh thoát lăng chỉ cảm thấy các nàng đổ những con nhện này lưới rất tốt nếu là dùng để may uy phục nhất định có thể dẹp gia đình cấp phòng ngự phục làm lăng chỉ đi tới động bản tơ thời điểm liền thấy bảy cái nhện tinh đang tại tắm rửa hắn lúc này rơi vào bên bờ lạnh lùng nhìn xem các nàng hừ hồng phấn khô lâu thôi ca nội tâm không có chút nào ba động bảy cái nhện tinh nhìn thấy lăng chỉ như vậy siêu cấp lớn xoai ca mặc dù vừa mới bắt đầu giật nảy mình nhưng lập tức liền hiện ra nghĩ muốn sinh sôi đời sau xúc động đối mặt bảy cái mỹ nữ nhện tinh lăng chỉ lấy ra bảy khối bánh gà tổ ăn nó nhện tinh đã bị lăng chỉ nhan giá trị mê đầy trong đầu hoa đảo không chút suy nghĩ liền đem bánh gà t ổ n u ố t vào đinh chinh phục phổ thông màu vàng kim thực khách nhện đỏ dạ dày thực khách đẳng cấp quá thấp không nhớ kỹ chinh phục mức độ rơi xuống phổ thông màu vàng kim thực đơn tơ nhện tơ nhện phổ thông màu vàng kim thực đơn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 phát hiện trong đó giống nhau thực đơn tơ nhện có thể hợp thành đ ỉ n h cấp màu vàng kim thực đơn tơ nhện thần thông phải t r ă n g hợp thành lăng trì mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên lập tức nói hợp thành đinh hợp thành thành công phổ thông màu vàng kim thực đơn tơ nhện tấn thăng làm đ ỉ n h cấp màu vàng kim thực đơn nhện thần thông nhện thần thông lúc chiến đấu có thể tự chủ sinh ra tám tay tám tay có thể cầm trong tay vũ khí cũng có thể phóng xạ tơ nhện hiệu quả không thể chống chất lăng trì hai mắt t r ợ n lên nhìn xem đạo này vừa mới hợp thành mới thực đơn nước bọt đều muốn chảy ra sinh ra tám tay đây là muốn để ca tiến hóa vì tám tay na cha sao không đúng tám tay na cha là tăng thêm na cha nguyên bản là có hai tay mà đạo này món ăn là trực tiếp nhiều đi ra tám đầu cánh tay tăng thêm hai cánh tay của mình chính là mười đầu cánh tay so tám tay na cha còn nhiều hai đầu hơn nữa cái này tám cánh tay cánh tay chẳng những có thể lấy tay cầm vũ khí còn có thể phun ra tơ nhện cái này lợi hại hơn nói tóm lại một chữ nghiêu không nghĩ tới chỉ là muốn chiêu mộ bảy cái trước nữ không nghĩ tới đạt được so trong dự liệu nhiều hơn nhiều thu hoạch xem ở cái này bảy cái nhện tinh cống hiến cường lực như vậy thực đơn phân thượng lăng chỉ quyết định về s o đối với các nàng tốt một chút lăng chỉ hai tay chống nạnh ca thận khẳng định không có vấn đề thu phục bảy cái nhện tinh lăng chỉ để các nàng gọi ra từng người côn trùng con nuôi mật mã ban châu chấu sắp tinh bàn giao bọn hắn các loại đường tăng thầy trò đến những ấ t thân định hiện ngăn cản. n phải h côn trùng này tinh cũng không có hỏi tại sao dù sao mẹ nuôi bàn giao sự tình một mực làm tốt chính là đợi bọn hắn đáp ứng lăng chỉ liền mang theo nhện tinh nhóm rời đi nhện tinh sau đó bị lăng chỉ ném vào nông mục tràng để các nàng về sau phụ trách nông mục tràng dệt vải công việc cũng coi là cho nông mục tràng người quần áo tiến hành thăng cấp thay đổi triều đại về sau lăng chỉ dùng tốc độ nhanh nhất đem nhện thần thông làm được phục dụng về sau liền sau lưng liền thêm ra tám cánh tay cánh tay hơn nữa cái này tám cánh tay cánh tay phá lệ dài mỗi một đầu đều có dài hai mét nơi xa xa nhìn sang rất nhiều người còn tưởng rằng lăng chỉ biến thành đệ tinh về sau lăng chỉ dùng thời gian mấy tháng quen thuộc một chút điều khiển cái này tám cánh tay cánh tay chiến đấu hoặc là làm đồ ăn độ thuần thục cứ như vậy hắn ngược lại là phát hiện mình làm đồ ăn tốc độ tăng lên trên diện rộng quả là có thể coi chính mình là năm người dùng cái này ngữ phê lăng chỉ cũng là đem nhiều năm qua từ bồ hằng âu dư tông luyện mộ dung tử a n h đám người chế tạo tám cái thần binh lợi khí trang bị cho cái này tám cánh tay cánh tay có cái này tám cái thần binh lợi khí lăng chỉ tương đương có năm đánh một tiên thiên ưu thế đều nói xong quyền nan địch tứ thủ lăng chỉ cái này đều mười con tay còn có ai là hắn đối thủ càng đáng sợ là dù là cái này tám cánh tay bên trong vũ khí đều bị đánh d ụ n g cũng có thể phun ra tơ n h ệ n đến lưới c h ó i địch nhân căn bản liền không cho địch nhân lưu đường sống lăng chỉ đều cảm thấy mình thật đáng sợ xuất phát từ nội tâm vì chính mình về sau địch nhân cảm thấy đồng tình cái này tám cánh tay cánh tay nắm giữ vũ khí về sau lăng trì cho dù là đem cái này tám cánh tay cánh tay thu nhập trong cơ thể vũ khí cũng sẽ theo cánh tay cùng một chỗ bị thu hồi này ngược lại là giảm bớt rất nhiều p h i ề n phước thời gian mấy tháng trước mắt liền qua các loại lăng trì hoàn toàn trưởng khống điều khiển tám tay thần thông về sau liền rời đi chủ thần không gian tiếp tục hướng phía c h ạ m tiếp theo tiến lên lăng trì gấp nghệ tinh có cái sư huỳnh con riết tinh cái này con giết tinh lại gọi đa m ụ c quái dưới xương sần dài một nghìn con con mắt đợi hắn bỏ đi y phục hai tay đủ n h ấ t hai dưới xương sần hoàng vụ bao phủ ngàn con mắt kim quang bắn ra bốn phía khiến người hướng về phía trước không thể tới gần về sau không được lui lại liền như gắn vào vô hình lưới ánh sáng bên trong dù cho thần thông quảng đại tôn ngộ không cũng mặc dù có thể tránh thoát nhưng gần hắn không đến chỉ không biết làm sao một vật khác một vật cuối cùng bị bị lam bà bồ tát lấy mao nhật tinh quan trong mắt luyện chế tú hoa châm thu phục hiện ra nguyên hình một đầu dài bảy thước đại ngô công bị mang đi núi tử vân thiên hoa động trông coi cửa không sai cái này con giết tinh tại trong tiểu thuyết hạ tràng cùng phim truyền hình hoàn toàn khác biệt phim truyền hình bên trong bảy cái n ệ n tinh bị b ị lam bà lấy đi trông coi cửa đi nhưng ở trong tiểu thuyết lại bị tôn ngộ không biến ra k h ỉ con đánh chết mà ở trong kịch truyền hình bị b ị lam bà giết chết con giết tinh tại trong tiểu thuyết lại đến trông coi môn hộ chỉ là lăng trì phát hiện thế giới này càng giống là phim truyền hình bản tây du ký nhưng là cũng có cùng trong tiểu thuyết giống nhau phương diện đại khái thế giới này là một cái tính tổng hợp tây du thế giới a đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao tây du ký quá lửa có vô số người tiến hành cải biên một tới hai đi làm trong ngoài nước rất nhiều người cũng không biết tây du ký bên trong c ố sự đến tột cùng là như thế nào có người nói hẳn là tôn trọng nguyên tắc lấy tiểu thuyết là chủ nhưng tây du ký bộ tiểu thuyết này vốn là thông qua mấy trăm năm dân gian c ố sự truyền thuyết tập hợp mà thành sớm tại tây du ký không có thành sách trước kia liền đã có tây thiên thỉnh kinh cố sự tại dân gian truyền bá cho nên thật không cần thiết tích cực dù sao chỉ là hư cấu cố sự tích cực ngươi liền thua lăng chỉ nghĩ nghĩ đang muốn đi gặp một lần kia con g i ế t tinh không nghĩ tới vừa muốn động thân chỉ thấy trước người xuất hiện một người a di đ ả phật quan âm bồ tát ánh mắt băng lánh nhìn chằm chằm lăng chỉ, đại thánh muốn đi về nơi đâu nguyên lai là đại sĩ nhìn thấy quan âm bồ tát hiện thân lăng chỉ liền biết chuẩn không c ó chuyện tốt ngoài cười nhưng trong không cười mà nói Nghe nói phía h trước k Ô n g xa cảm ó đó có cái cái chiếu cố phục cũng con Tát ánh nơi đi kia là thỉnh kinh trên đường kiếp Ngươi tinh cũng liền thôi, dù sao lưu lại những con nhện kia tinh ngươi đi hoàng hoa tình, nghĩ hắn. lạnh hơn, thỉnh thu nhện những nhện nghĩa nhưng hoàng hoa nhưng không trong. sao là là quan, Quan trên đường nạn muốn quan, bẩn tăng ta yêu lưu mắt một tử, thể t âm Bồ dù ngươi tiền đến. Ồ! c ả giác được quan âm bồ tát lên cao không ngừng khí thế lăng chỉ gãi gãi đầu nói vậy ta sẽ không đi quan âm bồ tát khí thế trên người một tiết thiếu chút nữa ghẹn họng người làm sao không theo sáo lộ ra bài nhìn thấy quan âm bồ tát xoắn suýt đến nghĩ muốn thổ huyết thần sắc lăng chỉ cười ha ha đại sĩ thật hiểu lầm ta ta ngay từ đầu cũng đã nói sẽ không phá hư phật pháp đông truyền đại sĩ tất nhiên một mực tại bí mật quan sát liền nên biết rõ ta mặc dù trên đường đi đã làm nhiều lần sự tình nhưng chưa hề giảm bớt qua đường tăng thầy trò kiếp nạn trước kia sẽ không hiện tại sẽ không về sau cũng sẽ không đại sĩ có thể yên tâm quan âm bồ tát hít sâu một hơi nói chỉ mong đại thánh nói được thì làm được kia là đương nhiên lăng chỉ cười nói không tin đại sĩ có thể cùng ta đồng hành đây là lăng chỉ lần thứ nhì khởi s ư ớ n g đồng hành mời nhưng quan âm bồ tát lại làm sao đáp ứng từ chối nhã nhặn về sau lại không yên lòng lưu lại một câu hàm ẩn lời cảnh cáo liền rời đi nơi này nhìn qua quan âm bồ tát đi xa thân ảnh lăng chỉ xoa c ằ m trong lòng tự nhủ xem ra lần này thỉnh kinh nhiệm vụ đối quan âm tới nói ý nghĩa trọng đại muốn hay không làm cái phá hư đâu liên tục sau khi suy tính lăng Chỉ vẫn là bông u tha cho ý nghĩ này dù sao hắn đã quyết định muốn r a tốc tăng lên chủ nghệ đẳng cấp quan âm bồ tát thế nhưng là hắn có thể dùng để soát kinh nghiệm bột một chòng hơn nữa phương tây còn có như lai phật tổ phật di l ạ c tồn tại vì về sau trên người bọn hắn soát kinh nghiệm có cần phải làm ra một chút thỏa hiệp mặc dù phóng qua đa m ụ c quái nhưng lăng Chỉ cũng sẽ không phóng qua cái khác yêu quái tỉ như cái kia hãm không núi hang không đáy kim tị bạch m a u trò tinh cái này kim tị bạch m a u chuột tinh lại gọi tuân gia phu nhân một nửa con âm trước kia nàng tại linh sơn ăn vụng như lai phật tổ hương hoa bảo trúc thành tinh như lai sai nâng thắp thiên vương cha con đưa nàng bắt được bị phật tổ phóng qua sau nhận lý thiên vương ví phụ na cha tam thái tử vi huynh cũng tại hạ giới chính mình yêu động bên trong cung cấp thiết thần vị hưng ơ hỏa về sau nhưng không có a n năn giả trang thành một tên gặp nạn nữ tử tự trói buộc chặt trên tàng cây lựa gạt dẫn đường tăng thầy trò cứu trợ lại bị tôn ngộ không liếc mắt khám、phá. nhưng đường tăng kiên quyết muốn thu lưu nàng sau cùng nhau lên đường ở một tòa chùa triển tá túc lúc lúc nửa đêm ăn đi sáu cái tăng nhân tôn ngộ không biến thành một cái tiểu hòa thượng muốn mượn cơ hội lừa gạt dẫn yêu tinh lấy trừ hậu hoạn lại bị may mắn đào thoát cùng sử dụng thế thân thuật thu đi đường tăng muốn thành thân lấy muốn xứng đôi nguyên dương thành thái ớt kim tiên tại mấy lần cùng tôn ngộ không đấu pháp về sau bị tôn ngộ không mời đến lý thiên vương cha con cùng thiên binh truy nã xoay chuyển trời đất cung từ kể trên trong miêu tả đến xem con chuột này tinh chỉ là cao cấp màu vàng kim cấp bậc cũng chính là kim tiên tu vi nhưng khoảng cách thái ớt kim tiên cũng không quá xa cũng bởi vậy nàng căn bản không phải thái ớt kim tiên tu vi tôn ngộ không đối thủ chớ đừng nói chi là tôn ngộ không còn chạy đến trên trời cáo ngự trạng đem nâng tháp lý thiên vương cùng tam thái tử mời qua làm nàng lăng chỉ đối với cái này chuột tinh đúng là không có hứng thú gì dù sao cũng là cái yêu diễm đồ đê t i ệ n thôi cũng không có cái gì hơn người thực lực nhưng là nàng nhưng có cá biệt dạy theo biến thành chính mình tác chiến thần thông cái này dạy theo trở nên nàng cùng nàng thực lực bản thân không kém bao nhiêu lăng chỉ tu luyện nhiều năm cũng học qua không ít biến hóa bản lĩnh nhưng là như loại này biến hóa ra cùng mình thực lực tương đương thế thân bản sự nhưng là chưa từng thấy hãn lần này tới chính là muốn tận mắt chứng kiến một chút chuột tinh bản sự này có phải là thật hay không bất quá một lát lăng chỉ đã dịch chuyển không gian đến hang không núi hang không đáy cái này hang không đáy đích sắc rất sâu cơ hồ ở vào dưới mặt đất mấy vạn mét chiều sâu nếu là đặt ở địa cầu địa cầu sớm bị xuyên qua nhưng ở thế giới này dưới mặt đất mấy vạn mét nhưng như cũng là mặt đất biểu bị thôi có thể thấy được thế giới này đại địa là bực nào thâm hậu đi tới hang không đáy tìm khí tức l a n g chỉ rất nhanh liền tìm tới chuột tinh nhìn thấy cái này chuột tinh lần đầu tiên l a n g chỉ liền hai mắt tỏa sáng đừng nói con chuột này tinh quả nhiên là cái yêu diễm đồ đ ê tiện từ đầu đến chân đều tản ra hồn siêu phách l ạ khí tức nhưng nàng dáng dấp cũng đích xác là đẹp chỉ luận nhan giá trị cơ hội nhưng cùng thường n g à so sánh lăng chỉ đột nhiên xuất hiện tại trong động phủ của mình cũng là đem chuột tinh giật này mình ngươi là người nào lăng chỉ từ trong bóng tối đi tới nói ngươi thế nhưng là kim tị bạch mao chuột tinh gặp lăng chỉ một câu nói toạc ra chính mình theo hầu chuột tinh lập tức khẩn trương lên cũng vô ý thức thời chính mình chân trái bên trên giày thê ứ lăng chỉ thấy cảnh này trong mắt hơi h í p nói vì sao không trả lời ta thế nhưng là chột dạ chuột tinh hừ nhẹ một tiếng ngươi cái này tiểu ca mặc dù dáng dấp tuấn mị vô song khẩu khí nhưng là rất làm cho người ta chán ghét đâu xem ra ngươi là không có ý định nói lăng chỉ nâng tay phải lên đưa ngón trỏ ra b ắ n ra một đạo kiếm khí chuột tinh vội vàng lách mình t r á n h né nhưng đạo kiếm khí này tốc độ cực nhanh cho dù nàng dốc hết toàn lực né tránh vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn né tránh cánh tay trái trong nháy mắt bị bắn thủng một cái lỗ nhỏ máu tươi tùy theo tiêu xạ chuột tinh đau hừ một tiếng trong mắt lóe lên một k i a hoảng sợ vội vã bận bịu hướng nơi xa chạy trốn chạy sao lăng chỉ trong nháy mắt một cái na di ngăn tại chuột tinh trước mặt a chuột tinh dọa quát to một tiếng bịch một tiếng quỳ xuống đến ra ra tha mạng ra ra tha mạng hừ lăng chỉ ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn chuột tinh nói ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi có phải hay không kim tị bạch m a u chuột tinh là đúng thế chuột tinh khẩn trương toàn thân phát run không biết ra ra tìm tiểu yêu chuyện gì nghe nói ngươi có thể dùng giày t h e o biến thành phân thân không biết đây là cái gì pháp thuật lăng trí hỏi a chuột tinh trợn mắt hốt mồm r a r a r a chính là vì việc này bằng không thì đâu lăng trí thản nhiên nói nếu như ngươi là về sớm đáp cùng ta cũng không cần chịu cái này ra thịt nỗi khổ chuột tinh thầm mắng chính mình một tiếng lập tức lấy xuống buộc tại trong k h ẩ ngọc bài nói khởi bẩm ra ra ngọc bài này loại liền ghi chép phân thân phương pháp mời ra ra xem qua đơn giản như vậy liền phải đến lăng chỉ cảm thấy chuyến này tựa hồ có chút quá tại thuận lợi nhưng hắn biết mình khí vận rất mạnh thuận lợi ngược lại là chuyện đương nhiên lăng chỉ cầm qua ngọc bài dùng thần thức kiểm tra một hồi con chuột này t ì n h quả nhiên không có nói láo bên trong đích xác ghi lại có tu luyện phân thân pháp quyết lăng chỉ xem qua vừa nhìn liền đem hết thể nội dung ghi xuống lập tức đem ngọc bài trả lại cho tinh nói cái này phân thân phương pháp quả nhiên thần diệu ta không biết được không chỗ tốt của ngươi Thối này bánh tổ bánh này gà c o i n h ư đối phó n g ư ờ i đền bốn ù t t l g chỉ lấy r a m ộ t k hai ố i tiện bánh gà tổ, t y quay đặt đá, trên ở bàn mươi l 425, đào hang đánh ra cái siêu cấp công trình đinh chinh phục cao cấp màu vàng kim thực khách tuân gia phu nhân dạ dày thực khách đẳng cấp quá thấp không đưa vào chinh phục mức độ rơi xuống cao cấp màu vàng kim thực đơn đào hang thiên phú đào hang thiên phú cao cấp màu vàng kim thực đơn có thổ địa địa phương liền có thể nhanh chóng đánh ra phức tạp sâu xa hầm ngầm hiệu quả không thể c h ố n g chất lăng chỉ trầm mặc một lát đột nhiên nghĩ đến hang không đáy trước kia chỉ biết là cái này kim tị bạch m a u chuột tinh ở tại hãm không sơn hang không đáy nhưng lại không biết cái này hang không đáy là làm sao đến nhưng nhìn thấy cái này trương thực đơn hắn hiểu được nguyên lai、like、cái này hang không đáy chính là chuột tinh chính mình đánh đi ra không hổ là chuột thanh tinh cái này đánh hầm ngầm bản sự quả nhiên không giống bình thường lăng trì đang tại lúc cảm khái chuột tinh lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất cả người đều lâm vào mạc đại trong hạnh phúc đồ ngọt vốn là có thể kích phát người cảm giác hạnh phúc lại thêm thực đơn tự thân chinh phục hiệu quả hai loại cùng một chỗ tác dụng tại chuột tinh trên người càng làm cho nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có vui vẻ nàng đã là một cái bị chơi hỏng chuột tinh làm chuột tinh lấy lại tinh thần thời điểm nàng hai tay khoanh tay trở về chỗ kéo dài khoái cảm hạ quyết tâm ta còn muốn ăn thông thiên hà nơi này ở lấy một cái kim ngư tinh tên là linh cảm đại vương nguyên bản thông thiên hà chủ nhân là một cái la ngoan cũng chính là phim truyền hình bản tây du ký cuối cùng một tập xuất hiện lao quy nhưng là từ khi linh cảm đại vương đến về sau vì tranh đoạt địa bàn hai bên liền đánh một trận cuối cùng lão ngoan bị đánh tương đương thê thảm thế là thông thiên hà đổi chủ nhân từ khi linh cảm đại vương đến về sau liền uy hiếp xung quanh thôn dân hàng năm đều muốn tiến hiến cho hắn một đôi đồng nam đồng nữ như vậy hắn liền có thể phù hộ bọn hắn một năm tròn mưa thuận gió hỏa ngũ cốc được mùa nếu không toàn diện đều phải chết như thế mấy năm thông thiên hà xung quanh bách tính mặc dù bởi vì hàng năm đều biết mất đi một đôi nhi nữ cảm thấy khổ sở nhưng cũng thật vượt qua mưa thuận gió hòa ngũ cốc được mùa giàu có sinh hoạt thật ra khiến những thôn dân này không biết là nên cảm kích vẫn là căm hận bất quá bọn hắn về sau cũng không cần xoắn suýt bởi vì hôm qua trần ra thôn đến một đội người đi lấy kinh cái này người đi lấy kinh trong đội ngũ có ba cái hung thần á c sát đồ đệ bọn hắn bảo h ậ u nguyên bản muốn bị hy sinh hết đồng nam đồng nữ sau đó cùng linh cảm đại vương làm đứng lên mặc dù không có ra kết quả nhưng cũng để các thôn dân biết rõ linh cảm đại vương cũng không phải là vô địch ngay tại các thôn dân đầy cói lỏng hy vọng ngóng nhìn bọn hắn tiêu diệt linh cảm đại vương thời điểm trước đó đi hàng yêu tôn nộ không một đầu dấu chấm hỏi bày trở về nộ không như thế nào đường tăng liền vội vắng hỏi sư phụ cũng không biết yêu quái kia chạy đi nơi đâu ta lão tôn tìm khắp thông thiên hà cũng không có tìm tới yêu q u á i kia tôn nộ g không đáp a trấn gia thôn thôn dân sắc mặt như cho tàn phải làm sao mới ở đây kia linh cảm đại vương không chết sớm muộn sẽ còn quay lại đến lúc đó mấy vị đi thẳng một mạch chúng ta lại nên làm cái gì cái này đường tăng có chút q u ấ n bách có chút xấu hổ cũng mang theo vài phần đồng lý tâm nói nộ g không ngươi và bắt giới nộ g tịnh lại đi thông thiên hà tìm một chút yêu q u á i kia vô cùng muốn vì bách tính d i ệ n trừ cái này yêu tinh hại người sư phụ yên tâm ta lão tôn cái này cùng bắt giới các sư đệ tiến đến điều tra cam đoan chạy không được yêu quái kia tôn nộ không kêu chư bắt giới cùng xa hòa thượng đi thông thiên hà ba người chia ra ba đường khắp nơi tìm kiếm linh cảm đại vương tung tích nhưng tìm một ngày một đêm như cũng là không thu hoạch được gì hơn nữa linh cảm đại vương cũng không có lại xuất hiện qua này làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra linh cảm đại vương đi đâu bởi vì không yên lòng tôn nộ không bọn hắn báo cáo đường tăng về sau thầy cho bốn người lại tại thông thiên hà bờ đông đợi hơn nửa tháng cũng tìm kiếm hơn nửa tháng vẫn như cũ tìm không thấy linh cảm đại vương bong dáng dường như linh cảm đại vương trong vòng một đêm đột nhiên biến mất tôn nộ không bọn hắn đầu v ó c mơ hồ thời điểm quan âm bồ tát tại nam hải tử trúc lâm cũng là đứng ngồi không yên đều lâu như vậy làm sao nộ không còn chưa tới tìm ta hỗ trợ không yên lòng quan âm bồ tát lập tức bấm ngón tay tính toán lại c a o mày tại nàng bấm đốt ngón tay dưới linh cảm đại vương vậy mà triệt để trên thế giới này biến mất nói cách khác linh cảm đại vương bị h oanh g i ế t tới cặp bã chẳng những một tế bào đều không lưu lại liền ngay cả hồn phách cũng không có lưu lại người nào có thể đem linh cảm đại vương h oanh sắt đến cặp bã chỉ sợ chỉ có chuẩn thánh làm được l à m quan quan âm bồ tát cũng không phải không có hoài nghi l a n g chỉ nhưng ở nàng bí mật quan sát dưới l a n g chỉ khi tiến vào hãm không sơn hang không đáy về sau liền rốt cuộc không có đi ra qua tựa hồ giống như vậy kim tị bạch m a u chuột tinh chuột tinh làm ở cùng nhau hơn nữa lăng trì chỉ, chỉ là đại la kim tiên mà thôi mặc dù là đại la kim tiên đ ỉ n h phong nhưng từ đại la đ ỉ n h phong tiến quân c h u ẩ n thánh cũng không phải một lần là xong sự tình cho dù là lăng trì lại thiên phú dị bẩm cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến c h u ẩ n thánh nàng bây giờ tuy là c h u ẩ n thánh cảnh giới nhưng là trải qua vô số nguyên hội tu luyện mà lăng trì đâu từ hắn thọ l u ô n đến xem bất quá là người tu luyện mấy vạn năm tân sinh có thể tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới liền đã rất không thể tưởng tượng nếu là hắn mấy vạn năm thời gian liền có thể trở thành c h u ẩ n thánh nàng nhất định cho rằng không phải mình điên chính là cái này thế giới điên tạm thời bỏ đi lăng trì hoài nghi nhưng cũng đau đầu đường tăng thầy cho một cái khó độ khó mặc dù tôn nộ g không phía trước cùng linh cảm đại vương từng có giao phong nhưng nếu như một cái khó cứ như vậy đi qua khó tránh khỏi có chút đầu voi đuôi chuột nghĩ rất nhiều quan âm bổ tắt nhìn mình hồ sen bên trong một cái khác đầu cá vàng đưa tay đem hắn điểm hóa sau đó cho nó bàn giao một cái nhiệm vụ nhìn thấy nó trên mặt sợ hãi an ủi ngươi yên tâm chỉ cần làm bộ dáng ta sẽ không để tôn nộ g không giết chết ngươi đối đãi ngươi công thành về sau tự có một phen công tích đa tạ bồ tát cái này vừa bị điểm hóa kim ngư tinh nhảy vào trong biển hướng phía thông thiên hà bơi đi sau ba ngày linh cảm đại vương lại xuất hiện tại tôn nộ g không đám người dưới mí mắt diêu võ dương ai một phen liền ẩn vào trong nước không còn có xuất hiện tôn nộ g không mấy người cũng là không có triệt không thể không chạy đi nam hải vệ i binh về sau quan â m bổ tắt cầm l ă n g hoa đem linh cảm đại vương lấy đi xem như một cái khó linh cảm đại vương vừa đi lão ngoan hấp tấp chạy tới muốn trở đi đường tăng thầy trò qua sông qua sông trên đường lao ngoan cũng là cầu đường tăng đợi đến tây thiên giúp nó hướng như lai hỏi một chút chính mình lúc nào mới có thể tu thành chính quả đường tăng miệng đầy đáp ứng đợi đến thông thiên hà bờ tây đường tăng thầy trò tiếp tục lên đường lao ngoan cũng bơi về đáy sông dự định tiếp tục làm nó thông thiên hà đứng đầu nhưng là nó vừa trở lại chính mình tổ rô đen đã bị một cố lực lượng không gian hấp thu lập tức mất đi ý thức trù thân không gian lăng chỉ đem lão ngoan ngao thành c à n h nhìn xem lóe ra kim cương sắc lao ngoan c à n h lăng chỉ rất là hài lòng có thể đem phổ thông màu vàng kim nguyên liệu nấu ăn làm thành kim cương sắc món ăn cũng chính là hắn quay đầu nhìn xem dùng linh cảm đại vương làm thành ca sống lăng chỉ xách một tiếng mặc dù linh cảm đại vương là cao cấp màu vàng kim nguyên liệu nấu ăn nhưng làm thành cá sống sau cũng chỉ là đỉnh cấp màu vàng kim thực đơn so với lao ngoan canh thế nhưng là sai xa quả nhiên loại này đầu cơ trục lợi chỉ dựa vào nguyên liệu nấu ăn tự thân thủ thắng thực đơn không có một chút chỗ thích hợp cũng may linh cảm đại vương cũng đủ lớn ngược lại là còn làm mấy chục đạo đừng thực đơn cái này mấy chục đạo đều lóng lánh kim cương sắc quan mang so với kia cá sống thế nhưng là tốt quá nhiều bất quá lăng trì nghĩ, nghĩ. cái này lão ngoan bị hắn làm thành canh kia đường tăng thầy trò cuối cùng nhất nan làm sao bây giờ nghĩ tới nghĩ lui lang chỉ chỉ có thể dùng hết ngoan trên người bỏng xuống tới ra dùng từ chuột tinh nơi đó học được phân thân chi thuật đem cái này ra biến thành lao ngoan bộ dáng cái này phân thân chi thuật đích xác thần kỳ dùng hết ngoan ra biến ra lão ngoan vô luận là khí tức hay là tu vi cơ hồ đều cùng chân chính lão ngoan không kém bao nhiêu chỉ cần phụ trên người nó pháp lực không hao hết liền có thể vĩnh viễn tồn tại xuống dưới lăng trì hai lòng gật gật đầu để cái này lão ngoan ẩn núp trong thông thiên hà các loại đường tăng t h ờ i trò từ trên trời giáng xuống thời điểm liền có thể hoàn thành tám mươi mốt khó cuối cùng nhất nan nông mục tràng gần nhất nông mục tràng nông phu cùng những mục dân đều rất ngạc nhiên bởi vì lăng trì suốt ngày nhàn rỗi không chuyện gì luôn là đánh ở đây hầm ngầm chơi ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng lăng trì chỉ, chỉ là nhất thời hưng khởi chẳng mấy chốc sẽ yên tĩnh không nghĩ tới lăng trì vậy mà một bận rộn chính là một năm trọn một cái cả năm cơ hồ ngày ngày đều ở tại dưới lòng đất vội vàng cũng không biết đang làm cái gì đồ vật thẳng đến một năm về sau lăng trì đột nhiên hiện thân mời tất cả mọi người đi hắn vừa mới móc ra không gian dưới đất tham quan đám người hết sức tò mò liền theo lăng trì đi tới lăng trì đ à o không gian dưới đất một cái nhìn quả nhiên là trận mắt h ố t mồm cái này lăng trì lại là dưới đất đ à o ra hơn chục triệu km v ô n g rang khắp nơi cung điện cung điện số lượng không cách nào tính toán cơ hồ cách mỗi một trăm km liền có một tòa cung điện này nhìn lên tới cũng không đơn sơ ngược lại có chút tinh xảo còn có nghệ thuật khí tước rất nhiều người đều muốn trong này một giấc ngủ không tầm thường cái này đây đều là đại ca đảo thạch thanh tuyền nhìn mình kết bái đại ca làm ra đến cái này đại công trình cả người đều kinh ngạc đến ngây người đương nhiên lăng chỉ cười nói cái này dưới đất không gian có chút t ấm lãnh ngược lại là một cái có thể thời gian dài chứa đựng lương thực địa phương bất quá chính chúng ta lương thực phóng tới chủ thần không gian liền có thể ngược lại là có chút lãng phí ta liền suy nghĩ cũng đừng lãng phí không gian lớn như vậy liền làm cung điện dưới đất thuận tiện đem những cung điện này đều liên tiếp lại về sau nếu ai muốn chơi chơi trốn tìm có thể đến nơi này chơi đùa chơi trốn tìm tất cả mọi người im lặng ngươi vì chơi chơi trốn tìm thế mà làm ra một cái xưa nay chưa từng có cũng có thể là là sau này không còn ai siêu cấp lớn công trình ngươi thật rất n h à n ngươi biết không lăng chỉ coi là thật chỉ là vì khiến mọi người chơi trốn tìm mới có thể làm ra thứ này tới sao phải cũng không phải chơi trốn tìm kỳ thật chỉ là kèm theo đồ vật hắn chân chính mục đích nhưng thật ra là vì rèn luyện đào hang thiên phú một năm trước hắn ăn từ kim tị bạch m a u chuột t ì n h trên người tuân gia đào hang thiên phú thực đơn sau đó cũng cảm giác chính mình có được đào hang thiên phú nhưng chỉ là thiên phú mà không phải năng lực chỉ có thiên phú mà không đi lợi dụng như là không có vì không lãng phí chính mình vừa đạt được thiên phú này lăng chỉ liền hoa thời gian một năm tại nông mục tràng không gian dưới mặt đất đào ra lớn như vậy một cái công trình kỳ thật đây cũng không phải là hắn ngay từ đầu liền mướn chỉ là đào lấy đào lấy cảm thấy rất nhàm chán bất quá là dưới đất đào hang mà thôi có thể có có ý tứ gì thế là hắn liền nếm thử đang đào động sau khi dưới đất làm điểm tính nghệ thuật đồ vật thế là vô số cung điện dưới đất lần lượt xuất hiện cũng theo hắn đào hang phương vị bị nối liền với nhau chờ hắn cảm thấy đã đem đảo hang thiên phú h ạ n mức cao nhất hoàn toàn dùng hết về sau lại phát hiện mình ở trong lúc vô tình làm ra một cái vô tiền khoáng hậu đại công trình nguyên bản hắn còn nghĩ các loại năng lực rèn luyện hoàn tất liền đem dưới mặt đất những này hang động đều lấp kín dù sao cũng không cần đến nhưng quy mô đã lớn như vậy lại thêm cung điện xây dựng tựa hồ cũng không tệ lắm dứt khoát liền đem nó bảo lưu xuống sau đó mời nông mục chàng mọi người tới cung điện dưới đất nhìn xem cũng coi là cho bọn hắn tăng thêm một hạng giải trí hạng m ụ người khác không biết dù sao có chút yêu quái xuất thân nông phu dân chăn nuôi rất là ưa thích cái này dưới đất cung điện khi chúng nó vẫn là yêu quái thời điểm ở chính là hang động nhưng là từ khi bị lăng chỉ chiêu mộ về sau liền rốt cuộc không coi ở qua nguyên bản bọn hắn cho là mình tu thành thân người về sau chú định sẽ cùng hang động vô duyên không nghĩ tới lăng chỉ m ờ i phần đột nhiên làm ra như vậy cái cung điện dưới đất bảy đây quả thực là quá tốt thế là tại lăng chỉ mời mọi người đi tới cung điện dưới đất này đó liền có một đống yêu quái và o ở cung điện dưới đất đừng nói ở tại cung điện dưới đất bên trong thật là có loại mình là quốc vương cảm giác thỏa mãn liền ngay cả tiểu thanh cùng tô mị cũng chạy đến cung điện dưới đất chiếm hai cái xinh đẹp cung điện còn nói về sau nơi này chính là nhà của các nàng lăng chỉ ha ha hai tiếng theo các nàng cao hứng làm xong cung điện dưới đất đại công trình lăng chỉ phát hiện ngoại giới mới trôi qua hơn một tháng tính một cái đường tăng thầy trò thỉnh kinh thời gian làm sao t r ả đến đợi thêm cái năm sáu năm nhưng là hắn đã không có gì nghĩ ra được đ ổ vật không đúng còn có một cái h ã m không sơn hang không đáy gần nhất mấy tháng này kim t ị bạch mao chuột tinh vẫn luôn để không nổi tinh thần từ khi thưởng thức qua lăng chỉ lưu cho nàng bánh gạ tổ về sau nàng liền rốt cuộc ă n không vô những vật khác nguyên bản trước kia thích ă n nhất hạt đậu phộng cũng cảm thấy không thơm nàng muốn đi qua tìm kiếm lăng chỉ, thế nhưng lúc trước lăng chỉ căn bản cũng không có nói ra tên của mình cùng thân phận mặc dù biết lấy lăng chỉ bản lĩnh khẳng định không phải tam giới hạng người vô danh thế nhưng là tam giới đại năng quá nhiều nàng từng cái so sánh về sau cũng không tìm tới một cái phù hợp thân phận người có lẽ sẽ có nhưng này nhất định là chính mình tiếp xúc không đến cấp độ tỉ như thiên đình bên trong một chút thần long thấy đầu mà không thấy đôi các thần tiên thời gian mấy tháng thoáng qua liền mất nàng phát hiện mình thật g ầ y quá đều tại ngươi tại sao lưu lại cho ta ăn ngon như vậy bánh gà tổ chẳng lẽ ngươi liền không có cân nhắc qua nếu như ta về sau ăn không được nên làm cái gì sao đều tại ngươi kim thị bạch m a u chuột tinh mặt mũi tràn đầy oán nghiệm nghĩ linh tinh một mực phụ trách chiếu cố nha hoàn của nàng nhóm nhìn không được trong đó một cái nha hoàn đi tới nói phu nhân nghe nói đường tăng thầy trò sắp đến chúng ta địa giới nghe nói ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lao phu nhân không nghĩ đ ế n thử sao chuột tinh liếc nàng liếc mắt thản nhiên nói thịt đường tăng có cái gì tốt ăn lại nói trường sinh bất lao lại có gì khó bản phu u nhân căn bản không để vào mắt nha hoàn g trầm mặc một lát nói nghe nói kia đường tăng dáng dấp mười phần tuấn mỹ lại một thân nguyên dương bảo tồn hoàn chỉnh nếu là cùng phu u nhân kết hợp sợ là tu thành thái ớt kim tiên có hy vọng ồ、oh. chuột tinh mừng rỡ nói nhược quả đúng như đây kia đường tăng nhưng là không thể bỏ qua gặp chuột tinh có tinh thần nha hoàn g trong mắt tinh quang lóe lên lập tức biến mất mà nha hoàn g cũng đột nhiên trở nên hơi ngốc trệ một lát sau ánh mắt trở nên mười phần mờ mịt ta vừa rồi làm sao gần nhất phiếu đề cử hơi ít cầu phiếu đề cử chương bốn trăm hai mươi sáu chuẩn thánh vài ngày sau đường tăng thầy trò đi tới một chỗ rừng cây rậm rạp đường tăng nhìn tới đây cảnh trí không sai lại thêm vừa mệt vừa đói liền tạm thời dừng lại nghỉ ngơi để tôn nộ g không giúp hắn đi hóa chút cơm chay đến tôn nộ g không sau khi đi đường tăng ngồi ở trong rừng nghỉ ngơi tiện thể lấy niệm lên kinh văn trong lúc nhất thời cũng là hài lòng nhưng vào lúc này cái h nghe đến mang theo khóc nước nở cứu mạng âm thanh. Đường tăng kinh ngạc không thôi, chỗ thể Chẳng hồ t tăng tại trùng đến mang nước nở mạng Đường ngạc này rừng người mạng? gọi gặp được âm sao lại có có sói cứu bực cứu sâu, báo? này lẽ Lập sợ dậy này đường tăng một đường đi về phía tây đã ăn không ít thiệt thòi như vậy nhất thời ngược lại là có chút trần trờ c h ầ n chờ ở giữa nhưng lại nghe được nữ tử kia tiếng kêu cứu lần này nhưng là càng thêm bí thiết đường tăng tâm địa mềm l ú n nói tuy là yêu quái có ngộ tịnh cùng bắt giới bảo vệ vi sư nghĩ đến cũng sẽ không có việc nhưng nếu bởi vì không thể tiến về mà hại một cái mạng bần tăng không thể là dứt lời liền hướng kia kêu, kêu cứu phương hướng đi đến s a tăng bất đắc dĩ chỉ có thể gọi là chứ bắt giới cùng một chỗ che chở sư phụ đi cứu người thầy chó ba người xuyên qua rừng rậm rất nhanh liền tìm tới kia kêu cứu chỗ chỉ thấy trên một cây đại thụ cột một nữ tử nửa khúc trên bị cắt đằng cột vào trên cây nửa đoạn dưới lại t r ô n ở trong đất a di đà phật đường tăng tuyên tiếng niệm phật hỏi nữ bồ tát ngươi vì sao bị trói ở chỗ này nữ tử kia gặp hắn tới hỏi lập tức lệ như xúa trào chỉ thấy nàng má đào rơi lệ có chim sa cá lặn t r ì dung mắt sáng đau khổ trong lòng có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường đường tăng trong lòng mặc niệm vài câu không tức thị sắc sắc tức thị không sợ không dám phụ cận nhưng lại không thể trầm mặc như vậy xuống dưới liền vội vàng hỏi nữ bồ tát ngươi bưng có gì sai lầm nói cùng bần tăng lại tốt cứu ngươi nữ tử kia nước nở nói sư phụ nhà ta ở tại bần bà quốc cách nơi này có hơn hai trăm dặm cơ thơ mẹ tại đường thập phần hào thiện cả đời cùng thân ái hữu lúc gặp thanh minh mời chư thân cùng bản gia lão tiểu tảo mộ t r ư ớ c oanh một nhóm kiệu ngựa đều đến hoang hiệu g i ã ngoại đến oanh trước triển khai tế lễ vừa hỏa táng hàng mã chỉ nghe đến cái chiên g d ó n g trống vang chạy ra một đám cường nhân cầm đao làm trượng kêu g i ế t đến đây sợ cho chúng ta hồn phi phách tán cha mẹ chư thân đến ngựa đến t i ệ u từng người trốn tính mạng nô nô tuổi nhỏ không chạy nổi hù ngã xuống đất bị chúng cường nhân gạt đến trong núi thật to vương muốn làm phu nhân nhị đại vương muốn làm thế thất thứ ba cái thứ tư đều thích ta sắc đẹp bảy mươi tám mươi nhà đồng thời cãi lộn tất cả em m Y người không cam lòng khí cho nên đem nô nô cột vào trong rừng chúng cường nhân tán cuộn mà đi nay đã năm ngày năm đêm nhìn xem mệnh tận không lâu bỏ mình không biết là kia đời bên trong tổ tông tích đức hôm nay gặp lao sư phụ đến đây ngàn vạn phát đại từ bi cứu ta một mạng dưới c ử u tuyển quyết không vong ân dứt lời rơi lệ như mưa núp trong bóng t ố i lăng chỉ thấy cảnh này khoe miệng kéo một cái h ã y cùng con chuột này tinh biên c ố sự đồng dạng quá kéo lăng chỉ tại sao ở chỗ này cũng không phải là vì trở lại thăm một chút cho tinh mà là vì đường tăng mà tới lăng chỉ tại tây du trên đường nên vơ vét đều đã vơ vét xong nhưng chỉ còn lại cuối cùng một kiện đồ vật cũng là một mực bị hắn xem nhẹ đồ vật đó chính là hết t h ể yêu ma quỷ quái đều muốn ăn thịt đường tăng đều nói ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lao mặc dù lăng chỉ càng có khuynh hướng đây là phật môn lập r a hoang nôn nhưng vạn nhất đâu vạn nhất cái này thịt đường tăng thật sự có trường sinh bất lao hiệu quả hắn cái này chủ thần làm sao cũng phải làm một khối đến nếm thử thịt ngươi ngươi n à o thịt đây là kim tiền t ử thịt lại nói hắn chỉ là muốn làm cái hai ba cân mà thôi đường tăng trắng trắng mập mập ít mấy cân thịt không tính sự t ì n h nhưng là đường tăng một đường đều có phật môn người nhìn chằm chằm cho nên muốn lấy được thịt đường tăng nhất định phải chú ý sách lược biện pháp tốt nhất chính là tại đường tăng bị yêu quái bắt đi thời điểm ra tay như vậy liền có thể đem thịt đường tăng bị cắt mất nổi chụp tại yêu quái trên người Cũng không phải là hắn lựa chọn để chuột ũ n g k ô n hắn chọn g phải h là lựa c để tinh quốc nổi, thật sự là chuột tinh chút xui chuột sau, chiêu chút lúc là nàng đổi tới, lang chỉ cũng chỉ có Cùng con chết ngục phục chính nổi, tinh nàng lang nói tiếng thật xin lỗi. Cùng lắm con chuột này, tinh bị Phật môn người đánh chết về sau, hắn lại chiêu mộ nàng tại nông ngục tráng phục sinh đổi tới, lỗi. lại tại thật thể thật Phật sự là là lắm là. mộ xẻo, vừa về bị diễn ù sao c h ê u phu, nuôi Chuột mộ nông phu, dân chăn nuôi cũng không cần người sống, người chết cũng giống như vậy. Chuột tinh chết d i vậy. liên tiếp hy kịch về sau cuối cùng là đạt được tới gần đường tăng cơ hội ngay tại nàng muốn đem đường tăng bắt đi thời điểm tôn ngộ không bay trở về đến gà bay t r ứ n g vỡ chuột tinh bắt đi đường tăng kế hoạch thất bại bất quá không quan hệ vài ngày sau chuột tinh tại đường tăng thầy trò ở một tòa chùa miếu tá túc thời điểm cuối cùng thành công bắt đi đường tăng cảm nhận được đường tăng một thân chưa tiết nguyên dương chi khí chuột tinh vui mừng n g ư n g mày trở lại hang không đ ấ y về sau liền để cho thủ hạ nha hoàn bố trí động phòng mặc dù nàng là yêu quái nhưng cũng là cái chú ý nghi thức cảm giác yêu quái tốt đường tăng n g u y ê n dương đương nhiên liền muốn trước thành thân mới có thể các loại sau khi kết hôn nàng liền có thể lớn hút đặc biệt hút chỉ tiếc phòng cưới vừa bố trí tốt tôn nộ không liền rết qua tới chuột tinh khí lập tức nhấc lên bảo kiếm đi nghênh chiến mà lăng chỉ nắm chặt thời cơ dùng một viên phổ thông đậu nành biến thành một cái yêu quái dẫn theo dao phe hướng đường tăng thịt bắp đùi cắt xuống dưới a một tiếng hét thảm tôn nộ không con mắt đều đỏ hét lớn một tiếng sư phụ ra sức giơ lên thiên quân đổng một gậy liền đánh chết chuột tinh lập tức tiến lên chỉ thấy đường tăng chính đại chân chảy máu một khối thịt bắp đùi cũng là bị một cái yêu quái cắt xuống yêu quái nhận lấy cái chết tôn nộ g không một gậy xuống dưới yêu quái này liền bị đánh cái hóc vỡ toang tại chỗ chết đi sư phụ tôn nộ g không vọt tới đường tăng trước người vội vàng hỏi sư phụ không có sao chứ sư phụ đường tăng đau nước mắt đan sen nộ không ta đau quá a tôn nộ g không hai mắt đỏ thấm đáng chết yêu quái lúc này làm cái giảm đau phương pháp để đường tăng giảm đi đau đớn sau đó liền cong hắn rời đi hang không đáy trước khi đi tiện thể lấy đốt một mồi lửa đem toàn bộ hang không đáy đốt cái không còn một mảnh kia cắt thịt đường tăng yêu quái tự nhiên cũng bị đốt tan thành mây khói đường tăng thịt bắp đ u ổ i bị cắt tin tức trong thời gian ngắn nhất kinh động phật môn trên l i n h giới như lai phật tổ được nghe việc này giận không kềm được đem quan âm bồ tát kêu đến khiển trách một chầu ngươi là thế nào làm việc có còn muốn làm hay không không muốn làm liền xéo ngay cho ta bị phun một mặt nước bọn quan âm bồ tát rất bị khuất cũng rất sinh khí nàng không phải khí như lai phun à n g mà là khí âm thầm chăm sóc đường tăng hộ pháp già lam bỏ rơi nhiệm vụ thế mà để đường tăng bị yêu quái cắt thịt cũng may là tôn ngộ không kịp thời đổi tới bằng không thì đường tăng cũng không phải là bị cắt thịt mà là bị ăn sạch sau đó quan âm bồ tát tăng lớn bảo hộ đường tăng nhân thủ cho đến tây thiên thỉnh kinh kết thúc cuối cùng không có tái xuất nhiễu loạn chu thân không gian lăng chỉ nhìn xem khối này đường tăng thịt bắt đùi ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng kim quang lóng lánh là một khối màu vàng kim đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn a chỉ cần làm tốt l i ề n có thể làm thành bốn bề giáp giới năm đạo kim cương sắc thực đơn nguyên bản hắn còn lo lắng thịt đường tăng là bị phật môn thổi phông đi ra dù dô yêu quái mắc l ừ a dùng không nghĩ tới cái này thịt đường tăng vậy mà thật sự hữu hiệu hơn nữa trong thịt còn mang theo từ bi phật tính cùng với tương đương khả quan c ô n g đ ứ c cái này có ý tứ lăng chỉ nhớ tới nghi lâm cái này phật môn trung thực tín đồ cảm thấy đem những này món ăn cho nàng ăn lại là thích hợp cực kỳ cũng không biết nghi lâm ăn xong cái này mấy món ăn có thể hay không lập địa thành phật ăn thịt đường tăng lập địa thành phật cảm giác có chút c h ầ m trọng đâu lăng c h ỉ để chủ thần không gian phân tích cùng mô phỏng r a thịt đường tăng về sau liền dùng mô phỏng r a thịt đường tăng tiến hành không ngừng nếm thử một cái thử chính là 5 năm năm năm năm bên trong lăng c h ỉ nếm thử hơn chục ngàn loại cách làm làm ra một ngàn loại kim cương sắc thực đơn cuối cùng từ trong đó chọn lựa ra năm loại hiệu quả tốt nhất dùng chân chính thịt đường tăng làm đi ra cái này nam đạo món ăn trừ ra tăng lượng lớn cơ sở trị số bên ngoài còn có năm loại nổi bật nhất công hiệu phật tính công đức vạn tà bất sâm tịnh hóa tạ huế thể xác tinh thần tự tại lăng chỉ nhìn xem cái này nam đạo lóe ra kim cương sắc quang mang món ăn hít sâu một hơi từ trong tới ngoài cảm giác được bung lỏng dường như thế gian hết thể đều là như vậy mỹ hảo không còn mặt trái năng lượng có thể ảnh hưởng đến hắn chỉ l à n g h e một chút liền có loại này hiệu quả nếu là ăn đ âu không lâu lăng trì mang theo cái này nam đạo món ăn đi tới nghi lâm trên không trung vườn hoa trong phòng nhỏ trước cửa phòng nhỏ còn nằm sấp ba con lá hổ đầu linh cái kia chính là năm đó nghi lâm nhận lấy tọa kỵ hổ t ử mặt khác hai con thì là đã lớn lên hai con tiểu lá hổ hai con này lá hổ hình thể so hổ t ử lớn hai vòng nhưng lại một trái một phải bảo vệ xung quanh hổ t ử có thể thấy được hổ t ử địa vị ba con lá hổ gặp lăng trì đến lúc này thi lễ một cái sau đó liền tránh ra vị trí để lăng trì đẩy cửa đi vào nghi lâm sư muội đang nhìn cái gì vừa đi vào đến liền thấy nghi lâm đang chui tại một bản phật kinh bên trong bên người nhưng không thấy điêu thuyền điêu thuyền đâu thấy là lăng trì nghi lâm mỉm cười nói điêu thuyền muội muội đang lúc bế quan đột phá lại có hơn mười ngày liền có thể xuất quan dừng một chút sư huynh làm sao tới ta đặc biệt vì ngươi làm mấy món ăn ngươi nếm thử lăng trì đem năm đạo món ăn lấy ra đặt ở trên bàn cơm nhìn xem cái này năm đạo lóe ra kim cương sáng trói sắc quang mang món ăn nghi lâm sửng sốt một chút ăn thịt ngươi chỉ là phật học nghiên tập người cùng người tu luyện cũng không phải là người trong phật môn đương nhiên có thể ăn thịt lăng trì nói lại nói năm đó ngươi đã hoàn t ụ là ta thế tử ngươi đương nhiên có thể ăn thịt nghi lâm than nhẹ một tiếng sư huynh muốn ta ăn ta ăn chính là lăng trì mỉm cười nói cái này đúng rồi đây chính là đồ tốt ta muốn thấy nhìn ngươi ăn về sau có thể hay không lập địa thành phật nghi lâm mỉm cười nói vạn vật chúng sinh đều có thể thành phật phật trong lòng mà không tại mạnh được rồi lăng chỉ đánh gãy nàng ta muốn ngươi làm một cái cường đại phật có thể chứ nghi lâm bất đắc dĩ cười một tiếng nói sư m i n h nói có thể vậy liền có thể đừng chỉ nói không làm đến nến thử lăng chỉ đưa cho nàng một đôi đũa đa tạ sư m i n h nghi lâm tiếp nhận đũa nhìn xem cái này nam đạo món ăn hướng gần nhất đạo kia k ẹ p đi ừ n Mặc mộ chiêu dù bị chiêu mộ về sau, về đây ã không có chinh phục mức độ tăng thêm, nhưng bị chinh phục cảm giác vẫn là tồn tại. nghi tăng vẫn tồn giác có mức cảm tại, độ bị là l m nghiệm cảm làm đến một điểm liên lần lại tiếp chinh giác, cuối đến nhưng cùng không đến n thể phục đạo bị à Đây là dĩ nhiên bởi vì đang ăn xong đạo thứ ba thực đơn về sau lăng chỉ cũng cảm giác được nghi lâm khí tức sản sinh biến hóa cũng không phải là sức chiến đấu trở nên như thế nào như thế nào cường đại mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật đột phá đại la kim tiên gông cùng xiềng xích đặt đến chuẩn thánh cấp bậc huyền chi lại huyền trúng rượu chi môn nghi lâm trên mặt mang thánh khiết mà từ bi mỉm cười lúc này đã đạt đến thể xác tinh thần không một hạt bụi cảnh giới mà còn có công đức hộ thể tựa như là vào đông nắng ấm mùa h è n sông nhỏ mùa thu thanh p h o n g ngày xuân bãi cỏ xanh lăng chỉ ghé vào trong ngực nàng cảm thụ được vào đông nắng ấm mùa h è n sông nhỏ mùa thu thanh p h o n g ngày xuân bãi cỏ xanh dễ chịu đánh lên chợp mắt nghi lâm trong đôi mắt mang theo nồng đầm ôn nhu và ý cười nhẹ nhàng v ố t ve lăng trí tóc t ử lên bài hát q u ả mận bắc a lê anh đào a lê đều lấy r a tẩy đừng đánh đầu nghi lâm biến hóa tại nông mục tràng sinh ra o à n h động hiệu ứng dù sao nghi lâm thế nhưng là đột phá hệ thống gông cùm xiềng xích tại lăng chỉ vẫn là đại la kim tiên thời điểm đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới này làm cho tất cả mọi người bắt đầu hợp lý hoài nghi hệ thống gông cùm xiềng xích cũng không phải là tuyệt đối chỉ cần tìm được thích hợp thời cơ hệ thống gông cùm xiềng xích cũng có thể đột phá đương nhiên minh bạch là một chuyện có làm hay không chính là một chuyện khác nông mục chàng bên trong cũng không có đánh sống đánh chết tranh đấu hơn nữa tháng ngày trôi qua quá dễ chịu cũng bởi vậy dẫn đến nông mục chàng người bên trong căn bản cũng không có cảm giác cấp bách cùng tranh đấu c h i tâm cái này cũng trực tiếp làm hao mòn ý chí của bọn hắn cam tâm tình nguyện làm lên trồng trọt nuôi gà trẻ tuổi nuôi ngựa công việc cho dù là năm đó đối nghi lâm không phục vương trùng dương khi biết nghi lâm trở thành chuẩn thánh thời điểm cũng không có lòng hiếu thắng bởi vì hắn đang bận tăng lên luyện khí độ thuần t h ủ về sau còn phải giúp lăng trì luyện chế mấy món t i ê n thiên linh bảo đâu nghi lâm nhiệt độ tại nông mục tràng truyền mấy tháng về sau cũng liền dần dần bình thản xuống dưới dù sao nghi lâm trở nên cường đại tới đâu tại cái này không gian cũng không có đất dùng võ cũng chính là trước đó không lâu vừa mới đột phá đến bảy đuôi cảnh giới điêu thuyền một mực thật cao hứng bảy đuôi cảnh giới điêu thuyền đã là thái ất kim tiên cảnh giới nàng đang lo lắng đến chính mình dài đến tám đuôi về sau nhưng g i Lâm phật tính nếu là Phật ép không được nàng mị tính không nếu đ ợ c à n mị t í năm h Không nghĩ khi Nghi phá chuẩn thánh. Như thế như phá cảnh thể hành. phá thể không chế trên người mình mị tính. Những nên nàng quan ngoài, đến đến cũng an đến nàng liền trên người n làm Lâm loại tâm mị cái coi có tục Các có tới đuôi giới tiếp đuôi, gì. đột rất tốt, đột tu đột bế sau ra đã gần đây bởi vì nghi lâm một đường bảo vệ nàng sớm đã coi nghi lâm là thành t r ị ruột của mình thân tỷ tỷ thành tựu càng cao nàng liền càng cao hứng bởi vì cái này đối chính nàng cũng có chỗ tốt tại nghi lâm bên người lâu điêu thuyền cũng học được không ít phật lý một cái học phật hồ ly tinh không biết điêu thuyền trở thành cựu vĩ hồ ly về sau lại biến thành bộ rắn gì g lăng chỉ đối với cái này bảo trì chờ mong thịt đường tăng đã vật tận kỳ dụng tây du trên đường nên vơ vét đổ vật cũng vơ vét xong tiếp xuống lăng chỉ cuối cùng có thể dành tay chuyên tâm dùng để thăng c ấ p chương 427, lục thanh tể tụ ngũ trang quan đinh chinh phục cao cấp kim cương sắc thực khách trấn nguyên tử dạ dày chinh phục mức độ 10. rơi xuống cao cấp kim cương sắc thực đơn đại địa chi thuẫn đại địa chi thuẫn cao cấp kim cương sắc thực đơn chân đạp đại địa có thể điều khiển đại địa chi lực hộ vệ k ỳ thân đại địa không nát k ỳ thân không thương tổn hiệu quả không thể chống chất đinh chinh phục đẳng cấp cao thực khách hai lần chinh phục ngang cấp thực khách 88 lần chinh phục đẳng cấp thấp thực khách 523 lần thăng cấp điều kiện đạt thành ký chủ lăng chỉ chủ nghệ đẳng cấp tấn thăng làm kim cương sắc cao cấp đinh Chúc mừng ký chủ mừng lăng ký theo r ì c ủ chủ Chủ chủ nghệ thăng đến kim cương sắc cao cấp, ban thưởng duy nhất tính thần trang, chủ thần trang chủ thần trang nó nghệ chuẩn, ngày hạn món ăn. Vạn thọ sơn, ngũ trang quan. giới phụ. phụ, thể phát huy thọ h tiêu t đồ kim mỗi mặc sắc cao cấp, có ra vào, duy 200% chấn nguyên tử an đạo thứ ba mươi kim cương sắc món ăn cuối cùng phát động chinh phục hiệu quả cũng cuối cùng bổ túc cuối cùng điểm kinh nghiệm trợ giúp lăng trì thành công lên tới kim cương sắc cao cấp chủ nghệ nhìn thấy chấn nguyên tử tuân ra đến đại địa chi thuẫn đạo này thực đơn lăng trì liền biết sau này mình chỉ cần chân đạp đại địa cơ bản liền sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhất làm cho hắn kinh ngạc là lần này thăng cấp ban thưởng vậy mà không còn là thực đơn mà là chủ thần trang p h ụ đinh ban thưởng thực đơn giới hạn tại thăng cấp làm phổ thông kim cương sắc t r u nghệ thăng cấp cao cấp kim cương sắc t r u nghệ cùng với cuối cùng đỉnh cấp kim cương sắc t r u nghệ thì ban thưởng cùng chủ thần tương quan vật phẩm mời ký chủ lăng trì cố gắng lần sau thăng cấp đem ban thưởng chủ thần trung cực thần khí trung cực thần khí lăng trì nhãn tình kích động tỏa ánh sáng là cái gì đinh thăng cấp sau thì sẽ biết ta liền biết lăng trì xách một tiếng nhưng cũng không buồn nhìn xem bộ kia chủ thần trang phục là trọn vẹn mặc lên người trang phục bao quát mũ bao tay áo lót đồ lót áo khoác quần dài bít tất cùng d à i đương nhiên còn có trọng yếu nhất tập dề quả nhiên là trang phục một bộ này thật trình tề lăng trì đang theo dõi chủ thần trang phục nhìn thời điểm chấn nguyên tử từ ngắn ngủi trong ảo cảnh tỉnh táo lại mặc dù thời gian rất ngắn nhưng hắn nhìn thấy năm đó mình và bạn thân ở chung một chỗ vui vẻ thời gian đoạn thời gian kia thật rất tốt đẹp chỉ tiếc không còn có lấy lại tinh thần gặp lăng chỉ đang cúi đầu v ớ t v ớ t ly rượu trấn nguyên tử ha ha cười nói hiền đệ như ưa thích chén rượu này ngô huynh liền đưa cho ngươi chén rượu này nhìn lên tới phổ thông nhưng thật ra là trấn nguyên tử dùng một khối hỗn độn linh thạch rèn luyện m à thành hết thể rèn luyện m ộ ư ơ i hai cái ly rượu bất kể là rượu gì đổ vào đều biết hấp thụ một tia hỗn độn linh khí từ đó tăng lên rượu phẩm chất bất quá lăng chỉ tự nhuỡng rượu ngon phẩm chất cực cao ngược lại là đối t i ể u chén công hiệu không quá mức tác dụng trước kia lăng chỉ mặc dù cảm thấy chén rượu này rất tốt cũng không có động qua chiếm thành của mình tâm tư không nghĩ tới hôm nay chỉ là mượn túi đầu thưởng thức ly rượu động tác kỳ thực xem xét chủ thần trang phục thời điểm trấn nguyên tử sẽ chủ động đưa tặng hắn ly rượu lăng chỉ cười cười một cái ly rượu quá ít huynh trưởng còn là chính mình giữ đi hồi trước đi tới ngũ trang quan về sau Lăng cả ha o ngon Trấn Tử Trấn Tử mặt Nguyên ăn uống, Nguyên ăn làm à đem m dễ ha n g mấy ngu à trước, Trấn n g y n c huynh động đưa ra m Trì năm h anh em kết bái nguyện vọng. kết bái l ha ha, đó rèn luyện mười hai cái ly rượu trong ngày thường lại không cần đến hiền đệ tất nhiên ưa thích liền toàn bộ tặng cho hiền đệ cũng coi là ngu huynh những ngày qua một mực nhấm nháp mỹ vị đáp lễ như thế nào trấn nguyên tử cười nói đa tạ huynh giải lăng trì vẻ mặt tươi cười tiểu đệ liền từ chối thì bất kính n g ư ơ i nha ha ha chu thần không gian lăng trì mặc vào chủ thần trang phục đứng tại song nhi đám người trước mặt xoay một vòng cười hỏi như thế nào chúng nữ liên tục gật đầu thật xinh đẹp đây là một bộ cùng loại với kiểu trung quốc đầu bếp kiểu dáng nền trắng kim văn tràn ngập thần b í mỹ cảm lại thêm lăng trì tự thân nhan giá trị phụ trợ quả nhiên là mị lực bắn ra bột phía liễu mộng li mỉm cười nói đều nói người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên lão sư mặc vào bộ quần áo này nhìn rất đẹp đâu ừ mừng triệu linh nhi cười nói có loại cao quý cảm giác rất thích hợp sư phụ chúng nữ đều là không tiếc lời ca tụng liền ngay cả lưu an đều nắm ruốt rìa mép nói không sai không sai xuyên ra ta nam tử dương cương vẻ đẹp nơi nào dương cương rõ ràng là lộng lẫy thật tốt ta cũng muốn như vậy một thân trang phục hoàng dung nói quay lại ta để mị nương giúp ta làm một thân ta cũng muốn thương tú tuấn nói kia mỗi người đều làm một bộ tốt song nhi mỉm cười nói vì phân chia chủ bếp cùng giúp việc bếp nút khác nhau có thể t ạ i quần áo về màu sắc làm chút sửa chữa ừ mừng đám người nhao nhao gật đầu song nhi nói quần áo của k a ca là nền trắng kim văn vậy chúng ta đổi thành nền trắng lam văn như thế nào tốt chúng nữ não bổ một chút nền trắng lam văn hiệu quả đều hơi gật đầu lăng chỉ nghĩ nghĩ cảm giác cùng xứ thanh hoa bất quá rất đẹp chính là các ngươi nhìn lấy xử lý hiện tại ta thử trước một chút mặc vào trù thần trang phục sau làm đồ ăn hiệu quả lăng chỉ cầm lấy dao phay cùng một khối ngưu ma vương thịt đám người cây quạt hình t ả n ra cho lăng chỉ lưu lại đầy đủ bảy già không gian lăng chỉ dao phay nơi tay đem ngưu ma vương thịt đặt ở trên thớt cũng không có sử dụng ra bất kỳ loẹ loẹt đao pháp mà là cực kỳ cơ bản phiến thịt đao pháp đem miếng thịt thành đều đặn thịt bỏ phiến độ dày t r a n lệch rất nhỏ nhưng cũng không phải là lăng trì đao công không được nếu như hắn muốn đem khối này thịt bò thái thành đầy đủ đều đặn miếng thịt tuyệt đối so với máy móc phiến còn muốn đều đặn nhưng hắn sẽ không làm như thế máy móc phiến thịt là thịt chết căn bản sẽ không bận tâm thị t sinh trưởng hoa văn toàn bộ dựa theo thống nhất tiêu chuẩn thái thành miếng thịt mà lăng trì nhưng là dựa theo khối thịt này sinh trưởng hoa văn lấy mấy vạn năm đến kinh nghiệm đem khối thịt này thái thành có thể nhất chế thành mỹ vị trạng thái vật chất trung quy là vật chết cơ giới hóa đồ ăn làm tinh tế đến đâu hương vị cũng sẽ không so nhân công làm được hương vị càng tốt hơn mỹ thực c h u n g quy là cho người ta ăn chỉ có người mới biết thích ăn hương vị không bao lâu cả khối thịt bò bị lăng trì thái thành mấy trăm phiến thịt bò phiến về sau lăng trì bắt đầu tiến hành ướp gia vị đợi ướp gia vị hoàn tất nhóm lửa chảo nóng đổ vào dâu ăn liên tiếp thao tắc qua đi một bàn dinh dưỡng lại mỹ vị cây thì là thịt bò xuất hiện ở trước mắt mọi người mọi người thấy một bàn này so phổ thông kim cương sắc thực đơn còn muốn lấp lánh cây thì là thịt bò đều trận tròn hai mắt kinh hô một tiếng cao cấp kim cương sắc lăng chỉ lộ ra tiếu dung bất quá là đơn giản một bản cây thì là thịt bò lại dễ dàng làm ra cao cấp kim cương sắc thực đơn cái này trù thần trang phục quả nhiên lợi hại trước đây hắn sở t á c mỗi một bước đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng so trạng thái đỉnh cao nhất còn muốn thành thạo điêu luyện quả thực chính là siêu trình độ phát huy đây chính là trù thần trang phục hai trăm phần trăm tăng thêm hiệu quả n g u xoa chỉ tiếc mỗi ngày chỉ có thể làm ba món đồ ăn vượt qua ba món đồ ăn liền không có hiệu quả bất quá mỗi ngày ba món đồ ăn đã rất tốt đến kim cương cấp chủ nghệ nguyên liệu nấu ăn đã thành khan hiếm vật phẩm không có khả năng giống như cái khác thực đơn như thế có thể quần quận không dứt cung ứng nguyên liệu nấu ăn có chút nguyên liệu nấu ăn thậm chí ăn qua về sau liền không có nghĩ bồi dưỡng đều bồi dưỡng không ra cho nên một ngày có thể làm ba món đồ ăn đã đầy đủ rõ ràng chỉ là cực kỳ phổ thông cây thì là thịt b ò cách làm mặc dù như ma vương thịt bản thân liền là phổ thông kim cương phẩm chất nhưng cũng không thể làm thành cao cấp kim cương sắc món ăn a hơn nữa nhìn món ăn này màu sắc cơ hồ đều muốn tiếp cận đỉnh cấp kim cương sắc đám người khiếp sợ không thôi lần thứ nhất thấy biết đến chủ thần trang phục tăng thêm hiệu quả đây chính là chủ thần trang phục sao quả nhiên lợi hại chứ song nhi cơ hồ tất cả mọi người lộ ra vẻ hâm mộ nhất là hoàng d u n g trong mắt đều bước lên lục quang đáng giận a nếu là đem chủ thần trang phục cho ta ta liền có thể làm ra so sánh lăng ca ca thực đơn à. rõ ràng đều đã cao hơn chúng ta một cái cấp bậc hiện tại lại nhiều trù thần trang phục đời ta đều đổi không kịp hoàng dung một mặt tuyệt vọng trù thần trang phục ngươi quá ác ca ca cái này trù thần trang phục chỉ có thể chính ngươi mặc sao song nhi đột nhiên hỏi người khác ăn mặc sao hoàng dung trong mắt lóe lên một tia hy vọng hào quang ta hỏi một chút lăng trì lập tức hỏi một chút cầu hệ thống đinh Chủ thần trang phục chỉ có chủ thần mới có thể mặc người bên ngoài mặc vào không có bất luận cái gì tăng thêm hiệu quả nói ra cầu hệ thống cho ra đáp án về sau hoàng dung trong mắt hy vọng biến mất cả người giống như một đầu hồng khô cá mặn đừng để ý tới ta ta chỉ là một đầu không có mộng tưởng cá mặn đinh nhưng là giúp việc bếp núc cũng có giúp việc bếp núc trang phục nhưng là chỉ có một trăm năm mươi phần trăm tăng thêm hiệu quả cái gì lăng trị ngạc nhiên như thế nào mới có thể đạt được giúp việc bếp núc trang phục đinh chỉ có ba mươi hai tên giúp việc bếp núc toàn bộ quý vị hệ thống mới có thể phát xuống giúp việc bếp núc trang phục ca k a làm sao gặp lăng trì đột nhiên g à người n song nhi liền vội vàng hỏi lăng trì lấy lại tinh thần đem vừa rồi c ầ u hệ thống nói nội dung thuật lại một lần nghe thế lời nói tất cả mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng À, còn có giúp việc bếp núc trang phục hoàng dung trong mắt một lần nữa lóe ra tên là mộng tưởng hào quang vội vàng thúc giục nói k i a lăng k a k a nhanh lên chiêu mộ g ú p việc bếp núc c dù là tư chất kém một chút cũng không có quan hệ dù sao trước tiên đem giúp việc bếp núc danh ngạch l ớ p đầy trước tiên đem giúp việc bếp núc trang phục nắm bắt tới tay lại nói dung nhi ngươi cũng quá nóng n ộ i lăng chỉ lắc đầu nói trừ song nhi nhiều như vậy cái thế giới ta cũng chỉ c h i ê u quên bảy cái giúp việc bếp núc vì chính là thà thiếu k h ô n g đầu bằng không thì ta cũng sẽ không để long nhi nghi lâm các nàng làm nông phu cái nguyên tắc này tuyệt đối không thể phá thế nhưng là hoàng dung chu ngôi người ta nghĩ sớm một chút mặc vào giúp việc bếp núc trang phục mà lăng chỉ cười cười nói đừng nóng vội giúp việc bếp núc nhất định sẽ toàn bộ chiêu đủ tỉ như tam thánh mẫu dương tiền h nàng sẽ là thứ chín giúp việc bếp núc d ừ n g một chút đương nhiên như vậy vẫn là quá chậm nhưng ta còn có khác biện pháp biện pháp gì hoàng dung hỏi thành lập đầu bếp huấn luyện trường học hiền đệ nói đầu bếp huấn luyện trường học là vật gì trấn nguyên tử nghe xong lăng chỉ dự định đúng là có chút không rõ thế nhưng l à như nhân gian học đường đồng dạng không sai biệt lắm lăng chỉ nói bất quá quy mô phải lớn nhiều ta dự định đồng thời hướng tam giới tuyển nhận học viên thời kỳ thứ nhất chỉ chiêu năm trăm người ba năm kỷ mãn tốt nghiệp sau đó tại ba năm sau lại chiêu nhóm thứ hai cứ thế mà suy ra đã có thể vì tam giới bồi dưỡng đầu bếp nhân tài cũng có thể tuyển ra trong đó người nổi bật ở trường học n h ậ n trước như vậy liền có thể lâu dài phát triển tiếp thì ra là thế trấn nguyên tử giật mình lập tức cười nói vậy quá tốt ngày sau nếu là có thể liên tục không ngừng đào tạo ra như hiền đệ đồng dạng trù nghệ đầu bếp tam giới sinh linh liền có có lộc ăn đó là không khả năng lăng trì lắc đầu nói không có người có thể đạt đến tài nấu nướng của ta tiêu chuẩn trấn nguyên tử chỉ coi lăng trì quá tự tin nhưng cũng không nói gì cười cười liền đi qua vì về sau có thể ở lăng trì không ở thời điểm cũng ăn vào mỹ vị đồ ăn trấn nguyên tử ỉ vào chính mình cùng lăng trì quan hệ cho thanh phong minh n g u y ệ t báo thời kỳ thứ nhất đầu bếp huấn luyện danh lệch lăng chỉ có chút bất đắc dĩ nhưng ân tình lui tới không có cách nào về sau lăng chỉ vận khởi pháp lực đem chính mình âm thanh truyền khắp tam giới ta chính là thiên đình chủ thần ba năm sau ngày mùng ngày một tháng một ư ơ i tại nam chiêm bộ châu đại đường cảnh nội dưới chân hoa sơn khai ban thu đồ lần này vẹn vẹn tuyển nhận năm trăm n g ư ờ i muốn học tuyệt thế chủ nghệ người tự nhận có chủ nghệ thiên phú người đều có thể tới đây báo danh vượt qua nhân số lấy chủ nghệ quyết r a cuối cùng danh lệch ba năm sau ngày mùng ngày một tháng m ư ơ i không gặp không về lần này truyền thanh thế nhưng là đem toàn bộ tam giới đều kinh động hơn nữa không chỉ là kinh động tam giới sinh linh liền ngay cả tam giới cao cấp nhất đại lao đều bị kinh động tại sao bởi vì phải nghĩ âm thanh truyền tam giới ít nhất cũng phải có chuẩn thánh tu vi mới có thể làm đến bọn hắn cơ hồ đều biết lăng trì biết rõ lăng trì vừa trở thành thiên đ ỉ n h trù thần thời điểm vẫn chỉ là cái thái ớt kim tiên thẳng đến mấy trăm năm trước mới đột phá thái ớt kim tiên trở thành đại la kim tiên nguyên bản nơi này còn không có vấn đề gì dù sao từ thái ớt kim tiên đỉnh phong đột phá đến đại la kim tiên nguyên bản là cách xa một bước nhưng vấn đề là từ đi vào đại la kim tiên đến c h u ẩ n thánh trong thời gian này nếu là không có cái kỷ nguyên sẽ tích lũy là tuyệt đối không có khả năng đột phá có thể lăng trì đâu chỉ dùng ngắn ngủi mấy trăm năm đã đột phá nghĩ đến lăng trì đột phá c h u ẩ n thánh tốc độ tam giới đại l a o đều ngồi không yên nhao nhao hướng phía ngũ trang quan chạy đến lăng trì truyền thanh thời điểm cũng không có tận lực che giấu mình vị trí những đại lão này tự nhiên biết do hắn tại ngũ trang quan sư phụ tam thanh đạo tôn phương tây hai thánh nữ hoa nương nương đều đến, đến rồi nhìn thấy thủ môn đệ tử có chút chật vật chạy tới báo tin trấn nguyên tử áp lực như núi cười khổ nói hiền đệ lần này ngô huynh bị ngươi hại thảm lăng chỉ cũng không nghĩ đến đã biết một c h u y ệ n lời sẽ đem tất cả thánh nhân cũng hấp dẫn qua tới kỳ thật hắn không biết là nguyên bản như lai phật tổ quan âm bồ tát ngọc hoàng đại đế mấy người cũng muốn tới đây chỉ là bị lục thánh cùng một chỗ ngăn cản cho nên mới chỉ có bọn hắn tới đây đến mức ngọc đế bọn hắn cũng chỉ có thể chờ lục thánh gặp xong lăng trì sau này hay nói người tới là khách tiểu đệ theo huynh trưởng tiến đến tiếp đ ạ i chính là lăng trì nói các thánh nhân tóm lại sẽ không ăn chúng ta trấn nguyên tử thở dài đành phải như thế hiền đệ lại chỉnh lý trang phục quần áo không chỉnh t ề cũng không thành thể thống được sự giúp đỡ của thanh phong minh nguyệt lăng trì quần áo chỉnh t ề cùng trấn nguyên tử tiến đến nên đón lục thánh lúc này ở ngũ trang quan trước cửa lục thánh hội tụ ở đây thánh nhân chính là giữa thiên địa tôn quý nhất tồn tại toàn bộ thiên địa cũng chỉ có sáu vị thánh nhân nhưng giờ này khác này cái này sáu vị thánh nhân đúng là tề tụ vạn thọ sơn ngũ trang quan giữa thiên địa tự có dị tượng hiện hiện lúc này toàn bộ vạn thọ sơn c ỏ cây sinh linh đều cảm giác được một loại đến từ sâu trong linh hồn thăng hoa cỏ cây trở nên càng thêm um tùm xanh biếc t r ù n g thú cũng là linh trí mở rộng nhanh chóng hướng phía tinh quái phương hướng tiến hóa to như vậy vạn thọ sơn nguyên bản là tam giới khó được phúc địa nhưng ở lục thánh gia chỉ dưới đúng là trong thời gian cực ngắn biến thành tam giới cao cấp nhất phúc địa liền ngay cả hoa quả sơn đều không thể cùng với bằng được lăng chỉ cùng c h ấ n nguyên tử đi tới cửa trước nhìn thấy trước mắt một màn này nội tâm chấn động có thể nghĩ đây chính là thánh nhân chương 428, t r ă ba trăm năm sau cùng nên sáu vị thánh nhân c h ấ n nguyên tử sửa sang đạo bảo tiến lên đánh cái chắp tay lục thánh mỉm cười gật đầu Trấn Tử Nguyên không bằng tu mặc dù vi lăng ụ c thánh, trì bái kiến sáu vị thánh nhân tiền bối lăng trì hai tay ô quyền không người tới đất lục thánh bên trong trừ phương tây hai thánh bên ngoài tam thanh cùng nữ hoa đều cùng lăng trì quen biết nhất là lao tử phân thân thái thượng lao quân nữ hoa phân thân lê sơn lão mẫu kia càng là coi lăng trì là con cháu đồng dạng đối đãi gặp lăng trì đại lễ bái gặp trong mắt tràn đầy hiền lành không cần đa lễ đứng lên đi cảm giác được lao tử cùng nữ hoa thân cận chi ý nguyên thủy thiên tôn linh bảo đạo quân trong lòng hơi động cũng là mặt lộ vẻ ý cười phương tây hai thánh lại mặt không biểu tình không biết đang có ý đồ gì còn xin sáu vị thánh nhân đi vào dâng t r à trấn nguyên tử chiêu đ ạ i nói lục thánh nao h nhao gật đầu cùng nhau hướng ngũ trang quan bên trong đi đến không lâu chủ khách can vị lăng chỉ lấy ra chính mình tốt nhất lá t r à trấn nguyên tử cũng lấy ra nhân tham quả chiêu đãi thánh nhân nhân tháng quả lục thánh đã ăn qua rất nhiều lần nhưng lăng chỉ cái này dùng cựu thiên linh tuyển ngâm lá trà nước trà đúng là tản mát ra ngay cả thánh nhân cũng vì đó động dung hương thơm từng cái nhấm nháp về sau nhao nhao tán thưởng trà ngon thánh nhân cái miệng cao quý vừa mở thiên đạo xúc động đem cựu thiên linh tuyển ngâm nước trà mệnh danh là trà ngon sau đó này lá trà đúng là lóe lên công đức kim quang lăng chỉ, cái này đây chính là thánh nhân sao câu nói đầu tiên để nước trà đạt được thiên đạo công đức từ thế thánh tiểu đó định ra ở phương thế giới này địa vị. Nghĩ đến vị. phương này Nghĩ chính mình khoảng cách thánh nhân cảnh cùng cách chỉ ra ở cấp giới giới cái cuối cùng tiểu cấp bậc, kém lăng a Cha tham n trong lòng nhiều hơn mấy phần rung động.、Cha、cũng uống, nhân tham quả cũng g chỉ quả mấy chỉ trong lòng than nhẹ tại thánh nhân trước mặt bất kỳ cái gì hoang nôn đều biết trong nháy mắt bị đâm thủng hắn biết rõ chính mình trừ thành thật trả lời căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn thực không giam dầu dếm văn bối đã đi ra một đầu trù nghệ chi đạo chỉ cần mình làm được món ăn đạt được thực khách xuất phát từ nội tâm tối cao khen ngợi liền có thể thể xác tinh thần vui vẻ đạo hạnh vững bước đi nhanh qua đi mấy trăm năm văn bối đã dùng tài nấu nướng của mình chinh phục vô số người khẩu vị quay đầu ra hiệu trấn nguyên tử một chút huynh trưởng có thể vì ta làm chứng đúng vậy trấn nguyên tử gật đầu nói thực không giam dầu dếm trước đây không lâu bần đạo đang thưởng thức lăng trì hiền đệ m ị thực về sau cảm nhận được trước nay chưa từng có vui vẻ cảm giác lăng trì hiền đệ cũng là vào lúc đó đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới lại có nói như thế quả lục thanh chân kinh văn phần năm đó bọn hắn tại tử tiêu cung nghe được liền nghe lão sư nói qua đại đạo ba nghìn từng cái từng cái có thể chứng hôn nguyên nhưng cho dù là lấy bọn hắn lao sư trí năng cũng chỉ tổng kết ra ba đầu chứng đạo p h á p môn ba nghìn đệ tử cũng chỉ có bọn hắn sáu cái cuối cùng thành thánh Cái khác h ạ như nhưng là chủ nghệ chi đạo đối thiên phú yêu cầu cực cao ta trải qua mấy vạn năm cũng chỉ gặp phải tám cái tư chất xuất chúng người dù vậy các nàng khoảng cách thành đạo còn rất sớm hơn nữa càng về sao độ khó càng cao bởi vì trừ trù nghệ cùng nguyên liệu nấu an phẩm chất bên ngoài còn cần đối với những khác phương diện loại suy mới được phương diện khác là chỉ đạo pháp phật pháp bách gia chi pháp những này đều cần học tập cũng dung hội q u á n thông như không đạt được đầy đủ lĩnh nộ thì không cách nào làm ra cấp bậc cao hơn món ăn nói đến đây lăng chỉ cười khổ nói này mấy vạn trong năm văn bối vì nghiên cứu những vật này thế nhưng là chịu không ít khổ dù vậy văn bối cũng chỉ là gần giống nhau một hai còn kém rất xa thì ra là thế lục thánh đều nhẹ nhàng thở ra cũng đều lộ ra nhưng c h i sắc này mới đúng mà nếu là dễ dàng như vậy liền có thể chứng đạo vậy cái này trù nghệ c h i đạo không khỏi cũng quá n g h ị c h tiên lao tử trong lòng hơi động nói c h â u ngươi thái cực kiếm hẳn là chính là nghiên cứu đạo pháp sáng chế về t i ê n bối chính là lăng chỉ gật đầu thừa nhận tiếp dẫn thánh nhân đột nhiên hỏi như thế nói đến ngươi là có hay không cũng từ ta phật pháp bên trong lĩnh ngộ r a thần thông về t i ê n bối nói ra thật xấu hổ van bối cũng chỉ là lĩnh ngộ ra một chút nhân quả luân hồi phương pháp làm việc phía trước đều sẽ cân nhắc trong đó nhân quả ngược lại là miễn đi rất nhiều phiền phước lăng chỉ cung kính mà nói tiếp dẫn thánh nhân mỉm cười t ố t nhân quả luân hồi chính là phật môn gây nên lý linh bảo đạo quân ánh mắt sáng lên hỏi nhưng đối với đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín bỏ chạy thứ nhất có nghiên cứu lăng trị gật gật đầu van bối mặc dù hơi có nghiên cứu lại chỉ biết r a lông không sao nói nghe một chút linh bảo đạo quân t h u ố c d i ụ c nói lăng trị bất đắc dĩ nói lấy van bối n g u kiến đây cũng là trong cái chết tìm đường sống chi đạo không có đại nghị lực đại tạo hóa đại trí tuệ cùng với đại pháp lực thực là khó khó khó khó linh bảo đạo quân cười ha ha nói tu hành vốn là nghịch thiên mà đi chỉ cần đi vào con đường tu hành Ngày nào không phải kiếp nạn. Chỉ có trải qua kiếp nạn được đến đáng ngạo. giá đạo kiếp kiếp kêu phải Chỉ trải quả mới có được qua lúc n gượng tiếng, nói, tiền bối nói g chỉ cười hai bối đ n g lắm, thánh nghi hoặc đã bị giải trừ nhưng là đối lăng chỉ sắp làm sự tình cũng rất là cảm thấy hứng thú nữ hoa hỏi ngươi muốn tại dưới chân hoa sơn khai ban truyền thụ t r u nghệ n g ra sao dự định chỉ là muốn vì chính mình tìm một chút tư chất xuất chúng giúp việc bếp núc lăng chỉ nói đầu bếp là cái khổ sai sự tình không nói những cái khác mỗi ngày chỉ là vì chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng rất hao phí tinh lực chỉ bằng v ã n bối một người là tuyệt đối không được cho nên v ã n bối đi qua mấy vạn năm chiêu mộ tám cái giúp việc bếp núc nhưng tám cái giúp việc bếp núc là không đủ dùng v ã n bối liền muốn nhiều chiêu mộ một chút ngươi nghĩ chiêu mộ bao nhiêu nữ hoa truy vấn lại có hai mươi mấy cái liền đủ lăng trì nói quá nhiều liền lãng phí thì ra là thế nữ hoa hơi gật đầu hỏi ngươi một lần chiêu năm trăm người nhưng là muốn từ đó tuyển ra cái này hai mươi mấy người không phải lăng trì lắc đầu nói năm trăm người bên trong không nhất định sẽ có một cái đủ tư cách làm giúp việc bếp nút kỳ thật lần thứ nhất chiêu mộ học viên ta chỉ là muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành đương thời đỉnh tiêm đầu bếp bọn hắn học thành trở về nhà về sau bất kể là mở tiểu lâu vẫn là bán q u ả vặt chỉ cần đem thanh danh mở ra về sau liền có thể quần quận không dứt vì ta hấp dẫn chất lượng tốt học viên như vậy mới có hy vọng tìm tới để cho ta hài lòng giúp việc bếp nút ánh mắt ngược lại là lâu dài nữ hoa mỉm cười nói ta nghĩ tiễn đưa mấy người đi qua người giúp ta dạy một chút các nàng trung nghệ về sau cũng tốt nấu cơm cho ta lăng trì miệng đầy đáp ứng nương nương yên tâm chỉ cần các nàng thiền phu không có trở ngại Ta cam đoan để các nàng trở thành tam giới cao cấp nhất thế cam đoan cao hoa các cấp cười để đầu、bếp. So nào? nàng người như thế nào? Nữ giới hỏi. với bếp. lăng chỉ xấu hổ mà không, không trì nhẹ g n chỉ nhàng thở ra nương nương yên tâm chính là gặp nữ hoa dăm ba câu liền nhét mấy người đi vào cái khác thánh nhân cũng ngồi không yên linh bảo đạo quân nói lăng chỉ chớ có nặng bên này nhẹ bên kia bản tôn bên người cũng có mấy cái đạo đồng n giúp ư ơ g i bản tôn dạy một chút bọn hắn lăng trì vội vàng đáp ứng lao tử mỉm cười nói nếu như thế lao đạo cũng nhét hai người đi vào có thể có thể có thể lăng trì nhanh lên gật đầu nguyên thủy thiên tôn cùng phương tây hai thánh thấy thế cũng không cam chịu rơi ở phía sau biểu thị cứ điểm mấy người đi qua học tập chủ nghệ lăng trì toàn bộ đáp ứng rộng kết thiện duyên mà có lẽ là vì cho lăng trì một chút hồi báo lục thánh liền tại ngũ trang quan dừng lại ba năm ba năm này ở giữa lục thánh phân biệt giảng nửa năm nói nói thật lấy thánh nhân giảng đạo độ khó thời gian nửa năm nhiều nhất chính là nói hình dáng ngay cả gia lông cũng không tính nhưng lăng chỉ vẫn là nghe mười phần nhập thần dù chỉ là hình dáng đó cũng là thánh nhân nói là trải qua vô số nguyên hội đ ể luyện ra chân lý so với hắn cái này nửa vời không biết mạnh đến mức nào mặc kệ có nghe hay không hiểu trước hết nghe lại nói có lẽ tương lai ngày nào liền dùng tới đâu thời gian ba năm thoáng qua liền mất lục thánh đình chỉ giảng đạo chuẩn để vung tay lên liền đem tất cả mọi người na di đến dưới chân hoa sơn lúc này dưới chân hoa sơn đã hội tụ mấy ngàn sinh linh trừ người bên ngoài còn có rất nhiều hình thù kỳ quái đồ vật vừa nhìn chính là yêu ma quỷ quái nếu là thay cái k h á c chỗ nhiều như vậy yêu ma quỷ quái tập hợp một chỗ nhất định sẽ gây sự tình nhưng lúc này những yêu ma quỷ quái này từng cái thành thật không được bởi vì nhị lang thần vậy mà mang hai trăm thảo đầu thần trong này duy trì trật tự tại sao nhị lang thần lại ở chỗ này đương nhiên là bởi vì dương thiền duyên cớ dương thiền miếu thờ ngay tại dưới chân hoa sơn từ ba năm trước lăng Chỉ truyền âm tam giới về sau dương tiến liền biết mội mội của mình phải có phiến phức vì mình mội mội không bị quái dày nhị lang thần liền mang theo thảo đầu thần qua tới qua nhiều năm như thế hắn cũng biết mình mội mội đối lăng Chỉ có ý định lăng Chỉ đối với mình mội mội cũng chưa chắc vô tình bằng không thì cũng sẽ không đem trường học mở tại dưới chân hoa sơn người trưởng thành tình cảm vẫn là rất dễ dàng lý giải d ư ơ n g tiến bỏ công như vậy giúp đỡ duy trì trật tự chính là nghĩ bày ra nhà mẹ đ ể bên này thực lực để nhà mình mội mội xuất giá về sau không đến mức bị coi thường hôn nhân loại vật này vốn chính là một trận đánh cờ chỉ có giữa vợ chồng lẫn nhau lực lượng cân bằng mới có thể dài lâu dài lâu bất kỳ cái gì hôn nhân phàm là một đầu mạnh một đầu yếu hoặc là yếu một phương n é n lướn giận hoặc là mạnh một phương ôn nhu quan tâm bằng không thì đoạn hôn nhân này khẳng định lâu dài không được loại sự tình này đã được đến qua vô số hiện thực cán lệ nghiệm chứng Yêu đều sau xuất cầu cầu đương đàm đại định sinh hoạt, môn đăng hộ đối điểm. nhưng cưới tưởng hướng cùng hôn, ổn sinh môn hẳn nhất. Bằng không thì cũng chỉ có thể hướng lao trời cầu khẩn, cầu khẩn chính mình vận có chỉ có ai lao khi trời là một thể, kết sát hoạt, thì thể tốt hộ khí vì lý dương tiễn nguyên bản cho là mình mội mội phối lăng trì dư x à i nhưng theo lăng trì âm thanh truyền khắp tâm giới từ mặt bên chứng minh hắn chuẩn thánh tu vi về sau hắn liền biết mội mội mình tựa hồ không xứng với lăng trì nhưng mội mội ưa thích lăng trì hắn cái này làm ca ca có thể làm sao chỉ có thể liều mạng vì mội mội giữ thể diện hán dương tiễn ngọc đế cháu trai thiên đình chiến thần vì mội mội hạnh phúc liều thời gian như thời gian qua nhanh thoáng qua liền mất bất chi bất giác l a n g chỉ đầu bếp huấn luyện trường học đã khai t r ư ờ n g ba trăm n ă m trong ba trăm n ă m vừa vặn tuyển nhận một trăm phê học đồ trừ giới thứ nhất chỉ tuyển nhận năm trăm n g ư ờ i bên ngoài còn lại chín mươi chín giới học viên đều tại ngàn người trở lên ba trăm n năm đến học có sở thành ở lại trường nhận chức có hơn năm trăm người học thành sau trở lại hương cũng ở từng người quê quán sông già to như vậy thanh danh cứ như vậy nói phàm là từ trường dạy nấu ăn tốt nghiệp sau này trở về đã thành người có tiền chẳng những cải biến vận mệnh của mình cũng cải biến hậu thế con cháu vận mệnh ba trăm năm tổng học đ ồ vượt qua trăm ngàn người ở nơi này trăm ngàn người bên trong lăng chỉ hết thể chọn lựa hơn mười người xem như chính mình mới giúp việc bếp nút để hắn có chút n g o à i ý muốn là những người này vậy mà đều là tại tây du bên trong chưa từng xuất hiện nhân vật đương nhiên tất cả đều là nữ nhân những người này trù nghệ thiên phú tại huấn luyện trường học là vạn giảm chọn một nếu là mở rộng đến toàn bộ thế giới nói là trăm vạn giảm chọn một cũng không đủ nhưng có lẽ là bởi vì không có đạt được thế giới này bắt đầu vận chuyển chiếu cố để các nàng trù nghệ thiên phú chỉ có thể cùng t h ư ơ n g tu tu ầ n đám người so sánh nhưng không có một người cùng hoàng dung n ă n g hàng thì càng đừng bảo là siêu việt trải qua vô số vị diện hoàng dung trù nghệ thiên phú thủy chung là giúp việc bếp núc đỉnh điểm không người có thể siêu việt mặc dù đạt được mười mấy cái giúp việc bếp núc nhưng khoảng cách hai mươi bốn vị trí vẫn là sai mười cái nhưng là lăng chỉ không có ý định tiếp tục đem đầu bếp huấn luyện trường học mở đi bởi vì theo thời gian trôi qua thế giới linh khí càng ngày càng ít học viên mới chất lượng cũng là một giới không bằng một giới nhất là gần nhất ba giới vượt qua năm học đồ đúng là không có người nào bị hắn chọn làm giúp việc bếp núc quá tam ba bận như là đã liên tục ba giới không có giúp việc bếp núc cấp bậc trù nghệ thiên tài xuất hiện lăng chỉ sẽ không dự định tiếp tục làm hơn nữa trong ba trăm năm hắn đem điểm kinh nghiệm lên tới chín mươi chín phần trăm về sau liền rốt cuộc tăng lên không được căn cứ hệ thống nhắc nhở cuối cùng cái này một phần trăm điểm kinh nghiệm chỉ có chinh phục thánh nhân dạ dày mới có thể đạt được hơn nữa thấp hơn cấp bậc thánh nhân món ăn cho dù là một trăm phần trăm độ hoàn thành cũng vô pháp chinh phục thánh nhân dạ dày nói ngắn gọn lấy lăng trì trước mắt chủ nghệ tiêu chuẩn cùng nắm giữ đến nguyên liệu nấu ăn phẩm chất căn bản là không có cách làm r a đ ỉ n h cấp kim cương sắc món ăn tất nhiên không cách nào làm ra tự nhiên là kẹt ở chỗ này không qua được bất quá chuẩn thánh đỉnh phong thuộc tính trụ cột đều đã bị hắn ăn đầy hắn hiện tại có thể kiêu ngạo tuyên bố hắn chính là thánh nhân phía dưới người số một cho dù là mượn nhờ nho ra khổng tử thân phận khổng tuyên cũng không phải là đối thủ của hắn khổng tuyên mặc dù ngũ sắc thần quang không có gì không soát nhưng hắn chỉ có thể soát cùng ngũ hành tương quan đồ vật lăng trị thì không phải vậy hắn chân chính thiên phú thần thông là không gian pháp tác xem như hai đại lịch thiên pháp tắc một trong không gian pháp tác vừa l ú chương bốn trăm hai mươi chín kết cục theo giới thứ một trăm học viên tốt nghiệp có ba trăm năm lịch sử chủ thần huấn luyện trường học hướng tam giới tuyên bố đóng cửa tin tức tin tức này vừa ra tam giới vì đó xôn xao ba trăm năm trước chủ nghệ đối tam giới tới nói vẫn chỉ là thượng đẳng nhân tiêu khiển hảo đầu bếp cơ hồ bị quý tộc giai tầng lũng đoạn dân chúng bình thường ngay cả ăn cơm no cũng khó khăn lại làm sao để ý đồ vật có phải hay không ăn ngon nhưng là từ khi chủ thần huấn luyện trường học khai ban thu đồ mỹ thực liền chậm rãi từ quý tộc đi về phía phổ la đại chúng bàn ăn dân chúng bình thường mặc dù ăn không nổi bữa tiệc lớn nhưng quán ven đường q u à vật cũng ăn rất ngon hơn nữa theo đơn giản một chút đồ ăn thường ngày bị xem như tân nương môn bắt buộc về sau cho dù là tầng dưới chót nhất dân chúng cũng có thể ăn được tương đối ngon miệng đồ ăn mà hết thể này đều là chủ thần huấn luyện trường học mang đến cải biến trường này tại tam giới tầng dưới chót dân chúng ở trong cũng có được to lớn danh vọng cùng lực ảnh hưởng nhưng chính là như vậy một chỗ cải biến tam giới bàn ăn trường học lại muốn đóng cửa rất nhiều không rõ ràng cho lắm người đều đang sôi nổi nghị luận thậm chí có chút tâm lý âm u người làm ra âm mưu luận nói chủ thần huấn luyện trường học lọt vào một ít thế lực lớn chèn ép mới không thể không bị ép đóng cửa đại bộ phận tầng dưới c h ố t bách tính căn bản cũng không có làm rõ sai trái năng lực có người nói như vậy hết lần này tới lần khác có thật nhiều người liền tin thậm chí còn tự mình não bổ ra chen ép người là một ít thần thông quảng đại đại lao có ít người nói là tam thanh có ít người nói là như lai phật tổ còn có người nói là ngọc hoàng đại đế dù sao chỉ cần là được hương hỏa cung phụng đỉnh tiêm đại lao cơ hồ đều bị hoài nghi đến điều này cũng làm cho tam giới đại lao vừa bực mình vừa b u ồ n cười rõ ràng là chính lăng trì muốn đóng cửa làm sao t r ả ỉ lại bọn hắn trên đầu đối mặt thế giới này bình xịt tam giới đại l a o cũng không có dễ nói chuyện như vậy trong lòng hơi động coi như ra là ai tại tung tin đồn nhảm sau đó bọn hắn một cái ý niệm đi qua tung tin đồn nhảm người liền đều t h ả m một tiếng bạo thể mà chết cái này cũng chưa hết kẻ tạo lời đồn sau khi chết linh hồn trực tiếp bị ném vào mười tám tầng địa ngục rút lưới địa ngục để bọn hắn vịnh thế không được siêu sinh l a m lăng chỉ thấy cảnh này về sau nội tâm rất là cảm khái thế giới này bình xịt thật sự là đáng thương nếu là tại hiện đại trên internet ai sinh không gặp thời a n g ư ờ i đang nghĩ cái gì gặp hắn xuất thần dương thiền cầm một chỗ ở mức quả hỏi không có gì lăng trì cắn một cái củ khoai đường đôn nói ngươi cần nhắc thế nào phải cùng ta đi sao dương thiền động tắc trên tay một trận hỏi sau khi rời đi mãi mãi cũng về không được sao không biết lăng trì lắc đầu trước mắt là như thế này nhưng sau đó sự tình ai còn nói đến chuẩn dừng một chút ta không thể cho ngươi bất luận cái gì cam đoan ta duy nhất có thể cho ngươi chính là cùng một chỗ lãnh hội khác biệt thế giới đặc sắc ta biết dương thiền trầm mặc một lát nói ta nghĩ cùng nhị ca nói lời tạm biệt được thiên đình thái vi ngọc thanh cung ngươi muốn mang hết t h ể ngự trù rời đi ngọc đế c a o mày tâm tình không phải rất mỹ lệ đúng vậy lăng chỉ nói bây giờ thần đã là chuẩn thánh đình phong lại chậm chạp không cách nào đột phá tới thánh nhân cảnh giới nghiên cứu nguyên nhân chính là giới này đã mất càng cao phẩm chất nguyên liệu nấu ăn cho nên vi thần muốn dẫn dung nhi các nàng rời đi giới này tiến về rộng lớn hơn thế giới tìm kiếm phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn mong rằng bệ hạ cho phép lời nói này để ngọc đế trong lòng trực đả run rẩy lăng trì tại hạ giới chỉ đợi tám trăm năm mà thôi chỉ có ngắn ngủi tám trăm năm đúng là từ đại la kim tiên sơ kỳ trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới bậc này tư chứ từ b à n cổ khai thiên tích địa đến nay cũng chưa thấy một người bây giờ lăng chỉ càng là ghét bỏ phương này thế giới nguyên liệu nấu ăn phẩm chất không đạt được nhu cầu của hắn muốn đi trước thế giới khác cái này còn để cho người sống sao ái khanh muốn đi trước phương nào đại thiên thế giới ngọc đế hỏi không biết lăng chỉ lắc đầu nói thần chỉ có thể nói sẽ đi có c à n g cao phẩm chất nguyên liệu nấu ăn thế giới ngọc đế thở dài ái khanh nhưng là hồ đồ tuy nói vũ trụ có ba nghìn đại thiên thế giới nhưng đẳng cấp cao nhất thế giới ngay ở chỗ này bên cạnh chỗ nhưng là không có so giới này cao cấp hơn bệ hạ hiểu lầm lăng trì mỉm cười nói cũng là vi thần không có nói qua bệ hạ có biết vi thần đến từ nơi nào chốc lát sau ngọc đế nội tâm tràn đầy chấn động ái khanh đúng là lăng trì gật gật đầu nói cho nên vi thần đi cũng không phải là giới này đại thiên thế giới mà là không thuộc về giới này rộng lớn hơn thế giới lần này đi từ biệt cũng không biết có thể hay không lại trở về còn xin bệ hạ đừng nhớ ngọc đế thở dài một tiếng nói thôi ái khanh vừa có truy cầu quả nhân cũng không tiện ngăn cản nếu là ái khanh còn có trở về ngày quả nhân sẽ cùng ái khanh nâng cốc muôn hoan lăng trì ôm quyền chắp tay thần cáo lui đ ầ u xuất cung gặp qua lão quân lăng trì đối với lò luyện đan bên cạnh thái thượng lão quân thi lễ một cái thái thượng lao quân gật gật đầu nói khi nào rời đi b á i phỏng xong vài bằng hữu liền đi lăng trì nói l ã o quân nhưng có bàn giao thái thượng lão quân trầm mặc một lát nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên vạn sự cẩn thận lăng trì ôm quyền không người đa tạ l ã o quân dạy bảo van bối cáo tử đưa mắt nhìn lăng trì rời đi đâu xuất cung thái thượng lão quân than nhẹ một tiếng về sau muốn tịch mịch vạn thọ sơn ngũ trang quan hiền đệ cái này muốn đi trấn nguyên tử lòng tràn đầy không bỏ người ta huynh đệ mới tương giao mấy trăm năm liền muốn tách rời ngũ h u n h lăng trì mỉm cười nói thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn nhưng ta còn có chủ nghệ chi đạo truy cầu giới này nhưng là sinh ra sáu vị thánh nhân tiểu đệ tấn thăng giai đã tuyệt đành phải tìm đường khác trấn nguyên tử thở dài một tiếng thôi hiền đệ có này lòng cầu tiến n g u huynh lại có thể nào ngăn cản chỉ là núi cao đường xa mong rằng hiền đệ nhiều hơn trân trọng ngày sau trở về n g u huynh sẽ cùng hiền đệ nâng cốc môn hoan lăng trì mỉm cười nói nếu có ngày đó tiểu đệ chắc chắn lấy ra tốt nhất rượu ngon món ngon cùng huynh trưởng đồng mưu một say trấn nguyên tử cười ha ha ngu h u n h chờ mong một ngày này sớm ngày đến thời gian mùa xuân một vị họ lưu tên tỷ chữ ngạn xương cử tử vào kinh đi thi đi ngang qua hoa âm nghe nói tây nhạc trong miếu tam nương nương từ nghi ngờ phổ độ phi thường linh nghiệm liền cung kính mà đi vào miều đến tại tuyết ánh cung hương á n trước hắn xử lý một chút hương biểu lý cho cả áo kinh sợ trên đất một nén hương dập đầu ba cái trong điện hương vụ quân quấn, quấn tam thánh mẫu pho tượng xếp bằng ở bàn bên trên đoan trang tú lệ sinh động như thật hắn không cảm giác nổi lòng t ô n kính nhưng mà không khéo là lưu t ỷ liên rút ba ký đều là khoảng không ký nghĩ đến mười năm học hành gian khổ chín năm tâm linh dày vò tiền đồ chưa biết công danh vô vọng không khỏi lòng thấy đau b u ồ n liền đem một lời oán hận tin miệng ngâm thành một bài vẻ để tại tuyết ánh cung trên vách tường thơ nói lưu t ỷ nâng bút giận tràn đầy chỉ h oán thánh mẫu tam nương nương an cư điện t h ở tâm như sát uổng chịu hương hỏa tại một phương đến thôi lưu t ỷ tựa như là thở một hơi liền phủi phủi ống tay háo bên trên bụi bạm ngẩng đầu đỡ n g ự c nên ngang rời đi vừa mới rời đi ngũ trang quan lăng trì lòng có cảm giác thần thức quét qua liền biết được sự tỉnh toàn bộ quá trình lúc này ánh mắt lạnh lẽo nhẹ nhàng trong n g á y mắt đi trên đường lưu ngạn x ư ơ n g bỗng nhiên thịt nát x ư ơ n g tan thần hồn câu diệt t r o n g coi miếu t h ở hầu đồng thấy cảnh này lúc này s a u lưng mắt lạnh mặc dù chết là lưu ngạn x ư ơ n g nhưng vừa rồi kia thoáng qua liền mất khí tức khủng bố vẫn để cho hắn cảm nhận được tử vong tư vị ngược h ĩ tới đây l u mẫu, quả ngạn xương nhục thánh liền như hắn mạ thơ rơi là vào bởi vì vậy, đề đã tam kết s hãi hưng phấn. hãi nhiên, nhưng hưng phấn nhưng lại là là Sợ dĩ vì h h mình hầu hạ tam thánh í n tam mẫu lại à cường đ như thế thần thế là i n h m cũng có Ngược vinh yên. Ngược lại là đang tại quán giang khẩu cùng dương tiễn thưởng trà nói chuyện phiếm dương thiền cảm ứng được chuyện bên này xấu hổ một cái nho nhỏ phạm nhân dám nhục mạ mình sau khi nhưng cũng vì lăng chỉ như thế bảo vệ chính mình mà cảm thấy vui vẻ cái này kiên định nàng muốn cùng lăng chỉ cùng đi quyết tâm đáng thương lưu ngạn sương hắn sợ là nằm mơ cũng không nghĩ đến nguyên bản thuộc về hắn một đoạn nhân duyên lại bởi vì lăng trì xuất hiện mà xuất hiện to lớn sai lầm như hoa mỹ quyên không được đến nhu thuận h i ể u chuyện con trai không được đến lại rơi vào cái thần hồn câu diệt hạ tràng nếu là hắn sớm biết nhất thời xúc động sẽ rơi vào kết cục như thế lại nào dám tại tam thánh mâu miếu để thơ phát tiết bất mãn không cẩn thận lưu ngạn sương thành không làm không chết điển hình rời đi vạn thọ sơn địa giới lăng trì trở về đại đường nếu như là nguyên bản lịch sử lúc này đại đường đã diệt vong thay vào đó là năm đ ờ i mười nước thời kỳ nhưng năm đó lăng chỉ cho lý thế dân lưu lại định quốc kế sách từ đó dẫn đến đại đường tại quá khứ hơn ba trăm năm một mực duy trì đầy đủ hương thịnh trải qua mười mấy nhâm quân chủ cơ hồ từng cái anh minh thần võ cũng để đại đường giang sơn càng thêm vững chắc lại dân sinh phát triển cùng với thịnh vượng hơn nữa sớm đường thái tông thời kỳ liên bắt đầu làm lên công nghiệp nghiên cứu bây giờ trải qua hơn ba trăm năm lúc này đại đường đã biến thành một cái có được ô tô xe lửa tàu thủy máy bay đồ điện các loại tương đối phát đạt công nghiệp đế quốc nhất là theo súng kíp hỏa pháo sắt thép chiến thuyền cùng với máy bay ném bom xuất hiện đại đường đã trở thành toàn bộ nam chiêm bộ châu chân chính chúa tể thậm chí đang hướng phía cái khác tam đại bộ châu khuyết chương chỉ tiếc thế giới này là cái thần tiên yêu ma thống trị thế giới đại đường mặc dù phát triển ra siêu cường công nghiệp văn minh nhưng đối mặt đầy trời thần phật những này cường đại công nghiệp vũ khí nhưng là không có một chút tác dụng nào hơn nữa theo công nghiệp phát triển dẫn đến hoàn cảnh cấp tốc chuyển biến xấu từ đó ô nhiễm thế giới này linh khí gần nhất mấy chục năm càng là phá lệ nghiêm trọng đây cũng là chủ thần trường học liên tục ba năm đều chiêu không đến hợp cách giúp việc bếp nút nguyên nhân lăng chỉ cũng không hối hận trợ giúp đại đường phát triển công nghiệp dù sao nhân loại nhỏ yếu thần tiên yêu ma tranh nhau cướp đoạt nhân gian hương hỏa để nhân tộc trở thành thần tiên yêu ma tín đồ phụ thuộc lúc cần thiết còn muốn dâng ra đồng nam đồng nữ đổi lấy bình an lăng chỉ tuy nhiên đã là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ nhưng hắn xét đến cùng còn là một nhân loại xem như người hắn cũng không muốn nhìn thấy bất luận cái gì thần linh bất kỳ cái gì chủng tộc cưỡi tại nhân tộc trên người đi ị đi tiểu nhân loại tự thân mặc dù nhỏ yếu nhưng là trí tuệ của nhân loại là vô t ậ n lăng chỉ chỉ là cho lý thế dân miêu tả một cái công nghiệp đế quốc hình dáng đại đường chỉ bằng mượn tự thân nhân tài cùng phát triển tại ngắn ngủi ba trăm năm thời gian bên trong thành lập c ư ờ n g đại như thế công nghiệp đế quốc đây chính là nhân loại đối kháng thần tiên yêu ma vô liếng hiện tại mặc dù còn không phải đối thủ nhưng chỉ cần không ngừng phát triển tiếp sớm muộn cũng có một ngày nhân tộc sẽ trở thành phương này thế giới chân chính chúa tể lăng chỉ đối với cái này rất có lòng tin bởi vì hắn có thể phụ trách nhiệm nói liền xem như thiên đình cung khuyết cũng ngăn cản không nổi đạn cây nấm oanh tạc đạn cây nấm uy lực có thể so chuẩn thánh cao thủ một k í c h toàn lực mặc dù đại đường bây giờ còn chưa có nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân chính là t r ư ờ n g an đại đường đô thành trong thế giới lăng chỉ dạo bước tại chân có ba mươi triệu ở luân nhân khẩu trường an đường phố nhìn xem hội tụ toàn thế giới hết thể ngoại quốc hành thương cùng du học sinh tại trên đường cái bày quẩy bán hàng bán hàng hoặc kết bạn cùng dạo đối mặt đại đường bách tính chỉ có lòng kính sợ mà không ý khinh thường lăng chỉ khoe miệng mỉm cười nội tâm rất là thỏa mãn đây mới là trong lòng hắn đại đường thịnh thế vạn quốc triều bái trong thế giới Ai? một cái túi thơm đột nhiên ném qua tới lăng trì đưa tay tiếp được nhìn thấy mấy mét bên ngoài cái kia mặt mũi mỉm cười nhìn trộm váy hoa thiếu nữ mỉm cười nói tiểu thư đây là ý gì người bên ngoài sao gặp lăng trì khẩu âm không đúng váy hoa thiếu nữ tiến lên mấy bước trong mắt mang theo vài phần hoa si ánh mắt ngươi thành thần sao lăng trì nhịn không được cười lên nói thì ra là thế rất xin lỗi tại hạ thê thiếp đều đủ chỉ có thể cô phụ tiểu thư ý tốt nói đem túi thơm trả lại đi qua váy hoa thiếu nữ mặt lộ vẻ vẻ thất vọng tiếp nhận túi thơm nói không nghĩ tới ngươi như vậy đã sơm cưới vợ nạp tiếp vậy ngươi còn có huynh đệ sao lăng chỉ cười nói tại hạ tuy có nghĩa huynh lại tuổi tác khá lớn sợ là làm tiểu tỷ tổ phụ cũng dư x à i phi váy hoa thiếu nữ k h ẽ gắt một tiếng nói b ả n tiểu thư cũng không phải mua ve chai dừng một chút một mình ngươi đến trường an lăng chỉ nhìn xem nàng nói tiểu thư muốn hỏi cái gì không ngại nói thẳng nếu như thế bản tiểu thư liền đi thẳng vào vấn đề tốt váy hoa thiếu nữ khuôn mặt hiện ra mê người đỏ hửng nói ngươi có thể nguyện cùng ta xuân phong nhất độ đại đường hào phóng danh bất hư truyền lăng trì lắc đầu quay người liền biến mất ở trong đám người gặp hắn đi như thế dứt khoát váy hoa thiếu nữ k h ẽ dậm chân gót sen rất là không cam tâm đáng giận như vậy như ngọc công tử nhưng là lại khó gặp được lăng trì tại trường an đầu đường đi cả ngày nhưng đêm xuống mới phát hiện người trưởng thành sinh hoạt vừa mới bắt đầu lúc này đại đường đích s á c có hiện đại đại đô thị xa hoa trụy lạc liền ngay cả phổ thông bách tính cũng sẽ đi quán rượu nhỏ uống một chén gặp được thể xác tinh thần tịch mịch nữ tử cũng sẽ cùng hắn nói chuyện tâm tình an ủi một hai đầu đường trên quảng trường còn có theo nhạc khởi múa các bác gái dưới đèn đường thì có triển khai bản cờ lao đại gia nhất động nhất tính hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đại quốc thịnh cảnh không gì hơn cái này lăng trì tại trường an đợi mấy ngày sau đó lại dùng ba tháng thời gian hành biến đại đường sơn sơn thủy thủy chứng kiến đại đường hơn ba trăm n ă m phát triển trở thành quả so sánh với hiện đại mặc dù còn có chút xa xôi địa khu tương đối n g h è o khổ cũng không có bất luận cái gì xã hội phúc lợi nhưng ít ra dân chúng chỉ cần không lười nương tựa theo chính mình cần mẫn khổ nhọc cũng có thể ăn đủ no cơm ở thời đại này có thể coi là chưa từng có thịnh cảnh gặp đại đường đã phát triển đến nước này lăng chỉ cũng liền yên lòng qua trong dây l á t liền đi tới quán giang khẩu Dương chương i n trong này ở ngày, lời nên nói đều đã nói qua, gặp lăng chỉ tới d t h i ề n liền cùng Dương trăm i n nói ộ t ba mươi ấ t ở p h n này g g thế ớ i Chương 430, khai thiên hồng ngông chưa phán hỗn độn sơ khai tại một mảnh tối tăm mở mịt vô tận hư không bên trong trên không chạm trời bên dưới không chạm đất thời gian không gian c à n g là không thể nào phán đoán lăng chỉ ngồi xếp bằng trong hư không ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối thản nhiên nói nói một chút đi Chuyện gì xảy gì ra? đinh người có thất thủ n g ư ờ i có thất đề hệ thống cũng không phải văn năng lần này xuyên qua bởi vì không biết nguyên nhân dẫn đến thời gian trên diện rộng sớm đi tới thiên địa chưa mở hỗn độn thời kỳ lăng chỉ nhìn trước mắt tối tăm mở mịt vô tận hư không thản nhiên nói ngươi xác định ta trong này ở lâu sẽ không nổi điên đinh ký chủ yên tâm có nông mục tràn g tại ký chủ sẽ không tịch m ị n h nhưng ngươi đừng quên nông mục tràng tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp mười lần lăng chỉ ánh mắt lạnh lẽo đinh ký chủ yên tâm hỗn độn thế giới không có thời gian khái niệm hệ thống bên trong không gian không cách nào cùng với kết nối tại bàn cổ khai thiên trước kia tốc độ thời gian trôi qua sẽ bảo trì cùng ngoại giới nhất trí lăng chỉ sắc mặt hơi nguội cảm nhận được hỗn độn khí lưu đối với mình thân thể ăn mòn n h u n m mày nói nơi này tựa hồ không có linh khí đinh linh khí là bàn cổ sau khai thiên tồn tại có ích khí thể ký chủ nếu muốn ở trong hỗn độn thu hoạch linh khí có thể lấy không gian pháp tắc mở ra một mảnh thiên địa thiên địa thành hình tự sẽ sinh ra linh khí khai thiên lăng chỉ như có điều suy nghĩ trước kia nhìn hồng hoang loại tiểu thuyết thời điểm rất nhiều độc giả đối bản cổ thực lực rất có tranh luận có người cho rằng bản cổ khai thiên là vì chứng đạo nếu là chứng đạo vậy liền khẳng định không có đạt đến thánh nhân cảnh giới nhiều nhất chính là chuẩn thánh đ ỉ n h phong hơn nữa bản cổ khai thiên mượn nhờ là khai thiên phủ huy năng cùng với hôn độn thanh l i ê n trợ r ú t cho nên tự thân tu vi sẽ không quá mạnh dù sao khai thiên phủ thế nhưng là khai thiên sau khi thất bại chia ra thành ba kiện tiên thiên trí bảo hôn đ ộ n thanh liên cũng vỡ tan thành vài kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tỉ như tiên thiên ngũ phương kỳ bốn tòa mười hai phẩm đại sen thậm chí còn có chuẩn tiên thiên trí bảo thí t h ầ n thương có như vậy hai kiện siêu cấp pháp bảo nơi tay bàn cổ rõ ràng cũng sẽ khai thiên thất bại từ mặt bên bằng chứng bàn cổ tựa hồ thật không có thánh nhân tu vi đương nhiên cũng có độc giả cho rằng bàn cổ chứng là đại đạo thánh nhân mà không phải thiên đạo thánh nhân đại đạo thánh nhân thực lực phải cùng thiên đạo cân bằng cũng chính là hồng quân láo tổ cùng thiên đạo tương hợp về sau cảnh giới cho nên bản cổ hẳn là tại thánh nhân cảnh giới lựa chọn khai thiên chỉ là cuối cùng bởi vì mở hồng hoang thế giới quá lớn tiêu hao quá độ lúc này mới sắp thành lại bại dù sao ông nói ông có lý bà nói bà có lý lăng chỉ ngược lại sẽ không vì bản cổ tu vi gì khoảng cách so đo hắn chỉ để ý bản cổ lúc nào khai thiên tích địa cái này không gian hỗn độn thật rất hư vô tối tăm mở mịt một mảnh tựa như sương khói để hắn tâm tình rất không thích vui bằng vào ta thực lực có thể khai thiên tích địa sao lăng trí hỏi đinh lấy ký chủ t r ư ớ c mắt tu vi mở thái dương hệ lớn nhỏ thế giới không có bất cứ vấn đề gì thái dương hệ lớn nhỏ kia thật là không nhỏ tương đương với một năm ánh sáng đường k í n h phạm vi nhưng là đối với cái này cái không gian hỗn độn tới nói một cái thái dương hệ lớn nhỏ không gian sợ là cùng hạt bụi nhỏ không khác nói cho cùng vẫn là lăng trí tu vi không cao c h u y ề n thánh đỉnh phong mặc dù khoảng cách thánh nhân cách xa một bước nhưng một bước này phía trước cách tinh thần đại hải xương a phá bước bước quá lớn liền sợ kéo tới chứng cũng không qua được ở nơi này khai thiên không có vấn đề a lăng chỉ nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh trừ tối t â m mở mịt một mảnh cũng nhìn không ra đường đinh hẳn là không ngại cái gì gọi là hẳn là lăng chỉ không thèm để ý chó này hệ thống nghĩ nghĩ liền đem song nhi các nàng đều triệu hoán đi ra sau đó đối nông mục chẳng khai thông hiện trường trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều kiến thức một chút khai thiên tích địa h u thế ca ca ngươi thật muốn khai thiên tích địa sao song nhi khuôn mặt có hơi h ồ n g tựa hồ rất hưng phấn ngươi như vậy cao hứng làm cái gì lăng chỉ hỏi lại khai thiên cũng không phải chơi vui mặc dù không dễ chơi nhưng khai thiên tích địa a chỉ có tại trong truyền thuyết mới có khai thiên tích đ ị a song nhi kích động nói nếu thật là thành công mở ra kka a không phải liền là cùng bản cổ đại thần đồng dạng trí tôn sao không thể so sánh lăng chỉ nhéo một cái song nhi gương mặt mỉm cười nói bản cổ đại thần mở hồng hoang thế giới vô cùng rộng lớn há lại ta mở tiểu thế giới này có thể so sánh mặc dù là tiểu thế giới nhưng đã thật vĩ đại song nhi nói đến lúc đó chúng ta đều biết hỗ trợ hoàn thiện thế giới này song nhi tỉ tỉ nói rất đúng hoàng dung nói nghe nói bản cổ khai thiên tích địa lúc lấy hai tay chống thiên hai chân chống đất qua không biết bao nhiêu năm mới đưa trời đất mở ra hoàn tất nhưng cũng bởi vì tốn lực quá nhiều kiệt lực mà chết nếu như lăng ca ca cảm thấy mệt mỏi chúng ta có thể giúp một tay chống đỡ một đoạn thời gian ừ m chúng ta đều biết hỗ trợ tất cả mọi người cho thấy thái độ lăng chỉ mỉm cười nói vậy thì tốt thối lui một chút nhìn ta khai thiên tích điện ừ m tất cả mọi người hưng phấn chạy ra một năm ánh sáng có hơn t i ê n lặng chờ lấy lăng chỉ khai thiên lập điện lăng chỉ hoa một chút thời gian đem thể xác tinh thần trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau đó lấy ra chủ thần kiếm nói nhờ ngươi chủ thần kiếm phát ra một tiếng v ù v ù hồng quỳ âm thanh truyền đến bao t ả i bản cô nương trên người lan g quỳ mềm mại mà kiên định nói ta sẽ đem hết toàn lực lăng chỉ gật gật đầu hít sâu một hơi vận khởi toàn thân pháp lực hội tụ chủ thần kiếm bên trên hét lớn một tiếng mở một kiếm quét ngang kịch liệt hỗn độn chi khí phun trào sau đó thanh khí lên cao chọc khí hạ xuống không gian hỗn độn bị một kiếm bổ ra một năm ánh sáng bên ngoài song nhi đám người thấy cảnh này nội tâm cực kỳ chấn động đây chính là khai thiên tích địa sao quả nhiên vĩ đại một kiếm đương nhiên không đủ mở ra một cái thế giới mắt thấy thế giới vừa mới tách ra dần dần lại có khép lại dấu hiệu lang chỉ lần nữa vận đủ pháp lực một kiếm lại một kiếm không ngừng quét ngang đem một năm ánh sáng phạm vi bên trong không gian hỗn độn mở ra một cái tiểu thế giới chu thân kiếm mặc dù phẩm chất rất cao nhưng không cách nào cùng khai thiên p h ụ so sánh lăng chỉ liên tiếp trừ ra một trăm linh tám kiếm không bàn mà hợp thiên cương địa sát số lượng liền vô lực làm tiếp chủ thần kiếm cũng quang mang ảm đạm h i ệ n nhiên là hao hết hết thẻ linh lực không được nhịn không được hồng quý thanh em mệt mỏi truyền đến nghỉ một lát nghỉ một lát lại đến lăng chỉ c ư ờ i khổ liền biết khai thiên tích địa không dễ dàng như vậy bất quá còn tốt trước mắt không gian coi như ổn định chỉ là thiếu khuyết cây cột trống trời hồng quý miễn cưỡng nói năm đó ngươi tại rời đi bạch tố trinh thế giới thời điểm không phải vơ vét một gốc thông thiên kiến m ộ t sao cây kia cũng không có cái gì dùng liền dứt khoát dùng để chống trời tốt chính như hồng quý nói năm đó ly khai bạch xà thế giới bởi vì là bị chúng thần bức bách lăng trì trong lòng có khí liền trả thù tính trắng trợn vơ vét một phen ở trong đó ngay tại thiên đ ỉ n h tàng b ả o khố bên trong tìm tới cái này khỏa lớn cỡ bàn tay thông thiên kiến m ộ t lúc ấy hắn cũng không biết cái này khỏa nhìn lên tới mười phần bỏ túi cây cối là cái gì nhưng tất nhiên đặt ở thiên đ ỉ n h tàng b ả o khố bên trong vậy khẳng định là đồ tốt thế là đã bị hắn vơ vét đi về sau trong không gian gom đoạt được thời điểm lúc này mới phát hiện cái này khỏa bỏ túi cây cối thế mà giống như kim c ô p đồng có thể lớn có thể nhỏ hơn nữa cơ hồ không nhìn thấy lớn cực hạn dù sao là ở nông mục tràng bên trong tiếp tục biến lớn một tháng đều không dừng được liền thử đem luyện hóa luyện hóa về sau mới phát hiện cây này đúng là trong truyền thuyết thông thiên kiến mục vốn là kết nối nhân gian cùng thiên đ ỉ n h bậc thang chỉ là về sau thiên đình xây lại ngọc đế vì hiện lộ rõ ràng thiên đình trí cao vô thượng liền rút đi thông thiên kiến mục định ra tiên phàm có khác bất quá cái này thông thiên kiến mục trừ dáng dấp cao dáng dấp lớn bên ngoài liền không có cái khác tác dụng lá cây n h á n h cây vỏ cây cũng không có đồ gia vị công hiệu lăng chỉ lưỡi nhác tùy thân mang theo liền nhét vào nông mục tràng biến thành một gốc không người hỏi thăm cây nếu không phải hồng quỳ nói lên lăng chỉ thật đúng là không nhớ ra được vẫn là ngươi có biện pháp nghe ngươi lăng chỉ lập tức lấy ra thông thiên kiến mục đem hắn đứng ở thế giới trung tâm sau đó hét lớn dài dài dài chỉ thấy thông thiên kiến mục phi tốc bắt đầu bành trướng không bao lâu cũng đã trưởng thành đến đỉnh thiên lập địa lớn nhỏ nguyên bản có chút khép lại dấu hiệu thiên địa cũng bị một lần nữa cố định trụ lăng chỉ quan sát một đoạn thời gian phát hiện vùng thế giới này tại thông thiên kiến mục chống đỡ dưới dần dần vững chắc xuống không khỏi nhẹ nhàng thở ra bất quá thế giới vừa mới thành hình còn cần rót vào các loại thế giới quy tắc lăng chỉ nghĩ, nghĩ. l i ê n quyết định lấy tiên kiếm thế giới vì mô hình thành lập phương này thế giới quy tắc tiên kiếm thế giới quy tắc đầu tiên là thiên địa ngũ linh thủy hỏa lôi phong thổ có cái này ngũ linh mới có sinh mệnh sinh tồn hoàn cảnh đến mức như thế nào thai nghẽn thế giới sinh linh triệu linh nhi sở trường nhất cực kỳ bởi vì tại tiên kiếm thế giới tập hợp đủ qua tất cả ngũ linh châu l a n g chỉ đối ngũ linh châu linh khí hết sức quen thuộc hơn nữa hắn nguyên bản là tu luyện ngũ linh chính pháp muốn ngưng tụ ra cái này năm loại linh khí lại quá đơn giản lăng trì đem từng đạo linh khí đánh vào phương này thế giới đồng thời ở trên mặt đất khắc họa ra vô số phát trận dùng cái này đến hấp thu thế giới bên ngoài hỗn độn chi khí cũng loại bỏ chuyển hóa làm tinh khiết ngũ linh chi khí t ẩ m bổ phương này thế giới mặc dù chỉ là một cái tiểu thế giới nhưng lăng trì vẫn là dùng thời gian mấy tháng mới hoàn thành toàn thế giới trận pháp khắc họa theo trận pháp phát huy ra tương ứng tác dụng phương này thế giới cuối cùng t ừ hoàn toàn tĩnh mịch biến thành tràn ngập linh khí t h a y n g é n sinh cơ thế giới lăng chỉ nghĩ nghĩ vì bảo trì phương này thế giới sinh vật cùng mùa tính đa dạng hắn dựa theo trên địa cầu hoa hạ đại địa khí hậu địa hình đem phương này thế giới chia vượt nhiệt đới bác á nhiệt đới bác ôn đới bác á hàn đới cao nguyên hàn đới năm cái khí hậu mang cùng với bình nguyên vùng đất thấp thung lũng đồi núi sơn địa cao nguyên thảo nguyên rừng rậm rừng mưa đầm lầy sa mạc bao quát đại lục hải dương dây hải đảo cơ hồ hết thể địa hình c h ủ loại thuận tiện ở phương thế giới này sáng tạo rất nhiều cùng loại với huyễn minh giới tiểu thế giới không ngừng ở phương thế giới này tuần hoàn đến mức về sau ai có thể chiếm cứ những thế giới nhỏ này liền muốn nhìn giới này sinh linh có hay không duyên phận mắt thấy thiên địa đã ổn định lại chỉ là chả thiếu khuyết sinh linh lăng chỉ liền đem triệu linh nhi bọn người gọi qua tới linh nhi thế giới đã thành hình nhưng là không có sinh linh dựa vào ngươi triệu linh nhi mặt lộ vẻ vui mừng sư phụ yên tâm bao t ả i linh nhi trên người từ khi đến nữ hoa thân truyền về sau triệu linh nhi một mực tại rèn luyện mình tạo hóa chi đạo vì thế đã tại nông mục chàng tạo ra nhiều loại có thể ăn được động vật cũng thành công nếm thử bóp đất tạo ra con người chỉ tiếc nữ hoa bóp đất tạo ra con người đến công nước trở thành thành nhân triệu linh nhi bóp đất tạo ra con người nhưng không có nửa điểm động tĩnh hơn nữa những người này bị đơn độc phong bế ở một cái địa phương để bọn hắn tự nhiên sinh tồn sinh sôi trải qua mấy trăm năm quan sát những người này nhưng là thành công sinh sôi xuống tới có lẽ là nông mục tràng linh khí r ồ i r à o những người này tuổi thọ cao tới hơn hai trăm năm nhưng là sinh hoạt tập tính cùng phổ thông dã thu không khác so người nguyên thủy cũng không bằng trải qua mấy trăm năm sinh sôi về sau bởi vì đồ ăn thiếu thậm chí xuất hiện người ăn người t h ẳ n g kịch để triệu linh nhi đau lòng rất nhiều năm lang chỉ cũng không chịu nhận những người này giết hại đồng tộc cách làm liên đoạn tuyệt bọn hắn sinh sản năng lực như thế tại ngắn ngủi hai trăm năm bên trong tất cả mọi người chết sạch thi cốt hóa thành đại địa chất dinh dưỡng phản p h ấ t từ chưa xuất chưa h i ệ n qua. Về sau Về triệu linh nhi mặc dù cải dù tạo i ế nếm n nhân tộc tâm tính, nhưng không còn nếm thử chân chính thử tâm tộc t ra con người n đứng là ở hỗ trợ, sẽ không lăng trì cũng từ nông mục tràng làm ra lượng lớn cấm xúc tôm cá rau quả giống thóc các loại nguyên liệu nấu ăn phân tán ở thế giới các nơi vì sắp sinh ra nhân tộc sinh linh cung cấp súng túc nơi cung cấp thức ăn đương nhiên điều kiện tiên quyết là tân sinh nhân tộc học được trồng trọt chăn nuôi nuôi dưỡng bằng không thì thấy được lại ăn không đến trung quy sẽ còn chết đói lang chỉ làm tốt những chuyện nhỏ nhặt này không lâu triệu linh nhi cũng hoàn thành nhân tộc tạo ra nhưng trừ nhân tộc bên ngoài nàng còn tạo ra rất nhiều những sinh linh khác nhìn kỹ không phải là một chút long phượng kỳ lân các loại sơn hải kinh bên trong nói tới thần thú sao không nghĩ tới triệu linh nhi ngay cả những n à y cao cấp sinh linh đều tạo ra đi ra có thể thấy được tu vi hiện tại của nàng so nữ hoa tạo ra con người thời điểm còn mạnh hơn chỉ tiếc nữ hoa tạo ra con người sau liền thành thánh làm triệu linh nhi tạo ra ra gần trăm loại sinh linh về sau phương này thế giới nhưng không có nửa điểm công đức hạ xuống đây cũng là chuyện không có cách nào khác phương này thế giới vốn là hắn mở ra đến cho nên hắn chính là phương này thế giới thiên đạo triệu linh nhi bóp đất tạo bách tộc đương nhiên là có công nơi này phương thế giới nhưng chính hắn đều không bao nhiêu công đức như thế nào cho triệu linh nhi ban thưởng công đức húng chi tại hệ thống áp chế dưới coi như thật có thiên đại công đức hạ xuống triệu linh nhi cũng không cách nào đột phá thành thánh nhân trừ phi chính hắn trở thành thánh nhân giải trừ hệ thống áp chế công xiềng hoặc là giống như nghi lâm như thế chân chính cảm nộ g đến huyền chi lại huyền đồ vật từ mặt bên đột phá hệ thống công xiềng siêu thoát thành thánh chỉ là lấy triệu linh nhi bây giờ t â m cảnh tu vi nhưng là so nghi lâm kém đến quá xa dù sao nghi lâm không cần học tập chủ nghệ lại thêm trong nông trại làm việc nhiều người nàng cũng không cần mỗi ngày làm việc có rất nhiều thời gian đi nghiên cứu phật pháp phật lý trải qua hơn vạn năm tích lũy lúc này mới có siêu việt đại la kim tiên tâm cảnh tu vi lại thêm thịt đường tăng tăng phúc tác dụng mới nhất cử đột phá hệ thống gông cùm xiềng xích nhưng theo lăng trì chủ nghệ tăng lên tới kim cương sắc cao cấp nghi lâm một lần nữa trở về danh sách không còn cao cao tại thượng theo thế giới triệt để thành hình lăng trì đầy mặt tiêu dung không biết có phải hay không làm ở thiên địa nguyên nhân hắn phát hiện mình đối nói lý giải tăng lên không ít tâm cảnh phương diện càng là rất là tăng trưởng cơ hồ muốn đột phá chuẩn thánh gông cùng xiến g xích đặt đến thánh nhân cảnh giới chỉ tiếc cuối cùng đúng là bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao để lại không cách nào tránh thoát lăng chỉ sắc mặt rất khó n h ì n cầu hệ thống chương bốn trăm ba mươi mốt thời gian phát tắc trăm ngàn năm sau khai thiên tri hậu trải qua trăm ngàn năm phát triển phương này bị lăng trì mệnh danh là chủ thần giới thế giới phát triển trở thành một cái cùng nông mục tràn g cùng loại thế giới hết thẻ cao trí tuệ sinh linh cơ hồ đều học xong trồng t r ọ n chăn thả đánh cá các loại tự lực cánh sinh kỹ năng bởi vì thế giới rất lớn các tộc sinh linh trải qua trăm ngàn năm sinh sôi cùng phát triển đều không có chiếm cứ toàn bộ thế giới một phần trăm địa bàn lại thêm nơi cung cấp thức ăn sung túc cho nên các tộc ở giữa cũng không có phát sinh chiến tranh ngược lại ở chung mười phần hòa thuận chín mươi ngàn năm trước Các tộc xuất thương ở giữa liền xuất hiện không á các phát c xúc tộc cùng h nhau, hợp h lạn lội đường tiến dung triển. giữa đắp xa, vũ ở k biết có phải hay không là bởi vì đều là triệu linh nhi bóp đất tạo nên cơ hồ các chủng tộc ở giữa đều có thể lẫn nhau sinh sôi cái này cũng tạo thành rất nhiều hoàn toàn mới chủng tộc xuất hiện tỷ như nửa yêu bán thú nhân bán tinh linh v v thật ra khiến chủ thần giới giống loài dần dần trở nên trở nên phức tạp bởi vì đều là chính mình sáng tạo thế giới sinh linh lăng chỉ liền ở đây giới phát triển ra chủ thần dạy lấy hắn dung mạo chế tác tượng đá tượng bùn điện thờ v â n v â n đã thành thế giới sinh linh cung phụng đối tượng nắm hưng ơ thịnh đạo này thực đơn phúc phàm là cung phụng hắn sinh linh vận khí trực tiếp gia tăng m ộ ư ơ i điểm cơ hồ mỗi ngày đều gặp được chuyện tốt bởi vì m ộ ư ơ i phần linh nghiệm chủ thần cũng liền thành thế giới này duy nhất thần cũng không phải không có bái g i ã thần chủng tộc nhưng bởi vì bọn hắn bái về sau cái dám dùng không có lại thêm bái chủ thần là thật có hiệu quả những này dị giáo đồ đổ liền đổi tín ngưỡng cung phụng lên chủ thần Trăm ngàn năm ở giữa, Chù tín h sinh linh phụng, đỉnh đầu sinh ầ đầu n cung lăng giới tiếp vượt trục tỷ trực trì qua ra để ngưỡng quang hoàn nhìn lên tới cùng thiên tới một cái điều sứ dĩ ạ n Còn rất đẹp mắt. Tín ngưỡng quang hoàn g rất mắt. đẹp d nhiên không phải hàng mẫu quang hoàn càng là ngưng kết quang mang càng là nội liễm càng là có thể tăng lên hắn kỹ năng đẳng cấp đúng tín ngưỡng này quang hoàn cũng không trực tiếp gia tăng chiến l ự c mà là đưa đến cho năng lực bản thân tăng phúc công hiệu tỷ như lăng trì thổi tiêu kỹ thuật chỉ là phổ thông quốc nhạc đại sư tiêu chuẩn nhưng ở tín ngưỡng quang hoàn tăng phúc dưới trực tiếp biến thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thổi tiêu thánh nhân tên cứ gọi tắt tiêu thánh hoàng dược sư cùng thạch thanh tuyền đều nói lăng trì tại tín ngưỡng quang hoàn tăng phúc phía dưới tiêu kỳ đã đạt đến đạo cảnh giới bọn hắn theo không kịp t r ụ c tỷ tín đồ tín ngưỡng lực nên như thế lăng trì rất ưa thích chính mình sáng tạo thế giới càng ưa thích triệu linh nhi sáng tạo những n à y chủng tộc chính là bởi vì có bọn hắn mới có tín ngưỡng quang hoàn sinh ra hơn nữa ở cái thế giới này không có bất kỳ người nào cùng hắn cướp tín đồ hoàn toàn chính là lũng đoạn kinh doanh nói ngắn gọn chỉ cần tại chủ thần giới hắn chính là duy nhất thần minh không người có thể hẳn muốn tạo phản cái này có thể so sánh trước kia thế giới cho người làm cháu trai mạnh hơn trăm ngàn năm tuy dài hắn lại không phát giác gì ngược lại cảm thấy cứ như vậy tiếp qua một tỷ năm cũng không sao nhưng là đại đạo ở trên ta chính là thời gian ma thần thì thần trưởng k h ô n g thời gian phát tác theo một tiếng truyền khắp hôn đ ộ n đạo n ô n lăng chỉ cả người ngẩn ngơ lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên cuối cùng đợi đến ba nghìn ma thần đệ nhất ma thần thi thần hồng hoang thiết lập ở trong bị bản cổ khai thiên một b ứ a đánh chết thằng xuôi xẻo một trong mặc dù nhìn từ bề ngoài không đáng chú ý nhưng hắn dù sao cũng là càng sớm hơn hơn bản cổ sinh tại hỗn độn vị thứ nhất sinh linh chỉ cái này cái thứ nhất liền chú định hắn hẳn là bất phạm chỉ tiếc vận mệnh cùng, hắn cùng với những cái khác hai nghìn chín trăm chín mươi chín cái hỗn độn ma thần mở cái cự đại cho đùa bọn hắn cũng không phải là đại đạo phía d ư ớ i t i ê u tử ngược lại là vì bản cổ khai thiên chuẩn bị đá đặt chân thật sự là đáng thương ca ca trong hỗn độn sinh ra sinh linh song nhi bước nhanh chạy tới một mặt ngưng trọng nói chớ khẩn trương lăng chị mỉm cười nói đi cùng ta đi bảo trường thực đơn thấy hắn như thế bình tĩnh song nhi cũng tỉnh táo lại hỏi ca ca hình như sớm biết hắn sẽ xuất hiện ừ m lăng chị mỉm cười nói mặc dù không phải một trăm phần trăm năm chắc nhưng cuối cùng vẫn là xuất hiện song nhi nháy mắt mấy cái hỏi thật không nguy hiểm không nguy hiểm lăng chỉ k h é p cười một tiếng có lẽ bọn hắn thần thông pháp tắc rất lợi hại nhưng dù sao vừa mới sinh ra chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi thôi có thể có nguy hiểm gì mặc hắn mọi loại thủ đoạn chúng ta chỉ cần một đường đầy nghiền ép lên đến liền là song nhi giật mình chật cười một tiếng không gọi tới dung nhi các nàng sao không cần thiết một lần đi chỗ đó ai nhiều người đem hắn dọa chạy sẽ không tốt lăng chỉ nói đi trước kết một thiện duyên nếu như là có thể kết giao liền kết giao một phen nếu như không đáng kết giao vậy liền đại lộ hướng lên trời đường ai nấy đi ừ m mặc dù đoán không được thì thần vị trí nhưng bằng phía trước đại khái ấn tượng lăng chỉ liên tục mấy lần dịch chuyển không gian liền tìm tới thì thần chỗ phương vị thì thần chỗ không gian đúng là tràn ngập các loại thời gian l o ạ n lưu có quá khứ thời gian cũng có tương lai thời gian thời gian hướng đi đâu hoàn toàn ở thì thần một ý niệm mười phần huyền ảo phương nào đạo hữu hai người đứng tại thời gian loạn lưu biên giới đang tại quan sát thời điểm liền nghe đến thì thần thanh â m từ trong truyền đến lăng chỉ cùng song nhi thu hồi tâm thần ôm quyền nói tại hạ chủ thần lăng chỉ gặp qua thì thần đạo hữu song nhi nói ta là ca ca giúp việc b ế p núc song nhi gặp qua thời gian công tử một cái áo trắng tóc đen thân hình nhậu điệu mỹ lệ dị thường thiếu nữ xuất hiện tại hai người trước mắt đem hai người nhìn ngần ra người là nữ Hai. thì thần đôi lông mày n h í u lại nói ta khi nào nói ta là nam ma thần thật đúng là không có nói mặc dù phía trước nghe được thì thần âm thanh có chút nương nhưng bọn hắn chỉ cho là thì thần âm thanh có chút nương mà thôi cũng không có cân nhắc qua nàng là nữ cũng trách khởi điểm những cái kia viết hồng hoang loại tiểu thuyết tác giả sẽ không một cái đem ba nghìn ma thần viết thành manh m g o i tử đều là chút hình thù kỳ quái đồ vật làm hại hắn làm cái đại ô long Khục! lăng chỉ vội ho một tiếng nói thất lễ tại hạ bởi vì thì thần đạo hữu sinh ra mà mừng rỡ không thôi chuyên tới để hướng thì thần đạo hữu chúc mừng đây là tại hạ tỉ mỉ chế tác thịt bò kho quên đương quà mừng còn xin thì thần đạo hữu nhận lấy theo lăng trì đem một chén sắc hương vị đều đủ lại lóe ra kim cương sắc hào quang thịt bò kho bưng ra thì thần trận cả mắt lên nước bọn tào hào chảy xuống thì thần đạo hữu lăng trì nhỏ giọng gọi một tiếng thì thần lấy lại tinh thần mặt đỏ lên hai tay ôm ngực lắc đầu một cái ừ nhìn ngươi phần này quả mừng coi như dụng tâm phân thượng ta liền nhận lấy tốt lăng trì ngẩn ngơ cái này thì thần chẳng lẽ là cái chết ngạo kiều thiên địa chưa mở phía trước ngạo kiều ngạo kiều thủy tổ lăng trì vội ho một tiếng nói thì thần đạo hữu cái này thịt bò kho nhân lúc còn nóng ăn vị ngon nhất a thì thần đem nguyên một chén thịt bò kho nhận lấy lăng trì đang muốn cầm đuôi cho nàng nàng lại trực tiếp xuống tay bắt một khối ném vào trong miệng nô、no. đinh chinh phục cao cấp kim cương sắc thực khách thì thần dạ dày chinh phục mức độ không rơi xuống cao cấp kim cương sắc thực đơn thời gian p h á p tắc thời gian p h á p tắc cao cấp kim cương sắc thực đơn sau khi ăn vào thu hoạch được thời gian p h á p tắc hiệu quả không thể chống chất lăng chỉ chỉ muốn n ế t miệng cười to nhưng hắn không thể cười nhịn xuống nhất định phải nhịn xuống không hổ là hỗn độn thời kỳ ma thần t u ô n ra đến thực đơn quả nhiên không giống bình thường trực tiếp liền đem p h á p tắc an bài bên trên như thế nói đến cái khác 2 9 9 n c á i ma thần có phải hay không vậy lăng chỉ nước bọt chảy ra thì thần ăn như hổ đói ăn sạch nguyên một chén thịt bò kho cuối cùng ngay cả chén đều liếm sạch sẽ đâu còn có nửa phần hỗn độn ma thần bộ dáng còn nước không lăng chỉ ôm quyền chắp tay lôi kéo xong nhi thuấn gì đi u i thì thần gấp đừng chạy a không phải liền là ăn ngươi điểm thịt sao ta không ăn không ta dùng đồ vật đổi với ngươi lăng chỉ đâu còn bất kể nàng nói cái gì đối mặt loại này không có liêm sỉ là vật gì ma thần vẫn là đi thẳng một mạch đến sạch sẽ song nhi bị lăng trì lôi kéo trở về trù thần giới về sau cả người đều có điểm ngộng ca ca tại sao đi như vậy dứt khoát kia thì thần vừa nhìn chính là cái đồ tham ăn là đồ tham ăn cũng liền thôi hết lần này tới lần khác không một chút nào thận trọng há miệng hãy cùng người muốn ăn loại người này không thể kết giao lăng trì nói song nhi giật mình nói mặc dù nàng là trong hỗn độn cái thứ nhất sinh i n h l nhưng không người dạy bảo hắn lệ nghĩa liêm sỉ nhưng là có chút không hiểu quý củ dừng một chút nhưng là có thể dạy tốt ta vẫn là không muốn dạy tốt lăng chỉ nói trong hỗn độn cuối cùng sẽ sinh ra ba nghìn ma thần nhưng cái này ba nghìn ma thần lại ngăn cản bản cổ khai thiên cuối cùng bị bản cổ chém chết vì để tránh cho về sau nhân quả vẫn là không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều lui tới tốt lại sẽ như thế song nhi khiếp sợ không thôi